c h ư ơ n một trăm linh ba ta coi vương gia hiên là trận đánh chết c h ư ơ n một trăm linh ba ta coi vương gia hiên là trận đánh chết đây là cái gì nhiệt ba hai người trở lại khách sạn gian phòng về sau không kịp chờ đợi mở phong thư ngược lại là không có suy nghĩ nhiều cảm thấy bên trong sẽ có bom cái gì một cái phong thư mà thôi nếu là bạo tạc có chút chơi lại sơn tổng bộ trên màn hình lớn cũng hình chiếu ra nhiệt ba trong tay đ ổ vật một tấm hình một trương sơn ả n h c h ụ trừ cái đó ra không có khác phải đặt ở bình thường đoán chừng đoàn người cũng sẽ không đi chú ý nhưng đây là người đào vòng cho không thể coi thường như đại lực biểu thị không muốn động đầu góc liền cho hà lao sư trước đó dãy số cho đánh qua tắt máy liền cái này một tấm hình ý gì nếu không lưu kim thành n a o động mở rộng dùng lửa thử một chút không thể nào dương dung biểu thị có hoài nghi chơi cao cấp như vậy a nhưng tại không có dư thừa manh mối tình hồ dưới thử một chút chứ sao nhiệt ba tại trong ngăn kéo tìm tới diêm vốn không ôm hy vọng nhưng trải qua hỏa diễm có chút t i ê u đốt về sau cấp trên thật đúng là hiện hiện hiện một loạt chữ đi tìm đi nơi đó có các ngươi cần chúng ta cần tất cả tình huống đồng bộ cho đến ngay tại đường về còn lại truy kích đội viên chỗ không có gì bất ngờ xảy ra tất cả mọi người rơi vào trầm tư ninh chu đến cùng có ý tứ gì cái này ảnh chụp có ý tứ gì chúng ta cần chính là cái gì chỉ có đại lao sư đang xoắn suýt một vấn đề khác thế nào làm được là nguyên lý gì lưu kim thành cho ra đáp án dùng hoa da phìn xanh nhặt nước nước tranh chờ rất nhiều vật phẩm trên giấy viết chữ hong khô về sau liền có cái hiệu quả này nếu như dùng sữa bỏ thì là thả vào trong nước sẽ hiện hiện t ì m tớ i không nhiều l ắ m công phu ảnh chụp xuất xứ bị cha da hoa sơn không thể nào nhanh hai ngàn cây số đường để chúng ta đi hoa sơn Khẳng định không khu, định phải đi hoa sơn ý tứ, bọn hắn hiện sơn bọn còn trong đi tại tại tiểu ý tứ, có lẽ l à minh sao có thể đ ổ đi để qua. Hoặc là b ằ g i cái u Có gì mang lên đi. thư ể mang cái gì, đối với chúng ta mà ta chúng nói, trọng yếu nhất, chính là bắt đến n gì, g cái đối với bắt là yếu ờ i phi đào vong. Trừ phi bọn hắn Trừ bước khổ ế tiếp t động n ĩ là đi hoa sơn, cùng chúng ta luật kiếm, vậy cái này đi kiếm, cái khỏi tiếp. Minh hoa chúng nhắc nhở không Thư ta sơn, cùng trực quá vậy k tưởng bên trong lý đồng n g ồ n g đầu ngụy t h à n h nói rất đúng hoa sơn tất không thể nào là mục đích dù là người đ à o vong b ư ớ c kế tiếp mục đích là kia công việc của chúng ta trọng điểm cũng hẳn là từ trước mắt chỗ trong khu cư xá bắt đầu điều tra ai một mực không có thế nào nói chuyện a t ắ t đông nhiên m ở miệng ta không hiểu nhiều lắm hoa sơn có phải là ngũ nhạc bên trong sơn đúng là ngũ nhạc đỉnh cao nhất như đại lực vừa trả lời xong tất cả mọi người tạm thời lâm vào yên tĩnh không thể nào chỉ đơn giản như vậy có lẽ chỉ đơn giản như vậy n h i ệ t ba tiểu thư n h i ệ t ba đã mở cửa phòng ra ta biết hiện tại liền hạ lâu đi hỏi một chút ba phút sau nàng được đến đáp án p h í a khu vực này tối cao chính là chúng ta ở khách sạn mặt khác trong khu cư xá cũng không có cùng hoa sơn tương quan kiến trúc hoặc là cửa hàng n g u y ê bản hai vị tiểu thư tỉ lại lần nữa tiến vào thang máy đi thẳng đến mười tám tầng lại đi một tầng lầu bậc thang sau đến tầng cao nhất cùng tưởng tượng đồng dạng bên trên là cái đại bình đài bốn phía có cao hơn một m tầng tây một phen tìm kiếm về sau nhiệt ba rất nhẹ nhàng tìm tới đặt ở nơi hẻo lánh bên cạnh bên cạnh cái thứ hai thùng giấy bên trong sẽ không còn có bóng a hẳn là sẽ không lý đồng lắc đầu nếu là vì xử lý người truy kích ninh chu sẽ không để cho đại đa số thành viên chạy tới chạy lui một mẻ hốt gọn đối với bọn hắn mà nói càng có lợi hơn mà lại buổi chiều chúng ta cũng tìm người nghiên cứu h ă n chế tạo bom cần tại khoảng cách nhất định bên trong lại không thể có tín hiệu ngăn cản tình huống dưới mới có thể có hiệu lực các ngươi có thể nhìn chung quanh một chút có hay không cao không sai biệt cho làm kiến trúc buổi chiều ba người bị đào thải tràng cảnh còn rõ một m một c h i ế mắt hai nàng không dám mạo hiểm hiểm đi một vòng về sau dù là bên cạnh không có trông thấy cao lầu nhiệt ba vẫn là quyết định để dương dung chức tránh một chút khi nàng nơm nớp lo sợ mở ra cái dương đồng thời lui về phía sau mấy bước về sau ở bên trong phát hiện một chén tuyết vương cà phê cùng một cái k h á c phong thư không có việc gì dương dung sẽ gọi trở về nhìn thấy bên trong cà phê nhìn không được n h ả ránh thế nào không cho hai chén đâu cái này một cái trong phong thư không có ảnh chụp mà là viết tay tờ giấy đón chiếu sáng phương hướng đem n g ư ờ i lãng quên cái này nhắc nhở dương dung cơ hội là lập tức phân tích tại thăm dò sân thượng lúc cũng thuận tiện nhìn chung quanh tình huống khoảng cách các nàng đại khái mấy trăm mét bên ngoài có cái quảng trường nhỏ trên quảng trường có cái tỏa sáng vật thể không tự giác sẽ thu hút ánh mắt người ta bất kể có phải hay không là đi qua liền biết mà tổng bộ nơi này so hai người hơi sớm một chút hiểu rõ đến kia tỏa sáng vật thể nhưng thật ra là hoa đều thành phố thành phố tiêu một con trắng cá heo nhớ năm đó nơi này chính là hoa đều phồn hoa nhất quảng trường chỉ là theo thành thị phát triển dần dần xuống dốc một chút nhưng thành phố tiêu y nguyên tồn tại giữ gìn cũng không tệ không tới màn đêm b u ô n g xuống t r u n g quanh bắn đèn đánh vào cấp trên liền thành sáng nhất trắng cá heo thật náo như ta mặc dù đã gần m ư ơ i điểm đại khái là thời tiết quan hệ thoáng mát mẹ một chút trên quảng trường không ít người Mức các quả, giang, đầu bắp giang, hũ thối lần o giao Cho ạ i tiếng người mãi người tuổi. ngươi tình thậm chí còn có thể nhìn thấy có tự đàn tự hát mãi nghệ người trẻ tuổi. Cho tỉ, hàng, nhà, còn nhìn đàn nghệ nhìn. chí lữ, có có theo trắng cá heo vừa c u ố nửa n vòng n h i ệ t ba liền nhìn thấy quen thuộc thùng giấy chính là tại gậy đàn g u i ta r người trẻ tuổi bên chân bên trên mà lại hắn hát chính là ánh sáng phương hướng ngươi tốt xin hỏi cái dương này đợi cho ca khúc kết thúc n h i ệ t ba đi ra phía trước năm trăm khối cái gì dương dung nghe không hiểu ra sao thế mà là các ngươi người trẻ tuổi rất là kinh ngạc vừa rồi chỉ là phát hiện hai dáng người bạo tạc mỹ nữ đang nghe mình ca hát này sẽ đi tới trước người phát hiện thế mà là minh tinh ba cái vấn đề cái thứ nhất ngươi chừng nào thì cầm tới cái dương này cái thứ hai ánh sáng phương hướng chừng nào thì bắt đầu hát cái thứ ba ai lấy ra cái dương người còn tại a người trẻ tuổi có chút mộng nhưng làm sơ cân nhắc về sau hắn lắc đầu vị k i u bây giờ nghĩ lại hẳn là n i n h trù đáng tiếc ta không nhận ra được hắn nói ai đến cầm cái dương này liền đòi hắn năm trăm đảm bảo phí dương dung cũng không ép bức lấy điện thoại di động ra quét mã đưa tiền tạ ơn người trẻ tuổi rất là cao hứng cái này bù đắp được ta hát mấy cái ban đêm thu nhập ta là ủng hộ của các ngươi người cũng nhìn qua tiết mục cho nên nguyện ý phối hợp c h ậ p tối chừng sáu giờ ta bỏ ra bày ngay tại chuẩn bị bên trong lúc một cái mang theo mũ lười c h a i người trẻ tuổi tới cầm trong tay cái dương này dùng một chén tuyết vương trà sữa cùng ta bộ gần như về sau liền đem cái dương giao cho ta nói ban đêm sẽ có người lấy để ta cùng hắn muốn năm trăm cối tiền không phải nhật ba có chút không hiểu người liền tin rồi người trẻ tuổi bung tay bất quá là cái thùng giấy mà thôi không tin ta cái gì cũng không có tin có thể có năm trăm khối tiền các ngươi khả năng không hiểu hắn vẫn là rất hiểu sự tình không có đem phía sau lời nói xong miễn cho hai vị minh t ì n h khó xử về phần ca lúc nào hát hắn chỉ là hỏi ta có thể hay không c á i này thủ ta nói hội mặt khác lại cho năm mươi khối tiền để ban đêm thỉnh p h ẳ n g hát một đoạn tiểu hỏa tử rất phối hợp biết gì nói đ ấ y chỉ là hắn có thể cho manh mối cực kỳ có hạn tại lý đồng kia xác nhận không có c à n g nhiều vấn đề về sau hai người cầm cái dương rời đi trong lòng tự nhiên là cấp thiết muốn biết bên trong đến cùng trang cái gì tìm cái hơi người ít điểm địa phương vẫn là nhật ba mở ra t h ù g i ấ y dù là tốt tính n h i p ba nhìn thấy bên trong đồ vật về sau cũng thiếu chút bạo nói t ụ bên trong có hai dạng đồ vật một hộp bài bổ kẹ một tờ giấy chúc mừng các ngươi tìm tới ta cất đặt bảo tàng một bộ hoàn chỉnh bài bổ kẹ chúc các vị chơi vui vẻ gặp lại cũng không phải hoàn chỉnh a đem trong hộp bài bổ kẹ lấy ra nhìn một chút tăng thêm lớn nhỏ vương chính chính tốt không chỉ là hai nàng tổng bộ cùng tại đường sắt cao tốc bên trên các thành viên đều c h ẩ m mặc không nói gì ngụy thanh cảm thấy tối nay nửa đêm tỉnh ngủ đều sẽ hô một câu không phải hắn có bị bệnh không từ dưới lầu lên trên lầu trở lại nơi này chạy một vòng cho một bộ bài b à kẹ mấy cái thời gian điểm mặc dù tuyết vương nhân viên cửa hàng cùng vị này ca sĩ đều không thể nhận ra ninh chu nhưng thời gian điểm cơ bản có thể xác định đi sớm nhất chính là tuyết vương kia cất đặt bom sau đó đến mái nhà mà lại từ khách sạn cung cấp giám sát cơ bản có thể kết luận là ninh chu không thể nghi ngờ dẫn ra người truy kích lãng phí thời gian tăng thêm giám sát bên trong ninh c h u trên thân c n bao mặc kệ từ góc độ nào tựa hồ cũng tại nói cho những người truy kích một sự kiện bọn hắn chuẩn bị hoặc là đã rời đi thế nhưng là ba phen mấy lần trên mặt đất khi k i n h lịch để như đại lực không dám khẳng định suy đoán của mình ai dám cam đoan đây không phải một cái bom khói còn nữa nếu như rời đi bọn hắn đi đâu rồi cho nên cùng lý đồng thương lượng về sau vẫn là quyết định tạm thời án binh bất động trước từ phụ cận giám sát tới tay chờ có s á t thực manh mối về sau lại nói một bên khác tại trong đêm mười giờ hơn một chút hà lao sư bọn người rốt cục lại trở về một ngày dòng thành cùng hoa đều chạy tới chạy lui ba lần mấu chốt còn s ớ m lên tất cả mọi người là gân mệnh kiệt lực mà tổng bộ cũng không có để bọn hắn trực tiếp về cư xá mà là đặt ở bên ngoài chủ yếu là không xác định những người chạy trốn là có hay không rời đi mười hai người căn bản là không có cách đem cư xá tìm khắp mấy cái dù sao đoạn đường giám sát tổng bộ đã nắm giữ còn thưa các thành viên tùy t h ờ i mà động so đánh cỏ động rắn muốn phù hợp một chút chỉ là ai cũng không nghĩ tới trong đêm hơn một điểm biến cố lại x in khi truy kích các đội viên đều tiến vào mộng đẹp lại trong tổng bộ chỉ có lưu kim thành một vị trực ban sàng chọn video lúc tiếp vào dương dung điện thoại nàng cơ hồ là dùng hô thanh â m ta đem vương giai hiên đánh chết cảm tạ tập kích người một năm trăm điểm khen thưởng chương một trăm linh bốn người tuổi trẻ bây giờ thực biết chơi chương một trăm linh bốn người tuổi trẻ bây giờ thực biết chơi thời gian trở lại chập tối đối với ba vị truy kích các đội viên rời đi những người chạy trốn cũng không có quá lớn cảm xúc truy mình người còn muốn nhớ lại không thành tiếp lấy chính là tại phân tích đầu tiên là tiết mục tổ thông cáo rõ ràng là hướng về truy kích đ o à n đội nhưng hợp lý cũng không cách nào đưa ra phản bác ý kiến còn nữa là đại giới đào thải người truy kích đại giới hà lao sư bị đào thải lúc tiết chi thiện hai người cơ hồ là lập tức gia nhập trong trận đấu người nhật bản rời đi hà lao sư dùng năm tiếng trở về lần này đi ba người sẽ có sáu người mới tăng nhưng thời gian cho đến hai mươi bốn giờ nguyên bản hoàng lôi lão sư còn tại xoắn suýt đào thải đối phương mình được đến điểm tích lũy kỳ thật không quá có lợi dù sao điểm tích lũy thuộc về tiêu hao phẩm sử dụng hết liền không còn chính như bây giờ ở lại phòng an toàn một điểm mới cho ở hai ngày mà mới tăng người truy kích thế nhưng là không có bảo đảm chất lượng kỳ linh chu điểm ra thời gian này về sau đoàn người tâm cũng thoáng không xuống không lần giờ năm tiếng đồng hồ cả ngày lần tiếp theo đoán chừng phải ba ngày lại xuống lần sau nên một tuần như vậy liền sẽ không xuất hiện người truy kích vô hạn sinh sôi tình huống mà một vấn đề cuối cùng chúng ta muốn hay không rời đi lạ thường chính là đang nói đến việc này lúc ninh chu đứng người lên các ngươi trước trò chuyện ngươi làm gì đi tiểu b ạ c h đứng dậy lập tức muốn đuổi theo làm chút chuyện mặc kệ chúng ta có rời hay không đều có thể có chút trợ giúp sự t ì n h ngươi liền đ ư n g đi n à y sẽ phía dưới nhiều người dễ dàng bị nhận ra ta một người có thể làm nói rõ trước mặc kệ đi hoặc la lưu đều có khác biệt vấn đề phải giải quyết đi chúng ta mời người đi như thế nào đi đến đâu dùng cái gì phương tiện giao thông lưu lại hơi đơn giản một chút chế tạo ra rời đi giả tượng sẽ an toàn rất nhiều đương nhiên đối phương có tin tưởng hay không lại là một chuyện khác mà lại sáu vị người mới tới rất có thể là nhìn qua trực tiếp nhìn xem hắn đi ra cửa thành viên khác gáp lực tăng gấp bội làm sao có lớp học bị bố trí làm việc cảm giác mấu chốt để còn đặc biệt khó tới đi chúng ta thương lượng một chút nhìn xem đến cùng làm sao xử lý ai hắn cầm chịu trách nhiệm cho đến khi xong cái gì ta thế nào biết đâu ninh chu hạ cái lâu thời điểm gặp phải theo dõi người truy kích vương gia hiên được đến bọn hắn chỗ ở khách sạn địa chỉ làm việc tự nhiên là hắn ăn bài có thể dự đoán biết được nhà mình đồng đội bị nổ chết lại không rõ ràng tình huống tình huống d ư ớ i những người truy kích khả năng không lớn mù quáng hành động mình là cùng t i ể u bạch một khối hành động bại lộ phong hiểm càng lớn tại trên đường trở về để vương gia hiên đi theo sau đó một quãng thời gian rất ngắn làm tốt kế hoạch về phần lựa chọn dùng lớn nhỏ vương tới làm làm bom chủ yếu là nghĩ đến cái mạng lưới bên trên l ạ n những người truy kích không biết tại bọn hắn từ khách sạn lúc rời đi hết thể đều bị ninh chu thu hết vào mắt phía sau chuyện gì xảy ra mọi người đều biết vì sao làm như vậy ninh chu cảm thấy chỉ cần có thể có thể để cho người truy kích động liền đừng để bọn hắn nhàn rỗi nhân lực có tận lúc ngươi không có thể lực tự nhiên cũng chưa nói tới truy kích chính như trên vệ chịu một đêm người truy kích biết rõ phe mình tại đông đình y nguyên phải nghỉ ngơi một buổi tối h ắ n đ ố i với tiết mục tổ không để ngoại nhân thay thế lái xe quy tắc rất là hài lòng lại đến cũng là vì b ư ớ c kế tiếp làm nền ba lô trên lưng ví chế tạo đang định rời đi giả tượng người truy kích như thế nào phán định người đ à o vong phải trăng đ à o vong ninh chu không có cách nào tả hữu nhưng là có thể quay d ậ y ảnh hưởng dù sao ta đeo túi s á c đi các ngươi nhìn xem xử lý có người sẽ kỳ quái đã muốn rời khỏi người cái này không tương đương tại nhắc nhở người truy kích ta bọn hắn phải tin làm sao xử lý cũng không quan hệ bởi vì ninh chu làm bộ dáng mà thôi này sẽ mới mấy điểm rời đi thời điểm mấy điểm sẽ có thời gian kém cho nên cũng không ảnh hưởng các thành viên quyết định làm xong đây hết thảy ninh chu đem còn lại trà sữa cho mang trở về chúng ta quyết định trước lưu lại gặp hắn trở về triệu lộ thi phát biểu đám người quyết nghị ok kia liền trước lưu lại đoàn người hơi có chút ngoài ý m u ố n l i n h chu không hỏi một tiếng vì cái gì liền đồng ý rất đơn giản hắn nhìn ra đám người nghi hoặc bình thường mà nói chúng ta phạm chuyện lớn như vậy người truy kích phản ứng đầu tiên tự nhiên là chạy trốn phương pháp trái ngược là có đạo lý còn nữa chúng ta hiện tại phòng an toàn tương đương an toàn mà lại trên tay còn có bốn cái điểm tích lũy cho dù là bọn họ không tin như cũng tại phụ cận tìm kiếm cũng sẽ không đại lộ bốn phần t á n g này ta nhưng không tin bọn hắn có thể ở chỗ này hao tổn thời gian dài như vậy mà lại chúng ta cũng không phải dọn nhà gặp được tình huống không đúng lập tức rời đi cũng không phải không thể cần phải thật không đi đâu ôi tuy tiện thả điểm tin tức cái gì chẳng phải được ta có cái biện pháp hà lao sư thẻ điện thoại không phải còn tại chúng ta chỗ này chứa ở trong điện thoại di động phóng tới đi biên cường xe lửa bên trên ha ha ha chú ý này hay ta thích theo ninh chu đến đoàn người thảo luận hai độ mở ra thỉnh thoảng t o á t ra một chút xác thực có thể thực hiện điểm đem người truy kích đ u ồ n g n h ị c h xoay quanh lại có an toàn chỗ ở cùng mát m ẻ điều hòa không khí đều thật hài lòng nguyên bản tối nay hẳn là sẽ rất là an toàn rất an toàn đi qua nhưng vương gia hiên bỗng nhiên tỉnh lại hà nói Cái nhiều à y cần q u h như ban đ vậy ngày qua không nói màn trời chiếu đất tốt nhất một bữa cơm đại khái là tại lao triệu nữ nhi ra bên trong tiêu tỏa ra ngày yến trước miếu cũng vẫn được nhiều khi đều là đối phó đối phó ăn no là được thế nào rồi dù là ngươi có mười vị người đào vong tiết mục tổ cung cấp phòng an toàn cũng chỉ là ba phòng ngủ một phòng khách bất quá có giường có điều hòa có ghế sofa đoàn người cũng không chê nữ sinh tự nhiên thụ chiếu cố ngủ ở trong phòng trong phòng khách thì là mấy người trẻ tuổi nằm thế nào đi tiểu đêm a mặc dù vương gia hiên rất cẩn thận nhưng ngủ ở bên cạnh hầu minh hạo cũng tỉnh lại trong cơn ngông l u n g mượn ban công ánh sáng mở mắt ra không vương gia hiên tương đương không có ý tứ thấp giọng ta đói không được muốn xuống dưới làm điểm ăn ngươi ăn a hầu minh hạo lắc đầu ban đêm đi ra ngoài cũng cẩn thận một chút đem mũ đ e o lên nói xong xoay người ngủ tiếp đi mùa hè chính là thuận tiện chút mặc vào giày cầm lên tủ giày bên trên mũ vương gia hiên đi xuống lầu n à y sẽ s á c thực an toàn nhiều mặc dù chung quanh không ít đèn v ẫ n sáng nhưng trong khu cư xá đầu i ê n tính nhiều bên trên chủ đạo cũng là có bữa ăn khuya địa phương hơi náo nhiệt chút đều không cần tới gần trong không khí thì là hương vị làm hắn bước nhanh hơn làm sơ cân nhắc về sau vương gia hiên vẫn là lựa chọn người một nhà tương đối ít sạp hàng lão bản cho ta năm cái thịt dê một thanh mơ bỏ cái này bánh cũng nướng mấy cái một bên nuốt nước bọn một bên tròn m ó n giờ phút này vương gia hiên là hạnh phúc khi hắn do dự phải trăng muốn bao nhiêu mang một ít trở về lúc ngầm đầu một cái cùng bên trái tiểu tỉ tỉ bốn mắt nhìn nhau vương gia hiên trước mắt không phải người khác chính là như ba hô to một tiếng giống vương gia hiên xoay người chạy ba phía sau tê dần người trúng đạn không thể chạy vương gia hiên đưa thay s ở s ở phía sau lưng lại xem xét trên tay tất cả đều lá thuốc màu ta cứ như vậy treo rồi bên cạnh chủ quán đều mất bức không làm rõ ràng được tình huống gì một khẩu nữ nhân sinh đẹp thế mà móc ra khẩu súng c ũ người không thể chạy a đã chết rồi nhiệt ba tay phải cầm thương tay trái tốn sức muốn từ bên phải trong túi quần móc điện thoại vương gia h i ề n mặt s á m như cho trong lòng đương nhiên là nghĩ tới người truy kích không có rời đi có chạm mặt nguy hiểm có lẽ là nhiều lần đào thoát đuổi bắt để hắn cảm thấy tựa hồ cũng không có nguy hiểm như vậy hôm nay đi theo hà lao sư đám người phía sau cũng không ai phát hiện thế nhưng là vừa rồi tình huống kia chính là hắn vận khí không tốt h i ệ n nhiên nhiệt ba cũng là đến m u ồ n ư ớ n g song phương đối mặt c h í ít ba giây đều không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải vì cái gì ta không thành thật đi ngủ vì cái gì nhiều như vậy sạc hàng ta phải tại cái này vì cái gì n g ư ơ i mẹ nó đến mua cái ăn khuya cũng sẽ mang theo thương à, ta đem vương gia hiên đánh chết run run d ẩ y d ẩ y bấm tổng bộ điện thoại n h i ệ t ba cơ hồ là dùng hô thanh â m báo cáo tình huống hiện tại cái gì tối nay trực ban chính là lũ ít hắn cấp tốc hoán đổi ống k í n h trên màn hình lớn bỗng nhiên xuất hiện vương gia hiên mặt còn có cái khác người đ ả o vâng a hẳn không có n h i ệ t ba làm sơ hồi ức tại dơ thương nhắm chuẩn xạ kích về sau đằng trước cũng không có người chạy trốn bên người tình huống như thường chỉ là có chút người quăng tới ánh mắt tò mò n g ư ơ i bây giờ lập tức đem người trước mang về khách sạn ta liên hệ cái khác truy kích đội viên tại phụ cận lục soát một chút thu được n h i ệ t ba đi tới vương gia hiên trước mặt đi thôi ta cũng không có khả năng đọc được động tới ngươi hơi phối hợp phối hợp chứ ảnh trụ n h i ệ t ba còn là lần đầu tiên tiếp xúc người đảo vòng vẫn là treo ở trên tay mình nói thật tâm tình đồng dạng phức tạp không biết nên dùng cái gì thái độ đến đối mặt ta biết hiện tại không thể nói chuyện vương gia hiên giống như là bị rút sạch thân thể bất quá có thể chờ hay không nhấc đẳng nói không được người bị đào thải cuối cùng còn không có an bảo này sẽ là rất rất lớn t i ế n với không được nhiệt ba lắc đầu vạn nhất người đồng đội tại bên cạnh trông thấy làm sao chờ một chút nói đi hướng đổ nướng l a o b ạ n chỗ có thể hay không đưa cái giao hàng ta liền ở tại đằng trước quán rượu kia tám trăm linh sáu gian phòng được a thiểu cô nương các ngươi chơi cái gì đâu a không có việc gì chơi chỗ tìm ai thua ai trả tiền được tôi h khi hai người hướng khách sạn đi thời điểm hà lao sư bọn người cũng bị điện thoại cho đánh thức đều biết muốn ngủ sớm hôm nay lại đi đi về về chạy hơn một ngàn cây số nhưng những người truy kích đến khách sạn về sau lẫn nhau ở giữa cũng đang trò chuyện một chút có không có cùng hà lao sư tại cùng cái gian phòng chính là ngụy thành hai người bọn họ nói chuyện phiếm đến hơn mười hai giờ đối phương ngủ trước đi mình thì là ở trong bảy tiếp tục câu thông làm d ư ơ n g đầu điện thoại vang lên lúc vừa mới nhắm mắt còn chưa ngủ n h i ệ t ba tiểu thư đánh chết vương gia hiên câu nói này để hắn trực tiếp từ trên giường nhảy cấm lên làm sao vậy làm sao rồi hà lao sư bị động tinh đánh thức n h i ệ t ba bắt được người chúng ta đến mau chóng tới ông trời của ta nha các ngươi mau nhìn người đào vong vương gia hiên ảnh chân dung cho a a a a hôm nay muốn hay không náo nhiệt như vậy đâu chẳng lẽ nói rốt cục bắt đến người ngày thứ mười rốt cục thu hay sao ban ngày nổ chết ba cái người truy kích nửa đêm bắt đến một cái người đào vong ta mạo xưng hội viên sớm thấy được không được ca mặc dù là nửa đêm mặc dù song phương đều tại nghỉ ngơi trạng thái nhưng vẫn như cũ có một chút người xem lưu tại sở t i ê u đi ô nói nhảm ánh mắt tốt phát hiện mười người người đào vong đoàn đội cho cái ảnh chân dung lập tức điểm ra mà những người truy kích mặc dù nửa đêm bị yêu cầu rời giường nhưng bây giờ là bắt được người đào vong tâm tình hoàn toàn khác biệt đánh chết một người đào vong ai khi lý đồng bị đánh thức biết được là vương giaiên về sau trên mặt cũng không có đặc biệt tiêu dung bất quá bước nhưng t là từ nhật ba cho ra manh mối đến xem điểm đồ ăn cũng không phải là đặc biệt nhiều một hai người ăn lượng liền có loại thứ hai khả năng chính vương gia hiên nói biết có người khả năng nghe không rõ lao đầu tiếp tục giải thích nếu như là loại thứ nhất vương gia hiên thời gian dài không có trở về trên thân không có điện thoại đồng đội có thể sẽ đi ra ngoài tìm tìm nếu như là loại thứ hai Có khả nguy thành phạm tân thần, thần trần vĩ đình ba người các ngươi làm đội du kỹ điều nói này đoàn người đều hiểu mỗi người quản lý chức vụ của mình bắt đầu hành động giao phó xong nhiệm vụ về sau lý đồng đem công việc còn thừa lại giao cho ngưu đại lực nhìn chằm chằm hắn nhìn về phía khách sạn gian phòng bên trong vương gia hiên giờ phút này người chết ngay tại từng ngụm từng ngụm ăn đồ nướng dựa theo quy tắc trò chơi người đào vong bị đánh chết về sau là không thể hỏi lời nói này sẽ tiết mục tổ không có đem hắn tiếp đi chủ yếu là nhân viên hậu cần được giải tình trạng lục xoát cái thân cái gì thuận tiện sách đầy miệng bởi c h i ệ u bạo tạc án trừ bạch kính đình trở thành cấp S treo thượng phạm nhân bên ngoài cái khác người đào vong cũng tới đến cấp h a cờ hờ h ủ yếu là ba người tử vong lại là bạo tạc bọn hắn làm tòng phạm trách nhiệm đầy không được n h i t ba xác định trên thân không có điện thoại đúng không ừ n lục xoát ba lần trên thân không có chìa khóa không có cửa cấm liền mang chừng một trăm khối tiền lý đồng gật gật đầu việc cơ bản có thể xác định vương giai h i ệ n đại khái thuộc về loại tình huống thứ hai chương một trăm linh năm đục nước béo cỏ chương một trăm linh năm đục nước béo cỏ lớn tuổi cảm giác xác thực sẽ biến thiếu buổi sáng hơn sáu giờ một chút hoàng lôi lão sư liền mở mắt bên cạnh tiểu bạch đang ngủ say sau khi rời giường hơi nơi nới lỏng g â n cốt có đồ vật là quen thuộc thì như vì đoàn người nấu cơm rửa mặt hoàn tất trở lại phòng khách đang nghĩ ngợi tìm người một khối đi ra ngoài mua chút bánh bao sữa đậu nành khi điểm tâm thuận tiện làm gọi món ăn lúc phát hiện trong phòng khách thiếu mất một người năm cái nữ sinh ở tại hai cái gian phòng bên trong còn có cái phòng ngủ phụ là hắn cùng t i ể u bạch liếc nhìn lại trên mặt đất chỉ còn lại hầu minh hạo tứ ngưỡng bát xoa nằm điện thoại còn tại trên bàn đ ặ t vào nói do không có cẩm ra ngoài mua điểm tâm rồi sao vương gia hiên cẩn thận hoàng lôi là biết trước thời gian mua sớm một chút chuyện này hắn tuyệt đối làm ra đã có người đi ra ngoài mình liền không cần đi mạo hiểm thảnh thơi từ trong tủ lạnh xuất ra lá t r à uống chút ẩ m ý đến ngươi rồi thấy trên ghế s a lon ninh chu mở mắt ra hoàng lôi với gọi ra hiệu hắn đến cùng uống trả vẫn được hôm qua ngủ thật sớm ninh chu từ trên ghế xa lon ngồi dậy dội lưng một cái xương cốt vang lên kẹn kẹ vương gia hiên đâu chỉ một chút hắn liền phát hiện ít người có thể là ra ngoài mua điểm tâm đi hoàng lôi cầm qua điện thoại liếc mắt nhìn bất quá đi rất dài thời gian hẳn là muốn trở về mới đúng ninh chu vừa t ỉ n h ngủ cũng không để ý đánh lấy chân trần trước đi nhà vệ sinh sau khi đánh răng rửa m ặ t xong hoàng lôi khuôn mặt tươi cười không thấy khả năng xảy ra chuyện buổi tối hôm qua ta ngủ mê mẩn trừng, trừng trả lời chính là hầu minh hạo sau đó bị đá mất c ước sau khi tỉnh lại trông thấy là vương gia hiên nói hắn nói còn hỏi ta có ăn hay không đồ vật lại về sau lại ngủ thiết đi nếu như nếu như cái gì linh chu rất rõ ràng tranh thủ thời gian gõ cửa đem tất cả thành viên đều hô lên buổi tối hôm qua nửa đêm sau có ai rời giường đi nhà xí cái gì sao ta dương mật nhấc tay làm sao rồi ngươi ra lúc trông thấy vương giai hiên rồi sao dương mật lắc đầu lo lắng đem người đánh thức đều là g i ỏ non rén xảy ra chuyện gì rồi nếu như buổi tối hôm qua vương giai hiên một đêm chưa về rất có thể bị bắt một câu làm cho tất cả mọi người thanh tình không thể nào có lẽ thật sự là đi mua điểm tâm còn chưa có trở lại đâu triệu lộ thi ôm một tia hy vọng cuối cùng khả năng không lớn hoàng lôi lắc đầu chúng ta chỗ này đi đến mua điểm tâm địa phương tầm m ộ ư ơ i phút liền đủ rồi hắn không có khả năng bỏ gần tìm xa đi bên ngoài mua đi ta là sáu điểm năm phần hiện tại thời gian sáu giờ rưỡi đều hiểu vì sao lại bị bắt đầu ninh chu không cân nhắc vấn đề này khẳng định là bị trông thấy chứ sao hiện tại làm sao xử lý ninh chu làm sơ cân nhắc bắt đầu phân tích bởi vì hầu minh hạo không để ý vương gia hiên cụ thể đi ra ngoài thời gian chúng ta đại khái là m ộ ư ơ i một giờ ngủ đại khái là m ộ ư ơ i hai giờ đến ba giờ rưỡi trong lúc đó phát sinh sự tỉnh quá trễ đoán chừng bên ngoài không nhất định có ăn k h u y đương nhiên điểm này còn nghi vấn sở dĩ bị tìm tới đơn giản hai nguyên nhân thứ nhất những người truy kích đi suốt đêm trở về đồng thời cho rằng chúng ta cũng không hề rời đi tại trong khu cư xá vải khống hắn vận khí không tốt bị tìm được thứ hai khả năng mua a n bị nhận ra sau đó báo cáo dẫn tới người truy kích hiện tại là nguyên nhân gì không trọng yếu trọng yếu chính là chúng ta đã lâm vào trong nguy hiểm bắt đến một người nói do người khác khẳng định cũng tại phụ cận phụ cận cái này một m ả n h nhỏ ta xác định không có giám sát thăm dò nhưng bên ngoài khó mà nói rất có thể đi tới chúng ta phụ cận c h ú năm g không phòng không gia cũng không ngày ngụ. không ta toàn tìm Thực tế tích chút an cửa, cao khó phải chỉ nhiều như hộ đình, Ninh Chu cần muốn quyền nào n đi. cái điểm tích lũy đổi lại cái à, mày, được được, cư có mở vậy lũy khó.、Năm、đó tây hồ thành phố có cái giết vợ vụ án có chút dân mạng cho rằng là lao công làm đề nghị cảnh sát thúc thúc cha ra bên trong dùng lượng nước về sau quả nhiên tại hố rắc bên trong tìm tới người chúng ta mười người một ngày dùng lượng nước là những nhà khác đ ỉ n h gấp mấy lần nhiều một hai ngày khả năng nhìn không ra thời gian dài tương đương với trong đêm tối một ngọn đèn sáng dù là không chính xác nhưng phạm vi tuyệt đối có thể thu nhỏ nhưng nếu là vương gia hiên thật muốn bị bắt n à y sẽ truy kích các đội viên hẳn là tại mấu chốt giao lộ t r ồ n g coi đi chúng ta muốn rời khỏi coi như thật quá khó khăn đúng à dù là hiện tại đem điểm tích lũy đổi xe nếu là giao lộ bị t r ồ n g coi cũng tương đương bị đ ậ u cho nên chúng ta tăng thêm tốc độ đồng thời đến gây nên hỗn loạn nếu không đến buổi chiều lại đến sáu vị người truy kích liền càng khó làm hơn đám người rơi vào chầm tư dẫn phát hỗn loạn n g h e rất dễ dàng có thể làm còn nhớ rõ ta lần thứ nhất tại kim lăng đông nhai miệng hoàn thành nhiệm vụ lúc trong đám người gào to người truy kích lập tức bị vây quanh nghe ninh chu tiểu bạch đưa ra chất vấn chúng ta hiện tại đi hô có phải là dễ dàng bại lộ mà lại quy mô cũng không đủ hiểm hộ chạy trốn a đúng ninh chu cầm lấy trên bàn trong đó một bộ điện thoại mở ra về sau đưa cho hoàng lôi hoàng lão sư nơi này có đoạn video là hôm qua vương gia hiên quay chụp theo dõi video bên trong có thể rõ ràng mà trông thấy mặt của bọn hắn cùng vào ở khách sạn ngươi lập tức liên hệ vương khang chính là vị kia điện đài đạo diễn để hắn cố gắng hết sức chuyển bá ra ngoài hoa đều có hơn bảy mươi vạn người chỉ cần mấy ngàn người cùng một chỗ tìm đến chúng ta liền có thể an toàn rời đi triệu tiểu thư hiện tại lập tức liên hệ tiết mục tổ mặc dù xe không có duyên với chúng ta nhưng không có cách trước đổi hai chiếc phổ thông xe hình hoa đều giấy phép không sai người khác tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút lâm dùng giúp đoàn người hóa cái trang người cẩn thận một chút đều biết ninh chu ra ngoài so với bọn hắn an toàn hơn cho nên chỉ có thể căn dặn trúc phúc đã biết có rất lớn khả năng người truy kích ngay tại ngồi chờ hiện tại ra ngoài phong hiểm rất lớn ninh chu mang cái tóc giả thiếp cái dâu rịa về phần kính dâm của mũ không coi trang phục thậm chí còn thay đổi đại quần đùi cùng n g ắ tay bất quá xuyên vẫn là dạy thể thao chứ cương đại tâm lý tố chất bên ngoài cũng là xem như tâm lý chiến đang truy kích người trong mắt những cái này sáng sớm chụp mũ kính dâm tuyệt đối thuộc về bị chú ý đối tượng an toàn đi ra khu kiến trúc đi tới trên đường cái bởi vì thời gian quan hệ đường cái hai bên rất nhiều cửa tiệm còn g i m giữ chủ yếu là sớm một chút cái gì tại kinh doanh nói cách khác những người truy kích hẳn tạm thời tìm không thấy cửa hàng ngồi chờ n g ắ m lại xem đều là đi làm ăn điểm tâm mấy phút lập tức đạt được phát ngươi nếu là một mực ở tại bên trong đoàn chừng lao bản đều sẽ không vui lòng như vậy đều là sáu bảy tầng nóc phòng tự nhiên là quan sát theo dõi vị trí tốt nhất ninh chu đi không bao xa tại một nhà trên bánh tiêu quán nhỏ trước dừng lại mua năm cái lại muốn chén sữa đậu nành chờ đợi trong lúc đó còn cùng người quen cùng lao b à n trò chuyện một hồi cũng không phải hắn cực nhiều chủ yếu không rõ ràng người truy kích đến cùng ở đâu dạng này giống như là khách quen diễn một đợt tuyệt đối có thể để cho người giám thị coi nhẹ chính mình người đào vong đều hy vọng không ai chú ý làm sao như thế chủ động cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ ninh chu rốt cục phát hiện bên trái đằng trước mái nhà có người là ai hắn không rõ ràng nhưng sáng sớm tại mái nhà tường vây bên cạnh lắc lư khẳng định có vấn đề không có gấp q u a y đầu mà là lại mang mấy cái bánh bao từ một con đường khác bên trên rời đi người truy kích nhân viên có hạn mà lại mảnh này cư xá quá lớn quá lớn bọn hắn đại khái lại là một đêm không ngủ ninh chu không cho rằng nơi này sẽ có hai vị đang ngó chừng tại trên đường trở về thuận tiện mua chút sinh sủi c ả o về sau không do dự nữa trực tiếp về nhà đi ra ngoài hai mươi mấy phút còn thừa các thành viên đứng ngồi không yên đến này sẽ vương dài hiên còn chưa có trở lại cơ hồ có thể xác định về không được nhìn thấy ninh chu trở về nỗi lòng lo lắng mới bông xuống không dám mua quá nhiều sợ bị hoài nghi bất quá làm năm cân sinh sủi cạo để ta làm đi c h ú t chuyện này liền không cần làm phiền hoàng lao sư lâm dung chủ động đứng người lên cỗ xe đã an bài tốt mười lăm phút sau liền sẽ đến ta muốn một c ố khăn s a o đi còn có một c ố s c u v bất quá triệu lộ thi hơi ngưng lại s c u v ta chọn là tùy ý g i ớ i phép nếu là hai chiếc đều là hoa đều đi hạ cái địa phương sợ rằng sẽ gây nên người truy kích hoài nghi cho nên cân nhắc rất chú đáo tuyệt đối không có vấn đề ninh chu gật gật đầu vương khang đạo diễn chỗ ấy cũng liên lạc qua hắn biểu thị sẽ vận dụng hết thể tài nguyên giúp đỡ tuyên truyền chỉ là này sẽ còn sớm không có việc gì tiếp xuống chúng ta chờ là được một bên khác người truy k á c h chỗ trong đêm hơn hai giờ một chút mười vị thành viên từ bên ngoài khách sạn chạy tới tiến hành tuần tra hoặc là nằm vùng đã bị tuyên bố tử vong vương gia hiên không thể bị thẩm vấn điểm này có chút tiết đ ố i bất quá không ai quái n h i ệ t ba nói đùa nhiều như vậy người truy c u thiên nhiều nhất là sượt qua người ngay cả truy tung quá trình đều tại trên đường cao tốc người n h i ệ t ba xuống lầu an an q u y a xử lý một cái như xoa t ố t t a kia cơ bản có thể xác định vương gia hiên đại khái thuộc về loại tình huống thứ hai khi lão đầu nói ra phân tích của mình đông đảo đội viên biểu thị n g ư ờ i giải thích đi nói xong ta đại khái liền hiểu đầu tiên là hắn t ư ớ n g ăn nhìn xem s á c thực đói nếu không tại đã bị đào thải tình hưng dưới đổi lại đang ngồi bất luận một vị nào đ o á n chừng cũng sẽ không có khẩu vị đi mặt khác là đồ ăn lượng người đ à o vong thế nhưng là có mười người dù là chỉ có một nửa người ăn cũng không chỉ như vậy ít đồ ta cảm thấy có khả năng những người chạy trốn hai ngày này qua cũng không thoải mái tại nơi nào đó trốn tránh không dám ra ngoài hoặc là vương giai hiên thời gian dài không có trở về những người chạy trốn cảnh giác chuẩn bị chạy trốn hoặc là những người chạy trốn tạm thời không có phát hiện thiếu người đợi cho buổi sáng mới cảnh giác chuẩn bị chạy trốn mặc kệ là điểm kia tiếp xuống đều là một trận n g ạ i chiến hy vọng mọi người giữ vững tinh thần mở to hai mắt tranh thủ hôm nay kết thúc tranh tài các đội viên chào buổi tối xấu nghỉ ngơi một hồi lại là đại hạ trời còn bắt lấy một người nghe tới có cơ hội một mẹ hốt gọn mỗi người sức mạnh mười phần rất nhanh đến vị trí quá trình tự nhiên là dài rằng giặc lại có chút khó chịu hoa đều là phương nam cho dù là nửa đêm nhiệt độ không khí cũng tại ba mươi độ trở lên oi bức không nói ngươi còn tại trên sân thượng còn mỗi cùng máy bay ném bom không bao lâu mỗi người trần trụi trên da đều lên từng cái bọc nhỏ tuần tra tổ ba người cũng không tốt gì phía trước còn không có cái gì cũng không ngừng không nớt tại trong khu cư xá vòng quanh cũng rất mệt mỏi cứ như vậy trời c h ậ m d ã i sáng lộc hàn đánh cái đại đại ngáp bên chân của hắn bên trên đặt vào hai cái c h â u đen lon không tử người nhà không có khả năng một mực bảo trì lực chú ý thời gian quá dài hắn vận khí tương đối tốt tại tòa nhà này trên sân thượng tìm tới riêng lẻ vài người không muốn cái ghế có thể ngồi một chút hơi nghỉ ngơi một chút phải biết thành viên khác nhóm thế nhưng là đứng một đêm tại nửa giờ trước cũng chính là lúc năm giờ rưỡi dương dung cho các thành viên đưa điểm tâm đồng thời mang đến nhiệm vụ mới hiện tại là mấu chốt thời gian những người chạy trốn sau khi tỉnh lại sẽ phát hiện vương gia hiên một đêm chưa về rất có thể sẽ thừa dịp buổi sáng chúng ta giã rời công phu chạy trốn cho nên mọi người vất vả chút ngàn vạn muốn cảnh giác cao độ nhất là hai ba cái đ e o túi sách đội mũ một khối xuất hành tiểu đoàn đội lý đồng tự nhiên cũng cân nhắc đến vương gia hiên tại gia ăn cái gì thời điểm sẽ c u ố n khét q u ố n nhưng nghiên cứu lúc ấy thu hình lại về sau hắn cảm thấy người này hẳn là bung lỏng trạng thái đêm tối cho hắn cảm giác an toàn nếu không cũng sẽ không xuyên cái dép lê ra cuối cùng không thể trốn bị nhật ba đánh chết đại khái khu vực có thể vạch ra đến nhưng tiếp nôi chính là c ư xá quá cũ kỹ thăm dò thiếu thốn nghiêm trọng tìm không thấy cụ thể ở đâu cho nên chỉ có thể t u n g lưới đem đội viên phân bố tại phụ cận một người phụ trách một mảnh kỹ thuật lái xe tương đối tốt trần vĩ đỉnh cùng hà lao sư hai người thì là t r o n g xe chở lệnh phát sinh bất kỳ tình huống gì có thể lập tức đuổi theo cứ như vậy thời gian chậm rãi qua đi đến buổi sáng hơn chín giờ tưởng cái gì tình huống lúc này hiệu hàm đứng ngồi không yên người l à khốn mặt trời là phơi mà lại con mắt đặc biệt đau bất quá như c ũ tại thủ vững trận đệm góc đường kia đến c h i ế c xe cái này không kỳ quái cũng không có bao lâu lại tới một cỗ lại đến một cỗ quan sát một đập đang đi làm trước đường đi là náo nhiệt nhất khi đó tất cả mọi người đi xuống lầu dưới chạm xe buýt điểm tràn đ ầ y người dễ dàng mất đi mục tiêu đương nhiên đến c h ú t xe không có gì kỳ quái kỳ quái chính là thành viên khác cũng phát hiện chuyện giống vậy ngắn ngủi mười phút xe taxi xe cá nhân đến trên trăm chiếc cũng không chỉ mà lại sau khi xuống xe mục tiêu minh xác trong tay đều cầm điện thoại tụ tập đến người truy kích và o ở khách sạn chỗ phát sinh chuyện gì lộc hàn còn có chút mộng đâu c ộ n c ộ n c ộ n đát theo một trận tiếng ngất chân nhìn lại khá lắm mười cái thiếu nữ thẳng đến hắn mà đến còn cùng với g e o họ ngo tạo ta bị phát hiện, cái gì tình、huống. Tổng bộ cũng thu được tin tức tương t quan, bị bộ hiện, huống. cái giản điều cũng đơn được gì rất a sau, đại khái hiểu chuyện ra sao. hoa về đều. hiểu chuyện UIN truy run. đại lại khái Giờ người hiện kích ho thân xoát lục Có có bên trên nóng ràng bằng chứng, ném rõ r bị là, mà nhiều nơi đó người trẻ tuổi soát đến về sau căn bản không quan tâm có phải là đang quay n h ế p tiết mục có thể nhìn thấy minh tinh này tranh thủ thời gian xông lên a kết quả là liền xuất hiện tình cảnh vừa nãy đồng thời cỗ xe còn tại lần lượt đến không dễ làm a lý đồng n h ữ mày hắn có thể bắn ra khẳng định là người đào vong làm về phần như thế nào làm được tạm thời không trọng yếu hiện tại xuất hiện tình huống như vậy nói do đối phương đã ý thức được nguy hiểm tại khai thác biện pháp một chiêu này đại khái là đục nước béo có cùng dương đông kích tây đem kết hợp đại lượng f a n hâm mộ tụ tập ở đây đối với người truy kích sàng chọn làm việc tạo thành trở ngại cực lớn mà lại cỗ xe biến nhiều mang ý nghĩa cái gì bọn hắn rất rõ ràng có lẽ trong đó có t r ợ giúp người đ à o vòng c ỗ xe làm sao lý đồng lâm vào xoắn suýt bên trong chương một trăm linh sáu điểm thứ bảy giải mã chương một trăm linh sáu điểm thứ bảy giải mã đều không cần đi làm sao nguyên lai tưởng rằng không có tìm được người đám p a n hâm mộ sẽ từ từ rời đi hơn một giờ đi qua mái nhà truy kích các đội viên phát hiện người không những không ít ngược lại là càng ngày càng nhiều nghe tiếng chạy đến bọn hắn đem mảnh này cư xá xem như chiến trường bình thường đều t ạ i nhìn tiết mục này sẽ tương đương với hóa thân thành người truy kích tìm tới coi như ta lợi hại đám người này ít thì hai cái nhiều thì mười mấy người không ngừng tại đường đi trong hẻm nhỏ du t ẩ u người đào vong người truy kích đều là mục tiêu của bọn hắn tiết mục tổ tự nhiên sẽ không làm nhiễu vì để tránh cho có f a n hâm mộ sở paler người đào vong hai ngày này ra vào phòng an toàn đoạn ngắn toàn bộ bị xóa bỏ hoặc là đánh lên toàn mã cho nên dù là nhìn trực tiếp người xem này sẽ cũng không làm rõ ràng được nình chui bọn người đến cùng ở tại đâu nhìn xem trên đường phố cùng đi chợ như lắm người lý đồng thở dài một tiếng hắn nhớ tới đại khái hơn hai mươi năm trước mình lúc ấy là trong thôn đồn công an sở trường trong lúc đó đồng ruộng phát sinh cùng một chỗ án nhu s á t khi mang theo cảnh sát nhân dân lúc chạy đến khí xấu hiện trường phát hiện án bị xem náo nhiệt các thôn dân hoàn toàn phá hư nguyên bản không khó vụ án s ử n g sốt hoa hơn một năm mới đem người bắt lấy tình huống trước mắt cơ bản không xài biệt lắm đừng nói hiện tại chỉ có m ư ơ i hai người đợi cho buổi chiều tăng việc đến m ư ơ i tám người cũng không cách nào triển khai hành động t i ế p n ố i bên trong sắp thành viên toàn bộ triệu hồi chịu một đêm mệt mỏi không cần thiết tiếp tục lãng phí sức lực hà lao sư bọn người trong lòng đồng dạng không cam l ò n g nhưng s á c thực không có biện pháp tốt hơn truy kích đội trừ lộc hàn bên ngoài còn có hai người bị tìm được cùng theo đuôi như đi theo phía sau căn bản không có cách nào tiến hành bước kế tiếp hành động tiết mục tổ không có nhung tay cái này tương đương với đối người truy kích suy yếu mà cùng lý đồng suy đoán nhất trí một đêm ngủ ngon những người chạy trốn rốt cuộc đã đợi được việc quân chỉ có thể nói phan hâm mộ lực lượng xác thực lớn bọn hắn ở tại lô ba có thể rất rõ ràng nghe thấy phía dưới viện bên trong có người trò chuyện tiết mục t thay phiên ba bốn nhóm người về sau ninh chu lúc này quyết định xuống lầu lên xe rời đi quá trình tự nhiên là hồi hộp nhưng có thể nói căn bản không cần trên đường khắp nơi đều là người cùng xe căn bản không ai con mắt nhìn bọn hắn rời đi tương đương nhẹ nhõm tùy ý khi truy kích đội viên bị triệu hồi lúc bọn hắn đã mở ra hoa đều thành phố nhất cải đến, đến giờ tại quốc lộ phía trên chạy như đ i ê n đ ằ n g trước có phía rừng chúng ta nghỉ ngơi một hồi mười người đoàn đội tại ngày thứ m ộ ư ơ i biến thành chín người đoàn người trên mặt đều không có tiếu dung đường áy náy cùng ngươi không hề có một chút quan hệ từ trong xe xuống tới ninh chu trông thấy hầu minh hạo cảm xúc không cao tự nhiên minh bạch đang suy nghĩ gì chỉ có thể nói đều là mệnh bình thường không gặp hắn ăn khuya đ ỗ n g nhiên liền ra ngoài cái này cũng cho chúng ta một lời nhắc nhở truy kích đội không phải ăn chay mặc dù chúng ta nhiều lần đào thoát nhưng cũng không đại biểu mỗi lần đều có thể chạy trốn thành công hầu minh hạo thở dài một tiếng nhẹ gật đầu đi theo đám người tìm cái bóng cây điện ngồi xuống đến thương nghị bước kế tiếp kế hoạch chỉ là không đợi ninh chu mở miệng tiết mục tổ lên tiếng thông cáo người đào vong bị truy nã thành công lại đào vong đến ngày thứ m ư ơ i mở ra giai đoạn thứ hai điểm thứ bảy lựa bảy l sau đó có ba mươi dự bị thành thị trong đó bao quát cấp s đến cấp d không đợi đánh thẻ nhiệm vụ đem đối ứng yêu cầu nhân số cùng độ khó không giống nhau đương nhiên ban thưởng cũng khác biệt xin chú ý khi người đào vong tiếp thu nhiệm vụ lúc người truy kích sẽ có được tương ứng thành thị tên cùng nhân số tương quan tiến độ nhưng sẽ không biết cụ thể nhiệm vụ rõ ràng chi tiết khi người đào vong cảm thấy đang tiến hành nhiệm vụ không cách nào hoàn thành có thể lựa chọn từ bỏ nếu như từ bỏ nhiệm vụ hoặc là nhiệm vụ thất bại sẽ cho người truy kích cái khác đang tiến hành bên trong nhiệm vụ tương quan manh mối nếu có mấy cái nhiệm vụ đang tiến hành đem rút ra trong đó nhất cái g chú người đào vong nhất định phải tại trong một tuần đánh thẻ ba cái trở lên thành thị yêu cầu cấp ba hoặc cấp ba trở lên nhiệm vụ trí ít hoàn thành nhất cái đến tiếp sau đánh thẻ tắc không nhận thời gian hạn chế mời tại trong vòng ba giờ làm ra trí ít nhất cái quyết định có chút ý t ư a điểm thứ bảy so thứ sáu điểm càng thêm dừng già lo lắng song phương không nhớ được tiết mục tổ đặc địa phát tin nhắn đây là muốn đem chúng ta tách ra à đại khái qua có mấy phút đoàn người rốt cục tiêu hóa lý giải không sai bị lắm hoàng lôi nói ra cái trọng điểm so sánh cùng lúc trước nhiệm vụ đây càng thêm t ố n nghệ hóa ta cảm thấy nhiệm vụ khẳng định không đơn giản một tuần ba cái đâu、không. ninh chu cũng không cảm thấy nhiệm vụ có lẽ là đơn giản nhưng là ngươi như thế nào đi đến nhận chức vụ địa điểm nếu như chúng ta hiện tại không có phương tiện giao thông sau đó rút đến cái nhiệm vụ một ngày hoặc là trong hai ngày đến biên cương ngươi muốn làm sao xử lý đúng a tiểu bạch đuổi theo tiết h tấu đại chúng phương tiện giao thông đoán chừng không được bao lâu thời gian liền sẽ bị người truy kích đuổi theo đến lúc đó liền nguy hiểm kể từ đó chúng ta không phải đặc biệt bị động a ninh chu nhìn xem tin tức ngược lại là vẫn được chủ yếu không biết ban thưởng là cái gì xem chừng cùng điểm tích lũy lên tác dụng không sai bị lắm sở dĩ sẽ như thế t h i ế t t r í đại khái là nhìn chúng ta ở cùng nhau thời gian quá dài nhưng có một chút ta đoán tiết mục tổ là không nghĩ tới thế mà có thể tại nhất khối tình hôn g dưới thời gian m ộ ư ơ i ngày chỉ bị đào thải nhất người trên thực tế chúng ta nếu là tách ra đối với người truy kích bắt hiệu suất sẽ có rất lớn ảnh hưởng bọn hắn đến tận khả năng làm được cân bằng tỷ như chúng ta hoàn thành nhiệm vụ có thể được đến ban thưởng thất bại cũng có trừng phạt tương đối công bằng hoàng lao sư mở ra một bình nước uống một thanh chiếu nói như vậy thời gian một tuần nhưng thật ra là cái nhắc nhở nhắc nhở chúng ta không thể tập thể hoàn thành một cái nhiệm vụ về sau lại tiến hành kế tiếp nếu không thời gian có thể sẽ không kịp không sai ninh chu nhìn một chút đám người sự tình trở nên thú vị tiết mục tổ hiện tại lập tức đổi lại một bộ xe hai chiếc xe hiển nhiên không đủ tốt nhất là ba cái nhiệm vụ đồng thời tiến hành nếu không m ộ ư ơ i tám vị người truy kích cùng một chỗ đến bại lộ phong hiểm tăng lên gấp mấy lần nhất định phải đem bọn hắn cũng chia tán có ba giờ thời gian cân nhắc đoàn người cũng không n ó n g nảy sau đó nửa cái đến giờ ninh chu cơ bản đang đi học chờ chút chín người khẳng định phải tách ra hắn không có cách nào bận tâm tất cả mọi người liền đem một chút cái ý nghĩ tận khả năng nói cho thành viên tỷ như ban đêm muốn đi đâu nghỉ n ơ i bình thường phải chú ý điểm cái gì đặc biệt x á c h một điểm giao lưu vấn đề điện thoại nếu như có thể một mực bảo tồn đương nhiên tốt nhất nhưng nhất định phải có phương án dự phòng ninh chu cho ra phương án rất đơn giản đến hồ xây đài phát thanh diễn đàn đi lên nhắn lại thiết lập tốt một cái cố hữu ám hiệu bên trong nội dung dùng dấu đầu hoặc là dấu đôi loạn mã đến hồi phục chuẩn bị phương án dự phòng thì là nhất cái tư ẩn giờ hữu ưu ưu ưu ư ảo có cái gì muốn nói trực tiếp thu là đủ nói thời gian dài như vậy ninh chu cũng làm i ệ n g đắng lơi khô theo thời gian tới gần hắn cũng biến khẩn Còn cụ cần lòng tình huống cụ thể đến quyết định như thế nào phân、đội. Không cần phải nói, đoàn người trong lòng khẳng định phải phải thể thế hy đội. xem quyết là vòng ọ n cùng hắn tổ đội. Cấp nhiệm này khăn nhất, không được thì thôi. Thấy đoàn người không có ý kiến, Ninh liên hệ mục tổ. Cấp S nhiệm vụ, nhân viên 2 người, hết ngũ g Cấp thuộc trước cái cảm chút được có Chu mục Cấp thấy, thử khó thì thôi. Thấy hệ hết thẻ hoàn. bắt tổ tất tiếp, từ Bất ta một tiết tổ. đội. đầu đi. vụ về vụ, v quá ý S thứ nhất mời tại thập nhị giờ bên trong đến kim l a n g xuất sinh điểm Xin xác tại tiếp nhiệm nhiệm điểm định nhận tướng chú ý, tr vụ về vụ sau, được rồi một điểm lỗ thủng cũng không cho vòng thứ nhất giống như không có a bên cạnh tiểu bạch cầm điện thoại cha một chút chỗ này đi qua kim lăng đại khái hơn bảy trăm l cây số lái xe đại khái mười giờ tà hữu tiểu bạch a người quên sự kiện ninh chu thì là không có hắn như vậy lạc quan người truy kích thế nhưng là cùng giải quyết bước biết được mục đích của chúng ta bọn hắn hoàn toàn có thể cưỡi máy bay trước chạy tới sau đó tại cửa xa lộ hoặc là địa phương nào trông coi di ị g ậ t đại lao đúng a được rồi cấp ép nhiệm vụ giao cho ta còn có triệu tiểu thư tiểu bạch còn dự định nói cái gì ninh chu khé lắc đầu hai ta phối hợp mấy lần có ăn ý mà lại một nam một nữ phối hợp càng thêm hợp lý nếu là cấp s độ khó khẳng định không nhỏ người khác liền đ ứ n g n h t c h ố i miễn cho liên lụy hoàng lao sư mang một đội mật tỷ mang một đội ta ý nghĩ là trước tiếp cái cấp d nhiệm vụ nhìn xem độ khó phía sau chúng ta thương thảo tiếp muốn hay không tiếp tục đến đều lấy tiền l i n ra phân một điểm đến một vạn ba tả h ư u mỗi người chừng một ngàn khối tiền tiếp xuống nếu như là lặn lội đường xa liền có chút giật gấu va vai cho nên khi hoàng lôi nói hai người bọn họ phải hoàn thành cấp s nhiệm vụ lại muốn về kim lăng lúc dự định cho thêm một chút ninh chu cho cự tuyệt thẻ ngân hàng của ta còn tại trên thân nếu là không có tiền dùng mình là được dù sao đối phương cũng biết người ở đâu ngược lại là các ngươi ngàn vạn phải cẩn thận vương giai hiên cứ như vậy đào thải sao hết thảy hết thảy đều là bởi vì người khác không còn dẫn phát phản ứng dây chuyền khoái tự nhiên không có gì thật là lạ tội tuy nói tuyệt đại bộ phận trách nhiệm ở chỗ tự thân cũng trả giá hưởng ứng đại giới tốt xấu nhất khối chạy đào vong m ộ ư ơ i ngày nói là tình cảm thâm hậu có chút g ầ n người nhưng đối với hắn rời đi hoàn toàn bất vi sở động cũng không có khả năng vương g i a hiên thế nhưng là yên lặng vì mọi người làm việc vị kia nếu không ta cầm còn có một viên đạn thương đi tìm người truy kích cực hạn nhất đổi nhất không phải ý tứ kia ta đương nhiên biết chỉ đùa một chút hiện tại mọi người quá hồi hộp chắc chắn sẽ có cơ hội vương gia hiên không biết ngươi có nhìn hay không đến ta khẳng định sẽ vì ngươi báo thủ một bên khác người truy kích mới biết hiểu thứ bảy đầu biến động về sau lý đồng trên mặt khó được lộ ra tiểu dung đây chính là cơ hội tốt ta mặc dù nhân viên sẽ bị phân tán nhưng có thể chuẩn xác biết được người đào vòng cần đánh thẻ thành thị đã đầy đủ tiếp qua mấy giờ công việc bên ngoài nhân viên sẽ đi tới mười tám người vẫn là có ưu thế hà lao sư Trần、Bí、Đình, Vĩ l ộ cái khác hai nhiệm i vụ đại khái bay sẽ không quá sớm tiếp thu hoàn toàn có thể chờ một chút vừa đến có thể để ninh chu thử một chút cường độ cả hai nếu là chúng ta như ong vỡ tổ đi kim lăng còn thừa người đảo vong tiến lên sẽ tương đối thuận tiện rất nhiều người khác đến vất vả một chút hiện tại chúng ta không xác định người đảo vong phải chăng có được phương tiện giao thông mục đích minh s á t là kim lăng đi qua đơn giản ba loại phương thức đường sắt cao tốc máy bay cùng lái xe cuối cùng một hạng si cha được tới qua tại phiến p h ư c cho nên ngụy thành đại lao sư ngươi mang theo còn thừa đội viên chiêu binh hai đường phân biệt chạy tới xe lửa đứng cùng sân bay hà lao sư đám người đã trước khi đến sân bay trên đường các ngươi sau khi tới trước án binh bất động nghỉ ngơi nếu như là trước hai hạng chúng ta tất nhiên có thể được đến manh mối đến lúc đó lại hành động cũng được nếu là từ giá t h hoa đều đi qua thật tốt mấy giờ càng không cần phải gấp các vị mặc dù không rõ ràng người đảo vong hoàn thành đánh thẻ nhiệm vụ về sau sẽ thu hoạch được cái dạng gì ban thưởng nhưng có thể đoán được hoàn thành trong khi làm nhiệm vụ ưu thế tại bên ta hoàn thành nhiệm vụ về sau cái gọi là ban thưởng sẽ đối với chúng ta sinh ra các loại hạn chế nếu như để bọn hắn lăn lên tuyết cầu sẽ khá bất lợi nhất định phải giữ vững tinh thần nên đón tiếp xuống ngành chiến xuất phát bảy trăm linh nhân khẩu hoa đều không có sân bay phải đi đến sát vách tổng bộ đã liên hệ phía phi trường mặt tạm thời không có thu được người đảo vong tương quan vé máy bay hoặc là đăng ký tin tức hà lao sư chờ bảy vị người truy kích trên đường đi không có nói chuyện thiếm đều đang nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng đều ngủ không được tuy nói chịu một đêm nhưng bỗng nhiên có lớn như thế biến động các loại cảm xúc x e n lẫn phía dưới thiếu không được suy nghĩ lần này đi kim lăng sẽ có mấy người rốt cuộc muốn hoàn thành cái dạng gì nhiệm vụ cùng thật có thể bắt được ninh chu a đồng dạng tổng bộ sáu người tổ cũng tiến hành đội như đại lực cùng lý đồng chuyên chầm chầm ninh chu bốn người khác chiếu cố mặt khác hai đội có thể nói một t r ư ơ n g vô hình lưới đã mở ra về phần có thể hay không có thu hoạch tạm thời không biết trừ ngụy thành mang theo nhiệt ba triệu lệ dính tại đường sắt cao tốc đứng bên ngoài những đội viên khác tất cả đều đi sân bay nhà ga bên trong không cần đi vào quá nhiều người trước không nói người hiểm nghi có hay không tại đợi xe bọn hắn ba bị nhận ra sát xuất rất lớn cho nên chỉ là trong xe chở ngụy thành trong lòng tự nhiên là muốn đi kim lăng nam nhân m à đều có tự tôn cùng tự tin nói thật dạng sáng nghe nói n h i ệ t ba bắt được người đào vòng dù chỉ là vương gia hiên trong lòng đều cực kỳ háo ước vật lý cũng là thực lực một bộ phận tuy nói n h i ệ t ba là đói sau đó xuống lầu điểm đồ nướng cùng đối phương mặt đối mặt tiếp xúc toàn bộ quá trình không tới mười giây nhưng nàng thế nhưng là mười ngày đến đầu tiên bắt được người đào vong tuyển thủ đoán t r ư ừ n g bên ngoài đã n ổ đi hâm mộ thì hâm mộ ngược lại không đến nỗi có khác ý nghĩ vì sao ly đồng an bài như thế ngụy thành có thể xem hiểu nếu không cũng sẽ không để hắn đơn độc mang cái đội ngũ từ trước mắt tình huống đại khái có thể phán định đi kim lăng hẳn là ninh chu đem đa số lại thể lực thật trẻ tuổi đội viên phái qua có đạo lý đổi lại mình cũng sẽ an bài như thế hắn tương đương với phân đội đội trưởng phải gánh vác lên tương ứng trách nhiệm cho nên đến xe lửa đứng về sau liền để hai vị tiểu thư tỉ ngủ trước một hồi ba người khẳng định thiếu một chút cũng đừng quên xế chiều hôm nay khoảng năm giờ rưỡi còn sẽ có sáu vị người mới gia nhập có thể đền bù nhân viên vấn đề cứ như vậy từ m ộ ư ơ i giờ rưỡi một mực chờ đến ba giờ chiều truy kích các đội viên xin chú ý những người chạy trốn đánh thẻ cái thứ hai thành thị vì c h ư một trăm linh bảy trở lại t r ố n cũ c h ư một trăm linh bảy trở lại t r ố n cũ ngươi nhìn xem tâm tình không tệ nha ngồi ở vị trí kế bên tài xế ninh chu nhìn triệu lộ thi tiểu tỷ tỷ chính cùng lấy âm nhạc lung lay bà v a i đương nhiên triệu lộ thi không có phủ nhận phía sau tỷ lệ lớn không có truy binh chúng ta lại có xe không giống từ giá du a nhất là biết đi kim lăng sẽ có rất lớn khiêu chiến nhưng ta không hiểu cảm thấy đặc biệt chờ mong cùng hưng ơ phấn đâu vậy được người trước hưng ơ phấn ta ngủ một hồi đừng à bồi ta nói chuyện phiếm nếu không chờ sẽ ta buồn ngủ t i u cái gì lột cái quýt cho ta tạ ơn hướng dẫn biểu hiện đến kim lăng 786. bảy cây số yêu cầu thập nhị giờ bên trong đến cho nên hai người chỉ có thể cao hơn nhanh quốc lộ khẳng định là không kịp đến mức sẽ gặp phải một vấn đề phí tổn hai người bọn họ trên thân cộng lại hết thể một n g h n năm trăm khối tiền ít cầm một phần phân cho thành viên khác chuyến này xuống tới tiền sang phí qua đường ăn cơm cái gì khé c h ụ trong túi tiền không nhiều nếu như có thể ninh chu tự nhiên không nguyện ý vận dụng mình thẻ cũng không phải không nỡ dễ dàng bại lộ vị trí chỉ cần cho ra manh mối liền có bị bắt khả năng cho nên đến bàn bạc kỹ hơn người nói để chúng ta về kim lăng làm gì xuất phát về sau triệu lộ thi trước tiên ngồi lên vị trí lái gần tám trăm cây số con đường còn có thời gian hạn chế khẳng định đến thay phiên mở cái này liền đoán không được lạc ninh chu đem chỗ ngồi chỗ tựa lưng về sau thả một chút bất quá có thể khẳng định cái gọi là nhiệm vụ đơn giản hai điểm hoặc là tại về thời gian hạn chế hoặc là dễ dàng bại lộ kể từ đó mới có thể cho người truy kích cơ hội người ý tứ là cùng tại ma đô cùng ta gặp mặt như thế đúng nhưng độ khó khăn khẳng định sẽ tăng lên ninh chu không đề nghị hiện tại đi cân nhắc vấn đề này đoán mỏ mà thôi mà lại ta cho rằng trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không kết thúc bởi vì là cấp s không kém bao nhiêu đâu chủ yếu là thời gian chúng ta đến kim lăng chỉ ít trong đêm mười giờ chúng ta đều là người tiết mục tổ khẳng định sẽ cân nhắc thể lực vấn đề dù sao đối bọn hắn mà nói hiệu quả trọng yếu nhất mặc kệ là tối nay tiếp tục vẫn là đến mai s i n sớm đều sẽ lưu lại thời gian nghỉ ngơi triệu lộ thi bị hắn tương đương không đúng tiêu chuẩn đốn lưỡi cối u vần âm chọc cười phía sau sau đó đầu lại nói kia cái gì ta đ ó i tìm một chỗ ăn cơm đi hơn sáu giờ rời giường hơi ăn vài thứ lúc này đã là một giờ chiều sớm nên đ ó i ninh chu r ố i lưng một cái hạ cái khu phục vụ làm điểm ăn sau đó đổi ta lái xe sở dĩ chờ tới bây giờ không phải hai người không đ ó i bọn hắn đối đoạn này khu phục vụ đều chưa quen thuộc cũng không biết cái nào sinh ý tốt thường xuyên chạy cao tốc bằng hữu đ ề u biết có chút khu phục vụ xe đều không cách nào ngừng có chút thì là trước cửa có thể răng lưới bắt chim đảo vào nhà đương nhiên phải đi người ít lại mở nửa cái đến giờ triệu lộ thi đánh rẽ phải phương hướng đèn đem xe rất ổn về sau kêu lên ta muốn thịt bò ôm liền xông vào nhà vệ sinh ninh chu thì là tiến nhà ăn ngâm hai thùng mặt cùng hai cây bắp nô cũng không phải nói một bữa cơm ăn không d ậ y nổi chủ yếu là đổi thời gian cho đến trước mắt thuận buồm xuôi gió nhưng ai dám cam đoan có thể hay không ra cái gì khác vấn đề muốn bạo cái, cái gì liền phi p h ư c phu, phu phu dùng mì tôm bắp nô giải quyết cơm chưa ninh chu đem bình xăng cho thêm đầy tiếp tục lên đường mở mấy giờ xe lại vừa ăn no triệu lộ thi mệnh đã rời ngủ thiếp đi ninh chu lựa chọn nàng làm cộng tác thật không có cái gì tư tâm trải qua khoảng thời gian này ở chung lẫn nhau ở giữa h i ể u do không tính thiếu cùng bắt đầu thi đấu lúc so sánh đều có chỗ tiến bộ nhưng cấp ép nhiệm vụ đến cùng có bao nhiêu khó hắn không biết căn bản không dám mang nhiều người đến lúc đó nhiệm vụ kết thúc không thành nói trắng ra hai người cơ hội chạy trốn lớn hơn tại nhiều người mà lại mặt khác hai tổ cũng cần người dẫn đầu hoàng lôi lão sư khẳng định không có vấn đề lựa chọn mật tỷ nguyên nhân chủ yếu là nàng tương đối tỉnh táo thành thục tiểu bạch hầu minh hạo hai người vẫn là trẻ tuổi dễ dàng hành động theo cảm tính dưới sự kích động làm phạm sai lầm lầm quyết định rất bình thường cho nên nhất định phải tách ra nhanh chóng tỷ lại là một bộ không tranh quyền thế dáng vẻ đi theo phía sau là được đừng ngủ hoàng lao sư điện thoại tới từ giấc ngủ đến thanh t ỉ n h trạng thái triệu lộ thi dùng năm giây huy hoàng lao sư nàng ngồi thẳng người mở ra l o a n ngoài chúng ta trước mắt ngay tại trên đường cao tốc hết thể bình thường không cần lo lắng các ngươi cái gì tình m ứ n rồi hoàng lôi thanh âm chuyển đến dựa theo kế hoạch các ngươi sau khi đi chúng ta dựa theo kế hoạch đến cao tốc miệng phụ cận chờ đợi vừa tiếp cấp dây nhiệm vụ yêu cầu nhân viên ba người tại ba mươi sáu giờ bên trong đến tinh thành nhưng cụ thể mấy vòng chưa hề nói cung ta phỏng đoán đồng dạng tất cả nhiệm vụ đều lấy phương thức giống nhau mở ra đây là cho những người truy kích thời gian chuẩn bị nếu là ba người như vậy hoàng lao sư ngươi dẫn đầu sau đó tiểu bạch tin tức tỷ tổ hợp không có vấn đề ta lo lắng một điểm bởi vì chỉ có m ộ ư ơ i phút hoàng lôi tăng tốc n ư ớ tốc nếu như hạ cái nhiệm vụ yêu cầu bốn người trở lên làm sao không có việc gì người trước đi qua chờ lấy là được hoàng lão sư nếu là ba mươi sáu tiếng hoàn toàn có thể không cần phải gấp chậm rãi qua đi nếu là không có đoán sai những người truy kích cũng sẽ tách ra sớm đến tinh thành trước hết để cho bọn hắn tại kia lay một cái minh bạch m ậ t tỷ tà tại bây giờ có thể không thể tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút ngủ đến nửa đêm sau đó nhận nhiệm vụ n i n h chu khoảng thời gian này một mực tại áp dụng một sự kiện tra tấn người truy kích dương mật lập tức l í n h hội không có việc gì chúng ta tìm nơi thích hợp trong xe nghỉ ngơi là được hai giờ đồng hồ tiếp nhận nhiệm vụ bọn hắn khẳng định ngủ ok gặp được chuyện gì giải quyết không được lập tức gọi điện thoại trên đường chú ý an toàn hiện hữu manh mối quá ít ninh chu cho không cách nào cho ra quá nhiều đề nghị không sai biệt lắm là được nghị quá nhiều gánh vác quá nặng không cần thiết kết thúc trò chuyện về sau triệu lộ thi đưa di động s ạ c điện ngủ gần hai giờ tinh thần không ít chúng ta đến đó rồi đi không sai biệt lắm một nửa mở ra cao đức hiểu đều hiểu không cần thiết nói rõ ba giờ hơn người truy kích đã đến kim l a g đi triệu lộ thi thói quen c u ộ n lại chân n à y sẽ hẳn là tại ngủ bủ ngủ bủ không sợ chúng ta bắt đầu hành động ninh chu nhìn tính chiếu hậu trừ phi cưới đường sắt cao tốc hoặc là máy bay mới có thể trong thời gian ngắn đến kim lăng một người có khả năng lẫn vào không bị phát hiện nhiều người quá khó lại không phải người ngu chỉ cần điều lấy chúng ta thẻ căn cước liền có thể biết có hay không lên xe hoặc là lên máy bay triệu lộ thi gật gật đầu mang ý nghĩa chúng ta có xe tin tức lại lần nữa bại lộ ai đến cùng là vấn đề của ngươi đâu vẫn là vấn đề của ngươi lại nghĩ tới cỗ xe ma chú ta cũng rất bất đắc dĩ ninh chu cười rất gợ ép bất quá chúng ta còn có cái ưu thế đối phương cũng không biết nhiệm vụ có thời hạn cho nên muốn ngồi sổn cũng không phải kiện dễ dàng như vậy sự tình chiếu ngươi nói như vậy tiếp xuống sáu vị mới người truy kích cũng đều là người trẻ tuổi đi hẳn là dạng này vừa đi vừa trò chuyện ở buổi tối hơn tám giờ tiến vào thành kim lăng địa giới triệu lộ thi còn lo lắng cửa xa lộ sẽ có người truy kích nhưng ninh chu căn bản không đáng sợ là bọn hắn tiếp vào nhiệm vụ lúc suy tính lái xe thời gian có thể được đến nhất cái pha vi nhưng kim lăng là cái thành phố lớn người có mấy cái ra vào cỗ xe càng là vô số mấy người tại không chắn đường tình hướng giới muốn sáng chọn đừng nằm mơ còn nữa coi như bị phát hiện ninh chu bằng vào kỹ thuật điều khiển của mình tại nội thành bên trong căn bản không lo lắng bị bắt lấy cũng phải thua thiệt hắn không có lựa chọn sớm từ trên đường cao tốc xuống tới nếu không thời gian khả năng thật không kịp mặc dù mình mở nhanh cũng chỉ là đền bù triệu lộ thi điều khiển trong lúc đó là giờ tiến vào trong thành phố tốc độ rõ ràng hạ xuống phải biết hai người bọn họ nhiệm vụ không phải đến thành kim lăng mà là đến xuất sinh điểm rốt cuộc tại trải qua m ộ ư ơ i một giờ lại hai mươi bảy phút buôn ba về sau hai người bọn họ đứng tại nhất hộ trước cửa thế mà là mật mã khóa ninh chu chỉ là làm sơ suy nghĩ tích tích, tích nhấn hạ mấy chữ số về sau cửa mở người biết mật mã triệu lộ thi có chút bất mãn ta còn muốn lường n à y ta không biết Đinh Chu mở đèn, bên trong cùng dáng Chu phát trước xuất mở vậy có rất lớn khác cái lúc rất ra, biệt, tựa như cái bình thường lớn như bình ngươi sáu chữ số mật mã ta chỉ là đem xuất phát ngày đó ngày đưa vào kết quả liền đúng rồi tiểu tỷ tỷ s ư n g sờ mấy giây n g h e rất đơn giản cho nàng một chút thời gian đoán chừng cũng có thể đoán được nhưng tuyệt đối không có nhanh như vậy thật là một cái tên biến thái cái gì không có gì triệu lộ thi thay đổi tiêu dùng tiếp xuống nên làm cái gì xin chú ý kim lăng người đào vong đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ Tiết mục tổ thông i ế t tổ t mục chi thông n đến, hai người cũng k báo hoa ảnh hưởng, thông chi thông báo tất triệu lộ thi hỏi một tiếng không có đạt được trả lời chắc chắn hiển nhiên đáp án khẳng định ở chỗ này thế là hai người bắt đầu tìm kiếm hình thức ninh chu người đến xem phong ngủ chính bên trong truyền đến triệu lộ thi tiếng kê、ợ. thế nào đi qua xem xét linh chu cười tiểu tỷ tỷ cầm trong tay trương mệnh giá năm mươi tiền mặt tại k i a lắc eo nhỏ tiết mục tổ rất chi kỳ a tìm tiếp đ o á n chừng còn có tiền thu được theo cái này năm mươi khối xuất hiện nguyên bản tìm kiếm manh mối biến thành tầm b ả o trò chơi hai người đều đến nhiệt tình hoa gần hai giờ đem bên trong lật cả đáy lên trời kỳ quái tiền tìm tới không ít linh chu thậm chí đem gầm giường đều lật ra gối đầu đều xe rách cái gọi là nhiệm vụ phong thư cái gì nhưng không có trông thấy triệu lộ thi lúc này khuôn mặt nhỏ đỏ bừng trên c h á n tất cả đều là mồ hôi dẫu như thế chặt chẽ có bị bệnh không có lẽ chúng ta lâm vào chỗ nhầm lẫn ninh chu từ trong tủ lạnh lấy tới hai bình thủy bên trong cũng bị lật toàn bộ xác định không có đồ vật có lẽ căn bản lại không tồn tại nhiệm vụ thẻ không cho nhiệm vụ thẻ lại không có nhắc nhở ý gì vừa mới dứt lời thuận ninh chu ánh mắt nhìn về phía trên mặt bàn tiền mặt cái này cấp trên có văn t r ư ơ n g hẳn là ninh chu cầm lấy một chương năm mươi đặt ở trong tay tường tận xem xét ngẫm lại xem tiền chúng ta khẳng định là cần nhưng xuất hiện thời cơ giống như không đúng lắm nếu là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được tiền thưởng hoàn toàn có thể lý giải nhưng bây giờ chỉ là vòng thứ nhất lập tức cho tiền có phải là có chút không đúng mà lại ninh chu điểm qua mấy lượng hết thẻ liền một trăm tám mươi sáu khối tiền nếu là tài trợ cũng quá ít một chút triệu lộ thi gật gật đầu thế nhưng là tiền muốn nói cho chúng ta biết cái gì đâu ninh chu sở dĩ cảm thấy tiền có vấn đề chủ yếu là đến rất dễ dàng làm sơ hồi ức tất cả tiền đều đến từ khác biệt trong ngăn kéo t ủ đầu giường t ủ quần áo tủ tv bàn đọc sách dạng này thiết kế nguyên nhân hiển nhiên là không nghĩ để bọn hắn bỏ lỡ dù là nhất khối tiền có phải hay không là số điện thoại đâu triệu lộ thi tìm đến giấy bút ngươi nhìn a một trăm tám mươi sáu nguyên phía sau tất cả đều là không đâu không thể đi ninh chu tạm thời cũng không thể xác định có dạng này t ị n h hảo a n g a i tốt số điện thoại ngài gọi là không hảo không phải này tiểu tỷ tỷ ngược lại sẽ không quá thất vọng cái này nếu là một chút giải khai trừ phi vận khí vô cùng tốt có thể hay không cùng năm có quan hệ đâu đây là hai nghìn m ộ ư ơ i chín hai nghìn m ư ơ i tám hai mươi thì ra là thế ninh chu đem mấy chương ảnh chụp đều nhìn một lần về sau bừng tỉnh đại ngộ cái gì cái gì ngươi đang nói cái gì triệu lộ thi không hiểu trở nên lo lắng làm sao liền thì ra là thế ngươi nhìn ra cái gì chẳng lẽ cấp trên có chữ viết nói xong cầm lấy tiền mặt hoặc hắn vừa rồi như thế lộ ra quan quan sát cái gì cũng không có cho ngươi cái nhắc nhở muốn quen thuộc kim lăng mới hiểu hoặc là thích sống về đêm cũng tới qua thành kim lăng nghe nhưng hoàn toàn nghe không hiểu triệu lộ thi cảm thấy nhân sinh không việc khó chỉ cần chịu từ bỏ đã ngươi phân tích ra được ta coi như xong đi ngươi nhìn linh chu đem mấy t r ư ơ n g tiền b ả y thành một giải tìm điểm giống nhau triệu lộ thi nháy mắt mấy cái tay một chỉ không quá xác định đều có vị nhân ảnh chân dung linh chu nhất thời nghe lời thật cũng không vấn đề còn có đây này nhìn thấy không phải cái này triệu lộ thi cũng nhẹ nhàng thở ra đó chính là ngân hàng rồi tiểu tỷ tỷ đổi một chỗ linh chu nhất thời nghe lời y nguyên không có vấn đề à đều là đến từ cùng một cái ngân hàng còn có đây này ba triệu lộ thi lại nhìn chằm chằm một hồi lâu sau đó lại độ lấy giấy bút kỳ thật ngươi đừng nói chuyện thứ a lập tức liền tức t có ể tiểu đoán được cho ta một hồi sẽ là được. đầu đúng đầy, cho cái bên trên chính chính Nô, ơn trận suy nghĩ, tiểu tỉ tỉ liên tiếp vô bản. Món Hợp chữ hồi Thuất h ta một Một trăm Ảt một tỷ tỷ tiếp t A. mở M, Mì rồi. lại, Lại sẽ suy là là là là là Y, vô hai A, n hôm ì n nhiều xem ta, t h n g i nay h s u khi nói xong, lại lâm vào tư. Thứ hai, hôm nói lại xong, n vào lâm trầm tư. a chính là thứ hai a cho nên là có ý gì đâu ninh chu dợ khóc dợ cười nguyên lai、like、cái này có thể tạo thành nhất cái tiếng anh từ đ ơ n a chẳng lẽ không phải ý tứ này nhìn đối phương biểu lộ triệu lộ thi chừng mắt nhìn ngươi ngược lại là nói à một mực thửa nước đục thả câu linh chu bật cười kỳ thật ngươi tìm đúng địa phương nhưng không phải mở đầu mà là cái đôi ngươi nhìn ta cũng muốn bộc phát thật không có thời gian cha ta đang tiến hành lần thứ ba trị bệnh bằng hóa chất mỗi ngày trong bệnh viện phải b g ồ i ban đêm trở về viết đến nửa đêm ai t r ư ơ n g một trăm linh tám ngọt thật ngọt t r ư ơ n g một trăm linh tám ngọt thật ngọt hai phe tuyển thủ tại tranh tài ngày thứ mười đấu trí đấu dũng bên ngoài càng là náo nhiệt vô cùng nhất là khi ba vị truy kích đội tử vong quá trình chuyến ra về sau trực tiếp nổ thế mà là bom ông trời của ta a thật hợp lý a xác định hợp lý vị kia giáo sư đại học đã tuyên bố về bồ nói rõ tuyệt đối có thể thực hiện nhìn ta nhiệt huyết s ô i trào người đào vong này vẫn là người đào vong a làm ra như thế mạnh hữu lực phản kích linh chu tà thần đoán chừng lúc trước mời linh chu đến thời điểm chỉ nghĩ là cái người qua được giáp kết quả trở thành lao đại nghe nói ba viên quả lão bản hối hận chết rồi đem lúc trước đổi việc ninh chu vị kia tổng thanh tra cho đổi việc dành xưng muốn so thi đấu kết thúc về sau muốn cho hắn năm cổ phần mời về nhất cái tiết mục bên trên nóng lục soát kỳ thật không tính là cái gì hiện tượng cấp nha minh tinh đại đ à o vong hiển nhiên là cái thứ nhất làm liều đầu tiên dẫn phát n h i ệ t nghị không có vấn đề nhưng là trực tiếp cứu thiên mỗi ngày đều có khác biệt kịch bản m ẫ u chốt cái này kịch bản nhìn xem cũng không phải là tận lực c á n bài đó chính là thực như xin để rất nhiều đồng hành ngao ước đố kỵ mà tiết mục tổng đạo diễn càng bị đài bên trong các loại tôn sùng liên quan tới minh tinh lựa chọn không có gì dễ nói m ẫ u chốt nhất là làm người khách quý kỳ thật lựa chọn làm người khách quý thật không có lý đồng suy đoán đến con ổ i hoặc là làm gì kỳ thật chính là vì thể hiện tính đa dạng mà thôi cụ thể có thể đa dạng gì hiệu quả không nghĩ tới nếu không không sẽ chọn ra ba người này phải biết lúc trước báo danh là người bên trong bên trong thế nhưng là rất nhiều tinh anh trong tinh anh tỉ như giống lưu kim thành giải nghệ quân nhân có giá ngoại cầu sinh kẻ yêu thích có chi thức quên bác tay đua xe v v v nhưng tổng đạo diễn dứt k h o á t quyết nhiên tuyển linh chu ba người tiết mục phát sóng ngày đầu tiên linh chu liền dùng biểu hiện của mình chinh phục những cái này thanh âm nghi ngờ mà lại càng ngày càng tốt hiện tại tranh tài còn không biết lúc nào mới có thể kết thúc nhưng đối với h ắ n n i đã trồng chất thành sơn nhất là hôm nay phát hiện linh chu sẽ còn chế tập bom càng là dẫn phát nhiệm nghị mạng lưới bên trên tại vui lửa chờ tiết mục kết thúc hắn đại khái muốn đi cục công an chuẩn bị c á i án cái gì có mắt nhìn người bá nhạc có thấy xa người xem tại thổi ninh chu nghiệp nội nhân sĩ bao quát lãnh đạo thì là đang khích lệ ánh mắt của hắn độc đáo là có hay không độc đáo chỉ có đạo diễn trong lòng mình rõ ràng nhưng là tại tiếp nhận phỏng vấn hoặc là hỏi thăm lúc câu trả lời của hắn cơ hồ nhất trí nhìn như thường thường không có gì lạ ninh chu kỳ thật không có chút nào đơn giản hắn sẽ còn mang cho chúng ta càng nhiều kinh hỷ về phần cái khắc minh tinh phải chăng có đặc sắc phát huy đạo diễn không thèm để ý trong lúc đó có tương quan người tham dự người đại diện thậm chí lao bạn gọi điện thoại tới trong bóng tối mà tỏ vẻ có thể hay không cho nhà mình nghệ nhân thêm điểm phần diễn tuyệt đối sẽ biểu thị lòng biết ơn đ ố i đây đạo diễn nghĩa chính nghiêm từ cho cự tuyệt ca môn hiện tại kém ngươi cái này ba dưa hai tạo à, hiệu quả bạo tạc kim chủ nhóm vung chi phiếu muốn cầu cấy ghép cho nhà ngươi nghệ nhân ăn bài chọn kịch phần không nói trước bọn hắn có đồng ý hay không vạn nhất diễn n ệ hoặc là bị nhìn đi ra đằng trước hết thệ tất cả đều sẽ không thua thiệt tại bại làm như thế tương đương với nhặt hạt vừng ném dưa hấu đồ đần mới có thể tiếp nhận đề nghị Hoa đều đ ố nơi g song nhiên thành đoán lịch, h điểm trở đều được mặc du dù ư p n g có lẽ đã sớm r ờ đó i nhưng vẫn như cũ c không ít nhiệt tâm người xem chạy người Nơi ít tâm tới. xem đó ban ngành chính phủ xem xét nha cái này không được nắm lấy cơ hội trực tiếp tại xe lửa bến xe an bài một chút đưa đón cỗ xe đồng thời rời đi qua không ít quả vặt cái gì xem như nắm lấy cơ hội nho nhỏ địa hỏa m ộ thanh t nhất cái dọc đường thành thị đều trở nên lôi cuốn đạo diễn thế nào khả năng vì một người mạo hiểm nha đương nhiên nói ngoại giới đối với đám tuyển thủ ảnh hưởng một điểm không có kia là không có khả năng chứ càng nhiều bị nhận ra phong hiểm bên ngoài trong đêm một n tất cả nhân viên bao quát bộ hậu cần đều thay đổi a n đạp g i à y thể thao đúng vậy lại tới một vị nhà tài trợ bất quá hồng tinh ngươi khắc có chút khác biệt hắn ra tiền không phải tất cả g i à y phẩm loại tối cao dù sao đào v o n g nha có một đôi tốt g i à y rất trọng yếu lại trong một ngày đại đa số thời gian đều xuyên t ạ i dưới chân da kính suất sẽ không thấp mấy cái đại nhãn hiệu cho ra giá cả so hồng tinh ngươi khắc cao rất nhiều không phải tất cả mọi thứ đều có thể dùng tiền để cân nhắc tổng hợp về sau cuối cùng lựa chọn vẫn đang làm từ thiện hồng tinh ngươi khắc về sau giờ ho ui n ở đám kia hà nội dễ thấy bao nhóm lại nhấc lên do tanh mưa máu mà minh tinh đại đào vong đồng dạng được đến to lớn lưu lượng nhưng có đôi khi tiền sẽ lấy mặt k h á c phương thức biến hiện 1912. t r ả i qua ninh chu nhắc nhở triệu lộ thi rốt cục phát hiện mấy tờ giấy tệ bên trên điểm giống nhau tất cả tiền mặt sau bốn vị tất cả đều là một dạng số lượng cho nên đây là cái gì là một xuyên ngụ tử không hiểu rõ kim lăng ninh chu cũng không có cười lời nói nàng đây là bản địa nổi danh một con phố ban ngày có thể thể nghiệm dân quốc lúc phong cảnh ban đêm thì là người trẻ tuổi thiên đường rất nhiều quán b a đều tại kia thì ra là thế cho nên mục đích của chúng ta chính là kia rồi có phải là đi qua nhìn một chút liền biết một chương hai tấm là t r ù n g hợp có thể nghĩ tìm tới nguyên bộ c ù n g mã tiết mục tổ liền kém đem câu trả lời chính xác bốn chữ viết ở trên đầu làm sao lại sai hai người cũng không lãng phí thời gian cầm tiền mặt đi ra cửa sau khi lên xe triệu lộ thi đưa ra cái vấn đề chúng ta ban đêm ở đây xuất sinh điểm nhìn như an toàn thiết bị cũng đầy đủ nhưng b ạ n nhất truy kích đội tới chúng ta dạng này bị bắt liền có chút xuẩn ninh chu không có phủ nhận không phải là không có khả năng này trở lại kim lăng tự nhiên là ngẫu nhiên đối với bọn hắn mà nói là điểm xuất phát đối người truy kích đến nói làm sao lại không phải đâu muốn nhàn rôi không chuyện gì đến xem một chút dạng này ninh chu nhìn xem đằng trước bên con đường nhỏ bên trên một đống nhỏ còn không có thanh lý mất kiến trúc r ắ t rưỡi lại xuống xe đi tới cẩn thận ngò đến nhất vốc nhỏ vôi lại trở lại cổng thật thông minh nếu là xuất hiện dấu chân hoặc là thủ ấn nói rõ có người đ ế n qua nơi này chính là an toàn đúng không không sai nhưng nếu là cái gì cũng không có chứ n g ư ờ i trước lục soát một chút cái này mật mã khóa loại hình chúng ta đem mật mã cho đội cũng không có vấn đề bởi vì ta nhớ rõ lúc trước cái cửa này là thông thường hóa vì nhiệm vụ lần này đặc địa cho đội cẩn thận đem vôi tại cửa ra vào cùng khóa cửa bên trên một tầng trắng màng về sau ninh chu cũng không có kết thúc mà là đi đến bên cạnh quấn một vòng tiếp lấy đi đến dưới lầu tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì đây là triệu lộ thi nhìn xem cầm trong tay hắn trương đ ỏ tờ đơn trên mặt đặc biệt cao hứng gắt tờ đơn vận khí thật tốt chúng ta là ba trăm linh một chương này là hai trăm linh một tờ đơn bút cho ta tại tiểu tỷ tỷ chứng kiến hạ hai b i ế n thành ba tờ đơn cũng dán trên cửa kể từ đó t h ư n h ư cái bình thường gia đình ở tại bên trong triệu lộ thi lớp nhìn chính là hai ngày trước、tiếp. không tự chủ được giơ ngón tay cái lên chi tiết thành tựu hết thảy cũng không phải ninh chu phải ở tại nơi này hai người không có tiền nhiệm vụ còn không biết muốn tiến hành bao lâu dựa theo trước đó phương pháp dù chỉ là ở tiểu t ấ n quán cũng kiên trì không được mấy ngày phong hiểm như thường tồn tại làm xong đây hết thảy ninh chu thỏa mãn trở lại trên xe hai người đi theo hướng dẫn tiếp tục xuất phát tiết mục tổ đều không nghĩ tới hà lao sư thật đến tại hai người bọn họ rời đi hai mươi phút sau xe con hồng kỳ đến tại đây bọn hắn làm ư ờ i giờ hơn từ hoa đều xuất phát ba giờ chiều năm mươi đến kìm lăng sau đó vào ở khách sạn bổ mấy giờ cảm giác bởi vì tổng bộ một mực không có nhắc nhở muốn hành động liền quyết định ra ăn một chút gì sau khi ăn xong nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi hà lao sư đề nghị tới chỗ này nhìn xem kỳ thật trong lòng cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu thứ bảy đầu tổng bộ phân tích rất đấu triệt ba mươi đánh thẻ thành thị người đào vong không có khả năng trước h i ể u rõ nội dung nhiệm vụ lại tiến hành lựa chọn chỉ có thể từ độ khó tới tay chỉ là một lần tỉnh cờ chọn được kim lăng dù sao không chuyện làm đến xem dẹp ý niệm này cũng không thành vấn đề có lúc trí nhớ tốt cũng không nhất định là chuyện tốt ngày đầu tiên tới chính là hắn cùng dân dung hà lao sư dù là rõ ràng nhớ kỹ là dùng chìa khóa mở cửa vẫn là cho cái sau gọi điện thoại xác nhận khóa đổi lại trên cửa nhiều một chương gắt phục vụ liên lạc đơn tiết mục tổ lại khí quyển cũng không thể vì nhất cái mở màn mua một bộ phòng ở tùy ý gõ cửa một cái không người trả lời nghe tới sắt vách có mở cửa tiếng vang bọn hắn vội vàng trốn đi hoa đều phát sinh sự tình còn rõ mồn một trước mắt cũng không dám lại để cho người biết phe mình đại khái vị trí tiết mục tổ nơi này lại tại thổ thức người thông minh thì thôi vật k h còn đứng ở ninh chu một bên đây không phải vô đ ị sao hà lao sư sáu người cứ như vậy cùng tâm tâm n i ệ m n i ệ m người đ à o vong lại lần nữa sượt qua người chỉ có thể nói quay đầu nhìn tiết mục thời điểm có thể gạo nao sự tình rất rất nhiều không có viết sai là sáu người mới gia nhập truy kích các đội viên đã vào vị trí đi tới kim lăng tăng viện chính là lý trí đình quách tề lâm đều rất thông minh đều rất trẻ trung mà từ bọn hắn miệng bên trong những người truy kích cũng biết đến rất nhiều trước đó không có giải khai bí ẩn về phần vì sao phong khẩu lệnh không còn sử dụng quách tề lâm cảm thấy có thể là hậu kỳ đánh mã nguyên nhân có hai vị thành viên mới tiến đến cùng ngụy thành tụ hợp tại cư xa quấn lửa này c càng càng ũ một, một, một, một bên g khác định n g linh đáo trước đó chu á i kia một c trải qua k hai o n g người n g thuận lợi đến nhắc chín h một hai quảng trường phụ cận trong xe làm tốt trang phục xuống xe nhìn thấy cột mốc đường về sau thích vào ngụm khí lạnh đây chính là cái khu kiến trúc không chỉ một con phố cộng lại tổng diện tích có hơn bốn vạn mét vuông triệu lộ thi nâng chán túi đầu cao đuôi ngựa đi theo nhảy nhảy nói không nên lời thành xuân tịnh lệ nàng này sẽ còn mang cái đại đại kính mát che khuất nửa gương mặt như thế trang điểm tại một nghìn chín trăm mười hai cũng không tính đặc biệt đừng nằm trí ninh chu vốn muốn đi vô vô đầu của nàng biểu thị an ủi nhưng lại cảm thấy không quá phù hợp trước dạo chơi thôi này sẽ lại không có thời gian hạn chế ta nghĩ khẳng định sẽ có cái gì nhắc nhở nếu không lớn như thế một phiến khu vực lại có nhân số hạn chế quá không hợp lý được mặc dù tới gần nửa đêm người nơi này vẫn là thật nhiều người cười cái gì hai người đi một hồi không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương người cười cùng ta cười đại khái đồng dạng tại hai người bọn họ trước mặt cách đó không xa có đôi tiểu tình nữ nam sinh ngay tại vì nữ sinh chụp ảnh một lát sau nữ nhân sang đây xem điện thoại di động bên trong ảnh chụp về sau tựa hồ tương đương hài lòng đưa lên sao á đát đi thôi đừng nhìn triệu lộ thi đột nhiên cảm giác được có chút nóng kéo hắn một cái đột nhiên cảm giác được dạng này trên đường đi tới không hiểu an toàn bình thường cổ nhân thường nói tiểu ẩn ẩn tại xã đại ẩn ẩn tại thành thị càng nhiều người kỳ thật càng an toàn ngươi nhìn trên đường nhiều như vậy người đều là người xa lạ ngươi căn bản n g h ĩ không ra đối phương là cái gì thân phận ôi ta không muốn nghe khóa triệu lộ thi có chút bất mãn khó được có thể nhẹ nhõm một chút lại nói một nửa đầu chuyển hướng bên trái ninh chu đi theo nhìn lại cười mua cho ngươi một cây ven đường bên trên là cái bán mức quả đại thúc chúng ta không phải không tiền sao cũng không kém điều này tốt tiểu tỷ lập tức vui vẻ ta muốn quả mận bắt lên tốt tiểu hoạ tử đại thúc thấy hai người tới chủ động chào hỏi ta chỗ này một năm tròn đặc biệt hoạt động hoản tù tỷ đến không l i ninh h Chu h Bắc, vào Nam n ra bắc, tự ê biết ắ n tảng ý gì, tảng đá chu á i vải, kéo t ắ n g trực tiếp t đi, lấy h a d ù nhìn g Ngươi tiền đến、so. vạn n mua. so, ấ t thua làm sao? Triệu lộ thi có thể nói tương Không sao? làm lộ lo lắng. nói việc có có đương g ta dạy cho g thắng. ư ơ i Linh tất Chu nhìn đại thúc một chút túi đầu tiến đến tiểu tỷ tỷ bên hai ta có cái tảng đá cái kéo vải tất thắng b í tịch ngươi trước ra cái kéo triệu tiểu thư bị hắn bỗng nhiên hơi có vẻ thân mật cử động chỉnh có chút vội vàng không kịp chuẩn bị tử vân ta thử một chút tảng đá cái kéo vải ha, ha ha ha ta thắng ta thắng nàng cơ hồ không có cân nhắc dựa theo ninh chu nói ra cái kéo mà đại thúc vươn cái bàn tay chúc mừng các ngươi đại thúc vui tơi ư hớn hở cầm xuống một chuỗi quả mận b ắ p đưa tới còn chơi à được rồi được rồi tạ ơn đại thúc triệu lộ thi tâm tình tốt đến bạo t ạ g phất phất tay cùng bán mức quả đại thúc cáo biệt về sau không tự giác kéo lên ninh chu cánh tay nhún nhảy một cái rời đi thật n g ọ n ăn một viên về sau nàng rất tự nhiên đưa tới cho ngươi một viên nhớ kỹ chỉ có thể một viên dù là ninh chu lại tỉnh táo lúc này cũng không khỏi vì đó một trận hoảng hốt ngọt sắc thượng ọ t mà tiết mục tổ nhân viên công tác thấy cảnh này trên mặt cũng lộ ra gì cười ai Các người nói chúng ta tiết mục này sẽ hay không có chính phủ sinh ra đâu có cơ hội nhưng người truy kích kia tương đối dễ dàng đi đúng a người đ à o vong nơi này lúc nào rời đi đều có khả năng ta dù sao cảm thấy cái này hay thật s ư ớ n g cái gì đều gặm sẽ chỉ làm ta bổ sung toàn diện dinh dưỡng chỉ bất quá hai người vui vẻ chỉ làm ộ t hồi ăn xong mức quả một cách tự nhiên đem trọng điểm đặt ở tìm kiếm bên trên g ò n g g ã nhất giờ bước chân chưa ngừng con mắt đều nhìn hoa thế nhưng là không có bất kỳ cái gì thu hoạch cũng không thể trách bọn hắn đằng trước cũng nói nơi này hơn bốn vạn bình phương đại một nhóm Mẫu c ca hai người h t l bọn họ trước đó thử qua tiến một nhà căn bản không có đáng giá chú ý cái gọi là manh mối nếu là tiết mục tổ dùng phương thức như vậy đến gia tăng độ khó ta sẽ xem thường bọn hắn kia tìm thiết đi không phải còn có thật nhiều địa phương chúng ta không có đi cứ như vậy lại là nửa giờ đi qua khi đi ngang qua một mảnh nhỏ đ i ề u khắc bảy thời điểm ninh chu bỗng nhiên sửng sốt tiếp lấy quay đầu không thể nào chương một trăm linh chín vinh ký tiệm may chương một trăm linh chín vinh ký tiệm may l o n g tin cái đồ chơi này cùng sát xuất thành công có quan hệ cùng thời gian cũng có chút quan hệ nếu là trong khoảng thời gian ngắn liên tục thành công có thể b ạ o giảm. phát hiện sáu tấm tiền mặt bên trên số đôi tất cả đều là một nghìn chín trăm m ư ơ i hai lúc ninh chu cảm thấy không thể nào là t r ư n g hợp kim lăng tới qua mấy lần một nghìn chín trăm m ư ơ i hai quán b a buổi tiếp hộ khách đi qua rất hát đi nhưng không phải hắn có thể tiêu phí nơi trốn một đêm hơn vạn kẻ có tiền vui vẻ s á t thực trải nghiệm không đến bởi vậy có ký ức không kỳ quái cùng triệu tiểu thư ở đây đi dạo hơn một giờ nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch để trong lòng của hắn hơi có chút bối rối nam nhân mà dù là biết cùng đối phương không có khả năng nhưng ở tiểu t ỷ t ỷ trẻ tuổi tiểu t ỷ t ỷ trẻ tuổi tiểu t ỷ t ỷ xinh đẹp trẻ tuổi xinh đẹp vẫn là minh tinh tiểu t ỷ t ỷ trước mặt vẫn là hy vọng có thể biểu hiện tốt một chút nếu là thật b ằ n sai mà khi ninh chu trông thấy ven đường một con phát sáng trắng cá heo lúc trong lòng t o á t ra ba chữ không thể nào tôn này đ ề u khắc cùng hoa đều tôn kia có bảy tám phần tương tự khác nhau là đầu chuyển hướng nhất cái đi phía trái nhất cái hướng phải sau đó nhỏ hơn một chút cho nên nhiệm vụ là lâm thời thay đổi linh chu trong lòng suy đoán hoa đều tự mình làm những cái này đồ chơi nhỏ tuyệt đối là lâm thời khởi ý nếu như trước mắt trắng cá heo là tiết mục tổ đã sớm thiết lập tốt đối với bọn hắn mà nói muốn tìm được thật quá khó khăn thậm chí nếu như đến kim lăng không phải mình đổi lại đội viên khác tại không biết hoa đều có cái này trắng cá heo tình hôn dưới căn bản không liên lạc được hỏi đều không thế nào hỏi thế nào rồi b ê người n triệu lộ thi lộ h c í nhìn là vô chi q u c h n giang một linh ì n khu đây là cái địa chỉ triệu tiểu thư kinh hô không phải làm sao người biết ở đây kia đại khái chính là thực lực đi ninh chu tương đương đắc ý triệu lộ thi đứng dậy lôi kéo cánh tay của hắn đong đưa mau nói mau nói ninh chu đem hoa đều sự tình nói một lần trên mặt tất cả đều là ý cười có k ỹ càng địa chỉ nói rõ khẳng định không có tìm nhầm sau khi nghe xong triệu tiểu thư cũng không biết nên nói cái gì nếu như hoàng lao sư bọn họ chạy tới không phải tuyệt đối tìm không thấy bây giờ nghĩ lại tiết mục tổ hẳn là tùy cơ ứng biến ninh chu lặng lẽ đập cái mông ngựa đổi lại người khác tới đại khái sẽ có khác biệt giải đề phương thức l i ê n rất tuyệt triệu lộ thi lo lắng cấp quên xuất ra tiểu bùn bùn đi xuống liên tục thẩm tra đối chiếu về sau đem phiến đá còn trò dọn đi nhìn đồng hồ lập tức nửa đêm nói thế nào đi xem một chút thôi ngươi mệt mỏi rồi sao kia liền đi xem một chút dọc theo con đường này hai người tâm tình thật tốt triệu tiểu thư gật gú đặc ý thậm chí còn đầu nhập vào ba mươi nguyên khoản tiền lớn mỗi người điểm một b á t tuyết đồ ăn mì thịt băm xem như ăn khuya giống như cấp ét nhiệm vụ cũng không tưởng tượng bên trong khó vinh ký tìm ra lời giải khâu triệu lộ thi cảm nhận được không giống trò chơi mỹ lực không còn là một mực chạy trốn ta nhớ được hôm qua giữa t r ư a tiết mục tổ nói hết thể ngũ hoàn đúng không chúng ta đến kim lăng là vòng thứ nhất phá giải tiền bí mật vòng thứ hai tìm tới cá heo vị trí là vòng thứ ba cái này đi qua chẳng phải tứ hoàn còn lại cái cuối、cùng. v ậ nếu khí không thể hoàn thành. tốt, ngày liền Cũng mai i có b t thưởng ban Ninh gì. sẽ là cái như g ĩ rội n ớ cứ l như vậy dễ dàng để chúng ta hoàn thành ngũ hoàn cầm tới ban thường không khỏi quá đơn giản chẳng lẽ nói cấp dây nhiệm vụ thật sự là đi đến cái nào đó thành thị tìm tới nơi nào đó tiêu chí c h ụ p h i ể u ảnh đánh cái thẻ liền c ó thể hoàn thành kia đối với người truy kích đến nói quá không công bằng ý của ngươi là tiếp xuống song hoàn mới thật sự là khảo nghiệm lẽ ra như thế không có khác giải thích cũng không cần quá để ý tình huống hiện tại chính là đi một bước nhìn một bước an mỹ thêm di động dùng nhất giờ tại hướng dẫn bên trên biểu hiện còn có mấy trăm mét khoảng cách lúc hoàng lôi dương mật trước sau gọi điện thoại tới cái trước bởi vì thời gian dư d i ả cao tốc quốc lộ hòa với đi này sẽ đại khái đi hơn ba trăm cây số căn bản không nóng này dùng cùng chiếc miếu một dạng phương thức tìm cái thị trấn nhỏ nhà khách vừa ở lại mà lại thị trấn không phải tùy ý ngừng trước đó trải qua lục soát nơi này thừa thai dưa hấu gần nhất lại là dưa hấu đưa ra thị trường mùa bởi vậy sẽ có không ít thương nhân đến đây thu dưa có thể nói toàn chấn đều là người xa lạ chỉ có thể nói đoàn người đều trưởng thành triệu lộ thi cũng đem đến kim lăng sau đó phát sinh sự t ì n h c á o chi mặc dù biết lẫn nhau ở giữa nhiệm vụ khẳng định khác biệt tốt xấu có chuẩn bị tâm lý biết muốn đối mặt chính là cái gì nghe nói có tìm ra lời giải khâu tiểu bạch cùng dương mật vui vẻ nhất cái là đại thám tử nhất cái là đại đào thoát nhiều nhất chính là tìm ra lời giải hoàng lao sư có thể nghỉ ngơi mật tỷ dẫn đầu đội ngũ này sẽ chờ xuất phát các nàng tương đối nguy hiểm một chút m ở chính là hoa đều giấy phép xe cho nên cái cuối cùng xuất phát không biết có phải hay không là t r ù n g hợp bọn hắn mục đích là tam á nhất cái đã từng ninh chu tiết lộ qua muốn đi địa phương khi nhiệm vụ điểm truyền đạt đến người truy kích chỗ lúc dẫn phát một chút khốn buồn b ự c nhưng không nhiều như đại lực tự nhiên nhớ kỹ ninh chu đã từng nói hắn dự định tiến về tam á nhưng bị l ừ a nhiều lần như vậy chỉ là nghe một chút mà thôi không có thực tế manh mối không cần để ý còn nữa hà lao sư đám người đã đến kim lăng không cần thiết buôn ba qua lại hành sự tùy theo hoàn cảnh là đủ mà lại nửa đêm phát tới nhiệm vụ thuộc về trong dự liệu ninh chu vẫn luôn tại làm một sự kiện chính là hao phí người truy kích thể lực giữa chưa tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất địa điểm về sau một đoạn thời gian rất dài không có động tĩnh đều có thể đoán được khẳng định sẽ làm trò này cho nên liền để các đội viên nghỉ ngơi tại chỗ dù là nghe tới nhiệm vụ điểm n h ư n đại lực ý nguyên quyết định không gọi tỉnh thành viên từ kim lăng nhiệm vụ chỗ có thể phán định người đ à o vong đại khái lại có phương tiện giao thông như thế nào mà đến đại khái là dùng điểm tích lũy đổi lấy nửa đêm không có máy bay không hề đọc xe tự nhiên là lái xe đi ngươi này sẽ để người đi qua k cùng vừa rồi một nghìn chín trăm một mươi hai so sánh cảnh tượng trước mắt tựa như là tại nông thôn hai chiếc xe miễn cưỡng giao hội hai bên đường phố đều là rất có niên đại nhà gỗ mà lại trừ đèn đường bên ngoài tất cả đèn cùng môn đều đóng lại là chỗ này đi xung quanh không có người đi đường triệu lộ thi tự nhiên không cần mang tính dâm lớn xuống xe đi đến b ê n đường tìm kiếm lấy bảng số phòng không có phí bao lớn công phu tìm tới vinh ký tiệm may có chút pha tạp bảng hiệu vẫn có thể nhìn ra cấp trên chữ hẳn là không sai hai người cẩn thận xem xét một fan c ổ n cũng không có số điện thoại hoặc là mã hai c h i ệ u tồn tại xem ra phải ngày mai tới xem một chút được vậy chúng ta trở về đi xác định không có còn sót lại manh mối hai người bọn họ cũng không còn chậm trễ công phu mở một ngày xe đã sớm mệt mỏi trở lại cư xá phụ cận ninh chu đem xe đặt ở bên ngoài chỗ đầu xe bên trên cẩn thận chạy được vạn năm thuyền thật là có người đến đến cổng ninh chu quan bế hành lang bên trên đèn dùng di động đèn tin vừa chiếu về sau mặt lộ vẻ ngưng sắc triệu lộ thi càng là một mặt hồi hộp chúng ta muốn chạy trốn a c u n g c ụ t c u n g c ụ t c u n g c ụ t đ ô n g nhiên tiếng bước chân chuyển đến mà lại càng ngày càng gần hai người tránh cũng không thể tránh đừng lo lắng giống như chỉ có một người ninh chu nắm tay đặt ở trên lưng cuối cùng một viên đạn thương hắn mang tại trên thân mấy giây sau n h ấ t cái mang theo cái túi bước chân có chút lảo đảo người trẻ tuổi xuất hiện trong không khí có thể nghe được nhàn nhặt thì là vị cùng mùi rượu ninh chu phản ứng rất nhanh thấy người tới không phải người truy kích thành viên lập tức đi hướng triệu lộ thi ngồi xuống giả ý buộc lên dây dày người trẻ tuổi nhìn hai người bọn họ một chút sau đó đến bên cạnh hai trăm linh hai cổng mở ra về sau hơi ngưng lại ai các ngươi là hai trăm linh một ninh chu lộ ra nửa gương mặt đúng vừa chuyển tới hai ngày Ớ, trước đó ta lúc ra cửa nhìn thấy có mấy người tại ngươi cổng gõ cửa tới thật sao mấy người t h ư ợ n h ư là sáu cái hẳn là gặp ngươi không ở nhà liền đi được rồi t a ơn a không có việc gì gặp được n h i ệ tâm t hàng xóm để ninh chu triệt để yên lòng hắn lo lắng nhất chính là người truy kích khẳng định sẽ đến nhưng không biết lúc nào tới như là đã tìm kiếm qua t i ê u cơ bản nơi này chính là an toàn hai người cũng tranh thủ thời gian mở khóa vào nhà bên trong vẫn là cùng mấy giờ trước đồng dạng không có biến động về phần chỗ này có thể hay không ở vấn đề đã tự động bị hai người bọn họ coi nhẹ đứng tại hai người góc độ dù là trong xe ngủ đều không có tuyệt đối an toàn dù sao ngư i đạo diễn tổ để ta tới cái này nhận nhiệm vụ cũng không nói không thể tiếp tục lưu lại ta trước ở lại nói sau khi rửa mặt hai người không có khí lực lại nghiên cứu cái gì ba giờ hơn tranh thủ thời gian đi ngủ có lẽ là đổi cái hoàn cảnh nguyên nhân tại phòng ngủ chính nằm xuống triệu lộ thi lại trằm trọc vẫn cảm thấy trong lòng bất an sợ nửa đêm người truy kích xông tới đem mình bắt giữ không được phải nhanh lên một chút ngủ ngày mai còn phải tiếp tục làm nhiệm vụ càng là nghĩ như vậy người ngược lại càng thanh tình ninh chu ninh chu hai người gian phòng là liền nhau mà lại đều không đóng cửa ừ có chút mơ hồ tiếng đáp lại chuyển đến nếu không triệu lộ thi quyết tâm liều mạng ngươi qua đây tà chỗ này chứ sao ta có chút sợ hãi trước đó đều là cùng tin tức tỷ các nàng n h ắ tới ninh chu tự nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều thì hì t ắ t t ắ t đ i ệ n đem chiếu dơm đệm chăn ôm một cái đi tới sát lách tại bên trên giường lại nhất trải ta quá mệt mỏi có thể sẽ ngáy ngủ không có việc gì không có việc gì mấy phút sau ninh chu khỏ khẽ quả nhiên văng lên t hít vào khí chính là tiết mục tổ phó đạo diễn chỉ là tê xong s o n g hắn hỏi lại mình ta đến cùng tại thất vọng cái gì cứ như vậy tranh tài buổi tối thứ m ộ ư ơ i lặng lẽ trôi qua ngày thứ m ộ ư ơ i một kim lăng hai vị người đào vong sáu vị người truy kích hoa đều người đào vong số 0, người truy kích sáu ngay tại tiến về sân bay trên đường trường sa người truy kích sáu người đào vong ngay tại tiến về trên đường trừ kim lăng bên ngoài cái khác tổ bốn nhân mã còn không tại một cái khu vực tạm thời sẽ không phát sinh va chạm nhưng tiết mục tổ nơi này không có chút nào sốt ruột cấp ép nhiệm vụ há lại dễ dàng như vậy có thể hoàn thành sao âu a triệu lộ thi mở mắt ra hoa vài giây đồng hồ thanh tỉnh về sau r ộ i lưng một cái cái giường này còn thật thoải mái ngủ sau một lần đều không có tỉnh lại quay đầu trên mặt đất ninh chu đã không thấy ninh chu ninh chu nghe tới ninh chu đáp lại về sau nàng lập tức b u n g lỏng tốt tốt tốt vài tiếng tiếng đập cửa vang lên ninh chu mở cửa thò đầu ra tỉnh rồi vừa vẫn ăn cơm người nấu cơm rồi triệu lộ thi đem chăn m ề n vẫn lên mấy giờ rồi rồi một nghìn một trăm ba mươi ninh chu tức thời đẩy cửa ra ta vừa rồi xuống lầu phát hiện cư xá bên ngoài có bán món ăn chúng ta ra ngoài ăn cơm cũng có phong hiểm cho nên mua chút tranh thủ thời gian đi tới rồi tới rồi nguyên bản triệu lộ thi cũng không có quá tò mò đ ợ i cái gọi là cơm đại khái là một tô m ù hoặc là cái gì nhưng trên bàn kia bồn nóng hôi hổi luộc thịt phiến quả thực để nàng mừng rỡ không thôi ngươi là xuyên em gái cho nên ta nhiều thả một thanh hoa tiêu nếm thử hương vị căn bản không cần khách khí á c h h k triệu tiểu thư cầm lấy b ú a kẹp khối thịt không kịp chờ đợi bỏ vào trong miệng nhấm nuốt về sau con mắt biến thành vườn nhà lông mày đi theo hất lên ăn ngon hải không muốn ngoài ý muốn làm động thân hơn hai mươi năm nam nhân sẽ làm vài món thức ăn không hiếm lạ thấy được nàng ăn vui vẻ ninh chu cũng cười vui vẻ đánh hai bát cơm tới hoàn mỹ thật là hoàn mỹ không ngờ rằng ninh chu còn có kinh hỉ đi đến phòng bếp lại đầu cái đĩa tới bên trong là màu vàng nhạt một đoạn ngắn một đoạn ngắn giống như là loại nào đó thực vật gốc dễ gây bên hai triệu lộ thi hoàn toàn cảm động ngươi cũng thích ăn gãy bên h a i không ninh chu rất chân thành lắc đầu ta thử qua ba lần ba lần đều thất bại nhưng ta cảm thấy ngươi có thể sẽ thích vừa vặn có bán cho nên cách cách cách triệu lộ thi dùng hành động thực tế biểu thị gãy đôi bên h a i yêu thích một bên ăn một bên mơ hồ không rõ độ phỉ của đất tiến thật ngươi thử một chút quá thơm được rồi được rồi chờ ta có thực lực muốn đem toàn thế giới không ăn gãy bên h a i đều bắt tới loại gãy bên h a i ha ha ha ha ha ninh chu từ chối nhã nhặn hắn lần thứ ba nếm thử chính là tại trộn lẫn phần này g â y bên thai thời điểm dù là thêm quả ớt tỏi cái gì y nguyên không có phần này có lộc ăn đại khái là ghen quyết định đời này cùng nó vô duyên đi có lẽ là đồ ăn hợp khẩu vị có lẽ là triệu tiểu thư thật đói c h ọ n vẹn làm hai bát lớn cơm mà ninh chu tại sau bữa ăn xuất ra ướp lạnh mập trạch vui vẻ thủy càng là đưa đến trong tâm khảm ăn uống no đủ nàng chủ động đứng dậy đem bát đũa cái gì đều tẩy ngủ ngon ăn no tiếp xuống tự nhiên phải tiếp tục làm nhiệm vụ hai người trước khi ra cửa còn làm quan sát xác định bốn phía không có người khả nghi hoặc sự tình về sau mới bắt đầu hành động. lên xe thẳng đến buổi tối hôm qua đi qua tiệm may ban ngày giữa trưa con đường này vẫn không có người nào có khác yến tĩnh thậm chí còn có thể nghe thấy cái nào đó trong tiệm chuyển đến bản tính âm thanh còn tốt vinh ký tiệm may không tiếp tục đại môn đóng chặt mà là có cái râu dài mang theo kính mắt túi đầu lượng bảy lão sư phó ở bên trong và đi vào trong tiệm triệu lộ thi không khỏi nói một câu xúc động mặt tiền cửa hàng không lớn đại khái chừng hai mươi m hai bên trái là các loại vải vóc thành liệt tương đương trình tệ bên phải thì là từng bộ từng bộ sườn s á m trường sam tương đương có v ậ vị nghe tôi tiếng bước chân sư phó ngầm đầu làm quần áo triệu lộ thi nháy mắt mấy cái Ta lão à m nhiệm vụ. l sư phó lại lần nữa nhìn hai người một chút không nói nữa mà là đưa tay ra chào ngươi chào ngươi triệu tiểu thư liền vội vàng tiến lên cùng hắn nắm chặt lại có thể phát hiện căn bản không phải chuyện như thế nắm xong sau tay của đối phương y nguyên mở ra chẳng lẽ còn có ám hiệu ninh chu vốn muốn nói chút gì nhìn triệu tiểu thư đặc biệt tích cực cũng không nóng nảy ở bên cạnh nhìn cái kia không hay xảy ra đại sư huynh sư phó bị yêu quái bắt đi k ỳ biến n g ô không thay đổi yêu ngươi độc thân đi ngó tối ha ha ha ha h i n h chu biểu thị cười không sống hắn đưa tay khẳng định là muốn cái gì làm sao lại đối ám hiệu đâu đúng nga triệu lộ thi ngần người kịp phản ứng sau lập tức móc túi đem hôm qua tìm tới sáu tấm tiền đưa tới c ả m tạo mười ba xanh nhạt lão bản năm trăm điểm khen thưởng chương một trăm mười chúng ta thật tuyệt chương một trăm mười chúng ta thật tuyệt hắn sẽ không không muốn đi triệu lộ thi rất là thấp t h ỏ g làm sư phụ đem tiền tiếp tới cũng bắt đầu xem xét cấp trên dây số lúc tiểu tỷ đặc biệt ý mà liếc nhìn m i n h chu cái sau rất phối hợp dựng thẳng lên hai cái ngon cái buổi tối hôm qua tiến hành mấy lần tiêu phí đưa tiền thời điểm nàng nhắc tới điểm này cái này mấy t r ư ơ n g tiền chúng ta trước đường sử dụng vạn nhất phía sau còn hữu dụng chỗ không có chỗ để khóc một câu thành sấm kiểm tra thực hư hoàn tất sư phó ngẩng đầu nhìn hai người các ngươi ai tới trước tới trước cái gì triệu tiểu thư không thể lĩnh hội đối phương ý tứ chẳng lẽ còn có cái gì không chờ nàng cân nhắc đâu lao sư phó giải hoặc tự nhiên là làm quần áo tiền đã tay cần lượng kích thước ba ngày sau đó cũng chính là thứ bảy một giờ triệu tới l ấ y triệu tiểu thư liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề được đến trả lời đều là chờ mặc chỉ có thể trước làm theo đ ố i nàng mà nói đo thân mà làm quần áo là truyền thưởng ninh chu còn là lần đầu tiên thì ra là thế phiến phức hai người c h ọ n vẹn hoa hai giờ lúc này mới hoàn tất Tốt. kết thúc mình làm việc sư phó không cần phải nhiều lời nữa vui lâu làm mình sự tình cái này liền xong rồi trong tiệm lại tới k h á c h nhân hai người không dám dừng lại lâu nên rời đi trước không phải ngươi vừa tới lúc đó không phải rất có thể phân tích sao hiện tại làm sao biến vội vàng sao động đây có a triệu lộ thi nghĩ nghĩ này cái này không phải có ngươi ở bên người a ta liền không cần động nào để ta ngẫm lại hà cho nên chúng ta đây coi như là núi l i n đầu tiếp theo vòng c ũ ninh g chính c là u ố c ù g vòng, một p ả i chu ờ tới cầm q ầ đầu đầu, n đúng không? Ninh áo thời bắt gật gật Chu điểm mới i ú g p nàng mở cửa xe, h ẳ n dạng này. là Kìa, t r trước i thi hồi Tiếu ngươi nói, nhiều. ệ u thu Dung, quá lộ là theo Nhất khó khăn, nhưng không vòng vòng này, động ơ n giản m t chút, m a ý nghĩa cốt á i c u i nhiệm cùng chừng. Cũng đoán không vụ, h như、vậy. Ninh Chu phát ể nói vậy. cố động xe kỳ thật cái này tứ hoàn lộ ra một vấn đề đó chính là thời gian yêu cầu chúng ta thập nhị giờ đến kim lăng đến tiếp sau tương đương với chính chúng ta phát hiện giả thiết cuối cùng một vòng nhiệm vụ là muốn chúng ta tại cái nào đó thời gian cụ thể mặc định chế quần áo đi đến nơi nào đó kỳ thật rất có thể thất bại còn nhớ rõ sư phó nói ba ngày sau tới lấy a nếu như tối h tiền lệ tệ tìm một nghìn chín trăm mười hai những này kéo quá nhiều thời gian tại cái kia thời gian không thể cầm tới quần áo có đạo lý mà lại người cái này mặc định chế quần áo đi đến nơi nào đó ta có thể khẳng định tuyệt đối là công cộng khu vực a vì cái gì nói như vậy ninh chu nhìn nàng một cái triệu lộ thi nghiêm túc vẫn là rất chân thành bởi vì người truy kích c á bọn hắn chỉ biết chúng ta muốn tới kim lăng nhưng không rõ ràng có thập nhị giờ yêu cầu bởi vậy muốn tại cao tốc chặt đường không có khả năng về p h ầ n s u ấ t sinh điểm đã chứng minh là có táo không có táo đánh một gậy thử nhìn một chút chớ nói chi là 1912 c ù n g đình ký tiệm may tương đương với hai chúng ta một mực tại chơi game họ phơ lìn chỉ cần cẩn thận chút không muốn bại lộ thân phận người truy kích rất khó thu hoạch hành tung của chúng ta nếu chỉ là như thế đối với người truy kích mà nói không khỏi quá không công bằng càng nghĩ còn lại cuối cùng một vòng nhiệm vụ tất nhiên là dễ dàng bại lộ hành tung an bài t ỷ như đi đến cái nào đó cửa hàng nhất định phải n ố c bao lâu thời gian dạng này ba ba ba. linh chu dành thời gian vỗ tay m ấ y cái quả nhiên là triệu tiểu thư phân tích rất không tệ nói chung nên là như thế như vậy triệu lộ thi bị khen sau rất là vui vẻ đưa tay sở lấy chân bóng cái cảm làm ra cổ na phan có phải là mang ý nghĩa tiếp xuống ba ngày chúng ta không có chuyện để làm so sánh cùng tương đối nhàn nhã hai người thành viên khác bao quát những người truy kích trước mắt truy kích phương đã có ba cái chuẩn xác địa điểm chỉ là không biết người đảo vong như thế nào phân bố mặc kệ ở đâu đều trốn tránh không được hai chuyện ăn ở cho nên chỉ cần mượn ý người truy kích có bận bịu không xong sự tình mật tỷ đoàn đội là cái cuối cùng tiếp nhiệm vụ địa điểm là tam á thời gian giống nhau là ba mươi sáu giờ nhân số hai buổi tối hôm qua cùng ninh chu trò chuyện hoàn tất bốn người xuất phát nhưng tốc độ không nhanh từ hoàng lôi lão sư kia được đến nhắc nhở về sau không có mở bao lâu liền tìm tới cái phù hợp thị trấn đặt chân ninh chu cảm thấy đã về thời gian không có áp lực không cần thiết trong đêm lái xe ngươi có thể nghỉ ngơi còn có thể không dựa theo dự tính thời gian đến sẽ chừa lại càng lớn không gian nhất c ử lưỡng tiện đồng thời ninh chu cũng biểu thị chúng ta trước mắt còn thừa lại nhất cái điểm tích lũy nếu như gặp phải tình huống t h ẳ n cấp mặc kệ ai cũng có thể sử dụng Mật m tỉ có ì khi ê ninh trì. n ra, à n g t n chu b i cùng n hai trăm một i ế t mươi một giáo sư biện luận chế tạo ra bom về sau mật tỷ biểu thị chịu phục lại cho nàng mười lần trăm lần cơ hội cũng không cách nào dùng loại phương thức này xử lý đối phương ba vị tuyển thủ mấu chốt nhất là kín đáo tâm tư ngươi nghĩ đến hắn đã sớm giải quyết ngươi không nghĩ tới hắn giúp đỡ cân nhắc tốt không nói khoa trương chút nào là ninh chu nương tựa theo sức một mình mang theo đoàn người tiến lên nếu như không có hắn n à y sẽ không biết có thể còn lại mấy người rốt cục bị tiết mục tổ cưỡng ép tách ra mật tỷ tinh thần tỉnh táo mang theo đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ chỉ là một nàng còn dự định khiêu chiến cấp b thậm chí cấp a cấp s nhiệm vụ bởi vậy ban đêm ở lại về sau nàng không có ngã đầu liền ngủ mà là kỹ càng luốt luốt mạch suy nghĩ đến tam á có hơn một năm trăm cây số cho là bảy thập nhị giờ coi như hai người thay phiên lái xe ba ngày nhất định có thể đến bất quá tiết mục tổ cũng không có cho ra vượt qua nhân số không để đi theo quy định cho nên tương đương có bốn vị lái xe nếu là đi quốc lộ đoan chừng muốn mở ba mươi giờ trở lên bốn người không nghỉ ngơi cao hơn nhanh chỉ cần tầm m ộ ư ơ i giờ bớt một nửa thời gian mà lại mật tỷ cũng thẩm tra tại tới gần tam a có mấy cái lối ra căn bản không cần lo lắng người truy kích cả đường trước thời gian mua điểm tâm cùng trên đường ăn uống về sau liên bắt đầu lính đặc trùng tiến lên sáu giờ rơi xuất phát đến ba giờ chiều đi gần một cây số trên đường chỉ cần dừng xe chính là đi nhà xí cố lên đổi lái xe ba h một trong đêm m ư ơ i giờ đến xi、si、thành phố mấu chốt bốn người cũng còn đi không phải đặc biệt mệt mỏi mỗi người đều mở mấy giờ mỗi người cũng ngủ mấy giờ mà nhiệm vụ của bọn hắn rất nhanh công bố phân biệt cùng m ộ ư ơ i vị nơi khác đến du khách chụp ảnh chúng sau đó sinh tồn hai mươi bốn giờ khó a giống như không khó đơn giản thương thảo về sau mật tỷ kiếm tàu tiên h phong bình thường đến nói nghĩ đến du khách khẳng định là đến bãi qatar cảnh điểm a đi tìm chỗ khó đơn giản là chụp ảnh chung về sau sẽ có bại lộ phong hiểm mà lại cưỡng chế ngơi lưu tại nơi đó hai mươi bốn giờ cho người truy kích cơ hội vừa rồi trên đường có trải qua một mảnh cảnh khu Mặc đêm, dù vào n n h ư giữ mật cuối h n người chỉ vào cách đó không xa khách sạn du khách khẳng định có không ít ở tại khách sạn bên trong ngươi nói chúng ta trực tiếp đi qua gõ cửa thế nào sinh gõ a đơn giản phía dưới mua chút hoa quả không đều có cái này phục vụ a liền nói là đưa nước quả mở ra xem hỏi một tiếng là đến lữ hành sao sau đó trực tiếp chụp ảnh chung bị phát hiện là khẳng định nhưng phạm vi nhỏ tương đối dễ dàng khống chế ngươi cảm thấy thế nào làm sơ suy tư hầu minh hạo gật đầu bất quá còn có một chút chúng ta có phải hay không đến sau khi nghị xong đường chụp ảnh chung ta cảm thấy không khó trừ phi vận khí không tốt vừa vặn cùng người truy kích ở khách sạn nhất trí tựa như tại phong thành đồng dạng nếu không muốn tại chỗ bắt lấy hai ta vẫn là khó khăn nhất phút nhất cái mười phút giải quyết khẳng định không kịp tới chủ yếu là đến tiếp sau hai mươi bốn giờ chúng ta giấu ở đâu cái này cần t r ư ớ c kế hoạch tốt lạc bằng không đợi chiếu cố tương đương bị động cái này đơn giản dư ơ n g m ặ t không có chút nào hoảng đưa điện thoại di động đưa tới nhìn xem hầu minh hạo nhận lấy làm ấy c h ư ơ n g ả n h trụ đây là gia đình thức khách sạn tam á là cái thành phố du lịch khách sạn đặc biệt nhiều cũng có một số người giải thuê người ta phòng ở n g ắ n cho thuê du khách song phương căn bản không dùng gặp mặt cho tiền thuê nhà cùng tiền thế chấp là được hầu minh hạo tự nhiên sẽ không ngốc đến như thế nào mạng lưới trả tiền tìm người hỗ trợ chẳng phải được tốt chúng ta mở làm đi xác định tiếp nhận nhiệm vụ về sau rất nhanh có nhân viên công tác đưa tới hai bộ điện thoại đặc địa căn dặn nhất định phải lộ mặt một chiêu này kỳ thật chính là để song phương có mặt đối mặt cơ hội tiết mục tổ cũng lo lắng người đào vong hung hẳn trốn kia rất không ý từ a nói làm liền làm hai người tìm cái sạp trái cây dựa theo kế hoạch mua chút hoa quả xe cũng không dám dừng ở khách sạn bãi đỗ xe mà là đặt ở bên ngoài đồng thời đem thoát đi lộ tuyến nghiên cứu rõ ràng lúc này mới đi vào len k e n nhấn vang trúng cửa dương mật trong lòng không hề giống bề ngoài bình tĩnh vẫn là tương đối thấp thỏm ai vậy bên trong chuyển đến cái nữ sinh thanh âm khách sạn phục vụ viên đưa nước quả đến đến rồi cộc cộc cộc g i á n g dắt tiểu nữ h à i nhìn xem bên ngoài dương mật làm sao nhìn đều không giống khách sạn phục vụ viên mật tỷ cũng là ngưu xoa từ màu đỏ chót trong túi n h ự a lấy hai quả xoài đưa tới n g ư ờ i là đến lữ h à n h sao nàng tiếng nói có thể nói tương đương có nhận ra độ tăng thêm chỉ là mang cái mũ nữ hải lập tức nhận ra được lập tức liền muốn hô lên đ ó n thanh đừng, đừng đừng biết ta đang làm gì đi biết biết quên nhi mau lên xe là dương mật nữ sinh đ è ép cúng họng kêu gọi dáng vẻ còn thật đáng yêu có hai người thật tốt dương mật hào phóng phất phất tay ta không có thời gian cùng một chỗ đập cái chụp ảnh c h u n g đi trong phòng hai nữ hải làm sao cũng không nghĩ đến đến ở cái khách sạn thế mà có thể gặp được dương mật gõ cửa g i a n g giác, g i a n g giác, hai tấm ảnh chụp giải quyết đến giúp ta một việc được sao dương mật cũng không lo lắng phải trăng tiết lộ nhiệm vụ cái gì yêu cầu chính là cái tốc độ tại hai tiểu tỷ tỷ n h i ệ tâm t trợ giúp hạ hai người mười cái du khách ảnh chụp hoa mười lăm phút toàn bộ giải quyết tuyệt đối đừng cùng người truy kích nói a còn xuống câu nói này hai người nhanh chân liền chạy cơ hội tại nhiệm vụ bọn họ bắt đầu không bao dài thời gian người truy kích chỗ được đến t u y ê n báo có người đ à o vong xuất hiện tại lệ tinh khách sạn lưu kim thành tiếp vào báo cáo về sau lập tức thông chi đã tại tam á phạm thần thần đ o à n đội khoảng cách của song phương không tính gần có bảy cái nhiều cây số bất quá từ gian phòng ra chờ thang máy lên xe lái ra bãi đỗ xe lại đuổi tới lệ tinh khách sạn y nguyên hoa người truy kích nửa giờ chờ bọn hắn đến lúc dư mật hai người đã sớm không có tăm hơi sáu người lập tức phân công một bộ phận xem xét khách sạn cùng ngoại bộ giám sát một bộ phận khác thì là cùng người đào vòng tiếp xúc các du khách tìm hiểu tình huống có chút nhìn thấy truy kích nhóm biểu thị rất kích động nhưng không phối hợp có chút thì là toàn bộ đỡ ra tin tức được đến một chút t ỷ như hai người mặc t ỷ như bọn hắn xem ra tương đương bất tiết t ỷ như góc nhìn đến hai người nhưng đối với thực tế bắt cũng không có quá lớn trợ r ú t bởi vì thời gian rất gần khách sạn bên trong lại có chuyên nghiệp bảo an đ o à n đội có thể rõ ràng mà trông thấy chỉ có dương mật hầu minh hạo hai người tiến vào chỉ là sau khi rời khỏi đây động tĩnh không do lấy tiết mục tổ truyền đến nhắc nhở đúng a rõ ràng không phải cái đại sự gì nhưng h ạ rệt lìn tiêu thang ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì tiểu bạch dẫn bảo cho dù là giả bom trở về sau lô thay còn là đỏ chúng ta thật tuyệt thật tuyệt cứ như vậy quấn một hồi hai người tới công viên chỗ không có phí bao lớn công phu tiếp vào l ầ m dung cùng t r ư ờ n g t í n h gì. biết được hai người bọn họ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ về sau cũng là đi theo quỷ hô quỷ kêu một phen tiếp xuống hai mươi bốn giờ ta đã nghĩ kỹ chúng ta không làm gì ngay tại trong phòng ở lại không có khả năng kết thúc không thành nhất thông b á c h thông phía sau đổi tiền và ở cái gì thuận lợi dối tinh dối mù khi bốn người đi vào dân túc về sau càng là kinh hỷ phát hiện bên trong lại có cái bồn tắm lớn bốn người ba cái là tiểu tỉ, tỉ một đường màn trời chiếu đất rốt cục có thể an ủi tắm rửa không biết nhiều vui vẻ tại tất cả mọi người rửa mặt hoàn tất ngồi tại trước bàn ăn quả xoáy lúc dương mật tổng kết hôm nay hành động đó chính là phi thường thành công ngày thứ hai m ư ơ i một giờ rơi đêm tiết mục tổ thông cáo chuyển đến tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng là cho các nàng chụp ảnh hai bộ điện thoại cùng hai ngàn khối tiền điện thoại cũng không tệ nhưng tiền thực tính ít một chút bọn hắn cái này hai trời tiêu xài cũng không chỉ những thứ này có lẽ là cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ để dương mật cảm thấy lòng tin tăng nhiều cảm thấy nhiệm vụ không gì hơn cái này cùng ba vị thành viên thương lượng về sau quyết định tiếp tục dù sao cái khác hai đội nhiệm vụ thứ nhất còn không có vòng kín mình chỗ này có thể lấy thêm chút ban thưởng khẳng định là tốt không chỉ có thể cầm ban thưởng đồng thời ngăn chặn truy kích đội viên ninh chu nghe nói về sau cảm thấy không có vấn đề đề nghị bọn hắn vẫn là từ dê hoặc là cấp c bên trong lựa chọn nhưng nàng suy nghĩ sau quyết định cấp S độ khó khả năng cao chút đến cái cấp a nhìn xem cấp a nhân vật địa điểm tam á nhiệm vụ nhân số ba người nghe tới vẫn là ở đây lúc bốn người đều dài ra khẩu khí không dùng lặn lội đường xa nha tám giờ mỗi người cùng năm mươi vị du khách hoàn thành đơn độc trụ mạnh trung đây là nhiệm vụ vòng thứ nhất ngoa tạo nghe tới nhiệm vụ về sau dư mật trực tiếp trách mãng âm thanh chương một trăm m ư ơ i một an v ụ n g ninh chu t r ư ớ c 111, an v ụ n g ninh chu thu tiền cho xác định thời gian nói rõ hai người mạnh suy nghĩ chính xác trở về trên đường tầm tình cũng nhẹ nhõm rất nhiều nhưng là ninh chu đối với cuối cùng một vòng lại có chút bận tâm vẫn là câu nói kia đ ằ n g trước có chút khó khăn nhưng không nhiều dù sao cũng là cấp ép nhiệm vụ tiết mục tổ không có khả năng hào tâm như vậy để phe mình nhẹ nhõm hoàn thành cầm tới ban thường tuyệt đối có cái gì đang chờ bất quá hắn không có đem sầu lo quá độ phủ lên xe đến trước núi át có đường n g ư ờ i này sẽ không có bất kỳ cái gì manh mối chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi không có gì tất yếu bây giờ đi đâu triệu lộ thi cho dù đối với kim lăng không quá quen nhưng ninh chu mở hơn nửa giờ còn không có thấy quen thuộc kiến trúc khẳng định không phải đường trở về mà khi nàng thấy ven đường rong thành đường bảng chỉ đ ư ờ n g lúc tiểu t ỷ t ỷ bông cảm giác có chút quen thuộc giống như ở đâu đã nghe qua minh tư khổ tưởng một hồi lâu không thể nào hiển nhiên ninh chu nghe hiểu nhìn nàng một cái cười cười chỉ là nhìn xem mà thôi mà lại l a o nhân này đoán chừng nói láo làm nhân dân công bục thế nào có thể lừa gạt nhân dân đâu thuận ninh chu ánh mắt triệu lộ thi đi theo nhìn lại chỉ là khoảng cách hơi xa thấy không rõ cột mốc đường cái này nhưng khó không được nàng lấy điện thoại cầm tay ra đập tấm hình sau đó phóng đại thật đúng là cột m ú c đường bên trên cùng lý đồng cho cái gọi là tổng bộ địa chỉ nhất trí nhưng trước mắt kiến trúc lại là cái tiệm lầu rõ ràng là nói láo triệu lộ thi thật không có quá thất vọng bên người nam nhân không phải cũng lưu lại một viên đạn a song phương đánh ngang vậy chúng ta ở đây làm gì đều biết bị lửa ninh chu đánh rẽ phải hướng đèn đem xe ngừng đến ven đường chỗ đầu xe bên trên bất quá không có tắt máy bên ngoài chính là cái hỏa lô nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi tuy nói người truy kích đại khái đi qua chúng ta kia nhưng không thể cam đoan sẽ không lại đi Vạn nhất mà ặ t ta chúng có không phương địa lại kim lăng người nói chuyện khẩu âm tính nặng một chút cái ngự khí trợ từ rất khó sửa đổi nhất là đối với hơn bảy mươi tuổi lao nhân mà nói càng là như vậy nhưng là từ hắn trong lúc nói chuyện với nhau ta không nghe ra có kim lăng khẩu âm cũng liền có thể bài trừ là người địa phương khả năng ninh chu đoán đúng một nữa lý đồng s á c thực không phải kim lăng người nhưng sau khi về hưu ở tại nơi này chủ yếu là đi theo nhi từ tới nhưng suy đoán hoàn toàn chính xác ta ngẫm lại a đã không phải người địa phương lại có thể như thế thuận miệng nói ra nhất cái thực tế tồn tại địa chỉ hoặc là ký ức khắc sâu hoặc là tiểu tỷ tỷ nhìn bốn phía một vòng bọn hắn bộ hậu cần địa chỉ ngay trên con phố này chỉ là đổi cái bản số phòng ninh chu tán thưởng gật đầu ta cũng là nghĩ như vậy hai ta bởi tối hôm qua tới có thể xác định không có bại lộ tin tức gì nói cách khác người truy kích trước mắt hẳn là ở vào không có chuyện gì làm trạng thái như vậy có hay không một loại khả năng bọn hắn đến tổng bộ nhìn xem tâm sự đâu thì ra là thế ai ngươi đi đâu mua cho ngươi điểm uống thời tiết nóng như vậy đẩy cửa xe ra mặt trời chiếu lên trên người nóng bỏng con mắt không tự giác neo h lại ninh chu đi đến ven đường cửa hàng giá rẻ bên trong cầm hai bình nước đá ngươi trên xe ngồi t a tùy tiện dạo chơi được ngươi cẩn thận một chút chỉ là triệu lộ thi không nghĩ tới ninh chu vừa đi chính là hơn hai giờ nàng cũng không dám ngủ g ầ n sợ bỏ lỡ tin tức bốn giờ hơn ninh chu trở lại trong xe bả vai lập tức bị đánh một cái n g ư ơ i đây là tùy tiện dạo chơi tuy nói ninh chu lại mang về nửa cái ướp lạnh dưa hấu triệu lộ thi y nguyên biểu thị rất tức giận thời gian quá khó chịu hải n g ư ơ i buồn ngủ nhưng là không thể ngủ điện thoại không thể chơi đến bốn phía quan sát bởi vì thân phận quan hệ ngồi ở trong xe cũng không thấy đến an toàn vừa đi hơn hai giờ sợ đã bị bắt xin lỗi xin lỗi ninh chu chắp tay trước ngực không ngừng mà xin lỗi đang nghĩ ngợi an ủi ra sao thời điểm tiểu tỷ biến xác lôi kéo cánh tay của hắn sau đó người hướng xuống một nằm nhìn thấy người ninh chu mặc dù không rõ ràng cái gì tình huống nhưng dựa vào nét mặt của nàng động tác không khó đoán ra chuyện gì xảy ra đi theo từ chỗ ngồi kế bên tài xế trượt đ o lấy liền trông thấy ba chiếc màu đen hồng kỳ từ phía trước chạy qua triệu lộ thi cả người nút ở phòng điều khiển ngươi đ ừ n g ngầm đầu đừng ngầm đầu đợi lát nữa bị trông thấy nếu như là một cỗ hồng kỳ có thể là ngẫu nhiên nếu như là hai chiếc hồng kỳ có thể là ngẫu nhiên nhưng ba chiếc hồng kỳ cùng một chỗ tiến lên lại trên xe không có thiếp bất luận cái gì tuyên truyền vật liệu cũng treo bình thường biển số xe còn đồng thời xuất hành ở đây cơ bản không có chạy đuổi theo gặp bọn họ không dừng lại ninh chu vội và nói g n ta hồi hộp cho tới nay đều là bị theo dõi bị truy đuổi đ ỗ n g nhiên đổi nhân vật triệu lộ thi còn có chút không quen nhưng vẫn là p h ụ liền cản tốc độ xe không nhanh lại ba chiếc xe đội hình quả thực không dễ dàng mất dấu dù là tiểu tỷ tỷ giao phí đỗ xe lúc hoa gần nhất phút y nguyên có thể nhìn thấy đối phương rẽ phải tiến vào nào đó tòa kiến trúc bãi đậu xe dưới đất theo sau đã ninh chu đều nói như vậy tiểu tỷ tỷ không do dự nữa cũng đi vào theo song p ư ơ n g gần nhất thời điểm chỉ có hơn m ư ơ i mét thậm chí có thể trông thấy cuối cùng một chiếc xe bên trong người tốt tìm chỗ đậu xe phanh phanh phanh đại khái qua nửa phút liên tiếp đóng cửa xe tiếng vang lên ra sao lão sư bọn hắn tuy nói triệu lộ thi c ẩ n thị nhưng khoảng cách song phương không xa mà lại nhất cái vô cùng quen thuộc người sống nhất định có thể nhận ra ừ n ninh chu nhìn xem bọn hắn tiến thang máy mở cửa xe ra n g ư ờ i ở đây đừng có lại để chúng ta hai giờ không có ninh chu biểu thị nói được thì làm được ba phút không đến trở về đi thôi lúc này đi triệu lộ thi kinh ngạc ninh chu ngạc nhiên không phải đâu ngươi muốn cho ta cầm chỉ có một viên đạn thương đi lên t r i u chết t không đúng cá tính của ngươi cũng chỉ là được đến một cái địa chỉ mà thôi a triệu lộ thi biểu thị hoài nghi sửa chữa một chút xác thực địa chỉ còn không có được đến đoán chừng lầu một có người tiến thang máy hết thể ngừng ba cái tầng lầu đi thôi đã người truy kích đều ở chỗ này trong nhà khẳng định là an toàn triệu lộ thi thì là một mặt h ồ nghi liền vì cái này nàng không tin trên đường trở về cho hoàng lôi lão sư đi điện thoại bọn hắn ba y nguyên chậm rãi từ từ ngọn nguồn ngay tại tiến về tinh thành trên đường rất xác thực một sự kiện gấp khẳng định là người truy kích chỉ cần còn có thời gian không cần thiết vô cùng lo lắng hoàng lão sư tâm thái rất tốt ta liền đem lần này xem như từ giá du mệt mỏi dừng lại đói thì ăn an toàn hành xử để bọn hắn sốt rồi đi về phần ninh chu hai người nay sẽ cũng không có gì có thể lấy chia sẻ hơi trò chuyện trò chuyện về sau cúp điện thoại thuận tiện lại mua chút đồ ăn trở lại nhà về sau liền bắt đầu chuẩn bị hai người bữa tối chỉ là ăn uống no đủ về sau nên đến xấu hổ rốt cuộc đến dĩ vãng đều là một đám người tại n h ấ t hối vẫn không cảm giác được đến cái gì hết hạn đến vừa rồi cũng còn có thể cùng một chỗ phối hợp sự tình đ ỗ n g nhiên rảnh rỗi mà lại không cho phép xem tv cứ làm như vậy ngồi ninh chu làm m ấ y năm nhiệm vụ tự nhiên không thể nào là hướng nội c a tính chỉ là song phương sinh hoạt vòng tròn cái gì hoàn toàn khác biệt trừ tranh tài không biết nên trò chuyện thứ gì lúc này mới bảy giờ đồng hồ không đến không có khả năng ngủ đi nhìn ra được triệu lộ thi cũng không có hoàn toàn b ù g ra một hồi loay hoay tóc một hồi chơi đùa ngón tay bất quá trải qua câu được câu không nói chuyện phiếm về sau hai người tìm tới cái điểm giống nhau đều thích một cái game điện thoại khi nghe nói ninh chu thích chơi lại món ăn thời điểm nàng cười tương đương vui vẻ bởi vì chính mình cũng là tại trong bằng hữu kỹ thuật t u ổ i bắp nhất cái kia nhưng là đẳng cấp lại so với đối phương cao rốt cục thắng một lần thế là hai người liền đề tài này trò chuyện hồi lâu đến trong đêm mười giờ hơn ninh chu đứng tại cổng do dự ngươi vẫn là đang ở trong phòng ta ngủ đi không phải vẫn là sợ hãi xin nhờ xin nhờ được ninh chu cơ bản không có do dự buổi tối hôm qua nghỉ ngơi vẫn được dù là tắt đèn nhất thời bán hội cũng ngủ không được đến nửa đêm tiếp vào dương mật điện thoại đối với đối phương an bài đã hoàn thành tình huống ninh chu đại thêm tán thưởng một điểm ma bệnh không có khi nàng đưa ra sau khi hoàn thành dự định tiếp tục tiếp nhận nhiệm vụ lúc ninh chu cảm thấy vẫn là vững vàng tương đối tốt xem ra thật có khả năng để chúng ta đi địa phương náo nhiệt đâu cúp điện thoại triệu lộ thi phân tích nói ngươi nhìn bọn hắn yêu cầu cùng du khách chụp ảnh c h u n g chẳng phải có bại lộ khả năng tựa như ngươi nói chúng ta một đường tới coi như thuận lợi nói rõ cuối cùng một vòng nếu không chúng ta điều tra thêm phu cận có cái gì đại thương trận cái gì sớm tìm xong đường lui trong bóng tối ninh chu lắc đầu đây chính là kim lăng ải tiểu tỷ nháy mắt vào miệng đúng vậy à đây chính là kim lăng có thể tính toán tới a dứt khoát vừa kéo chăn đi ngủ sau đó tỉnh lại sau giấc ngủ lúc lại không thấy ninh chu thân ảnh trên bàn đặt vào bánh bao thịt cùng sữa đậu nành buổi tối hôm qua nàng thuận miệng nói một tiếng chưa từng n g h ĩ đối phương liền ghi nhớ Trừ bữa sáng bên ngoài còn có một chương tờ giấy xe ta lái đi ra ngoài cơm trưa trước sẽ trở về đoán được ninh chu khẳng định là tại làm chuẩn bị về phần chuẩn bị cái gì đã hắn tạm thời không muốn nói triệu lộ thi cũng lời hỏi dù sao cuối cùng đều sẽ nói cho nàng mà đối phương cũng không có nốt lời giữa t r ư a hơn m ộ ư ơ i một giờ thời điểm trở về thuận tiện mang nửa con gà một chút cái nấm m i ế n cái gì giữa chưa làm đ ố n g nhiên gà con hầm nấm đối với ninh chu chủ nghệ triệu lộ thi biểu thị tương đương hài lòng thậm chí nàng cảm thấy so hoàng lão sư không thua bao nhiêu chỉ là ngủ trưa sau khi tỉnh lại người lại không thấy gần nhất thế nào xuất quỷ nhập thần chẳng lẽ ra ngoài an vụ nói đến hoàng lão sư hơn bốn giờ chiều một chút gọi điện thoại tới bọn hắn đến tinh thành dùng hơn một ngày thời gian mà lại chỗ ở trực tiếp giải quyết tiểu bạch người đại diện chính là tinh thành người hắn dạng này thông cáo tự nhiên không thể theo bên người coi như nghỉ về nhà làm người đại diện dù chỉ là vì mình ngày nghỉ suy nghĩ cũng không có khả năng bán nghệ nhân phi thường không muốn công việc này nhanh đến thời điểm hắn cho người đại diện gọi điện thoại đối phương còn đặc biệt cơ cảnh không có đi mở t i ể u điếm cũng không có đem người tiếp vào trong nhà mình mà là thông qua phụ mẫu tìm một bộ c h ố n g không phòng ở trực tiếp cho g á c cổng mật mã một đường thông suốt đến trụ sở sau đó tiếp theo vòng nhiệm vụ đến hết thảy b a loại đối ứng ba vị tuyển thủ đệ nhất nhân tiếp nhận truyền thông tại chỉ định vị trí phỏng vấn chí ít mười phút lại nếu như đối phương hỏi thăm vì sao đến đây lúc không thể nói láo người thứ hai tại chợ bán thức ăn mua chỉ định hai mươi dạng vật phẩm hoàn thành thời đoạn vì bảy giờ sáng đến tám điểm ở giữa người thứ ba chỉ định trong chợ đêm đi dạo hai mươi phút trong lúc đó không cho phép chạy hoàn thành thời đoạn vì trong đêm m ộ ư ơ i một giờ sau ba giờ sáng trước đó từ nhiệm vụ loại hình có thể thấy được tiết mục tổ là có chỗ cố kỵ chủ yếu bọn hắn t ạ i nếm thử thời điểm phụ trách đóng vai người đào vong nhân viên công tác liều lĩnh chạy như đ i ê n căn bản không có gặp mặt cơ hội lo lắng tiết mục sau khi bắt đầu cũng sẽ như thế người xem nhìn xem khẳng định không có gì ý tứ làm nhiệm vụ tất nhiên sẽ bại lộ nhưng bại lộ lại cần thời gian kể từ đó liên nhìn người truy kích truy tung trình độ cùng người đào vong đường chạy trốn ăn bài ba cái nhiệm vụ không cho phép đồng thời tiến hành bọn hắn cũng không cách nào đồng thời tiến hành cho ra hoàn thành thời gian vì hai mươi bốn tiếng nhân viên cũng không cho phép lặp lại hoàng lôi quy hoạch không có gì vấn đề tin tức tỷ khẳng định là tiếp nhận phỏng vấn căn bản không chạy nổi cho ra m ộ ư ơ i cái truyền thông bao quát đài truyền hình mạng lưới truyền thông tạp chí rút đến cái nào là cái nào so ra mà nói sẽ đơn giản một chút chợ bán thức ăn nhiệm vụ giao cho mình hai người khác thật không nhất định có thể nhận ra cần vật phẩm chợ đêm nha khẳng định để người trẻ tuổi bên trên trình tự cũng có giảng cứu phỏng vấn đơn giản nhất trước tiến hành đầu tiên là rút ra phỏng vấn truyền thông đơn vị chỉ có thể nói vận khí không phải quá tốt giờ họ đ in sau đó là ba tuyển nhất địa chỉ cái này hơi tốt một chút nhất cái quán cà phê nhưng khi ba người sớm đến phỏng vấn về sau mới phát hiện tựa hồ cũng không có tốt như vậy ở vào một đầu phi thường náo nhiệt phố đi bộ bên trên may là cái thứ nhất đón lấy phải đặt ở ban đêm đến có bao nhiêu người đi đường do đường hoàn tất chờ một hồi phỏng vấn tổ đến nếu không cái này không muốn nếu không cái kia không muốn nếu không đều không cần nhìn xem phỏng vấn tổ lại là máy quay phim lại là ánh đèn Lại là b ắ nguyên hết、tấm. Chu như hài h tấm, Tấn bất lực như cái hài tử. mẹ lực cái Cái này mẹ nó n bị lao à o cho hố A người q a đường để không Nhìn dù là không thèm h t ý. ấ những này, đều sẽ chuyển tới nhìn xem chuyện n g vật tới y đều u sẽ sao. xem ra bản còn lo lắng đối phương sẽ xách vấn đề kỳ quái sau khi bắt đầu chu tấn căn bản không thèm để ý vừa mới bắt đầu vẫn là hai ba người nhìn một chút đi qua không được ba phút nàng bị nhận ra được phần phật trực tiếp vây một vòng tròn tất cả đều là người tin tức tỷ cố lên người truy kích đã đến kim lăng còn không chạy a ta đã báo cáo bên ngoài loạn không được hô cái gì đều có nhân viên công tác mặc dù tận lực ngăn cản nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ tin tức t h nói là như ngồi bàn trông không có chút nào quá phận trả lời vấn đề đến thường xuyên dừng lại hoặc là hỏi một đ ằ n g trả lời một nghèo bất quá phỏng vấn phương không ngại đây chính là trực tiếp phỏng vấn cái khác truyền thông vẫn là tại sở tiệu đi âu bên trong tìm tin tức bọn hắn có thể cùng người đ à o vong ngồi chung một chỗ cho ra cái gì đáp án cũng không đáng kể thời gian đến nghe được câu này chu tấn nhanh chân liền chạy đem khả năng hai chữ bỏ đi người truy kích tuyệt đối đang trên đường tới bảy tám phút về sau ngụy thành bọn người đến phố đi bộ tối hôm qua tam á phát sinh sự tình xem như một lời nhắc nhở những người chạy trốn nhiệm vụ hẳn là cùng thời gian có quan hệ nhất định phải tăng thêm tốc độ được đến tuyến báo về sau nhìn một chút vị trí khoảng cách không xa lập tức chạy tới nhưng vẫn như c ũ chậm một bước bọn hắn đã rời đi ha ai nha đến sớm một hồi liền có thể bắt đến liền gặp lấy tin tức tỉ một người đang lúc m g thành lo lắng lấy b ư ớ c kế tiếp muốn thế nào thời điểm nhất cái tiểu hỏa tử đi tới trước mặt đồng bọn của ta chính lái xe truy tung chủ tấn vừa viết xong chữ sai còn chưa kịp sửa chữa chương một trăm mười hai ba lần xin chú ý chương một trăm mười hai ba lần xin chú ý ngươi đi đâu rồi trong đêm hơn mười hai giờ ninh chu mở cửa phòng phát hiện triệu tiểu thư an vị trong phòng khách gặp hắn trở về lập tức đứng dậy có chút việc ngươi thế nào còn chưa ngủ đâu đều qua mười hai giờ tin tức tỷ bị bắt cái gì ninh chu tiếu dung biến mất xảy ra chuyện gì thời gian trở lại mấy giờ trước kia hoàng lôi cùng tiểu bạch một mực trốn ở trong xe âm thầm quan sát ngược lại không phải là không có đảm đương hai người bọn họ đi qua trừ dẫn phát càng nhiều chú ý không có tác dụng khác tương đương với cản trở mà lại đường chạy trốn cái gì đã sớm ăn bài tốt chỉ cần người truy kích không cách nào nháy mắt trình diện cơ bản không có vấn đề hai cái đầu cùng hiệu cao cổ nhưng không nhìn thấy tình huống cụ thể chỉ có thể bóp lấy thời gian theo đám người cùng tiếng huyên náo t r u y ề n đến tin tức tỷ hoàn thành phỏng vấn ra dựa theo kế hoạch hoàng lao sư phát động cỗ xe nhưng cũng không có n g n đón tin tức tỷ thì, thì là một đầu ngồi vào ven đường đỗ trong xe taxi đây là ba người bọn họ kế hoạch ban này phố đi bộ tiếp vào người khẳng định không có vấn đề nhưng sẽ bại lộ xe của mình c h i ế c tin tức cho nên tại phỏng vấn bắt đầu trước đó hoa một trăm khối tiền sớm để một chiếc xe taxi tại ven đường chờ nhìn xem cỗ xe rời đi hoàng lôi lạng yên đuổi theo hết thể dựa theo kế hoạch đang tiến hành hai người bọn họ theo đôi sau khi mất đi mục tiêu thành thị bên trong đối phương vẫn là xe taxi theo không kịp không ngoài ý muốn hai người cũng không hoảng hốt bởi vì sớm định tốt tụ hợp địa điểm mở hơn nửa giờ đến vụ cận về sau nhìn thấy tin tức tỉ đứng tại ven đường h i ệ n nhiên chờ có một hồi mắt xác tiểu bạch phát hiện có một cỗ màu đen hồng kỳ tại nàng cách đó không s a ngừng lại quan sát sau khi được đến nhất cái cực kỳ tin tức xấu xác định trên xe chính là truy kích đội thành viên như thế nào bị đuổi theo không thế nào biết được đại khái là bị phỏng vấn lúc truy kích đội chạy tới hiện tại không hành động khẳng định là đang câu cá con đường này giao thông tương đương ngăn chặn t ù y tiện tiến lên tiếp người không chờ ngươi đi xa tất nhiên có thể bị ngăn lại hoàng lôi không có cách nào chỉ có thể gọi điện thoại xin giúp đỡ kết quả lại biết được ninh chu không tại không biết lúc nào đi ra ngoài liên lạc không được tiếp lấy chính là tương đương tàn nhẫn một màn ven đường tin tức tỷ trông mong mà đối đãi h i ệ n nhiên là tại chờ đợi hoàng lao sư tới đón bên trên nàng nhưng trong xe hai người căn bản không dám động tiểu bạch nha đều muốn cắn nát h ắ n đưa ra mình cố ý từ bên người đi qua nhỏ giọng đề điểm để nàng tìm cơ hội chạy trốn hoàng lao sư cho không dù là nhắc nhở tin tức tỷ chạy trốn tỷ lệ cũng không lớn cẳng có khả năng đem mình cho góp đi vào cứ như vậy lại hao tổn hai mươi mấy phút một mực không có chờ đến hoàng bạch hai người tin tức tỷ hiển nhiên cũng ý thức được khẳng định ra chuyện gì thế là xoay người rời đi sau đó xe con hồng kỳ bên trên truy kích các đội viên hành động nghe tôi tiếng bước chân tin tức tỷ quay đầu lại nháy mắt hiểu rõ tình huống sắc mặt bình tĩnh tiếp nhận sự thực dù là mặc g i à y thể thao cũng không chạy nổi mấy cái này người trẻ tuổi n i n h chu sau khi nghe xong không đợi nói cái gì còn có nhất cái tương đương tin tức xấu mật tỷ kêu hoàn thành cấp dê nhiệm vụ được đến hai bộ điện thoại cùng hai ngàn khối tiền bán thưởng lòng tin tăng nhiều thế là dự định khiêu chiến cấp hạ kết quả ninh chu mặt lộ vẻ ngưng sắc trước gọi hoàng lôi điện thoại ta đã tìm hiểu tình huống hiện tại các ngươi ở đâu chúng ta còn tại tiểu bạch người đại diện cung cấp trong phòng coi như an toàn ninh chu nhìn thời gian các ngươi lại đem ban ngày kỹ càng trải qua cùng ta nói một lần cùng triệu tiểu thư thuật lại cơ bản không có khác biệt liền xem như ninh chu cũng không nghĩ ra người truy kích phan hâm mộ trở thành mấu chốt ngụy thành ngay tại ảo nao tới c h ậ m thời điểm có cái tiểu hòa tử đi lên phía trước đồng bọn của ta chính lái xe truy tung chu tấn nghe nói lời ấy mặc kệ thật giả hắn lôi kéo tiểu tử trực tiếp xuất phát thông qua điện thoại cầu thông m ộ ư ơ i phần chính xác được đến xe taxi hành động quy t í c h nhìn thấy chu tấn tại ven đường dáng vẻ không dùng tổng bộ nhắc nhở cũng biết khẳng định đang chờ thành viên thế là tạm dừng bắt nhìn xem có thể hay không nhiều bắt hai cái chậm chạp không gặp người hoặc x e t ớ i ngụy thành kỳ thật cũng có thể đ o á n được có thể là phe mình bại lộ nhưng con đường này quá phồn hoa dù là đến tăng viện cũng vô pháp khóa chặt vị trí của đối phương trừ cái đó ra còn có thể phân tích ra tại tinh t h à n những người chạy trốn có được điện thoại số lượng khẳng định ít hơn so với hai bộ có chút thất vọng dù là không thấy tiếp ứng người p bởi vì là trò chơi tự nhiên không tồn tại bất cùng nhưng tiết mục tổ vẫn là cho lý đồng một giờ thẩm vấn thời gian chu tấn tự nhiên là một chữ đều không có lộ ra chỉ bất quá từ nàng hơi biểu lộ thân thể ngôn ngữ cái gì có thể suy đoán ra một số việc trợ giúp không phải đặc biệt lớn biết nàng tại làm nhiệm vụ mà lại thành công chí ít còn có hai vị người đảo vòng không có hoàn thành nhiệm vụ loại hình phải trăng nhất trí tại hỏi tham q u a giờ oi u n nhân viên tương quan về sau cũng không có đáp án chuẩn xác nhưng thời gian thực chú ý mạng lưới khẳng định không có vấn đề đồng dạng hình của nàng biến thành màu xám lại mạng lưới bên trên cũng xuất hiện tinh thành tam á phát sinh sự t ì n h để người xem nói chúng có thể suy đoán ra những người chạy trốn bây giờ đã phân tán chẳng lẽ người truy kích mùa xuân đến liên tục rơi người phát sinh cái gì c ầ u thí mùa xuân nói thật hai người này tại toàn bộ đảo vong trong đoàn đội cũng không phải là hạch tâm lực lượng đúng a chỉ cần minh chu không bị bắt có khả năng chạy một năm tại nghe xong hoàng lôi tự thuật về sau ninh chu không nói gì thêm lời an ủi từ trước mắt tình huống đến xem các ngươi khẳng định là an toàn mà lại cỗ xe cũng không có bại lộ sau đó khẳng định phải trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành hiện tại 1 2 hai giờ b ố điểm chỉ định t r ợ đêm cách các ngươi bao xa đại khái năm cây số những người truy kích đối với nhiệm vụ của chúng ta cũng không cảm kích đây là ưu thế mà lại ban ngày bắt đến tin t ứ c t h ì tin tưởng nàng sẽ không lộ ra bất luận cái gì bí mật nếu không các ngươi giờ phút này đã bị bắt từ tâm tính bên trên cân nhắc thành viên bị bắt còn thừa nhân viên khẳng định sẽ hồi hộp lại cẩn thận so ra mà nói người truy kích tâm thái cũng sẽ thoáng b u n g lỏng dù sao có thu hồi nhà cho nên giờ phút này thời cơ vừa lúc mấu chốt nhất các người đến nhanh chóng hành động mật tỷ kia nhiệm vụ mới phiền phức hoàng lôi minh bạch hắn y tứ ba người phân biệt cùng năm mươi người c h ụ p ả n h c h u n g còn có thời gian hạn chế nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ thất bại thế nhưng là sẽ dành cho những người truy kích tương quan manh mối các người buổi chiều sách lược kỳ thật rất tuyệt có lẽ chỉ là vận khí không tốt người truy kích vừa lúc tại phụ cận ta ý nghĩ là hoàng lao sư liền chớ cùng lấy tiểu bạch đi qua để chính hắn một người đón xe sau khi hoàn thành nhiều đổi mấy chiếc xe trở lại nơi ở phụ cận quan sát tình huống về sau đi bộ trở về ta biết hiện tại hai người các ngươi trong lòng có thể có chút loạn nhưng thời gian cấp bách ngươi nói là dương mật bên kia hoàng l ô i nghe ra được ninh chu ý tứ đúng ta cảm thấy mật tỉ kia nhiệm vụ đơn giản nhưng độ khó khăn quá lớn trước không nói tám giờ có thể hay không tìm tới nhiều như vậy du khách trong lúc đó khẳng định sẽ bại lộ lâm vào trong nguy cơ nay sẽ tiểu bạch trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành sáng sớm ngày mai hoàng lao sư ngươi lại tiến hành kế tiếp toàn bộ kết thúc về sau tạm thời trước án binh bất động ngươi dự định để bọn hắn từ bỏ linh chu không có phủ nhận chuyện không có cách nào khác cho nên mới muốn các ngươi hai nắm chặt thời gian thế nhưng là hoàng lôi tính một cái vừa vặn tắm giờ ngược lại là vừa vặn bọn hắn thất bại chúng ta hoàn thành hai n g ư ờ i manh mối không phải sẽ thông báo người truy kịch ta ngược lại là không quan hệ bởi vì hiện tại hai ta cũng không biết b ư ớ c kế tiếp là cái gì hoàng lôi tự nhiên không dành đi nghiên cứu nhiệm vụ của bọn hắn đã quyết định muốn làm đến tranh thủ thời gian quy hoạch cũng không lãng phí thời gian cúp điện thoại linh chu chỗ này lại cho dương mật đánh qua mất tỷ các ngươi trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ sau đó trong đêm đến kim lăng cùng chúng ta tụ hợp có kinh ngạc nhưng không nhiều dương mật minh tư khổ tưởng không có tốt đối sách ninh chu cũng không tốt gì trong lúc đó hắn có cân nhắc qua mấy loại phương thức nhưng đều không an toàn Chứ du khách tâm thái không cách nào k h ô n g chế người truy kích vị trí cũng là đầu dạng tổng hợp lợi và hại ninh chu vẫn là quyết định để bọn hắn từ bỏ đã lao đại đều lên tiếng dương mật cũng không còn kiên trì thật xin lỗi ngươi cũng là vì đoàn đội suy nghĩ tranh thủ thời gian xuất phát hiện tại còn có hơn sáu giờ triệu lộ thi cảm thấy rất thần kỳ n g à n giải trí là cái giảng cứu tư lịch bối phận vòng tròn từ hoàng lôi dương mật trong giọng nói không có nghe được bất luận cái gì bất mãn chất vấn có chỉ là phối hợp trước mắt bề ngoài không đẹp nam nhân chỉ dùng thời gian mười ngày trở thành một đám các đại lao đầu lĩnh ngưu xoa kia、yeah, chúng ta nên làm cái gì chúng ta ninh chu đứng dậy ngươi không m ệ ta t đều nhanh một điểm ngủ đi ngủ khẳng định là không nỡ ngủ tiểu bạch còn chuẩn bị làm nhiệm vụ đâu cứ như vậy một mực nhịn đến hai điểm một khắc rốt c ụ c hoàng lôi lão sư lại lần nữa gọi điện thoại tới tiểu bạch an toàn trở về nghe tới ninh chu âm điệu biến hóa triệu tiểu thư cờ trộn nguyên lai、like、ngươi cũng sẽ hồi hộp tha tin tức cũng đồng bộ truyền đạt đến dương mật bốn người chỗ Bọn hoàng lôi gặm bánh bao giải thích nói chúng ta mua thức ăn đều phải vội càng sớm càng mới mẻ có chút thịt cái gì ngươi tới chậm cũng mua không được mà bán món ăn liền sớm hơn rất nhiều là dạng sáng liền xuất phát mọi người còn đang trong giấc n g ậ lúc bọn hắn đã tại chuẩn bị hoặc là dỡ hàng hoặc là lọt hàng có thậm chí là tới đất bên trong thu lấy sau đó lấy ra thị trường buôn bán thật vất vả đơn giản dùng qua điểm tâm hai người bắt đầu điều nghiên địa hình có hôm qua kinh nghiệm tăng thêm chợ bán thức ăn bốn phương thông s u ố t bố cục so ra mà nói sẽ càng đơn giản một chút hấp thụ giáo hấn về sau vẫn là quyết định dựa theo dạng sáng lúc tiểu bạch tiến lên phương thức hai người đã ký càng đối quá trình chỉ có thể nói nhiệm vụ nhân viên ăn bài tương đương phù hợp tiết mục tổ cho ra mua danh sách bên trong vượt qua một nửa là hương liệu cái gì thật nếu để cho tiểu bạch đi đoan chừng phải tiêu tốn mấy lần thời gian mà lại hoàng lao sư còn đặc biệt bình tĩnh không có bất kỳ cái gì trang phục hắn lẫn trong đám người không có chút nào hồi hộp dù là bị nhận ra bị vây xem bị chụp ảnh y nguyên c h ỉ phí thập nhị phút liền mua đủ cần thiết vật phẩm sau đó dựa theo kế hoạch thoát đi thị trường truy kích các đội viên xin chú ý người đào vong đoàn đội tinh thành nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành rạng sáng tiểu bạch xuất hiện tại chợ đêm bên trên người truy kích tự nhiên được đến manh mối nhưng khi hắn nhóm đổi tới thời điểm người đã rời đi nay sẽ không có cái kia vật khí, chỉ biết đối phương ngồi taxi rời đi tuy nói tìm tới taxi lái xe nhưng cũng minh bạch rất khó lại tiếp tục truy tung nay sẽ lại lấy được manh mối hoàng lôi tại cái nào đó chợ bán thức ăn xuất hiện tổng bộ cho ra phân tích là mỗi người có khác biệt nhiệm vụ không đợi nghĩ kỹ bước kế tiếp đi cái kia ngồi chờ kết quả được đến đối phương đã hoàn thành nhiệm vụ tin tức thế nào nói sao có cơ hội nhưng bỏ lỡ chính là bỏ lỡ tốt xấu bắt đến cái chu tấn không tính tay không trước đó đối với người đảo vong nhiệm vụ hoàn toàn không biết gì cho nên bị động rất bình thường Chỉ cần bọn hắn tiếp tục, chắc chắn hắn bọn tiếp sau ẽ có cơ hội đ n những người g lúc t r y kích còn tại cân nhắc một bước hành tại một đó ộ n g l ú mười hai giờ bên trong bọn hắn trong đó một vị đội viên định vị sẽ tại mỗi cái giờ đúng thời gian gửi đi đến truy kích đội chỗ đây là phát t à i a truy kích đoàn đội cho tới nay đau đầu vấn đề chính là manh mối quá ít nếu không cũng không đến nỗi mười một ngày mới bắt được hai người đương nhiên đây là rất nhiều nguyên nhân tạo thành khách quan chủ quan đều có tiết mục tổ liên tiếp hai đầu thông chi trừ đầu thứ nhất gây bất lợi cho bọn họ bên ngoài một cái khác đầu có thể nói là ngày tuyết tạ than Hoàn thông cáo thảo luận rất rõ ràng là một vị đội viên thời gian thực hành tung nếu như người đào vong không phải người ngu khẳng định đạt được đầu hành động các ngươi có thể lưu lại hai người bởi vì có khả năng còn thừa nhân viên không hề rời đi bản địa còn thừa bốn người điều khiển hai bộ xe truy kích mặt khác các ngươi phải làm thật d à i đồ buôn tập chuẩn bị từ tối hôm qua cùng sáng nay tình huống đến xem những người chạy trốn nhiệm vụ loại hình mặc dù khác biệt nhưng đại thể đều là đi đến công cộng trường hợp cho chúng ta truy kích manh mối cho nên ta hoài nghi tại tam á dương mật đám người đã trong đêm thoát đi bởi vì trong lúc này nơi đó truy kích các đội viên một mực tại chú ý nhưng hoàn toàn không có mới động tĩnh chuyển đến có lý do tin tưởng có lẽ là nhiệm vụ quá khó bọn hắn lựa chọn trực tiếp từ bỏ đạo lý rất đơn giản các thành viên đều có thể lý giải mấy người các ngươi trước tiên có thể đi xe lửa đứng sau đó căn cứ được đến manh mối lại hành động lý đồng biểu thị tin tức còn không có tiêu hóa đâu đầu thứ ba thông cáo lại lần nữa truyền đến truy kích các đội viên xin chú ý bởi vì người đ à o vong tam á đánh thẻ nhiệm vụ thất bại sẽ đạt được một đầu đang tiến hành bên trong đánh thẻ nhiệm vụ manh mối chương một trăm một mươi ba cứu vất đại mật mật chương một trăm một mươi ba cứu vất đại mật mật hết thẻ ba đầu thông c h i đồng bộ gửi đi đến người truy kích cùng người đ à o vong chỗ ninh chu vẻ mặt nghiêm túc có hơi phiền thoại a i trước nói duy nhất một chuyện tốt tuy nói chu tấn lao sư bị bắt nhưng còn thừa hai vị thành viên ý nguyên hữu kinh vô hiểm hoàn thành nhiệm vụ cầm tới ban thưởng cấp dê nhiệm vụ ban thưởng tự nhiên chưa nói tới tốt bao、nhiêu. một n g h n năm trăm nguyên tiền mặt cùng một lần có thể thẩm tra một vị nào đó người truy kích trước mắt vị trí cơ hội tấm thẻ sau đó tất cả đều là tin tức xấu Đi. khi ninh chu nghe xong thông chi về sau hô hào triệu tiểu thư liền chuẩn bị rút lui bởi vì mật tỷ nhiệm vụ kia thất bại sẽ cho đến người truy kích ngay tại tiến lên nhiệm vụ manh mối như vậy phe mình trước mắt ở phong lúc có lẽ sẽ bại lộ còn tốt khi hai người đơn giản thu thập môn đều đóng lại tiết mục tổ đem cho ra manh mối đồng bộ hai tấm h n h trụt một chương là tiểu á o tôn trung sơn một chương là sườn sáng n h trụt hiển nhiên là bọn hắn tại vinh k ý tiệm may thành phẩm kiểu dáng ai người dùng di động điều tra thêm nhìn hai ngày sau cũng chính là cuối tuần chủ nhật kim lăng có hay không cái nào cửa hàng sẽ tiến hành cỡ lớn hoạt động hoặc là triển lãm ạ nỉm loại hình làm người trong cuộc ninh chu đều không rõ ràng cái này hai quần áo tác dụng càng đừng đề cập người truy kích cho nên tạm thời không cần lo lắng triệu lộ thi chỉ chỉ trong tay hắn điện thoại úc đánh trước điện thoại không đợi quay số điện thoại đâu mật tỷ kia đánh trước đi qua ngữ khí mười phần lo lắng ninh chu làm sao bây giờ đừng có gấp ngươi trước tiên đem định vị phát tới đầu bên kia điện thoại r ố i bời hiển nhiên bốn người đều tỉnh dậy nhìn thấy định vị ninh chu chỉ có thể nói bọn hắn rất liều đến bây giờ hơn sáu giờ chạy hơn năm trăm cây số nhanh đến quế tây cảnh nội được rồi tiết mục tổ phải trăng có thông c h i cụ thể sẽ định vị đến đó vị tuyển thủ lệnh người thất vọng trả lời chuyển đến không có nói cách khác tiếp x u ố ngươi n g lâm dung hầu minh hạo trong ba người có nhất người sẽ trở thành người truy kích đèn sáng hầu minh hạo đoán chừng cũng là gấp nếu không chúng ta thay phiên lái xe dù sao có bốn người ở giữa còn có thời gian t r a n lệch hơn sáu giờ ngay tại trên đường cao tốc cũng không rơi đi kể từ đó từ đầu đến cuối đổi u không kịp người suy nghĩ nhiều ninh chu một chậu nước lạnh r ộ i xuống tiếp qua mấy phút liền muốn tiến hành lần thứ nhất định vị bọn hắn cũng không phải người đào vòng có thể thoải mái cơi máy bay hoặc là xe lửa chạy đến cái gọi là sáu giờ, giờ là tại tin tức không ngang nhau tình huống dưới mới có thể tính n h ư thế vậy làm sao bây giờ mật t ỷ thật sâu hối hận buổi tối hôm qua xúc động quyết định nhưng cũng biết bây giờ không phải là nhận lầm khó chịu thời điểm phải nghĩ biện pháp mẫu chóc nhất tự nhiên là tìm tới bị định vị thành viên ninh chu đem bọn hắn định vị phóng đại tình huống bình thường người truy kích cũng không biết lần này tại tam á người đào vòng có mấy tên bại lộ chỉ là mật tỷ cùng hầu minh hạ hai người bất quá từ hoa đều đến tam á trong vòng một đêm lại đến mấy trăm cây số bên ngoài có được cỗ xe tin tức khẳng định lộ rõ sau đó các ngươi đợi đến ninh chu chi tiết kế hoạch sau bốn người trong mắt một lần nữa có ánh sáng lại mở nửa giờ đến ngàn sắc nhất cái có được hơn ba triệu nhân khẩu thành thị tiến vào nội thành không lâu sau cỗ xe tại cái nào đó khách sạn bên cạnh ngừng hai phút tiếp lấy rời đi ninh chu phương pháp rất đơn giản ôm tây、okay、đợi thỏ ngươi chạy lung tung khẳng định không phải kế lâu dài nhất định phải làm rõ ràng ba người bọn họ bên trong đến cùng ai mới là bị truy tùng vị kia k h ô ninh g có p h ư chu có lý do tin tưởng dù là người truy kích biết bị tiêu ký người đảo vòng sẽ tiếp tục chạy trốn nhưng có dấu ngắt câu không có khả năng không đến nếu như mình là lý đồng tại hai giờ trước cũng chính là tám giờ được đến lần thứ nhất dấu ngắt câu về sau k h ẳ người định sẽ t r ớ c h đều cho bị giấu nắc câu sau đó còn bất động hoặc là từ bỏ hoặc là khẳng định có lừa dối đợi cho tranh lệch thời gian không nhiều dự đoán lấy truy kích đội đã chạy tới ba vị thành viên cần tại ba cái khác biệt địa điểm xuống xe bị định vị về sau tìm địa phương quan sát ai thấy người truy kích nói rõ chính là cái kia thằng xui xẻo về phần thằng xui xẻo đến tiếp sau như thế nào ninh chu cũng cho đề nghị m ộ ư ơ i hai giờ bị bắt tỷ lệ rất rất lớn cho nên không cần thiết che giấu trực tiếp cơi xe lửa chạy trốn không cần nhìn mục đích tuyệt nhất nhanh xuất phát cỗ xe không cần chờ tới mục đích nghĩ hạ l i ề n hạ tiếp lấy thay đổi một cỗ xe lửa lòng vòng như vậy vận khí tốt có thể đào thoát đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không rời đi n g à n sắc tại nội thành bên trong tìm kiếm nhưng ninh chu cũng không cho rằng tại không có bất kỳ chợ giúp nào lại một giờ nhất định vị tình huống d ư ớ i có thể thành công đào thoát mọi thứ đều có phóng hiểm mấy người sau khi thương nghị vẫn là quyết định sử dụng xe lửa mỗi người trên thân để lên một trăm khối tiền còn thừa đều giao cho trường tính di riêng phần mình lấy thêm một bộ điện thoại chỉ cần trông thấy người lập tức thông chi người khác cứ như vậy bốn người trong thành không ngừng vòng quanh vòng vòng đến mười một giờ tách ra mười hai giờ bốn mươi lăm phần mật tỷ trông thấy truy kích đội viên thế mà là ta kỳ thật giờ phút này dương mật ngược lại buông lỏng dưới cái nhìn của nàng là mình bước chân vượt quá lớn liên lụy người khác nếu như dựa theo ninh chu kế hoạch vững vàng lúc này cũng sẽ không chật vật như thế bị truy tung không phải thành viên khác trong lòng thoáng khá hơn một chút ta bị truy tung hiện tại lập tức tiến về xe lửa ứ n g đừng ninh chu nhận được tin tức sau lập tức ngăn lại khoảng cách lần tiếp theo báo điểm chỉ còn lại m ộ ư ơ i năm phút n g ư ờ i này sẽ đi qua tương đương với cho bọn hắn nhắc nhở chỗ n g ư ờ i đến xe lửa đứng có bao xa ta vừa nhìn m ộ ư ơ i một cái trạm đón xe đại khái m ộ ư ơ i năm khối tiền tả hữu cũng chính là năm sáu cây số dáng vẻ tốt ninh chu ngữ tốc rất nhanh ta không biết người truy kích phải chăng cùng xe lửa đứng thời khắc liên tuyến đã quyết định làm xe lửa y nguyên sẽ có lập tức bị bắt lại phong hiểm ta minh bạch giữ mật rất rõ ràng tình huống trước mắt ta cũng cân nhắc qua mặc kệ cái khác bất luận cái gì giao thông phương thức đều có khả năng nửa đường liền bị bắt lấy mà tại ngàn sắc cùng nó còn nhau chín giờ khả năng không lớn yên tâm đi nếu như bị bắt lấy ta sẽ trước tiên đem điện thoại cho tiêu hủy các ngươi cố lên trong lòng hai người đều hiểu lần này đoan chừng giữ nhiều len h ít ngươi yên tâm ta sẽ tận cố gắng lớn nhất đến giúp đỡ ngươi đào thoát hiện tại tạm thời không cân nhắc tiến về xe lửa đứng tìm một chỗ ngồi sổ m ộ mươi năm phút sau đó lập tức rời đi dư mật chỉ là cười cười nếu là ninh c h u ở bên người nàng nguyện ý tin tưởng đối phương nhưng tranh lệch hai ngàn cây số giúp thế nào mấy phút sau hoàng lôi cùng hầu minh hạo trước sau gọi điện thoại tới liền nhất ca ý tứ để nàng đừng từ bỏ mật tỷ cũng biết ninh chu giúp nàng phương thức đó chính là hai tổ đồng thời tiếp nhận nhiệm vụ mới có cái này giao hấn đừng nói cấp a cấp c ninh chu đều biểu thị không muốn đụng sẵn sàng nên tiếp đơn giản nhất cấp d nhiệm vụ trùng hợp chính là hoàng lôi kia rút đến địa điểm lại là kim lăng mà hầu minh hạo ba người thì là ma đô khi lý đồng tiếp vào tiết mục tổ thông cáo về sau lâm vào suy tư đây là cái gì đây chính là dương mưu rõ ràng nói cho ngươi nếu như chết b o t các ngươi khả năng được đến chỉ có nhất cái dương mật người khác thì là tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ rốt cuộc muốn một cái cây vẫn là một mảnh rừng rậm nhất định phải làm ra lựa chọn không thể nghi ngờ người truy kích muốn nhất bắt được khẳng định là ninh chu không chỉ có là người đảo vong linh hồn trên tay càng là dính lấy máu giờ phút này hắn ngay tại kim lăng mà hà lao sư mấy người căn bản liền đối phương cái bóng đều nhìn không thấy lại một tổ người đảo vong tiến về bên kia hiện tại là náo nhiệt nhất nếu như không có đầy đủ nhân thủ lý đồng không cảm thấy có thể thành công bắt được đối phương ngươi nói bọn hắn thế nào nghĩ ngưu đại lực có chút không thể lý giải thật sự là vì một người làm nhiều như vậy à? ngươi nói không đúng lý đồng lắc đầu hẳn là nhất tiễn song điêu đã tại làm nhiệm vụ cũng thuận tiện nhìn xem có thể hay không đem người cấp cứu h ạ ta hiện tại kỳ thật rất xoắn s u y dư ơ n g mật xem như thịt trên tớt ngươi không ă n đi quá đáng tiếc nhưng còn có nguyên một đầu heo tại bên ngoài chạy tuy nói không biết nhiệm vụ hoàn thành sẽ dành cho cái dạng gì ban thưởng tiền cũng tốt xe cũng tốt đối bọn hắn mà nói đều là trợ giúp l ờ i cổ nhân mười chim tại lâm không bằng một chim nơi tay cổ nhân diệt vân thả dây dài câu cá lớn bên cạnh lụy bưu lại k ỳ thỏa v ậ phải thoăn sở tồn cũng chính là một hòn đá ném hai chim chúng ta nên tin tưởng chúng ta đội viên đã kim lăng cần chi viện mà lại có ngài đang chỉ huy đem truy tung đội viên phân một nửa đi qua chính là để ngụy thành mang theo hai người ta cảm thấy vẫn có thể bắt được dương mật từ tam á đến ngàn sắc khẳng định là một đêm m ũ n ba ngẫm lại trước đó vương gia hiên đều có thể tại công viên ngủ nàng hiện tại khẳng định cũng là m ệ t không được người mệt mỏi liền dễ dàng phạm sai lầm t ố t liền theo lưu ít nói làm mà nửa giờ sau một mực không có manh mối hà lão sư lại có chạy đầu tại kim lăng mộ ra trong quán cà phê ninh chu mua cà phê bị nhận ra được hắn thế mà thoải mái cùng đám p a n hâm mộ chụp anh chúng tương đương thong rong sau đó phất, phất tay rời đi đây là đang tuyên chiến a một mực tại tránh né ninh chu thế mà xuất hiện tại quán cà phê hắn là thật muốn uống cà phê à, không có khả năng kết quả tốt nhất tự nhiên là bắt đến dương mật hắn cũng không có chạy kém cỏi nhất không cần nhiều lời cao hứng đương nhiên là tiết mục tổ nhiệm vụ mới ra song phương va chạm lập tức biến nhiều mà lại lập tức xuất hiện tuyển thủ bị đào thải mà đạo diễn thì là tại tiếp lấy điện thoại không nhất định thật không thể xác định ta biết ảnh hưởng rất lớn song phương đều thích chuyện này có thể thành nhưng quyền quyết định tại ninh chu cùng triệu lộ thi trên tay bọn hắn hiện tại còn không biết chuyện này đâu có thính hai nhân viên công tác nghe tới một chút nội dung đại khái có thể đoán được cung cấp ép nhiệm vụ có quan hệ nhưng nội dung cụ thể chỉ có một phần nhỏ người mới biết nghĩ đến hẳn là một cái đại động tác linh chu lộ diện tự nhiên không phải là bởi vì hôm nay triệu tiểu thư sách một câu nghĩ đến một ly đá kiểu mỹ chủ yếu là vì hấp dẫn hỏa lực phải làm cho hà lao sư bọn h ắ n có chút tham dự cảm giác đi một mực nhàn rỗi tính chuyện ra sao đâu về phần trở về con đường nhân viên công tác đều vượng đầu tiên là ngồi taxi đi mười ba khối tiền tiếp lấy đổi thành tàu điện ẩm sau đó lại lên một cỗ xe buýt thuận tiện đổi xe cái ma bọn hắn có chút đồng tình tại tổng bộ làm việc công cụ nhân l i ê n ninh chu cái này tay c h u y ể n gì dù l à tốn một ngày đoán chừng cũng sẽ không có kết quả cùng dự đoán đồng d ạ n g mặc dù lụi ư một mực tại thúc g i ụ c nhưng nhìn đến ninh chu tiến vào trạm xe lửa về sau trong lòng kỳ thật đã bỏ đi nói đến công cụ nhân thuận tiện sách đầy miệng lưu đình đình cũng chính là từ điện đài kia đi ăn máng khác tới người nữ chủ trì hồ xây bên kia ngược lại là không để ý nhất cái to lớn điện đài thiếu cái người chủ trì vẫn là thực tập kỳ trừ nên bộ môn bên ngoài người khác thậm chí cũng không biết chuyện này tự nhiên chưa nói tới cái gì đến tiếp sau sau khi đến Lưu Đình bất quá tiểu bạch truyền đạt cái tin tức xấu hắn người đại diện bị truy kích đội viên tham viếng phía sau không có liên hệ cũng không biết sẽ đi hay không xem xét cũng có thể hiểu được đến tinh thần hắn người đại diện là người địa phương không cha nói rõ người truy kích làm việc làm không đúng chỗ c tiếp vào ninh chu điện thoại lúc nàng chính có quắp tại một quán rượu trong nhà vệ sinh có phải là rất mệt mỏi ninh chu cũng là lực bất thòng tâm đã lựa chọn phương thức như vậy chỉ có thể đánh một thương chuyển sang nơi khác ta vừa rồi cùng những người truy kích sượt qua người sắp vụ chết dư mật đệ thấp lấy thanh âm trông thấy có bao nhiêu người rồi sao liền gặp lấy hai cái ta đoán hẳn là thích ra bọn hắn cũng không hề từ bỏ ninh chu chỉ có thể an ủi bọn hắn không từ bỏ ngươi cũng không nên từ bỏ chỉ nói là xong lời này về sau song phương đều rơi vào trầm mặc dòng g ã mười hai giờ tin tức tốt là thời gian trôi qua sáu tiếng tin tức xấu là thời gian còn có sáu giờ mà lại coi như trong thời gian này không có bị bắt được phía sau cũng không có nghĩa là an toàn mật tỷ đi tới chính là người sinh địa không quen thành thị đồng thời thoát ly đ ồ n đội thể xác tinh thần đều mệnh không có phương tiện giao thông tình trạng không có việc gì không có việc gì dư mật dùng tiếng cười phá vỡ hiên lặng người trí thông minh rất cao nhưng an ủi người vẫn là kém chút công phu phải thêm học một ít một trận này chờ mặc ta cơ hồ đều muốn từ bỏ đừng a mật tỷ triệu lộ thi một mực tại bên cạnh một bên nghe hai người bọn họ đối thoại một bên cha lấy ngàn sắc thành phố này ta tìm chỗ tốt chỗ ấy khả năng có thể giúp ngươi kéo dài một đoạn thời gian từ nguyên lai mười vị thành viên đến bây giờ mười sáu người nhiệt ba hiển nhiên là đội viên cũ mà lại chiến công hiến hách Cái cũng thứ nhất, l càng càng vừa mới bắt đầu vẫn là tại trên đường cao tốc kế tiếp giờ bên ngoài hơn một trăm linh km lại xuống nhất giờ liền đến ngàn sắc đang truy kích giả góc độ tạm thời phán đoán cùng dương mật tại nhất tối chỉ có hầu minh hạo hai người tự nhiên là từ bỏ nhiệm vụ trong đêm đào vòng đoán chừng bọn hắn cũng không nghĩ tới là như thế này trừng phạt mở một đêm không có thể lực cho nên lựa chọn tại ngàn sắp tiến hành quần nhau đến thành thị về sau hai người khẳng định là tách ra đến mức dương mật di động khoảng cách đem so với t r ư ớ c có rất lớn giảm bớt tổng bộ kia thử nghiệm đem gần nhất mấy cái điểm tại trên địa đồ đánh dấu ra nhưng không có quy luật hẳn là lâm thời khởi ý muốn đi đâu đi đâu tìm tới tài xế xe taxi hỏi thăm đến địa điểm song phương gần nhất khoảng cách đại khái chỉ có năm phút lạnh giờ chỉ có thể nói cho dấu ngắc câu bọn hắn áp lực ngược lại lớn lớn như thế thành thị bên trong mục tiêu một mực tại đội chỗ bắt lại thật không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy nhưng nếu l à bắt không được trước không đề cập tới bên ngoài sẽ như thế nào bình luận tự thân đều sẽ cảm giác đối với không dạy nổi đồng đội cho nên ba người không giam chút nào trì hoãn ngay cả siêu cấp hướng nội vương tô lang đều chủ động hướng người qua đường hỏi thăm tin tức nhiệt ba mới nhất giấu n g ắ t câu dương mật tại đi hướng thành tây trên đường thu được được đến tổng bộ tin tức ba người vội vàng lên xe tại hướng dẫn bên trên nhìn một chút n h a một chút thời gian chạy đến vùng ngoại thành a nặng có thể là thật vượng lưu kim thành phân tích về sau đoán được dương mật mục đích có thể là đại quan viên cái gọi là đại quan viên nhưng thật ra là cái vườn tây trừ các loại thực vật hoa cỏ bên ngoài còn có cái đặc sắc kiến trúc nhất cái chiếm diện tích hai thập nhị mẫu cự hình mê cung ba người muốn tại hai thập nhị mẫu trong mê cung tìm tới một người xác thực không dễ dàng cũng đừng quên có giám sát ta nếu không bên trong mỗi ngày có người lạc đường ra không được làm sao xử lý cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đến đại quan viên ba người đầu tiên đi phòng quan sát bởi vì có xác định thời gian cho nên rất dễ dàng phát hiện dương mật động tĩnh mặc dù đội mũ vẫn là thấy nàng tiến mê cung thế là từ nhật ba nhìn xem giám sát hai vị nam sinh cũng đi theo tiến vào trong mê cung d i ơ tay lên mật tỷ không nên ép ta nổ súng nha tại n h i ệ t ba chỉ huy hạ hai người phí chút công phu nhưng y nguyên tìm tới một thân áo lam dương mật chỉ là khi đối phương quay đầu lâm cảnh mới mơ hồ là một vị tiểu tỷ tỷ màu trắng ngũ màu lam áo nhưng tuyệt đối không phải dương mật n g ư ờ i là ai mật tỷ ở đâu vô luận hai người như thế nào đ ể ra nghi vấn đối phương không nói một lời đều đ o á n được đây là bị b u ộ c l ị c h nhưng dương mật bây giờ tại làm sao hai mươi phút trước nàng giấu ngắt câu đúng là vực ư ơ tây tại lưu kim thành trợ giúp hạ nhật ba phá án thông qua xe taxi công ty truy kích đội rất nhanh được đến lái xe dây số liên hệ về sau xác định phỏng đoán chính xác cũng nhận được dương mật xuống xe địa điểm tuy nói chậm c h ễ một chút chút thời gian nhưng vẫn là có thể đuổi theo nhất định phải nói ý nghĩa ninh chu cảm thấy đại khái là để dương mật có chuyện nhờ sinh tín nhiệm khi triệu tiểu thư đưa ra đi đại quan viên mê c u n g lúc hắn phản ứng đầu tiên cảm thấy ai giống như không sai nha có thể lập tức nghĩ đến giám sát vấn đề chỉ là hai vị tiểu thư tỷ hiển nhiên coi nhẹ nói chuyện đặc biệt hứng khởi mặc dù không n g u y ệ n ý nhưng vẫn là đến r ồ i đụng nước lạnh sau đó cho ra kế hoạch của mình có thể đi một chuyến để bọn hắn lãng phí chút thời gian về phần vị tia nữ sinh thì làm ậ t tỷ trên đường kéo một vị p a n hâm mộ song phương đổi quần áo về sau cùng một chỗ tiến về đại quan viên tuy nói truy kích đảo vong song phương đều có riêng phần mình người ủng hộ nhưng bản nhân ngay tại bên người đa số người đều sẽ lựa chọn cung cấp trợ g i ú p mà lại lần nữa t r ở lại ngàn sắc mật tỷ không tiếp tục do dự trực tiếp leo lên nhất nhanh xuất phát xe lửa chủ yếu là thật không chạy nổi từ hôm qua cho tới hôm nay hết thể liền ngủ bốn giờ không đến thể xác tinh thần đ ề u m ệ t xe lửa xuất phát một khắc này mật tỷ ngồi liệt tại kia nếu là truy kích đội cũng trên xe ta không chạy ngược lại là không có trường hợp như vậy nàng bấm một cái điểm lần tiếp theo giấu ngắt câu lúc cũng không tại xe lửa đứng phụ cận sau đó một trận chạy như điên đại mật mật xuất hiện tại xe lửa đứng tin tức tự nhiên truyền đạt đến toàn bộ cha về sau phát hiện nàng s á c thực dùng thẻ căn cước của mình mua tiến về tây n i n h v ẽ xe lại cỗ xe tại năm phút trước xuất phát người truy kích không có cản ngừng xe lửa quyền lợi lý đồng thì là thở dài một tiếng trước đó bọn hắn cũng bàn qua người đào vong muốn thế nào tranh né thập nhị giờ truy kích mình liền từng đưa ra nếu như dựng vào xe lửa một mực đ ổ i lửa sẽ cho phe mình mang đến phiền t o á i rất lớn khi giấu ngắt câu một mực tại ngàn sắc đổi lấy cho rằng đối phương cũng không nghĩ tới chiêu này kết quả truy vẫn là đến truy nhưng chỉ có thể lái xe bởi vì đối phương có khả năng giữa đường tùy ý c h ạ m điểm xuống xe n g ư ờ i cưới xe lửa không nhất định có thể đuổi theo kết quả đây đại mật mật lại tới cái phương pháp trái ngược ngay cả triệu lộ thi đều đang suy đoán nàng sẽ tại cái nào c h ạ m điểm hạ lúc lại một đường đi đến c h ạ m cuối cùng tây đ i n h nàng ngược lại là không có ngủ mà là tư vấn nhân viên tàu sau ra quyết định toàn bộ lưu trình chỉ có nhất cái đến giờ trải qua đều là c h ạ m nhỏ mật tỷ cảm thấy dù là muốn đ ổ i t h ử a cũng nhận được chạm xe nếu không chiếc tiếp theo xe để ngươi chờ cái một giờ thậm chí thời gian dài hơn ngược lại bị động kết quả là trời x u i đất khiến phía dưới tương đương thuận lợi đến tây ninh đồng thời rất nhanh lại dựng vào tiến về ma đô cỗ xe kể từ đó truy tung nàng ba người trở nên tương đương bị động nguyên bản liền bị rơi xuống một cự l y không nhỏ mà tây ninh đến ma đô ở giữa có thể qua đứng coi như rất rất nhiều đến cùng sẽ ở đâu hạ thật khó mà nói mà thành viên khác đều tại riêng phần mình trên đường không có cách nào tiếp viện tùy duyên đi có thể bắt được tốt nhất bắt không được cũng không có việc gì lý đồng lời này đã đầy đủ nói do hắn y tứ điểm mấu chốt tại ninh chu r ứ t bỏ những nhân tố khác khi nhìn nhiệm vụ tam á tinh t h à n nhắc nhở thời gian muốn trễ rất nhiều nói cách khác ninh chu đã sớm đến thành kim lăng Hai ngày trôi qua, mặt khác hai nhiệm vụ đã hoàn thành nơi này lại lặng yên không một tiếng động nhưng lại không phải hắn từ bỏ nói do còn đang tiến hành độ khó càng cao ban thưởng tự nhiên càng phong phú đối với truy kích đội khẳng định là bất lợi to lớn nhất cái thành kim lăng muốn tìm được hai người gần như không có khả năng trong đó một vị vẫn là ninh tru cho nên ly đồng chuyển đổi mạnh suy nghĩ ta hiện tại đi tìm ngươi tương đương với mỏ kim đáy biển không bằng đẩy ngược suy đoán ngươi muốn đi đâu trước mắt trong tay tin tức hữu dụng có hai đầu đầu thứ nhất khẳng định phải xuất hiện tại công cộng khu vực mặc kệ là tam á kia dương mật hầu minh hạo tìm người chụp ảnh trung vẫn là tinh thành phỏng vấn mua thức ăn đều là để người đào vong b ư ớ c lên bại lộ phong hiểm hoàn thành nhiệm vụ ninh chu phải hoàn thành nhiệm vụ cũng hẳn là cùng loại kiểu đoạn đầu thứ hai sườn s á m cùng kiểu áo tôn trung sơn ảnh chụp điểm này lý đồng hiệu thành tại kim lăng chính là hai người đến lúc đó muốn mặc lấy cái này hai thân quần áo xuất hiện tại một nơi nào đó t r a n g một chút tiếp xuống kim lăng gần nhất hai ngày hoạt động không ít cửa hàng tròn năm khánh có ba nhà triển lãng á nỉ một nhà tàu tú hai nhà trong đó có một nhà tựa hồ đặc biệt phù hợp dân tộc trang phục tú thời gian buổi chiều ngày mốt ba điểm địa hiện tại nha hà lao sư trước tiên có thể trở về nghỉ ngơi lý đồng quyết định di dật đại lao hiện tại cơ bản có thể xác định ninh chu nhiệm vụ điểm là hai ngày sau trang phục tú tổng bộ nơi này ngay tại liên hệ chủ sư phương chờ lấy được cụ thể địa điểm về sau các ngươi lại đi qua sớm điều nghiên địa hình Tại i k A còn truy có h các ninh ờ i chu buổi chiều cùng mật tỷ trò chuyện xong sau hắn lại lần nữa đi ra ngoài mà lại lại là đến nửa đêm mới trở về ngươi yên tâm không còn đi ra ngoài thấy triệu tiểu thư rõ ràng đang đợi mình nhưng lại khoanh tay cánh tay nghe thấy thanh nhâm về sau đầu cũng không chuyển cũng không nói lời nào lãnh bạo lực ninh chu cười theo đi tới ngươi nhìn mang mức quả còn có sinh hào thịt dê nướng mắt trần có thể thấy triệu tiểu thư động ngươi nhìn còn nóng hổi ta để lão bản thêm tay tất cả đều là ta đúng tất cả đều là ngươi mà lại ngày mai bắt đầu ta không ra khỏi cửa mắt thấy còn kém như vậy chút ý tứ ninh chu lại từ trong túi móc ra nghe xong có cả có lạ siêu cấp băng thư hử triệu tiểu thư biểu lộ rốt cục nhiều mây chuyển tình thưởng thụ lên nàng lán khuya nữ diễn viên nhà bình thường đều tương đương chú ý dáng người quản lý đi tới cái tiết mục này ăn cơm trở nên không quy luật căn bản không cần lo lắng sẽ ăn béo gặp được tướng xứng đôi đồ nướng nào có sức chống cự chậm một chút chậm một chút không có người dành với ngươi ninh chu đưa một cái khăn giấy tới ngươi chẳng lẽ không hiểu kỳ ta hai ngày này ra ngoài làm cái gì à? triệu lộ thi ngẩng đầu nhìn hắn một chút hiển nhiên ngươi bây giờ không muốn nói mà lại mặc kệ làm cái gì cũng sẽ không đối ta có ảnh hưởng bất lợi vì sao muốn hỏi đâu nữ nhân thông minh đúng mật tỷ đã an toàn quan tâm chăm sóc lấy sinh khí kém chút đem chính sự cấp quên nàng ở nửa đường xuống xe sau đó lại lên xe lại xuống xe tin tức tốt sống qua mười hai giờ tin tức xấu là đem tất cả tiền đều xài hết này sẽ nàng ở đâu nhất cái kêu cái gì huyện thành ta quên cách hoàng lao sư đại khái hơn ba trăm l â y số thuận đường chuyển qua tiếp đoan chừng lại có một hồi liền đến nói đến chỗ này triệu tiểu thư để tay xuống bên trong xuyên linh chu Ừm. chúng ta có phải hay không muốn tiết kiệm một chút triệu lộ thi bỗng nhiên có chút t h ấ y n ấ y trước đó đại gia hỏa nhấc gối cộng lại có hơn một vạn khối tiền vẫn không cảm giác được đến có cái gì nhưng từ khi sau khi tách ra tiêu xài nháy mắt tăng nhiều tùy tiện đi đâu liền phải một hai ngàn khối tiền ta đại khái tính một cái tăng thêm cho ban thưởng tám người trên thân có nhiều tiền đoan chừng không đến bốn theo tốc độ này hoa số dưới mấy ngày liền sẽ lâm vào khủng hoảng kinh tế lại không thể ra ngoài làm công kiếm tiền ngươi cười cái gì ninh chu vội vàng k h o á t tay ngươi cân nhắc rất chu toàn không có vấn đề kỳ thật tiết mục tổ bắt đầu cho chúng ta nhiều như vậy tiền ta rất ngoài ý mớn tình huống trước mắt mới là người đào vong trạng thái bình thường tiền nếu là cho quá nhiều đối với người truy kích kỳ thật không quá công bằng ngươi phát hiện không hoàn thành nhiệm vụ mới cho hai ngàn khối tiền nói rõ tiết mục tổ đã ý thức được vấn đề này cũng không có tiền làm sao không có tiền có tiền hay không qua pháp a ninh chu cười cười ta khổ nhất thời điểm mười đồng tiền qua một tuần lễ không phải cũng sống sót còn nữa cấp d cấp c nhiệm vụ độ khó không tính đặc biệt cao chúng ta soát mấy cái dù làm ộ t phiếu hai n g à n nhiều ít còn có thể thừa một chút ai nói đến nhiệm vụ triệu lộ thi đến hào hứng ngươi nói chúng ta cái này cấp S nhiệm vụ ban thưởng sẽ là gì chứ ngươi muốn cái gì ừ triệu lộ thi lâm vào xoắn suýt bên trong vô hạn đ ạ n thương cái này không được người truy kích chơi cái pa không cách nào truy tung điện thoại giống như mặc kệ đi đến chỗ nào đều cho cung cấp một chiếc xe cũng không ngồi được tám người không bằng đưa tiền đi cho cái mười vạn c h í nếu h chúng ta nhìn xem xử lý. Ha ha ha ha. Ninh Chu hạn đàn thương, người sợ không phải cười đàn người ta tay to, tại xem xử lý. i vô vô v sợ t t i ể thuyết như à n g i muốn có á i gì đâu. Nếu Ta. Ấn. Nếu như c thể tự nhiên là tùy thời có thể giám sát người truy kích đạo cụ kia đáng tiếc điểm này cũng không có khả năng hai người cứ như vậy trò chuyện một hồi đi ngủ đi sau đó hai ngày ninh chu vẫn là đi ra ngoài bất quá là đi hiểm hộ hoàng lão sư bọn hắn làm nhiệm vụ dựa vào sự giúp đỡ của hắn nhiệm vụ hoàn thành tương đương nhẹ nhõm thậm chí tại người sau khi đi nhất giờ truy kích các đội viên mới khoan thai tới t r ư ờ ma đô tiểu đồng bọn cũng rất cho lực tại đông phương minh châu vòng quanh trái đất tài chính cao úc thế bắc vườn hòa bình tiệm cơm chăm vui môn chờ bảy cái tiêu chí kiến trúc bên trong hoặc là đằng trước đập một đoạn ba mươi giây giờ o u i n lại tuyên bố đến trên mạng người truy kích tự nhiên cũng suy đoán ra nhiệm vụ của bọn hắn là cái gì làm sao nhân viên quá ít tiêu chí quá nhiều ngồi chờ sai mà tại hòa bình tiệm cơm cộng lúc liền kém như vậy một chút điểm song phương giao thoa mã qua về phần phần thưởng chỉ có thể nói chỗ hữu dụng nhưng là không lớn hai nhiệm vụ cộng lại hai khối tiền cùng khách sạn quyền sử dụng thập nhị giờ cỗ xe quyền sử dụng hai mươi bốn giờ mặc dù ninh chu không có yêu cầu nhưng hoàn thành nhiệm vụ các thành viên tất cả đều đến kim lăng chương một trăm mười lăm hoan n i n h đi tới kim gấu thưởng thảm đỏ hiện trường chương một trăm mười lăm hoan n i n h đi tới kim gấu thưởng thảm đỏ hiện trường ninh chu rốt cuộc muốn làm gì làm sao đều không có thả ra nội dung tiết mục tổ là sẽ làm tiết mục thật chẳng lẽ muốn tham gia thời trang tu a thứ năm thứ sáu hai ngày trực tiếp đem so với trước mà nói tựa hồ hơi có vẻ bình thản có thể từ biên tập phương thức đến xem lại tại quần quận sóng ngầm minh một phe là người truy kích tuy nói có mười hai giờ giấu nát câu y nguyên không có thể bắt lấy m ậ t tỷ để có một bộ phận người xem cảm thấy không thể tưởng tượng nổi còn có thể hay không chơi rồi bất quá nhiều mấy người đều biết người truy kích cũng không có đem trọng tâm đặt ở trên người một người đứng tại thượng đế thị giác người xem tự nhiên minh bạch người đ à o vong hạch tâm là ninh chu chỉ cần đem hắn bắt lấy phía sau thuộc về nước chạy thành sông q u a n đi q u ò n lại gần nửa tháng mười tám vị người truy kích toàn bộ lại trở lại kim lăng theo lý đồng ninh chu cùng một vị khác người đ à o vong nhiệm vụ nói chung cùng miếu phu tử thời trang tú thoát không khỏi liên quan ngay tại lặng lẽ meo meo vải khống bên trong đương nhiên cái khác mấy cái cửa hàng hoạt động cái gì cũng không hoàn toàn từ bỏ tỷ như thứ sáu ban đêm cái nào đó tròn nằm khánh những người truy kích cẩn t h â n tại con rối bên trong một vòng một vòng tại trong thương trường tuần sát liền kém không t r ú n g nóng lại tỷ như thứ bảy bắt đầu triển lam à nỉm mười tám vị người truy kích hóa thân thành liên minh báo t h ù đoàn đội tại hội trường một vòng lại một vòng đi dạo ngược lại là thường xuyên tại nơi nào đó buộc phát quy mô nhỏ người trên người hiện tượng đi qua xem xét căn bản là xuất hiện thần hoàn n g u y ê n cổ hoặc là tương đối mát mẹ ăn mặc trong lúc đó còn xuất hiện việc nhỏ xem giữa một vị đại khái、chín. sau tuyến tiểu minh tinh cũng tới đến họp trận trên mặt cơ bản không có trang điểm đoán chừng là nghĩ đến cọ chút nhiệt độ vừa vặn hà ngụy hai người từ bên người đi qua hắn lui lại hai bước bên cạnh người đại diện vật ra ngăn trở tại giữa song phương sợ đối nó tạo thành cái gì bất lợi cử động đem hai người đều cảm động bất quá không nói chuyện trực tiếp rời đi đợi đến tiết mục phát sóng về sau vị này tiểu minh tinh bị s u ố n g nát hắn cùng hắn quản lý công ty cũng cho nặng ai có thể nghĩ tới một sẽ là hà lao sư ngụy thành thế mà đóng vai thành lôi thần ta chỉ là nghĩ cọ điểm nhiệt độ mà thôi thật không có nghĩ đắc tội các ngươi tới sau đó vội vàng xin lỗi cái gì kết quả lại bị mắng người đào vong nơi này đ i ê n tĩnh rất nhiều căn bản là chân không bước ra khỏi nhà mua cái đồ ăn đều là sáng sớm ra ngoài sau đó ngay tại trong nhà trốn tránh về phần kế hoạch cái gì hoàn toàn không có trò chuyện hoặc là bị tiết mục tổ cố ý cho biên tập cảm giác cuối tuần này xảy ra đại sự hiển nhiên ninh chu cũng không tính từ bỏ cấp ép nhiệm vụ lại hai ngày trước đơn độc đi ra ngoài là đang lặng lẽ làm lấy cái gì chuẩn bị hữu ý vô ý đuổi trốn song phương đều đến thành kim lăng có loại hết sức căng thẳng dự cảm cứ như vậy đi tới cuối tuần giữa trưa mười tám vị người truy kích từ tổng bộ rời đi một giải hồng kỳ rất có cảm giác một đám người buổi sáng liền tụ tại nhấc h ố i mở ra hội nghị tác chiến trước mấy cái khả năng điểm không tìm được người những người truy kích cũng không thất vọng ngược lại càng thêm xác định là thời trang tú không thể nghi ngờ lần này thời trang tú mời nghiệp nội ba vị quyền uy cấp lao sư đến hết thể có mười sáu vị nhà thiết kế tác phẩm tham gia triển lãm nam nữ người mẫu sáu mươi sáu tên hiện trường dự tính người xem đạt tới bảy tám trăm người hội nghị tác chiến bên trên lý đồng minh xác đến mỗi người vị trí cùng trách nhiệm toàn bộ hội trường là ở bên ngoài trên đỉnh đầu sẽ dựng lên mặt trời khắp nơi đều không có đường nhưng khắp nơi đều là đường nói thật hiện tại làm công việc mới có điểm năm đó ý tứ đã có thể đánh giá ra ninh chu tiếp thu chính là cấp ép nhiệm vụ phù hợp hắn người thiết cùng tác phong nếu là cái khác đơn giản đoán chừng có thể quét hết m ấ y cái ninh chu cùng tương đương với cho phe mình cơ hội các thành viên cũng là nghe tương đương nghiêm túc loại kia cảm giác nhiệt huyết sôi trào lại lần nữa trở về những người chạy trốn có khả năng toàn bộ tụ tập tại thành kim lăng có khả năng sẽ tiến về h i ệ trợ mục tiêu chủ yếu của chúng ta là hai người cấp ép tội phạm truy nã ninh chu trắng kính đỉnh chỉ cần trông thấy không muốn do dự trực tiếp móc súng đánh chết lý đồng liên lạc qua chủ sự phương bên kia cho ra đáp án là không thể trả lời điểm này hoàn toàn có thể hiểu được nếu là đối phương cũng cho trợ giúp người đào vong không có cách nào tiếp tục trải qua hai ngày này sở tra chuẩn bị hội trường cùng xung quanh tình huống rõ như lòng bàn tay tiếp xuống duy nhất nhất kiện trọng yếu nhất làm việc chính là thu lưới mười tám vị truy kích đội viên hai hai một đội rời đi sau lập tức phân tán hành xử chín chiếc hồng kỳ chiến trận quá lớn tiết mục chuyển ra gần nửa tháng đều biết đây là truy kích đội chỉ định tỏa giá nếu như bị phát đến trên mạng không cẩn thận lại chuyển đến người đào vong kia tất nhiên sẽ có phòng bị cho nên dựa theo đạo diễn yêu cầu phối hợp với dưới đất bãi đỗ xe bảy mấy cái xuất phát tạo hình đi ra ngoài đều là tách ra hình thức sớm hai giờ đến miếu phú tử thiết c h i khiêm tốn đại lao sư vẫn là tại một tổ hai người bọn họ là đóng vai du khách mặc quần cầu hoa ngăn tay đội mũ đồng thời đã trải qua biên trang vừa rồi có du khách từ trước người đi qua đều không nhìn lâu một chút lý đồng cảm thấy trong thời gian này những người chạy trốn khẳng định cũng tới dẫm quan điểm thậm chí cũng sẽ sớm đến đặc địa căn dặn ở ngoại vi dễ dàng bại lộ thành viên nhất định phải biểu hiện như thường điểm này đối với hai người đến nói không có gì độ khó đừng nhìn bình thường trách trách hô hô nhưng mới rồi lúc họp nghe nhất nghiêm túc bút ký làm cặn kẽ nhất lại không phải người ngu biết lúc nào có thể sai bảo lúc nào phải nghiêm túc ngươi nói bọn hắn lúc này có thể hay không ở chỗ nào ngay tại nhìn chằm chằm đâu đại lao sư cầm trong tay một tây kem ánh mắt căn bản không có hướng chỗ cao hoặc là cái k i a cái k i a nhìn lý đồng thế nhưng là đã thông báo người bình thường đối với bị theo dõi chuyện này cơ bản sẽ không để ý nhưng người đào vong khác biệt tương đương cơ cảnh lại có phản trinh sát ý thức cùng loại giám thị động tác nhất định phải khắc chế hai người bọn họ túi bên người bên trong còn đặt vào mặt khác hai bộ quần áo chính là lấy ra đổi khó mà nói đại lao sư dựa vào phía sau một chút hai người bọn họ vị trí là hồ sen bên trên đ ỉ n h nghỉ mát hội trường ngay tại bên trái đằng trước đại khái khoảng ba mươi mét khoảng cách lúc này sân khấu sớm đã dựng hoàn tất một chút cái nhân viên công tác ngay tại làm lấy cuối cùng đ i ề u trình thử ta xem chừng t i ế t chi thiện lao đi khoe miệng chờ một chút người đ o á n chừng sẽ siêu ngàn người lại không thu vé vào cửa khẳng định sẽ có du khách cùng đi nhìn xem náo nhiệt cái gì kia có cái gì chỉ là người qua đường cũng sẽ không giúp đỡ ngăn cản chúng ta nhiều người không phải luận a sợ cái gì khắp nơi đều là người của chúng ta đi thôi trong hai nghe chuyển đến hà lao sư thanh âm hai người rất tự nhiên đứng dậy tiếp tục tuần tra tại hai người bọn họ sau lưng một tòa trong trà lâu hà lao sư thân ở trong đó không phải điểm cao nhất nhưng là phiến khu vực này tầm mắt vị trí tốt nhất lên lầu trước hắn mang theo mấy vị đội viên đem trà lâu tất cả phòng đều kiểm tra một lần rất đáng tiếc cũng không có thu hoạch dù sao tầm mắt điểm đối với người đào vong cũng rất trọng yếu có lẽ sẽ phái người tới trước cái này ngồi xổn bởi vậy hà lao sư đặc địa đem trần vĩ đình an bài tại lầu một nếu là có tình huống trực tiếp bắt người chỗ này cửa sổ thiết kế tương đương phù hợp tâm ý bên ngoài có thể mở ra nhưng trong đầu còn có một tầng cửa sổ có rèm là loại kêu bên trong nhìn ra ngoài đặc biệt rõ ràng bên ngoài thấy không rõ bên trong tình huống gì đồ chơi tăng thêm kính viễn vọng phía dưới một phiến khu vực nhìn một cái không sót gì tám tổ thành viên vào ngoài hai tổ tuần tra hai tổ ngồi chờ còn có tổ bốn đổi lại y phục hóa thành nhân viên công tác hà lao sư rất có lòng tin chỉ cần ninh chu nhiệm vụ là chỗ này tuyệt đối mọc cánh khó thoát thời gian chậm rãi qua đi rất nhanh tới hai giờ chiều bốn mươi điểm bên ngoài tuần tra bốn người tạm thời trốn đi bởi vì hiện trường người chậm rãi biến nhiều lộc hà nội mũ bọc lấy khăn quảng cổ trời nóng lực rất nhiều nhân viên công tác đều là trang phục như vậy cũng không đột bên người rộn rộn ràng ràng náo nhiệt không được hiện trường người xem chia làm ba loại loại thứ nhất tương quan chuyên nghiệp các học sinh chiếm đại đa số chủ yếu tới học tập loại thứ hai nơi đó ký giả truyền thông chủ yếu là báo đạo loại thứ ba miếu phu tử tự mang lưu lượng cụ thể có thể có bao nhiêu người tạm thời không rõ ràng mặc dù ở bên ngoài nhưng toàn bộ hội trường trang trí vẫn là tương đối sáng rõ nguyên bản miếu phu tử đi chính là nếp xưa tương đương với đại bối cảnh không cần quan tâm các loại hoa hạ nguyên tố đi đến một bộ nhìn xa xa tựa hồ muốn tiến hành một trận đặc biệt đặc biệt lòng trọng tiểu trung quốc hôn lễ ai nàng làm sao tới theo hội trường truyền đến dối loạn tư mừng hà lao sư tại kính viễn vọng bên trong nhìn thấy người quen thích hơi từ trước đó được đến tin tức hiện trường đến đại lao chỉ là nghiệp nội nhân sĩ cũng không có nói rõ ràng tính sẽ t ớ i hà lao sư liền vội vàng đem việc này truyền đạt cho t ổ n g bộ trước nhìn chằm chằm bất kể có phải hay không là người đào vong nhu kế hoặc là chỉ là chủ sự phương an bài này sẽ tiến lên liên hệ đều không có cần thiết tin tức mới cũng không có truyền đạt đến nhiệt ba cùng lý trí đỉnh chỗ hai người bọn họ này sẽ ngay tại sân khấu phía sau lều vải lớn bên trong trang phục tú nha khẳng định phải có gian thay đồ hai người nhân vật tự nhiên là bên trong nhân viên công tác cái này a n cũng không phải mù ăn bài hai người bọn họ đều có tê đ à i kinh nghiệm biết hậu trường là giả gì linh chu nhiệm vụ điểm nếu như là ở chỗ này có khả năng sẽ tiến vào l ề u vải mấy chục người đều đang bận rộn sống mình nếu là trực lăng lăng sử kiết chẳng phải bại lộ sao ngụy thành mang theo trẻ tuổi ba cái n ă m sinh chốt ở hội trường bên cạnh nhất cái gian nhỏ bên trong dây dày đã thắt chặt súng ống đã lên đạn chỉ cần thu được mệnh lệnh có thể tại trong vòng mười giây đổi tới hiện trường về phần nhân viên sau khi xuất hiện có thể hay không bởi vì người xem quá nhiều dẫn phát đổi bắt khó khăn lý đồng cảm thấy song phương là một dạng mà lại tuy nói là màu đạn thường 15 m é t bên trong tỷ lệ chính xác vẫn là rất cao len k e n len keng ba điểm ninh chu điện thoại v ă n g lên ninh chu tiên sinh triệu lộ thi tiểu thư xe đã dưới lầu được rồi làm phiền ngươi chiều hôm qua ninh chu dựa theo ước định lại lần nữa đi đến vinh ký t i ệ m may rất thuận lợi cầm tới hai bộ quần áo cùng quần áo nhắc khối còn có tờ giấy thứ bảy năm giờ chiều nguyên địa chờ lệnh sẽ có cỗ xe tới đón tiếp liên quan dấu chấm câu Khết thẻ chẳng á i c ữ c lẽ muốn đi cùng kim lăng các lãnh đạo gặp mặt dương mật đưa ra cái lớn mật ý nghĩ ngược lại là không ai phản bác thật không nhất định đâu tiết mục điểm xuất phát là tại kim lăng này sẽ như cũ tại kim lăng đối với thành thị tuyên truyền tuyệt đối cống hiến một cỗ cường lực lãnh đạo thành phố nếu là có ý nghĩ này cùng nhiệm vụ lại vừa vặn phù hợp cũng không phải là không thể được không đúng ninh chu kiểu áo tôn trung sơn ngược lại là không có vấn đề nhưng triệu tiểu thư sần s á m xác định phù hợp à lại nói các ngươi a i từng thấy lãnh đạo hoàng lôi chỉ chỉ mình thành phố cấp lãnh đạo vẫn được cấp tỉnh ta cũng đã gặp rất thân thiết bây giờ nghĩ lại ở đây nữ tính xác thực không có mặc không đúng bên trong phục vụ viên là m ặ c sần s á m đám người đồng loạt nhìn về phía triệu tiểu thư ta muốn đi châm trả rồi ha ha ha ha dạng như vậy đừng đề cập nhiều đáng yêu khi hỏi ninh chu có tính toán gì lúc hắn chỉ là cười hắc hắc nói không nên lời cao thầm mặt chắc kỳ thật trong lòng không t r á c nhi ngay cả đi cái kia cũng không biết làm sao có đối sách gì đâu cấp ép nhiệm vụ khẳng định rất nguy hiểm cho nên các ngươi chẳng những không thể đi theo ngược lại phải làm cho tốt chuẩn bị rút lui chỉ là các thành viên căn bản không tin triệu lộ thi đem hắn hai ngày này hành tung đều đối các thành viên công khai người ninh chu ra ngoài hai ngày chẳng lẽ chỉ là đi dạo phố bất quá nên làm chuẩn bị vẫn không có rơi xuống tiếp vào điện thoại về sau thay xong quần áo đến ninh chu cùng triệu lộ thi đứng dậy cùng mọi người phất tay về sau mở cửa rời đi hết t h ầ cẩn thận vẫn là nói dù là không dùng được khi cửa thang máy mở ra lúc sắt vách hàng xóm vị trẻ tuổi kia vừa vặn trở về muốn đánh t r o hỏi sửng sốt một chút các ngươi không nóng a đi xuống lầu nhìn thấy xe triệu lộ thi vô ý thức muốn quay người chạy trốn ninh chu vội vàng đem n à n g vịt cũng không trách nàng đầu xe ở giữa đường dây kia quá quen thuộc hồng kỳ a cho nên mới sẽ vô ý thức muốn chạy trốn t r ầ m q u a thần nhìn xem cười t ủ n g tìm lái xe về sau giờ mới hiểu được là đón hắn hai chuyến đặc biệt trong truyền thuyết l 5 a ninh chu không có xe nhưng có cân nhắc qua mua xe đã từng đi qua hồng kỳ b s trong tiệm hiệu qua giống như là những người truy kích chuyên dụng xe đại khái là ba mươi vạn tả h ư u xe hình trước mắt chiếc này l năm n h ì n xem giống một cỗ xe cũ kỹ giá bán cao tới năm trăm vạn trong tiệm căn bản không có chỉ là tại áp mắt bên trên nhìn thấy hình ảnh chỉ là ngồi lên xe ninh chu không nhìn xa hoa đ ổ vật bên trong thoải mái dễ chịu chỗ ngồi lạp phong như vậy xe đi trường hợp nhất định rất long trọng đi hoặc là rất nhiều người đi ngươi tốt sư phó xin hỏi chúng ta bây giờ đi đâu cùng dự đoán đồng dạng lái xe sư p h ó nết miệng mỉm cười không có cho ra bất luận cái gì đáp án đến quản nhìn thấy còn chuẩn bị rượu xâm canh ninh chu bịch một tiếng mở ra cho đổ vào ly đế cao bên trong chỉ có thể nói người sư phụ này tuyệt đối là chuyên nghiệp gặp hắn tại rót rượu còn đặc đ ệ a h a m lại tốc độ đây là cái gì t i ễ n đưa rượu a triệu lộ thi dơ ly lên phi phi phi điểm xấu đây là khánh công rượu nói vậy điện cạnh bên trong có câu nói n ử a t r a n g mở chẳng định phía sau tuyệt đối phải vong ngươi ngược lại tốt còn có hành động thực tế thấy ninh chu cái chén đều dán bờ ngôi sửng sốt không dám ngược lại triệu tiểu thư cười ha hà đặc biệt ý cứ như vậy l năm tại kim lăng nội thành đi tới đi tới sau đó ngược lại sau đó có cái treo ngực bài nữ sinh chạy tới hai vị lao sư tốt hoan n ê n đi tới kim gấu thưởng thảm đỏ hiện trường đại khái năm phút hạ cái chính là các ngươi linh chu triệu lộ thi gấp đôi n g một phiếu có nhất cái nho nhỏ nguyện vọng p h á cái một ngàn phiếu có thể sao t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i sáu sống sót sáu mươi phút t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i sáu sống sót sáu mươi phút miếu phu tử trong hội trường náo nhiệt vô cùng tán khách so dự tính đến muốn nhiều mà lại lần này là hiện ra hoa hạ tất cả dân tộc p h ụ c sức chẳng trách hồ cần ba giờ rất nhiều mang theo hải tử phụ mẫu đều dừng bước lại để đợi sau cảm thụ hoa hạ phục sức chi mị lực thô thô tính toán hiện trường đoán chừng có hai ba ngàn người nhiều người đối với truy kích đội mà nói tự nhiên không phải chuyện gì tốt có chút người xem đồng dạng cũng là mặc các loại trang phục chỉ có thể chừng t o m ắ t trong đám người tìm kiếm linh chu tung tích số một quan sát vị không có phát hiện mục tiêu số hai quan sát vị không có phát hiện mục tiêu số ba quan sát vị mỗi năm phút mỗi điểm đều muốn báo cáo trước mắt tình huống tạm thời mặc kệ là khán đài vẫn là sân khấu bên trên người mẫu đều không thấy được người đối đây lý đồng biểu thị không ngoài ý mớn mấy ngàn người trường hợp không ít người một bên nhìn xem thú một bên cầm điện thoại quay chụp thời gian thực phát đến vòng bằng h ư u hoặc là giờ họ hữu i -n. nếu n như hắn là linh chu tiếp nhận nhiệm vụ này hoặc là sẽ tại mở màn hoặc là phụ trách ghẹ đ i ể m cái trước xuất kỳ bất ý biểu diễn hoàn tất lập tức chạy trốn cái sau làm hao mòn kiên nhẫn tạo thành khả năng không đến nào i á c đương nhiên tổng bộ nơi này mặc dù đem tất cả nhân viên đều đặt ở miếu phu tử trên mạng tin tức cũng đồng thời đang theo dõi bên trong cứ như vậy mặt trời chậm rãi xuống núi nhiệt độ không khí thoáng hạ xuống thời gian đi tới năm điểm năm mươi lăm phân các vị giữ vững tinh thần sân khấu bên trên tiếng âm nhạc phi th đến cuối cùng một đoạn biểu diễn tất cả người mẫu thay nhau lên l à i hẳn là cái này lý đồng lại nói một nửa như đại lực cũng mặc kệ lễ phép không lễ phép trực tiếp đánh gãy lý lao sư sai toàn sai vừa tiếp vào tin tức ninh chu cùng triệu lộ thi xuất hiện tại kim hùng phim tiết thảm đỏ bên trên cái gì lý đồng c h ầ n kinh người xác định xác định hiện trường trên t r ă m gia truyền thông tất cả đều đập tới ảnh trụ ta lý đồng trực tiếp ngồi liệt tại trên ghế trước đó tập hợp kim lăng mấy ngày gần đây cỡ lớn hoạt động thời điểm có công cụ nhân đem kim hùng phim t i ế t sắp xếp kỳ đặt ở tờ đơn bên trong nhưng đều bị không để ý tới không phải ngươi là nghiêm túc sao để người đào vong thật sự tham dự vào phim tiết bên trong còn đi gặp may thảm mặc kệ là lý đồng ngưu đại lực l u y vẫn là bất luận một vị nào đội viên căn bản cũng không có để ý qua nơi nào kim hùng phim tiết sẽ không lầm đi có phải hay không là tin tức giả nha liền ngay cả hiện tại các thành viên nghe tới ngưu đại lực về sau biểu hiện ra vẫn là trần trở lập tức xuất phát kim mậu ca o úc trước đó vì ẩn nấp truy kích các đội viên đều đem xe cho g i ấ u đến địa phương khác nhau này sẽ tạo thành phiền thức mà lại mượn cao phong đến cùng đổi lại một đoàn truy kích đoàn đội so sánh linh chu hai người kỳ thật cũng không có tốt đi nơi nào hai vị lão sư tốt hoan n ê n đi tới kim hùng thường thảm đỏ hiện trường đại khái năm phút hạ hạ cái chính là các ngươi làm qua để dẫn dắt nhân viên công tác nói ra câu nói này lúc hai người nhìn nhau ánh mắt n g ư ờ i không biết ta làm sao có thể biết luôn luôn bình tĩnh linh chu mắt trần có thể thấy bối rối nguyên lai y phục này là để chúng ta tại trao giải lễ bên trên xuyên quá h ố đi theo cỗ xe chạy chậm rãi triệu lộ thi xuyên thấu qua cửa sổ Đã có thể nhìn thấy đằng trước cách đó không ư có cách thời n n g xa ư n gian nghịt công n cấp bố S điện thoại Kim Hùng sờ sờ vừa thông ninh chu lập tức nói chúng ta bị tiết mục tổ hỗn loại cần tại kim hùng phim tiết bên trên ngốc nhất giờ người nói cần chúng ta làm cái gì người khác lập tức chuẩn bị rút lui tiểu bạch bây giờ lập tức xuống lầu triệu lộ thi lúc này căn bản không tâm tình nghe linh chu nói chút cái gì hai tay đ ả o lấy cửa sổ hồi hộp khỏe mắt đều đang phát run muốn đến v i ê n chúng ta thạm đ ỏ bên trên người chủ trì đang định giới thiệu một nhóm khách quý đ ỗ n g nhiên có vị nhân viên công tác chạy chậm đến tiến lên đưa qua một tờ giấy giống như ra một chút xíu tình trạng liên quan tới phim tiết khách quý chủ sự phương tại bắt đầu trước đó đều tuyên bố danh sách cho nên truyền thông cùng hiện trưởng p a n hâm mộ kỳ thật đều biết người gì sẽ đến lúc nào ở giữa xuất hiện lần này kim h ù n g thưởng lớn nhất cả là lưu đức hoa tiên sinh bất quá phía trước mấy ngày tuân ra thân thể của hắn có chút không thoải mái có khả năng sẽ vắng mặt chỉ là quan phương một mực không hề ghi chú tự nhiên cho rằng sẽ tới lúc này đ ỗ n g nhiên cho tờ giấy thảm đỏ bên cạnh các phóng viên nghị luận ở mỹ thậm chí có đã chuẩn bị thu thập trang bị xem hết tờ giấy nội dung sau người chủ trì tức thời trợn tròn trong mắt nhìn chung quanh về sau cầm ống nói lên xác định a xác định tin tức chân thực t í nga cái này tại thảm đỏ bên trên thế nhưng là hiếm khi có thể nhìn thấy một màn vừa vặn hồng ký l năm bốn b yên tính rừng ở thảm đỏ chỗ đoàn người ánh mắt cũng bị hấp dẫn tới ai vậy không phải nói lưu đức hoa không đến rồi sao ôi hẳn là cái nào cọ nhiệt độ tiểu thịt tươi là được tuy nói trong lòng có nghi hoặc bất qua các phóng viên vẫn là rất kính nghiệp cầm lấy máy ảnh người xem phan hâm mộ kia có chút xấu hổ không có tiếng hoan hô các vị người xem tiếp xuống sắp đi đến thảm đỏ chính là triệu lộ thi ninh chu theo người chủ trì thanh âm cao vút cửa xe từ từ mở ra một thân kiểu á o tôn trung sơn mặc dạy thể thao ninh chu đi xuống hiển nhiên thảm đỏ đối với hắn mà nói chỉ ở trên tivi nhìn qua hai cánh tay cũng không biết nên đi cái kia thả hoàng l ạ c đi hai bước về sau giống như là nghe tới cái gì tranh thủ thời gian quay đầu đem trong xe triệu lộ thi cho đỡ xuống dưới vrf khi triệu tiểu thư kéo ninh chu cánh tay hướng phía bên phải phất tay lúc t i ê n tính mấy g i â y hội t r ư ở n g nháy mắt buộc phát ra như sấm tiếng hoan hô triệu lộ thi có người phá âm ninh chu ngoa t ạ o ngoa t ạ o có người không thể khống chế tâm tình của mình ông trời của ta a các ngươi vì sao lại xuất hiện quá thần kỳ quá thần kỳ các ngươi đều lại hô nói do không phải ảo giác chẳng lẽ đào vong kết thúc rồi sao phóng viên đang giống người xem đang gọi người chủ trì tựa hồ cũng hơi không khống chế được từ thảm đỏ đi tới chính là trước mắt nóng nhất tiết mục lại không có cái thứ hai minh tinh đại đảo vòng bên trong người đảo vòng trong trận doanh linh chu triệu lộ thi ta cũng không nghĩ tới bọn hắn thế mà xuất hiện ở đây chẳng lẽ không sợ người truy kích đến đây à? trao giải lễ có đôi khi là sẽ nhắc nhở ngươi tỷ như tại trên thiệp mời ghi chú rõ làm ơn tất trình diện lời ngầm là lấy được thưởng triệu lộ thi tại đầu năm thời điểm có một bộ phim chiếu lên nhưng cùng nàng kỳ thật quan hệ không lớn vị tiêu đạo diễn là người quen thế là khách mời một vai xem như nữ phối phối, phối tới hay không không có chút nào ảnh hưởng đi tới hiện trường triệu tiểu thư nhìn không ra một tia bối rối kéo ninh chu tay trái có chút dùng s ứ c dẫn dắt đến hắn lúc nào ngừng khi nào thì đi không có cách ninh chu đều nhanh sẽ không đi đường cơ bắp cứng nhắc nếu không phải một cái tay cùng đoán chừng cùng giải quyết tay cùng chân nhất là con mắt căn bản thích chứng không được đèn p h ờ lát đi đầu đến bên trong trận minh tinh khán giả cũng nghe ra ngoài đầu chuyển đến trận trận tiếng hoan hô đoán chừng lưu thiên vương vẫn là đến nếu không, không có như thế đại chiến trận ngắn ngủi một trăm mét thảm đỏ sửng sốt đi có năm sáu phút bình thường thảm đỏ cho mỗi người mỗi cái đoàn đội đều có cái cố định thời g có chút minh tinh không có gì tác phẩm lại thích cọ nhiệt độ sẽ ở trên đầu lề mà lề bề đến mức đến nhân viên công tác xuất thủ thuốc dùng hai người bọn họ không cần bởi vì xác định lưu thiên vương không cách nào có mặt triệu lộ thi người và hôm nay đội hình bên trong cuối cùng ra sân khả năng kém chút ý tứ nhưng tình huống khác biệt tăng thêm hiện tượng cấp tiết mục lực ảnh hưởng hoàn toàn đủ triệu tiểu thư p h i ế n phức nhìn nơi này ninh chu tiên sinh phất phất tay tạ ơn hai người có thể hay không so cái tâm ninh chu lần thứ nhất biết phóng viên còn có thể đưa yêu cầu h ắ người chủ trì là mặc dù không biết vì cái gì hai người bọn họ sẽ xuất hiện nhưng cái này nhiệt độ chắc chắn sẽ không bỏ qua vấn đề thứ nhất xin hỏi minh tinh đại đảo vong là kết thúc rồi sao triệu lộ thi y nguyên kéo ninh chu cánh tay ngầm đầu thấy hắn không có phản ứng đành phải mình há miệng cũng không có hai chúng ta hiện tại vẫn là đ ả o vong bên trong ở phía dưới người xem đều đang thán phục không ít phóng viên đã lấy điện thoại ra chặn lấy một bên khác lỗ thai để nhà mình công ty tranh thủ thời gian ra thông b ả n thảo vậy tại sao sẽ đi tới kim hùng t h ư ợ n g trao giải lễ đâu triệu lộ thi lắc lắc ninh chu cánh tay lông mày nhớ lên ra hiệu hắn đến trả lời kỳ thật đối mặt lớn như thế chiến trận ninh chu thật rất hồi hộp ánh mắt cũng không biết nên nhìn đâu không cần hắn dùng lời ống lại như cũ đưa tay cầm một nửa tại mấy phút trước hai chúng ta cũng không biết mục đích là đâu hiện tại ở vào mơ hồ trạng thái quả nhiên là cấp ép nhiệm vụ xem ra độ khó rất lớn a người chủ trì cũng là nhìn tiết mục kế tiếp vấn đề nếu vì khó có thể lựa chọn không trả lời các người đi tới kim hùng t h ư ợ n g nhất định là vì nhiệm vụ cụ thể là làm cái gì đây linh chu nhìn thảm đỏ phương hướng n à y sẽ đèn tờ lasker hồ không thấy trên mặt mỗi người đều là hiếu kỳ thêm kích động ngược lại là có thể nói không có chuyện khác chính là ngốc đến trao giải lễ kết thúc cái này người chủ trì tương đương kinh ngạc chuyện đột nhiên xảy ra các ngươi hiển nhiên không có chuẩn bị lại muốn ngốc thời gian dài như vậy như thế nào chạy trốn đâu đương nhiên điểm này không cần trả lời làm sao chạy trốn tạm thời không biết ninh chu tựa hồ rất thành thật ta nghĩ qua một hồi truy kích đội môn lập tức liền muốn đến p h i ê n phức các vị truyền thông bằng h ư u còn có chủ sự phương đợi lát nữa nhìn thấy bọn hắn có thể hay không hỗ trợ nói một tiếng hai ta không chạy cũng chạy không được dùng hai người chúng ta đem đổi lấy cấp S nhân vật thành công được hay không ta cam đoan nhất định truyền đạt đúng chỗ mà ninh chu hai người xuất hiện tại kim hùng thường thảm đỏ khâu nháy mắt đốt bạo mạng lưới đi tới nóng lục xoát vị trí thứ nhất người truy kích giờ o ui n hào tiến vào lúc đeo thẻ tất cả đều là bọn hắn video hoặc là anh c h ủ ngồi trên xe hà lão sư biểu thị tâm tình chưa từng có như thế bước thiết qua ninh chu phỏng vấn nội dung hắn đều biết nhưng ai biết nói là nói thật hay là lời nói dối ngươi nói ngốc đến kết thúc liền kết thúc nhưng hỏng mét giao thông tình huống nhưng lại không thể làm gì trần vĩ đình tương đối sốt ruột xem xét chắn quá lợi hại trực tiếp toàn xe dưới người xe đổi thửa tàu điện ẩ m n h i ệ tâm t đám dân thành thị còn tại báo cáo ninh chu cùng triệu lộ thi đi tham gia kim hùng thưởng nha đương nhiên cũng có nghe g i n g nói móc ninh chu cùng triệu lộ thi đi tham gia kim hùng thưởng a các ngươi thế mà không biết thật không biết ta c ă nhìn bản k qua trao giải lễ đều biết minh tinh ra trận cái gì bình thường cũng sẽ không truyền ra muốn cắm vào quảng cáo chủ sự mới hiện lộ ra nhưng biết người xem muốn nhìn cái gì trên phạm vi lớn rút ngắn quảng cáo thời gian đem bên trong trận hình tượng cũng cho truyền bá ra ninh chu vẫn là đồng dạng có chút bó tay bó chân lộ vẻ tương đ ư ơ n g không thể chứng hoàn toàn có thể hiểu được một người bình thường đ ỗ n g nhiên đi tới minh tinh một đám minh tinh một đám nhiệt tình minh tinh ở giữa không có nói không ra lời nói coi như tốt ninh chu ngươi thế mà đến rồi cùng hắn chào hỏi chính là hoàng t ử thao mà lại đặc biệt thân thiện vỗ tay đụng ngực cái chủng loại kia biểu hiện thật tốt ngưu a dựng thẳng lên ngón cái chính là t ư ờ n g tuấn hy oa a đến cùng một chỗ chụp tấm hình chiếu đi hoàng cảnh tại lấy điện thoại cầm tay ra chủ động tiến lên bên người triệu lộ thi nhất thời bán hội cũng không giành quản ninh chu nàng trong vòng người quen càng nhiều tất cả đều xông tới các loại nghe ngóng hàn huyên ha ha ha ninh chu này sẽ rốt cục như cái người bình thường cảm giác chúng ta thuyền ca mặc dù phổ thông chút nhưng khi chẳng cũng không tệ l ắ m a các ngươi còn cười ra tiếng cái này thế nào rời đi a ninh chu có phải hay không hẳn là từ bỏ nhiệm vụ lần này coi như tiết lộ hành t u n g cũng so với bị tại chỗ bắt lấy tốt một hồi lâu bận rộn hai người lúc này mới bị nhân viên công tác dẫn đạo đến vị trí rồi bên trên thế mà là hàng thứ hai không chỉ có là nghệ nhân nhóm ánh mắt bao quát máy quay phim thỉnh thoảng đều sẽ tới cái đ ặ tả lần này tiết mục chủ sự mặt chữ điển đều cười lệnh minh tinh đại đ à o vong là trước mắt nóng nhất tống nghệ không có cái thứ hai mà lại cùng trao giải lễ không có bất kỳ cái gì xung đột nhưng nhiệt độ không biết tăng lên bao nhiêu có đến vui vẻ rốt c ụ c tại một đoạn thời gian chờ đợi về sau trao giải lễ chính thức bắt đầu vừa lên đến người chủ trì liền t r e o chọc hàng thứ hai ninh chu cùng triệu lộ thi hai người hắn biểu thị lát nữa nếu là truy kích đội viên đến mình tuyệt đối sẽ đứng ra ngăn cản cho bọn hắn tranh thủ chạy trốn thời gian sau đó tại bốn cái giải thưởng ban phát h o à n tất khán đài kia chuyển đến từng đợt tiếng kinh hô ống kính nhất truyền hà lao sư mấy người t ừ trường một trăm mười bảy lý đồng người muốn sống a chương một trăm mười bảy lý đồng người muốn sống a ninh chu có thể nói tương đương không được tự nhiên t r u n g quanh hoặc là đại đạo diễn hoặc là diễn viên hoặc là thần tượng minh tinh tất cả đều là tại trên tv mới có thể nhìn thấy khuôn mặt nói ra có chút xấu hổ minh tinh tranh tài trước đó gặp qua hai lần tại ba viên quả bán ra thương trên đại hội chỉ bất quá cả vị rõ ràng không phải cái vòng này người thậm chí hoàn toàn không biết gì lại ngồi ở trong đó bất kể thế nào đều cảm thấy khó mà lại người chủ trì thỉnh thoảng sẽ t r e o chọc hai câu máy quay phim đặc tả phía dưới mặt của hắn tùy theo xuất hiện tại trên màn hình lớn bên người triệu lộ thi cũng không tốt gì chỉ bất quá nguyên nhân khác biệt trao giải lễ đối nàng mà nói thuộc về thường ngày nếu là nguyện ý một năm đi cái mười mấy lội không có vấn đề trường hợp đã sớm thích ứng cũng không có cảm thấy không ổn nhưng cùng bạn bè tiền bối hàn huyết lúc lại không yên lòng ninh chu ừ n nếu là người truy kích hiện tại tới chúng ta làm sao ninh chu cúi đầu nhìn điện thoại đi qua bốn mươi sáu phút cùng bọn hắn tâm sự tôi đã đến, đến chỗ này cũng không có còn lại bao lâu thời gian từ bỏ nhiệm vụ quá đáng tiếc hai người ngay tại nhỏ giọng trò chuyện đằng trước ngô tinh có thể là nghe thấy thứ gì nghiêng đầu cố lên tạ ơn ngô lão sư triệu lộ thi vừa nói xong sau lưng truyền đến tiếng hoan hô nàng tự nhiên quay đầu nhìn lại a thông suốt hà lão sư một ngựa đi đầu đi đến đi theo phía sau một p h i ế u người truy kích người xem nhìn thấy về sau đều đang vỗ tay gieo họ mà bọn hắn cũng biết mình này sẽ tiến vào hội trường xem như cái giày từng cái chắp tay trước ngực nhìn xem hình miệng hẳn là đang nói thật có lỗi các vị người xem người chủ trì làm sao bỏ lỡ cơ hội này vừa vặn sân khấu bên trên cũng không có tại trao giải trên màn hình lớn xuất hiện người truy kích ống kính về sau nàng lập tức nối liền lời nói hà lao sư mang theo truy kích các đội viên cũng đến chúng ta kim hùng thưởng trao giải lễ hiện trường tin tưởng không ít người đều nhìn qua minh tinh đại đảo vong tiết mục đồng thời một mực chờ mong một màn này phát sinh quá hí kịch tính lộ thơ các ngươi còn không chạy à. các minh tinh cũng thích tham gia náo nhiệt có người đứng người lên giả ý muốn đem hai người vây quanh cũng có người tránh ra chạy trốn không gian thế nhưng là đã tới không kịp trừ hà lao sư đang nói xin lỗi bên ngoài cái khác hơn mười vị các đội viên đã từ các góc độ bao vây trong tổng bộ cũng nhìn thấy màn này mười bốn ngày đến nay lao đầu trên mặt lần thứ nhất lộ ra hiệu ý tiểu dung mấy người khác cũng đứng người lên chuẩn bị nên đón một màn kế tiếp nhìn xem truy kích các đội viên càng đi càng gần ninh chu nhìn chung quanh một p h e n người chủ trì nhãn lực giá rất không tệ lập tức xuống đ à i đưa trong tay ông nói đưa tới các vị lao sư chủ sự phương hiện trường người xem không có ý tứ bởi vì chúng ta hai nguyên nhân xáo trộn trao giải lễ quy trình ở đây hướng các vị nói một tiếng thật xin lỗi không có việc gì có người hô to chạy mau a cái này thế nào chạy đâu ai đoán chừng không có cách nào lập bàn hiện trường liên tiếp thanh â m giống như là sở tiệu đi ô bên trong mưa đạn hà lao sư ninh chu phía bên phải nhất chuyển ta khẳng định không phản kháng nếu không chúng ta về phía sau đài tìm một chỗ a n tính giải quyết trần vĩ đình phản ứng đầu tiên là cự tuyệt hắn bị buồn g nịch nhiều lần đã không tin đối phương ngươi nhìn các vị lao sư đều là thịnh trang có mặt nếu là dính vào hai ta máu chẳng phải là không đẹp hà lao sư dừng bước lại nhìn xem hai người bọn họ bên người các minh tinh làm sơ cân nhắc về sau nhẹ gật đầu có khi soát video ngắn sẽ nhìn thấy nhất cái chẳng cảnh mười mấy hai mươi cái bảo ăn tay nắm làm thành một vòng tròn bên trong là nào đó nào đó minh tinh tại kim hùng thưởng trao giải lễ bên trên trái lại hà lao sư mười mấy vị minh tinh cầm trong tay màu đặc thường hộ tống ninh chu chậm chạp di động ngoa tạo cái gì tình huống ninh chu vẫn lạc rồi sao vì cái gì không chạy a song song tiết mục phải kết thúc ninh chu triệu lộ thi leo lên kim hùng thưởng thảm đỏ sự tình đã sớm soát bạo mạng lưới giờ phút này bị vây quanh video mới ra vô số người tại t i ê u g ê n người trẻ tuổi vẫn là quá xúc động vì sao muốn tìm chết khiêu chiến cấp ép nhiệm vụ đâu mà lại trong lúc đó rõ ràng cũng có thể cảm giác được không đúng chạy chính là lưu được núi xanh không lo không có cửa đốt chỉ cần người rời đi bị trừng phạt hoàn toàn có thể tiếp nhận theo hậu trường cửa lớn vừa đóng bên kia tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì người xem hoàn toàn không biết gì nhất văn uổng là kế tiếp lấy được thượng giả tất cả mọi người suy nghĩ còn tại môn một bên khác căn bản không ai để ý hắn thu hoạch được cái gì giải thưởng còn nói cái gì cảm người xem láo sư tại nghĩ Trần v Đình điện đem tiến lên, như truyền hình ảnh phẩm, trực tiếp tác trừ triệu lộ thi túi sách bên trong chừng một trăm khối tiền bên ngoài cũng không có tìm được điện thoại hoặc là xưởng ống dương dung ngươi lập tức về hiện trường đi hai người bọn họ vừa rồi vị trí bên trên nhìn xem có hay không điện thoại tại vừa rồi trong màn ảnh lý đồng mấy lần trông thấy ninh chu cúi đầu không có khả năng liên hệ công cụ này sẽ không có lục soát nói rõ khả năng giấu ở dưới mặt ghế bên cạnh lý lao sư ngưu đại lực mặc dù thật cao hứng nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút b ấ t an làm sao rồi chúng ta cứ như vậy thoải mái mà bắt đến ninh chu lý đồng nhìn xem trên màn hình lớn bị các đội viên áp tải hai người ta minh mạnh ngươi ý tứ nhưng sự thật chính là như thế đừng quên bom vi hiếp đối với chúng ta đã không có tác dụng dù là hắn muốn tại kim hùng hiện trường rất bạo chúng ta y nguyên vẫn có thể đem nó đánh chết dù là chúng ta đội viên toàn bộ hy sinh y nguyên có thể bổ sung bắt đến còn lại người đào vòng cũng chỉ là vấn đề thời gian nhưng ạ i lực nghĩ nghĩ là cái này lý cũng không còn xoắn suýt rất nhanh tại nhân viên công tác t r ợ giúp hạ một đám người đi tới cái trong phòng họp mời ngồi hà lao sư tay phải dối ra nhìn trước mắt vị này đã từng xử lý một lần mình nam nhân cảm xúc rất nhiều hà lao sư lại gặp mặt ninh chu tựa hồ còn rất nhẹ nhõm cười hì hì vươn tay lần trước ta chúng mai phục đồng thời bỏ mình à quên giới thiệu một chút ta hiện tại là hà mễ mễ hà lao sư không có hẹn h ỏ i cũng đưa tay ra thế nào tâm tình của ngươi như thế nào đương nhiên là thất vọng linh chú gãi gãi phía sau lưng chạy mồ hôi quá nhiều có chút nữa vốn cho rằng có thể hoàn thành nhiệm vụ kết quả mua một tặng một các ngươi thắng lợi tuy như thế nhưng truy kích các đội viên lại một chút cũng không có buông lỏng trước sau hai cái môn đều có người nắm tay người khác thì là duy trì khoảng cách nhất định thương không rời tay tháng nhưng ta có một chút không nghĩ ra hà lao sư kéo ghế ngồi tại ninh chu đối diện ta đoán một chút hẳn là vì cái gì không từ bỏ nhiệm vụ đúng không không sai ninh chu có thể đoán đúng hà lao sư không có chút nào ngoài ý mớn dựa theo ngươi tính tình cẩn thận cùng bình thường phong cách hành sự ở trong mắt các ngươi ta là dạng gì phong cách hành sự đâu ngươi khẳng định là chạy không được hà lao sư cũng vui vẻ đến cùng hắn nói chuyện phiếm bài câu vạn nhất có thể từ đối phương trong miệng moi ra tin tức hữu dụng đâu đừng quên tranh tài còn không có kết thúc thân loan thủ lạc lôi lệ phong hành thọ không có ba hang như cái chân chính tội phạm ninh chu cười tạ ơn hà lao sư khích lệ đây chính là không phải đ ị n h dương A, hà lao sư đưa hai bình thủy cho hai người nhưng không thể phủ nhận ngươi đối với chúng ta đổi bắt hành động tạo thành phiền toái rất lớn mặc dù là đối thủ vẫn cảm thấy rất bội phụ c người cho nên có thể giải thích hạ a ninh chu thân sĩ mở ra đóng trước tiên đem thủy cho triệu lộ thi trước đó tiểu tỷ tỷ biểu lộ vẫn là lo lắng bất an này sẽ liền hai chữ a thông suốt là ta chủ quan cho tới nay đảo vong có chút xuôi gió xuôi nước mặc dù gặp được chút phiền phức nhưng đều có thể thuận lợi giải quyết ta bành trướng tiếp cập ép nhiệm vụ muốn hỏi cái vấn đề tại đi tới hiện trường trước đó các ngươi ở đâu sau đó lại đạt được cái gì nhắc nhở miếu phu tử nhắc nhở là hai người các ngươi hiện tại mặc quần áo hà lao sư cân nhắc về sau nói lời nói thật bên tiên là có cỡ lớn hoạt động a ninh chu gật gật đầu không dối gạt các ngươi kỳ thật ở trên thảm đỏ trước hai chúng ta cũng không biết muốn đi đâu phía sau truy kích các đội viên trao đổi ánh mắt thì ra là thế kỳ thật chúng ta cũng cảm thấy hẳn là loại nào đó thú hoặc là cỡ lớn cửa hàng hoạt động vạn vạn không nghĩ tới thế mà lại đi tới trao giải lễ hiện trường vì cái gì không chạy đâu hà lao sư rất h i u kỳ dựa theo cá tính của ngươi không có khả năng đem mình đặt ở hẳn phải chết giai đoạn tại chúng ta đến trước đó thậm chí tại đạp lên thảm đỏ một khắc này hoàn toàn có thể chọn rời đi Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc cốc, Chu có chỉ. cũng có mắc Chu kích Chủ cấp cùng có muốn Ninh trên bàn người không nói không Nói, nói, đừng như nhà. Ninh nhìn bốn viên. nhiệm đến nhiêu Hiện tiết biết, biểu hỏi đội tại biết, Thật thể. Hà thị hẹp phía thật khó. tấu đầu truy yếu ở bắt ta tò bao gõ vậy mò, Sư vô Lao lửa. vụ, ép ta trước đó nói cấp s nhiệm vụ là muốn tại kim hùng thưởng nốc ba giờ cũng chính là đến kết thúc hà lao sư gật đầu điểm này hắn thông qua tổng bộ đã biết được mấy giờ rồi rồi bảy trăm m ư ơ i trần vĩ đình nhìn nghiêm đồng hồ nói cho thời gian ừng linh chu gật gật đầu rất tốt cấp s nhiệm vụ đã hoàn thành ta không tin tiết mục tổ sẽ cho ra để ngươi có thể thuấn gian di động ban thưởng bất quá để cho an toàn hà lao sư đứng người lên thu hồi t h i ế u d u n g từ trần vĩ đình trong tay tiếp nhận m à u đạn thương ngươi giết ta một lần ta hiện tại trả lại ngươi một lần rất công bằng đừng nói chuyện chính là triệu lộ thi từ hội trường ra về sau nàng một mực không nói một lời chủ yếu là không biết nói cái gì chuẩn bị ở sau ninh chu hẳn là có thế nhưng là nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra tại trước mắt tình hùng dưới có phương thức gì có thể cứu hắn hai mạng nhỏ hiện nhiên hai người không có khả năng lấy người đào vong thân phận từ nơi này đi ra ngoài thấy hà lao sư nhất thương nàng không biết tính sao liền ngăn ở ninh chu trước người lộ tơ h ngươi không dùng dạng này bởi vì không dùng ninh chu thanh em nói không nên lời ônu v ị hai cánh tay của nàng lại cho kéo ra các vị ta không có khả năng thông qua tiết mục tổ ban t h ư ở n g phương thức rời đi nơi này nếu không người xem cũng sẽ không đáp ứng mà lại các ngươi bị ta xử lý bốn người cứ như vậy dễ dàng đem ta giải quyết không cảm thấy t i ế c nối a hay là hai ta khoảng cách rời khỏi tranh tài chỉ có như vậy một hồi sẽ công phu cái này đều sợ hãi nhìn như thùng sắt phòng ngự hà lão sư xoắn suýt mấy giây sau bỏ u ố n g xuống, xuống. ngươi muốn trò chuyện cái gì chẳng lẽ muốn cho đưa ra hắn người đảo vong tin tức hoàn toàn không có vấn đề a ninh trú cười nếu không ta cho ngươi hoàng lão sư tiểu bạch manh mối ngươi đem hai ta thả rồi không n ư ờ i cười bởi vì không một người thứ ớ i t a gia m m cái tiết ụ nhất hắn vẫn là nói láo nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành khả năng còn cần một chút thời gian cho nên tại cái này nói mỏ nếu như là dạng này ngược lại không quan trọng nói chắn ra cái khác người đảo vong dù là cầm tới đặc biệt không sai ban thường cũng chỉ là thích hợp kéo dài chạy trốn thời gian bắt đến bọn hắn khẳng định không khó thứ hai cho rằng muốn đào thải nhiều lời vài câu dù sao cái khác đào thải giả nhưng không có cùng người truy kích mặt đối mặt cơ hội tiếp xúc thứ ba có hậu thủ mặc dù không muốn thừa nhận nhưng điểm này có khả năng nhất chính như thế nào lao sư lời nói l i n h chu c a tính sẽ không đem mình đặt ở hẳn phải chết hoàn cảnh hạ tại hội trường ngốc gần nhất giờ nơi nào sẽ nghĩ không ra người truy kích có thể tới muốn biết cấp s ban thưởng là cái gì có quỷ mới tin ngươi vì biết ban thưởng mà từ bỏ toàn bộ tranh tài đ ư n g đùa có người h ế u kỳ đã ngươi biết ninh chu khả năng có hậu thủ vì sao không trực tiếp giết chết hắn để tránh đêm giải lắm lộng rất đơn giản dưới tình huống trước mắt cho dù ai đến xem hai người bọn họ đều chạy không được lý đồng cũng nói thực tế không được để truy kích các đội viên đồng quy vô tận nha nhưng là ninh chu vừa rồi nói tại đến thảm đỏ trước đó cũng không biết nhiệm vụ là cái gì hẳn không có nói láo tổng đ ộ nghiên cứu hai người bọn họ lúc xuống xe biểu lộ cùng phỏng vấn rất bối rối như vậy liền có thể suy đoán ra ninh chu không có khả năng sớm tới lắp đặt bom cái gì không biết địa chỉ nha mà lại thật muốn trang hắn vừa rồi liền sẽ bàn điều kiện ngoài ra còn có một điểm trừ bọ bị khống chế hai người bên ngoài còn có sáu người đang lẩn trốn đã xác định ninh chu không cách nào tự cứu như vậy hắn chuẩn bị ở sau chỉ có thể tại sáu người này trên thân muốn cứu người liền muốn tới truy kích đội liền có cơ hội một lưới bắt hết cho nên nhắc nhở hà lao sư biện pháp chuẩn bị ở sau ngươi vừa rồi nói sở dĩ lưu tại nơi này chủ yếu hiếu kỳ cấp s nhiệm vụ đến cùng có bao nhiêu khó có hay không có thể lý giải thành còn có cái thứ yếu nguyên nhân ba t ba ba ninh chu vô tay hà lao sư quả nhiên rất thông minh làm bị ngươi xử lý một lần người ta không dám thừa nhận cho nên là có rồi đương nhiên ninh chu hai tay chống ở trên bàn mười ngón giao nhau thu hồi t i ể u d u n g bởi vì mấy giờ r ồ i c h u n g bảy điểm m ộ ư ơ i năm phần ngươi lão là hỏi thời gian làm cái gì ninh chu chỉ chỉ ngoài cửa cho các ngươi năm phút lập tức lập tức đem ngô tinh lão sư mời đi theo ta nhìn ngươi là phách lối quá mức còn ngô tinh lão sư nếu không ta cho ngươi năm tiếng đồng hồ ninh chu không để ý tới đối phương t r o phúng ngược lại nói nhuộm lại tất cả mọi người không nghĩ tới Lý Đồng, ngươi muốn sông A, ch câu nói này giống như kinh lôi tại tổng bộ xem ra hợp lý nhất chuẩn bị ở sau đại khái là ninh chu chế tạo nhất cái bom để một vị nào đó hoặc là nào đó mấy vị thành viên cầm đợi đến địa phương về sau cáo chi nó mang tới nếu như phát sinh nguy hiểm liền dùng để làm đàm phán điều kiện nổ người truy kích đội viên chết một mảnh hoặc là đổi ta hai g i ờ đi không nổ chỉ là ai cũng không nghĩ tới ninh chu áp chế không phải hiện trường truy kích đội viên mà là nhắc tới tại tổng bộ lý động cùng chỗ này yên tĩnh so sánh hậu phương tiết mục tổ lúc này càng thêm yên tĩnh trừ đạo diễn bên ngoài mấy cái nhìn xem liền mưu xoa nhân vật sáng sớm cũng tới trong lúc đó tiến vào mấy lần phòng họp từng cái vẻ mặt nghiêm túc tựa hồ phải có cái đại sự gì muốn phát sinh còn lại các nhân viên làm việc thay đổi trước đó nhẹ nhõm tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh cẩn thận hoàn thành công việc của mình khi ninh chu uy hiếp lý đồng lúc không ít người cũng đi theo hít vào ngụm khí lạnh ý gì đúng bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì ống kính c ắ t đến lý đồng chỗ hắn hiển nhiên cũng tương đương ngoài ý mớn ngắn ngủi cân nhắc về sau tiến vào tam phương gờ r ú t c h á t ta có hay không có thể hiểu thành ngươi đang uy hiếp ta ngươi lý giải một điểm không sai bên cạnh triệu lộ thi biểu thị phát sinh cái gì à ngươi vì cái gì có thể uy hiếp lý đồng bất quá bộ dáng bây giờ rất đẹp trai đâu úc cái này hai ngày qua qua ta lần trước cho ngươi địa phương sao không có ý tứ kỳ thật kia là cái giả địa chỉ lý đồng ta đề nghị ngươi không muốn lãng phí thời gian ninh chu tựa hồ có chút sốt ruột từ hội trường vừa đi vừa về m a u một chút cũng phải ba phút ngươi thời gian thật không nhiều mặc dù đối với ninh chu áp chế đoàn người nửa tin nửa ngờ nhưng như đại lực vẫn là thông chi ngay tại trở về trên đường dương dung nửa phút không đến dương dung chuyển đến cái tin tức xấu kỳ quái ta vừa rồi đi tìm điện thoại thời điểm giống như còn thấy hắn này sẽ không đang ngồi vị bên trên nhanh đi tìm thúc giục không phải lý đồng không phải hà lao sư mà là ninh chu người cái gì gấp trần vĩ đình bất mãn lại nghĩ gạt chúng ta ta nhìn hắn chính là vì kéo dài thời gian khẳng định là nhiệm vụ chỉ thiếu một chút thời gian sợ chúng ta đậu thủ lý lao sư đừng do dự nếu là nhiệm vụ hoàn thành hắn đồng đội thu hoạch được ban thưởng khẳng định sẽ gia tăng không ít phiền phước theo ta nói một thương đánh chết liên tốt hiện trường lại lần nữa lâm vào yên tĩnh mới tới các thành viên kỳ thật cũng không cảm thấy ninh chu có bao nhiêu xoa chỗ ẩn nút khai thác phương thức đều rất phổ thông nha ngươi nhìn này sẽ chẳng phải bị bắt nhưng ngồi xuống về sau phát hiện mình sai sai không hợp t h ó i thưởng ninh chu có bao nhiêu bị động ai cũng có thể nhìn ra được đổi lại mình trừ chờ chết bên ngoài không có bất kỳ cái gì lựa chọn cùng đừng ra nhưng hắn đâu tựa hồ không có chút nào sốt ruột liền vô cùng đơn giản một câu làm cho cả đoàn đội lâm vào yên lặng thời gian tại đi hắn như cũ tại thúc giục tí tách tí tách tí tách tìm tới ngô tinh lão sư tại nhà vệ sinh chỗ này ta lập tức đi dương dung thanh âm chuyển đến không kịp ninh chu lại lần nữa hỏi thăm thời gian biết được còn có ba mươi giây đến bảy điểm hai mươi lúc ngược lại không còn ồn ào bình tĩnh sau khi ngồi xuống quay đầu nhìn xem triệu lộ thi không có ý tứ liên lụy ngươi ta không sao chỉ là đến cùng chuyện gì xảy ra triệu lộ thi cùng truy kích đội viên đồng dạng hoàn toàn không biết gì chờ một chút ngươi liền biết ai bị nô tinh láo sư hồ a m ộ ư ơ i giây trần vĩ đình y nguyên không tin linh tru giơ tay trái giúp hắn đến ngược không tốt lụi hô to chín giây chúng ta đại môn từ bên ngoài bị khóa bên trên tám giây tổng bộ tất cả mọi người lập tức đứng dậy bảy giây phát hiện hai phiến cửa thủy tinh không biết lúc nào gắp lên hai cái khóa lớn sáu giây mau để cho l i n h chu dừng tay tổng bộ bên kia động tinh chuyển đến trần vĩ đình đếm ngược bị h ô n g ngừng l i n h chu ngươi đến cùng đã làm gì đối mặt người truy kích gầm thét hắn không nói một lời thời gian đến yên tĩnh yên tĩnh như chết hiện trường mỗi người cũng giống như bị theo điều khiển từ xa không nhúc đ í c h trong lòng đều phát ra một cái nghi vấn ta hiện tại là chết sao triệu lộ thi càng là năm lấy ninh chu cánh tay ánh mắt kinh hoàng tại mọi người cũng không biết phát sinh cái gì phải làm sao thời điểm Cốc cốc cốc, một trận tiếng bước chân r ồ n dập chuyển đến hồng hộc dương dung chạy thở không ra hơi sau l ư n g tự nhiên là ngô tinh nhìn thấy ninh chu hắn phất phất tay ca môn yên tâm điện thoại ta giấu đi bọn hắn tuyệt đối tìm không thấy ninh chu cười khổ một tiếng nhìn tính và tính tính sai người đang truy kích giả đến hiện trường lúc hắn đã đoán được khẳng định sẽ bị xoát người nếu như điện thoại bị lấy đi tương đương với bại lộ đồng đội vị trí đồng thời cũng cân nhắc đến đặt ở cái ghế chỗ cũng sẽ bị tìm được liền lặng lẽ mời chủ động cố lên ngô tinh rút một chút đưa điện thoại di động đặt ở trên người hắn đối phương có thể là cảm thấy thú vị không chút do g i đáp ứng mấu chốt đặc biệt xứng trước tại phát hiện dương dung lại lần nữa trở về lúc l i ề n đoán được nàng là đến tìm điện thoại rõ ràng ngồi ở kia cái gì đều mặc kệ cũng sẽ không bị hoài nghi nhưng vẫn như c ũ lặng lẽ sờ sờ trốn đến nhà vệ sinh đến mức tiểu t ỷ t ỷ muốn tìm hát lúc không thấy người cho nên hiện tại là chuyện gì xảy ra thấy tất cả mọi người không nói lời nào nô tinh cực kỳ hiếu kỳ xin chú ý xin chú ý xin chú ý ba tiếng xin chú ý vang lên hai phút trước kim lăng nơi nào đó phát sinh bạo tạc trải qua xác minh truy kích đội bao quát lý đồng ở bên trong hết thể sáu vị nhân viên toàn bộ bỏ mình ngo tạo hà lao sư nghe nói về sau cũng nhìn không được nữa quay đầu đối ninh trùng ngực bắn một phát súng lý trí đ ỉ n h đã mập bức tình huống gì ta lúc này mới vừa tới a thế nào tổng bộ đều bị người tận diệt rồi tiết mục tổ thông chi cũng không có bởi vì hà lao sư một thương này mà đ ỉ n h chỉ trải qua phán định người truy kích bộ hậu cần môn toàn bộ tử vong vốn quý minh tinh đại đào vong thắng được giả vì người đào vong vốn quý kết thúc cái gì liền kết thúc rồi ông trời của ta nha đều không làm tốt chuẩn bị nháy mắt trong phòng họp không còn yên tĩnh tất cả mọi người phối hợp nói mà cổng ngô tinh càng là chấn động vô cùng không cẩn thận nghe tới cái đại bí mật ngư bức ninh chu quá mẹ n ó x o á i làm cho gọn gằn vào thắng cũng không biết làm sao người truy kích so sánh người đào vong c h ỗ ấy nhận được tin tức về sau cả đám đều đang lớn tiếng gầm thét lẫn nhau ôm đối bọn hắn mà nói kinh hỉ đến quá đột ngột ninh chu chúng ta thắng triệu lộ thi đều không có tới kịp vì ninh chu chết cảm thấy b i thương đang nghe tin tức này về sau lập tức ôm vào đối phương a chúng ta thế mà cứ như vậy thắng ngụy thành chưa từ bỏ ý định đây có phải hay không là bọn hắn hoàn thành cấp ép nhiệm vụ bán thưởng cố ý phát ra một đoạn như vậy giọng nói đến lừa dối chúng ta chỉ có thể nói hắn ý nghĩ thiên mã h à n h không đúng vậy chúng ta thua lý đồng thanh âm lại lần nữa chuyển đến đánh tan một tia hy vọng cuối cùng đến cùng chuyện gì xảy ra hà lão sư không cam lòng hỏi linh chu mà người khác tại xác định tin tức không sai về sau cũng bỏ x u ố n g xuống nô t i n h lão sư thuận tiện cũng cho mời vào việc này nói rất dài dòng không có việc gì chúng ta có nhiều thời gian hà lão sư chơi đùa có thể toàn tình đầu nhập hắn thật rất muốn biết xảy ra chuyện gì việc này muốn từ tiết mục tổ mở ra giai đoạn thứ hai điểm thứ bảy bắt đầu nói lên đằng trước không có lựa gạt các vị ta đích xác có chút p h á c lối tại không có bất kỳ tin tức gì tình hôn dưới khiêu chiến khó khăn nhất cấp ép nhiệm vụ hà lao sư ngươi có phải hay không đi chúng ta xuất sinh điểm chẳng lẽ các ngươi ở bên trong linh chu lắc đầu hai chúng ta rời đi về sau các ngươi đi mà mấy ngày nay đều ở tại bên trong bao quát hiện tại hoàng lao sư mấy người bọn hắn hẳn là vất tại ạ mở ý âm thanh thở dài vang lên có thể nghe ra được bên trong ảo não cùng hối hận dùng bắt đầu tranh tài ngày đó ngày mở khóa về sau triệu tiểu thư trong phòng tìm tới một chút tiền thông qua nhắc nhở một vòng tiếp một vòng được đến kiểu áo tôn trung sơn nói đến quần áo lúc linh chu cúi đầu nhìn ngực thì đau tâm c u n g đau đây chính là hắn kiện thứ nhất toàn thủ công chế tắc quần áo đặc biệt vừa người lúc ấy có một ý tưởng chờ tiết mục kết thúc sau mang về cũng không biết cái này thuốc màu có thể hay không rửa sạch sẽ không có lừa gạt các vị hôm nay đi tới kim hùng thượng trước đó cũng không biết cuối cùng một vòng là cái gì cùng lý lao sư phỏng đoán nhất trí chỉ biết là cái náo nhiệt công cộng trường hợp linh chu nói không nhanh đám người cũng không có thúc giục an tính nghe bởi vì quần áo chế tắc cần thời gian hiện tại xem ra là cố ý phối hợp kim hùng thượng từ tiệm may trở về, về sau chúng ta liền đi lý đồng lão sư nói qua đầu kia trên đường phát hiện lúc ấy cho là cái giả địa chỉ dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ngồi chờ mấy giờ liền trông thấy hà lao sư các ngươi tới về phần như thế nào phán đoán vị trí từ triệu lộ thi đem ngày đó nghe thấy lại cho lặp lại một lần mấy cái tầng lầu phía sau ta đều đơn độc đi nhìn qua muốn tìm được các ngươi vị trí rất đơn giản những tầng lầu khác đều là đặc biệt náo nhiệt nhất cái công ty tiếp lấy nhất cái chỉ là có các ngươi kia cả khu vực chỉ có nhất cái môn đèn sáng chẳng lẽ đ ỗ n g nhiên lưu kim thành mở miệng khuya ngày hôm trước cái kia vật nghiệp thợ máy không sai là ta những người khác vẫn là một mặt m ở mịt ninh chu cho dại hoặc biết được cụ thể tầng lầu về sau còn lại sự tình liền đơn giản ta trước đi làm một bộ vật nghiệp công nhân quần áo tiếp lấy làm cái bom sau đó thừa dịp trong đêm đem ống nước cho chắn triệu lộ thi rốt cuộc biết ninh chu hai ngày trước một mực ra ngoài làm gì bất quá nghe hắn nói nhẹ nhõm làm khẳng định không dễ dàng nghĩ đến là mình cho mở cửa lại hoàn toàn không có chú ý đến chính là ninh chu lưu kim thành gần như sụp đổ thế nhưng là dạng này h ố i đoái hẳn không phải là mục đích của ngươi đi việc đã đến nước này dù là lẫn nhau ở giữa có lời hắng n cũng không quan trọng Tiết mục tổ mục nguyên ó i kết bản nghĩ là hoàn thành nhiệm vụ về sau các ngươi đại khái cũng chạy tới liền cáo chi các vị bom sự tình tin tưởng sẽ đạt thành giao dịch thế nhưng là nói đến thế nhưng là tất cả mọi người đồng loạt quay đầu ngay tại vui sướng ăn dương lô tinh sửng sốt hắn gần nhất tương đối nhản tăng thêm mạng lưới bên người các loại thảo luận mình tinh đại đảo vong dù là không hứng thú đều sẽ bị động biết được trách ta lạc vẫn thật là l ạ của c ngài vấn đề n i n h chu c ư ờ i khổ ngài nếu là ngồi ở kia bất động kỳ thật thời gian hoàn toàn tới kịp khống chế bom chính là tiểu bạch hắn rời đi trước được đến chỉ lệnh là bảy điểm hai mươi trước nếu là tiếp vào điện thoại của ta hoặc là tin nhắn thế thì dừng hành động trái lại trên cửa khóa là hắn làm trước đó tin tưởng các ngươi lập chú ý chắc chắn sẽ không ở bên người làm không có lắm các ngươi như thế chân thực một điểm kịch bản đều không có a nô tinh kinh hãi sự gia nhập của hắn tuyệt đối là ngoài ý muốn chỉ là không nghĩ tới hậu quả sẽ như thế nghiêm trọng nhất cái tiết mục cứ như vậy kết thúc mặc dù không có cam l ò n g nhưng hà lao sư bọn người rõ ràng lý đồng bọn hắn bị xử lý dựa vào mười tám người muốn bắt được người là vòng không có khả năng cho nên tuyên bố tiết mục kết thúc không có bất cứ vấn đề gì chỉ là có một chút không nghĩ ra tiết mục lựa à lựa dối tinh dối mù vì cái gì đạo diễn tổ không đài truyền hình có thể như thế quả quyết lựa chọn kết thúc phương án giải quyết không phải là không có hậu cần bị đầu không có nghĩa là không thể gia nhập t i nói tưởng người xem cũng xem c thể h ể u được đương nhiên, đây nhiên, không phải bọn hắn phải chỗ ầ n quan n tâm t sự ì Hơi h i p này linh chu kế hoạch cơ bản rõ ràng phía sau khẳng định là bởi vì ngô tinh lao sư bỗng nhiên hành động b ạ c h k í n h đình không thể tiếp thu được đ ỉ n h chỉ tin tức dẫn b ạ o bom đoàn diệt người truy kích tổng bộ tất cả mọi người ngựa sau khi nghe xong hà lao sư giơ ngón tay cái lên nếu như không có ngô tinh lão sư gia nhập tin tưởng hiện tại ngươi cũng là có thể nên ngang rời đi nơi này thua rất chịu phục từ khi tuyên bố sau khi cuộc tranh tài kết thúc trần vĩ đỉnh tựa hồ lập tức thoát ly nhân vật không còn dữ dằn mà là thay đổi tiêu d u n g ai cái này chuẩn bị ở sau chính là tuyệt s á t sợ rằng chúng ta sớm một chút biết được đ o á n chừng cũng không cách nào phòng ngươi cái này đầu góc làm sao dài đâu ai thuận tiện hỏi một tiếng hoa đều vậy ngươi làm manh mối có ngoài định mức ý tứ a đúng các ngươi làm sao từ hoa đều đi biết nhìn chiếu lại liền biết nội dung nhưng khi sự tình người ở chỗ này không được sớm hỏi một chút linh chu không rõ chi tiết hỏi cái gì nói cái gì bên cạnh triệu lộ thi không biết vì sao trong lòng cảm thấy đặc biệt tự hào nô lao sư đứng tại cổng quách tề lâm nhỏ giọng hô một câu bên ngoài nhân viên công tác tìm n g ư ờ i đây à đúng nô tinh vô đùi nghe quá nhập thần kém chút quên trao giải lễ còn không có kết thúc đâu các vị yên tâm tâm ta sẽ không sợ ba lờ đặc sắc thật đặc sắc cùng nô tinh cáo biệt về sau hà lao sư ngầm đầu tiết mục tổ vậy chúng ta bây giờ muốn làm gì đâu chương một trăm mười chín thứ hai quý c h ư một trăm mười chín thứ hai quý đảo mắt đến cuối tuần minh tinh đại đảo vòng sở tiêu đi âu bên trong sáng sớm liền tràn vào đại lượng người xem trước đó những người chạy trốn đều lựa chọn cấp dê nhiệm vụ những người truy kích theo đuổi không bỏ kế vương giai hiên về sau chu tấn bị bắt song phương va chạm kịch liệt ninh chu chỗ này cấp ét nhiệm vụ mặc dù tạm chưa hoàn thành nhưng mưa gió sắp đến không khí trực tiếp kéo căng mẫu chốc nhất là hôm qua các loại sở b a l ờ tiết mục tổ có chút h u n g ác thế mà đem cấp ét nhiệm vụ cuối cùng địa điểm đặt ở kim hùng trao giải lễ cấp trên mà ninh chu vậy mà không có chọn rời đi cùng như đại lực đồng dạng khán giả đều cho rằng hắn tất nhiên có hậu thủ đến tột cùng là cái gì h khi thấy linh chu kế hoạch không nói đúng ra là toàn bộ tiết mục bởi vì ngô tinh mà kết thúc lúc khán giả im lặng không thể nào không thể nào cứ như vậy kết thúc ta điện tử c ả i bẹt a ta biết các ngươi không có kịch bản ta tin được hay không thật là không cần cứ như vậy kết thúc a căn bản không nhìn đủ ông trời của ta à tiểu bạch có thể nói hai tay dính đầy máu tươi hết thể chín đầu nhân mạng hắn có phải hay không một cái duy nhất cấp ss s treo thừng giả tiết mục tổ các ngươi có bị bệnh không cao như vậy nhân khí tiết mục nói kết thúc liền kết thúc không chỉ là người xem bao quát ký giả truyền thông những người đồng hành đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đằng t r ư ớ c hà lao sư bị đào thải sau đó lại trở về đoàn người đều có thể tiếp nhận không tham dự đổi bắt hậu cần đội viên bị đoàn diện các ngươi đều không cần phí bao lớn tâm tư tiết mục chiếu ứng có thể tiếp tục vì sao sẽ như thế quả quyết lựa chọn kết thúc đâu không thể lý giải cũng vô pháp lý giải bạo khoản không phải dễ dàng như vậy xuất hiện đổi lại bất kỳ một cái nào đài truyền hình tất nhiên sẽ đem nó giá trị nghiền ép đến cực hạn mới có thể từ bỏ có người nghĩ đến có lẽ là khoảng thời gian này hấp thụ không ít kinh nghiệm giáo huấn vừa vặn thừa cơ hội này kết thúc sau đó mở ra thứ hai quý nhưng tại hà lao sư câu kia tiết mục tổ vậy chúng ta bây giờ muốn làm gì đâu về sau sở tiêu đ i ô trực tiếp quân bế lại không có bất kỳ cái gì liên quan tới cái gọi là thứ hai quý tin tức kết quả là trong vòng một đêm các loại nghe đồn bay lên có nói mấy cái liên hợp chủ sự đài truyền hình ở giữa bởi vì số định mức khác biệt nội chiến thứ hai quý có thể sẽ có nhưng tuyệt đối không có nhanh như vậy một nhà trong đó dự định đ ư c làm có nói một vị nào đó đại minh tinh muốn gia nhập nhưng không có thời cơ thích hợp có nói n i n h chu tại tiết mục bên trong đủ loại biểu hiện quá ưu tú có thể là gián điệp bị quốc c a h ẹ đàm ha, ha, ha, ha. khi ninh chu nhìn thấy trên mạng những tin tức này cũng không nhịn được cười ra tiếng nay sẽ hắn ngay tại kim lăng cái nào đó khách sạn bên trong bởi tối hôm qua chuyện phiếm kết thúc về sau tiết mục tổ phái tới chuyến đặc biệt nối liền tất cả mọi người trực tiếp mang đến khách sạn mở ra xem như hơ khô thẻ che hiến quả xoài đài đài trưởng đều tự mình tới cùng uống một chén người khác không biết tình huống gì dù sao ninh chu là say làm thâm niên nghiệp vụ rượu thuộc về cơ bản kỹ năng hắn đại khái là rượu đế tám lượng đến nhất cân biết uống nhất kiện rằng này có lẽ là truy kích các đội viên vẫn chưa hoàn toàn từ nhân vật bên trong đi ra hay là tại trước đó trong trận đấu trong lòng kìm nén một mạch hiện tại không có cơ hội bắt lấy người chỉ có thể dùng rượu đến thay thế ninh chu ai đến cũng không có cự tuyệt đến mức hơ khô thẻ che yến còn không có kết thúc liền đã say ngã được đưa về giàn phòng tỉnh lại sau giấc ngủ đã làm m ờ i hát sáng nhiều bởi vì say nhanh thời gian nghỉ ngơi dài ngược lại là không có xuất hiện đau đầu tình huống vô lực nhìn một chút điện thoại gọi điện thoại rất nhanh tiếng đập cửa vang lên tiết mục tổ phó đạo diễn lưu tỷ mang theo hai vị nhân viên công tác tới không có việc lớn gì chủ yếu là đưa tiền rất đơn giản tiết mục lấy được chưa từng có thành công linh chu biểu hiện lại là ưu tú nhất cái kia tiết mục tổ trưng cầu đài truyền hình ý kiến về sau chứ bình thường tiền thu lao ngoài định mức lây ra một tờ dùng tên hắn xử lý thẻ ngân hàng bên trong có ba trăm vạn kinh hỷ to lớn kinh hỷ đã tưởng linh chu cũng nghĩ qua tiết mục kết thúc về sau mình muốn đi làm cái gì bây giờ xem ra có thể trở về ra nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian linh chu tiên sinh lưu tỷ cũng coi là nửa cái người trong vòng sĩ tiết mục tạm thời kết thúc nhưng nhiệt độ y nguyên sẽ còn tiếp tục một đoạn thời gian rất có thể sẽ có thương gia đến tìm ngươi lại n ô n đập quảng cáo mang hàng cái gì để nghị n g ơ i cảnh giác cao độ Bên tại r để hai người khác rời đi về sau dù là trong phòng lưu tỷ cũng thất vọng nói thật cho ngươi biết tiết mục thứ hai quý lập tức sẽ mở ra ngươi là các cổ đông khâm định hạ nhất định phải lưu lại đội viên cho nên ninh chu trong lòng vui mừng ta hiểu mà lại thứ hai quý ngươi biểu diễn phí trí ít ba trăm linh vạn cụ thể còn không rõ ràng lắm chuyện này nhất định phải giữ bí mật dù là ngươi nói ra đi đài truyền hình tạm thời cũng sẽ không thừa nhận vạn nhất ảnh hưởng ngươi biểu diễn cơ hội ninh chu tại ngoài miệng làm cái bịt miệng động tác yên tâm miệng ta nhất chặt chẽ mà tại lưu tỷ lúc rời đi vừa vặn hà lao sư triệu tiểu thư hai người tới cổng xem ra người không có việc gì nha một điểm say rượu bộ dáng đều nhìn không thấy hà lao sư tựa hồ có chút ao ước hắn hiện tại đầu còn đau đầu bất quá so hoàng lôi tốt một chút cái sau này sẽ còn không có rời giường ta chạy nhanh ninh chu không có mất trí nhớ buổi tối hôm qua hơn m ư ơ i một giờ một chút liền trở lại gian phòng hai vị lao sư chỉ thị gì triệu lộ thi tại sofa ngồi xuống làm sao cảm giác một đêm không thấy biến xa lại đây a a a a ninh chu cười cười không nói gì tiết mục kết thúc r i ê n g phần mình trở lại vốn có thế giới hai người trước mắt có thể đến đã có chút ngoài ý m u ố n hà lao sư nhiều thông minh à, tất cả mọi người là bằng hữu đừng quên ngươi còn thiếu ta một trận thăm hỏi mời đâu tin tưởng còn có không ít người muốn hiểu rõ ngươi tiếp xuống một đoạn thời gian tạm thời đều phải ở tại vòng tròn bên trong đến trước thay cái điện thoại cá nhân đi ninh chu tự nhiên sẽ không cự tuyệt vừa tăng thêm vệ trát tổn tốt dãy số điện thoại vang ngươi tốt xin hỏi là ninh chu a ta là n g ư ơ i là chào ngươi chào ngươi ta chỗ này là kình bạo nam trang muốn tìm ngươi tâm sự thương vụ đại ngôn nghiệp vụ chỉ nói là những người này thần thông q u ả n g đại số điện thoại cũng không biết là từ đâu làm ra ninh chu tự nhiên là thích tiền nhưng đối với loại nghiệp vụ này hắn tương đương không thuần t h ụ vừa vặn đối phương cũng tại kim lăng thế là hẹn xong buổi chiều tâm sự mình xối qua mưa liền nghĩ lấy giúp hắn người đánh cái rủ hà lao sư từ đôi câu vài lời bên trong đại khái đoán được là chuyện gì thế là chủ động đưa ra để hắn người đại diện tới hỗ trợ nói chuyện đối đây ninh chu vô cùng cảm kích ninh chu ta buổi chiều muốn đi trước triệu lộ thi nhìn đối phương mấy cái đại ngôn biết tranh tài kết thúc thúc giục ta muốn đi đập mới vật liệu có thể lý giải tranh tài kết thúc nhiệt độ vẫn còn tất nhiên muốn lợi dụng buổi sáng nhóm lớn bên trong hầu minh hạo mấy người cũng không kịp nói bay bay trước c ơ i máy bay rời đi đối với ninh chu vẫn là rất k h á c h khí nói có cơ hội cùng nhau ăn cơm nối đ â y hắn tự nhiên sẽ không coi là thật hoặc là đần độn thật đi qua có lẽ là chân thành có lẽ là lời khách sáo nhưng mình đến có rõ ràng nhận biết vậy chúc ngươi thuận buồn xuôi gió làm việc thuận lợi người cái này hôm qua triệu lộ thi ngăn tại ninh chu trước người một màn kia hà lao sư ký ức khắc sâu đ ề vậy ngươi hay nhất tối quay đầu lại tham gia ta tiết mục đây cũng là đài bên trong yêu cầu mặt khác coi như đến lúc đó lại nói nguyên bản ba người nói chuyện phiếm đến chưa tụ tập tám chín người thuận tiện lại nhất khối ăn cơm t h ư a đến buổi chiều bên ngoài y nguyên náo nhiệt vô cùng nhưng ninh chu chỗ này hướng tới bình tĩnh hà lao sư trợ lý cũng tới cùng hắn nhắc tối bàn bạc cái thứ nhất thương vụ kình bạo nam trang chỉ có thể nói là hoàn toàn khác biệt thể nghiệm đối phương ra giá mười vạn cái này theo ninh chu phi thường hậu đãi đang chạy nghiệp vụ trong lúc đó một năm có thể cầm tới cũng đại khái như thế nhưng kình bạo chỉ cần hắn q u a y t r ụ một tuần sau đó hợp đồng bên trong điều khoản hơi nhiều chu tiểu béo tại hai người nói chuyện phiếm trong lúc đó tạm thời không có đáp lời mà là nhìn xem cung cấp tư liệu ninh tiên sinh trò chuyện nhiều như vậy bây ta thành ý tin tưởng ngươi cũng có thể nhìn thấy nếu như có thể chúng ta hiện tại liền ký tên ngày mai là có thể đợi. đợi một chút chu tiểu béo cũng chính là hà lão sư người đại diện ngẩng đầu lên mười vạn có phải là thiếu khuyết điểm thành ý ngươi hợp đồng bên trong viết thế nhưng là thuê l i n h chu trở thành ba năm hình tượng người phát ngôn ta nói câu không dễ nghe tùy tiện hô cái trăm vạn v ắ n g hồng hố vị phí cũng không chỉ cái giá này đi ngài là đối phương có chút bất mãn à ta ra sao lão sư người đại diện hắn biết sẽ có chút vô lương gian thương đến hố l i n h chu các ngươi nếu là không có phần thứ hai phương án chậm như vậy đi không đưa nguyên bản k i n h b ả o nam trang nhân viên công tác còn muốn nổi giận nghe tới ra sao lão sư người đại diện về sau trực tiếp chịu xịu đồ ăn lưu lại một câu có cơ hội lại hợp tác s á m xịt rời đi ta biết n g ư ờ i ý nghĩ chu tiểu béo trực tiếp đem hợp đồng ném vào thùng rác cảm thấy tiền này đã không ít không kiếm đáng tiếc đúng không ninh chu mặc dù thông minh nhưng tại ngành giải trí ngay cả thái đ i ể u cũng không tính hắn nhưng hiểu rõ một chút nghe người ta khuyên a n cơm no rất giản đáp một điểm người bây giờ nhiệt độ xa so với dự tính cao hơn thậm chí vượt qua tiết mục bên trong đa số minh tinh biết kha ngũ âm không hoàn toàn biết khiêu vũ a cho tới bây giờ không tiếp xúc qua tốt ta nếu như dài tốt một chút ta thật muốn đem ngươi ký tiến công ty ninh chu cười cười vậy ta hiện tại không có việc gì ngươi đem điện thoại ta nhớ một chút quay đầu có liên hệ ngươi trực tiếp đẩy đi tới phù hợp ta sẽ giúp ngươi đón lấy yên tâm sẽ không lãng phí khoảng thời gian này nhiệt độ tuyệt đối để ngươi kiếm một bút lời nói đều nói đến phân thượng này ninh chu cũng không còn xoắn suýt trong thẻ ba trăm vạn đâu chứ đi phòng vay còn có thể còn lại không ít cuộc sống sau này không dùng qua căng thẳng mặt khác hẳn là sẽ có không ít tiết mục mời ta chỗ này cũng sẽ giúp ngươi kiểm định một chút kia cái gì, dành trừ h phục. Chu Ninh Chu phương là xem ở Hà Lao sư phân thượng, mới giúp mình, cho phép chút, kính ờ i gian đi biết, đối mới giúp cùng mua Lao Lao ơn nên đến lệ phép một chút, cùng kính đưa mấy xem một y bộ Tạ là lệ Sư. Sư ở a gian qua ra, Ha ha ha ha ngoài. phòng bên trong chỉ còn lại một mình hắn, đem nhóm qua trái, lấy điện thoại di động ra, đăng nhập trên mạng ngân hàng. Nhìn xem bên trong còn thoại lại trái, di lại. Rốt r số số một t cuộc, chỉ chữ ha. lấy đem xem dư cười to bên ngoài ninh chu không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này đây là trước mắt mà nói thuộc về mình một khoản tiền lớn nhất ăn bánh bao ăn hay nhất cái thịt nhất cái món ăn phòng ở trang trí có thể tuyển không phổ mạng nệ hít b ồ n cầu dùng trí năng nệm tuyển thoải mái nhất xe xe tạm thời quên đi thôi lưu thị câu nói kia hắn nhớ kỹ rất rõ ràng thứ hai quý lập tức sẽ mở ra mình biểu diễn phí là ba trăm vạn lên đắc ý đắc ý át tại kim lang lại ở một trời ninh chu lựa chọn trở lại hương cưới vẫn là máy bay hiện tại có tiền không dùng chuyện gì đều móc m ó c lục soát được hưởng thụ hưởng thụ chỉ có thể nói trở lại nông thôn tiết mục lực ảnh hưởng liền kém rất nhiều mọi người trong nhà ngược lại là rất tự hào nhi tử lên tv nhà biết muốn trở về sớm mời thân bằng hảo hữu tăng thêm hàng xóm h ế trong thẻ hai bảy mươi n n lúc nhất thời linh chu cũng có chút trong mặt mình lại có không ít phan hâm mộ thậm chí còn có người tới đón cơ chỉ là nhìn thấy có tiểu cô nương hô hô to láo công lúc hắn nhịn không được cô nương ngươi không chọn a đúng là hắn loại này ngay thẳng tính cách ở trên tiết mục lúc hiệu quả có chút không sai c ũ nhưng g t h i m một a ninh c á chu vẫn là có nguyên tắc vì sao không mang hàng chủ yếu là chính hắn không có đoàn đội không cách nào nghiệm chứng sản phẩm chất lượng là một trận trực tiếp ba giờ ăn ở giao thông phí đều cho ngươi bao tròn không nói còn cho một bút không ít phí dịch vụ đặc biệt hấp dẫn người nhưng nếu là ra một điểm vấn đề cũng tới sập cái phỏng hậu quả thế nhưng là khá là nghiêm trọng cho nên ninh chu tình nguyện từ bỏ số tiền này cũng phải thoáng nhìn lâu dài một chút nhặt hạt vừng ném dưa hấu việc này cũng không thể làm tại bên ngoài bôn u ba gần hai mươi ngày hắn lại lần nữa đi đến kìm lăng bao quát triệu lộ t h ì hoàng lôi tiểu bạch hà l a o sư chờ một gậy lao thành viên nhóm cũng đều tệ tụ ở đây chuyến ra hình thức cùng trước đó đồng dạng cũng là trực tiếp khán giả chờ giờ khắc này rất lâu không hiểu liền cho kết thúc không để đoàn người tâm sự cái gì sao trực tiếp từ sáu điểm bắt đầu mãi cho đến tám giờ ba mươi phút tiến vào hồi cuối đang lúc đoàn người coi là cứ như vậy hoàn tất lúc kinh h ỉ đến hà lao sư đứng người lên ta tuyên bố minh tinh đại đảo vong thứ hai quý sẽ tại một tuần sau mở ra không có tận lực thẻ t r ư ơ n g tiết đã không có tuần cảo ta hiện tại mỗi ngày còn tại bệnh viện ngốc tám giờ tả hưu lý giải và thuế c ả m tạ duyên là một trận phong lão bản năm trăm điểm khen thưởng chương một trăm hai mươi ta đổi bắt đội chương một trăm hai mươi ta đổi bắt đội ngoài ý môn a một chút cũng không có không có gì tốt phân tích l i ề n nói một điểm minh tinh đại đảo vong thứ nhất quý mặc dù chỉ chuyển ra mười bốn ngày nhưng lực ảnh hưởng chi lớn người ngoài nghề cũng nhìn ra được thỉnh thoảng liền cho ngươi trước nóng lục xoát ký giả truyền thông chủ động báo đạo người xem thức đêm quan sát trong đó í t lợi đoán chừng là thiên văn sổ tự kiếm tiền bất kỳ cái gì vấn đề đều không phải vấn đề người xem lo lắng chỉ là kéo quá lâu mà thôi ta điện tử cải b ẹ lại trở về ai có người hôm nay không tại có phải là đội thành viên kết thúc đột ngột mở ra cũng đột nhiên như vậy a cũng không tính đột nhiên nhân khí giá trị đều phá ức tốt nhất tuyên truyền s t u đi ô nháy mắt nổ tung rất nhiều người tại trận này trực tiếp trước đều đang suy đoán sẽ hay không tuyên bố thứ hai quý tương quan tin tức chưa từng nghĩ trực tiếp nhảy qua quá trình tuyên bố kết quả trước cùng các vị trào hỏi hà lao sư xuất ra trong túi phong thư bên trong nội dung ta hoàn toàn không biết hẳn là quy tắc tương quan đầu tiên minh tinh đại đảo vong hai chuyển ra thời gian là một tuần sau nhưng là mở ra thời gian vì c h ư a mai nói cách khác người xem có một tuần t r ì hoãn điểm này kỳ thật tại thứ nhất quý chuyển ra lúc liền có không ít người tại thảo luận dù là điều chỉnh đến một ngày trí hoãn vẫn là sẽ xuất hiện sở t ọ lở tương quan đối với người đảo vong không quá hữu hảo nói đúng ra là phi thường lớn thế yếu trì hoan đến một tuần hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề này đồng thời ở đây cơ sở bên trên gia tăng nhất cái mới quy tắc người đào vong trừ phi có tình huống đặc biệt t h như sinh bệnh hoặc là làm nhiệm vụ nếu không không cho phép tại cùng cái địa điểm n ố c vượt qua bảy thập nhị giờ nếu không sẽ đem dấu ngắt câu gửi đi đến người truy kích chỗ thay đền bù chính là người đào vong mở ra mạng lưới quyền sử dụng mưa đạn tại này sẽ ít đi rất nhiều người xem vẫn là kích động nhưng tiết mục này quy tắc không giống cái khác nghe đều cảm thấy có ý tứ có một tuần trí hoãn tăng thêm nhiều nhất tại cùng cái địa phương tránh ba ngày trên mạng nội dung tương đối nhiều tương đối tạp dù là mở ra cho người đào vòng muốn hoàn toàn nắm giữ sàng chọn đối phe mình có lợi tin tức độ khó không nhỏ rất nhiều người suy đoán có phải là bởi vì thứ nhất quý người đào vòng thắng mới tiến hành hạn chế để bọn hắn đến đậu. Đầu sau thứ hai, Hà Lao Sư k biến nói g còn quay động điểm h nhỏ o biến. n cải ư i truy kích tại kích tranh mở ra sẽ tại sao ta cảm giác còn tại tăng cường truy kích đoàn đội đâu t r u n g quanh một trận tiếng cười chuyển đến không phải sao nửa tháng bị xử lý bốn vị truy kích đội viên không nói tổng bộ đều cho tận d i ệ t lại đến là phương tiện giao thông chúng ta lão hỏa bạn hồng kỳ xe con vốn quý vẫn là quan danh thương mà những người truy kích chỉ định tọa giá không có sửa đổi mặc dù ta trước đó là người truy kích trận danh thiết chí này vẫn là rất công bằng hà lao sư một đầu tiếp lấy một đầu hoa mười phút không sai biệt lắm đem quy tắc giảng thuật hoàn tất đối với quen thuộc tiết mục người xem mà nói nghe cũng sẽ không cảm thấy không thú vị rất nhiều trong lúc đó cảm thấy không hợp lý địa phương trong i đi tiến thiện. ế t tổ tựa t mục cũng chữa hoặc sửa hồ nghe hành hoàn bảo, là đó có một chút rất mấu chốt cái khác ngành tương quan truy kích phương có thể liên hệ nhưng cùng công an cái này nhất khối trực tiếp mở ra về phần nguyên nhân không có công bố nói tóm lại đối với người đảo vòng là nhất cái tăng cường quy tắc nói xong hà lao sư trong tay tấm thẻ cũng không có nội dung cứ như vậy a đội hình đâu ngày mai sẽ phải bắt đầu tranh tài đội hình không quyết định thế nào chơi hà lao sư mời ngồi nhất cái tràn ngập từ tính lời thuyết minh vang lên úc nha dọa ta một hồi hà lao sư thân thể lắp một cái nghe lời trở lại trên vị trí của mình mới tọa hà đâu chỉ lệnh mới đến mời các vị đứng người lên p h â n phật một đám nhân viên công tác đi lên đến trước đó vẫn là b ả y ở nhất khối cái ghế lập tức phân làm hai bên bên trái hiển nhiên là người truy kích trận danh o m ộ ư ơ i hai cái vị trí bên phải thì là người đào vòng trận danh o như cũ chín trôi ghế xếp ninh chu có ninh chu đi lên phía trước một bước thuận tiện nâng cái tay m ờ i ở bên phải ngồi xuống hiện trường vang lên tiếng vỗ tay cái này tương đương với tiết mục tổ tán thành đội trưởng bên trên một mùa bên trong nếu không có ninh chu đặc sắc trình độ tuyệt đối phải giảm mất đi nhiều rất nhiều người đều nói minh tinh ai đến không quan trọng ninh chu đến tại nếu không khẳng định không dễ nhìn tạ ơn các vị tham gia mấy lần tiết mục ninh chu cũng thoáng hiểu một chút tọa hạ trước đó cùng các đại lao đều lên tiếng chào hỏi chỉ là trong lòng nghĩ chính là năm trăm sáu mươi vạn phải hãn tại đến kim lăng trước đó liên tiếp vào tiết mục tổ thông tri xác định muốn lấy đội trưởng thân phận lại lần nữa gia nhập thứ hai quý năm trăm sáu mươi vạn là thù lao người khác bao nhiêu không liên quan đến mình làm xong vụ này tài phú tự do tiếp xuống hoàng lôi lão sư nha nhanh như vậy chính là ta rồi hoàng lão sư vui tươi hớn hở đứng người lên đều chuẩn bị hướng bên phải đi người ở bên trái ngồi xuống cái gì hắn hoài nghi mình nghe lầm ngươi xác định không phải muốn nói bên phải đúng vậy bên trái ngoa t ạ o tình huống gì a hoàng lão sư thế nào đuổi bắt đội chẳng lẽ nói n i n h chu lần này là phụ trách truy kích người ít truy nhiều người a ha ha ha ha ta hiểu đuổi trốn song phương muốn đuổi thân phận có người đọc đúng hà lao sư vị trí của ngươi ở bên phải hà lao sư cũng biểu thị chóng mặt tình cảm ta gần nhất làm công khóa đều phản A. h á n tại bắt đầu thi đấu trước đó tự nhiên cũng sớm được đến thông chi nhưng là tiết mục tổ vì hiệu quả trừ ninh chu bên ngoài cái khác nhân viên tương quan chỉ nói gia nhập thứ hai quý cũng không có nói rõ ràng cụ thể thân phận nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ trái lại đâu cái này có chút xấu hổ a hà lao sư đi tới ninh chu trước mặt hai người n ắ m tay tràn g diện có chút quái gì. các ngươi còn nhớ rõ không bên trên một mùa bên trong chúng ta lẫn nhau đem đối phương xử lý tuy nói hà lao sư kia thương không tính toán nhưng nói như vậy cũng không thành vấn đề sau đó là ninh chu cường lực trợ thủ t i ể u b ạ c h thứ nhất quý bên trong duy nhất cấp ss lệnh treo giải thưởng chủ nhân đi truy kích đội hầu minh h ả o đi truy kích đội nhưng nói đến triệu lộ thi lúc vượt quá ngoài ý muốn không có thay đổi như cũng tại người đảo vòng trận doanh bên trong thế nào nói sao mạnh lưới ninh chu cùng triệu lộ thi tại thứ nhất quý bên trong phối hợp không tệ cuối cùng còn trình diễn một màn mỹ nữ cứu anh hùng chính phú nha hai ngươi có được hay không ta không quan tâm nhưng hai ngươi thả nhất khối tuyệt đối có người mù viết có chú ý có nhiệt độ kia liền đủ người xem tạm thời không dành quan tâm cái này có ý tư a hoàng lôi tiểu bạch bọn hắn thế nhưng là đi theo ninh chu chạy nửa tháng trong lúc đó xáo lộ cái gì có thể nói nhất thanh nhị s ợ kết quả hiện tại đứng tại mặt đối lập kia truy tung có phải là lại càng dễ nữa nha đồng dạng vốn là người truy kích hà lao sư đi đến trốn người đảo vòng trận danh o có thể thích đứng hay không có thể hay không vì đoàn đội làm ra công hiến tất cả mọi người trở về tự nhiên không có khả năng có chút là không rành có chút là tiết mục tổ muốn thay đổi người xem khẩu vị dù sao đều là đồng dạng khuôn mặt lấy ở đâu mới mẹ cảm rất đâu mà ở phía sau đài chờ lệnh một đêm các minh tinh tại giới thiệu từng cái đăng tràng cuối cùng đội hình người truy kích hoàng lôi bạch kính đỉnh hầu minh hạo lý trí đỉnh quách tề lâm lăng c a n h tân trương n g ứ c quân triệu lị dĩnh dương d u n g bạch lộ đường đường nhiệt ba người lào vong ninh chu hà lao sư triệu lộ t h ì nguy thành trần vĩ đình t à n g lị na chát du phi hồng cùng ngô tinh đúng vậy ngô tinh đại ca cũng tới tiết mục tổ đạo diễn tại lần trước kim hùng thường lúc gặp hắn hứng thú tựa hồ rất nồng ông thái độ muốn thử một chút gọi điện thoại chưa từng nghĩ thế mà trực tiếp đồng ý đối với cả t h ệ a thời gian a đều không có yêu cầu trước mắt đập tốt hai bộ tác phẩm nhất nhanh nhất nhanh cũng phải ăn tết lúc chiếu lên lại đập nhà mệt mỏi nhàn rỗi nhà giống như cũng không phải có chuyện như vậy trở về bổ bổ trực tiếp nội dung về sau có thể nói a n nhịp với nhau yêu cầu duy nhất nhất định phải gia nhập người đào vong chủ yếu là chính diện nhân vật diễn nhiều muốn thay đổi khẩu vị đơn giản như vậy yêu cầu tiết mục tổ làm sao lại không đáp ứng đâu cứ như vậy đuổi trốn song phương đội hình chính thức xác định a i các ngươi chạy nhanh lên để ta nhìn thấy bắn một pha á t giống như các ngươi đuổi theo kịp đừng quên chúng ta có ninh chu ninh chu làm sao vậy sáo lộ đều biết đừng khoác lắc ca cẩn thận bom tranh tài chưa bắt đầu song phương giống như là g i p tờ treo lên nước bọc chiến nhìn ra được vẫn là rất nhẹ nhõm về phần đổi thân phận có cái gì ảnh hưởng hoàng lôi lão sư tại phía sau phỏng vấn lúc thì là đại thổ nước đắng thật hố người a kỳ thật ta rất sớm đã tiếp vào tiết mục tổ thứ hai quý mời bọn hắn sửng sốt một chữ không có sách còn thuận ta nói đi xuống đến mức hiểu lầm cho rằng vẫn là người đào vong nói đến phải trăng hoan g n ê n n i n h c h u trở về lúc ta nâng hai tay tán thành biểu thị hắn không đến bởi tiệc không ra hà lão sư không có nói láo hắn đặc địa đi tìm lý đồng lão sư lại lấy trải qua tương đương cẩn thận nghiên cứu đào vong quá trình làm một bản bút ký ta đây tương phản cũng đã làm nhiều lần công khóa toàn bộ lật đổ bất quá thật có ý tứ bên trên một mùa tranh tài thời gian mặc dù không dài nhưng thành thị nông thôn truy k í c h chiến cái gì đều trải qua tin tưởng sẽ cho khán giả mang đến không giống thể nghiệm mà trần vĩ đình cũng là dở khóc dở cười hãn tại vừa rồi trực tiếp bên trong thu hoạch được tiết mục tổ bán phát nội bộ giải thưởng đáng tiếc nhất t h ư ờ n g nhiều lần cùng ninh chu s ư ợ t qua người nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch vốn nghĩ tại thứ hai quý đại triển thân thủ ai lắc mình biến hóa thành đối phương tiểu đệ nơi này tiểu đệ nhưng không có nói đùa ý tứ thấy không hà lao sư đều ca nguyện ngồi đứng thứ hai mình căn bản nói không nên lời có thể dẫn đầu đội ngũ lợi như vậy đương nhiên thành viên mới nhóm cũng mang đến không ít k i n h hỉ tăng lỵ cùng du phi hồng có thể nói hai đoá màu sắc khác nhau đoá hoa tại lúc trước phỏng vấn bên trong biểu thị sẽ hết sức phối hợp không cho đoàn đội cản trở người truy kích phương bình quân tuổi tác cũng nhỏ đi rất nhiều từ một loại nào đó trình độ mà nói cũng là tăng cường nhìn trên trận lẫn nhau thì sẽ không sai bị lắm l ờ i thuyết minh lại lần nữa vang lên người truy kích toàn bộ đội viên mời tại nhân viên công tác dẫn đầu hạn nên rời đi trước hẹn gặp lại hoàng lôi dẫn đầu rời đi hiện trường tại hà lao sư giới thiệu, Ninh các h một bộ một bộ. vị lời thuyết minh thu nhỏ không ít đối phương cầm mịt vô đi đến sân khấu trưa mai một mươi hai h các ngươi chín vị tướng mở ra mới một mùa đảo vòng tiếp sống bắt đầu phát điểm vẫn là kim lăng chín người không nói nữa hết sức chăm chú nghe lời của người chủ trì ở trên một mùa kết thúc lúc ninh chu diện đi toàn bộ người truy kích tổng bộ lực lượng cùng triệu lộ thi n h ấ t t ố i hoàn mỹ hoàn thành cấp s nhiệm vụ mà ban thưởng sẽ tại cái này một mùa kéo dài ở trên mặt mọi người đều lộ ra tiếu dung phải biết trên mạng có nhất đề tài chính là liên quan tới cấp s ban thưởng đến cùng là cái gì dù sao độ khó bậy ở kia ninh chu hai người khẳng định là hoàn thành chỉ là bởi vì tiết mục kết thúc kết quả không thể công bố trở thành người xem trong lòng một điểm tiết mới cái này kỳ chuyển ra về sau tin tưởng rất nhiều người đều sẽ viên mãn mà đối với người đào vong mà nói có ban thưởng mặc kệ là cái gì đều tốt tại công bố ban thưởng trước đó các vị đều có cơ sở trang bị nói xong người chủ trì tay khẽ đ â y đi lên chín vị nhân viên công tác không phải hà lao sư cho khí cười nghĩ đến như thế đại chiến trận cho đổ vật hẳn là không ít đi kết quả đây nhất người liền nhất cái phong thư n g ư ờ i đến mức hô chín người đi lên a nghi thức cảm giác người chủ trì không có chút nào hổ thẹn tiết mục tổ an bài n g ư ờ i trách bọn họ đi A, làm sao mới hai trăm khối tiền na chắt cái thứ nhất mở ra phong thư không đúng ta nhớ được thứ nhất quý bên trong mở đầu tài chính mỗi người không có hơn một nạn a ta cũng là hai trăm một dạng Ai, nô tuy i n phong h thư, mở ra x ấ sấp, t một ta tiết tổ rất chút tiền lẻ. Chúng ta ra ba lô, gì, Qua bao a mục miễn phải phì đáp giống Cũng nghĩ Chúng gì không lãng người không ứng, nhi, cái đổi, đổi như Đến còn cân nhắc đến, quần Đoàn chú cho cho cho h được các là lệ là lô, lâu à đáo, đều áo dù vị k h ô nói g Người làm một chuyện c cho hay không k tất cả mọi người tại phản kháng nhưng quy tắc như thế cũng chỉ có thể là nói một chút cũng không có hiệu quả thực tế linh chu ngược lại là rất bình tĩnh cái này tương đương với thừa nhận thực lực của chúng ta về phần tiền khẳng định có biện pháp kiếm không dùng quá gấp hắn so người chủ trì dễ dùng sau khi nghe đoàn người cũng an tĩnh lại chỉ là ninh chu phía sau để hắn có chút đ ổ mồ hôi ai ta muốn hỏi cái vấn đề hiện tại có tính không tranh tài thời gian không tính kia、yeah. ta hơ người đến sát vách hoặc là bên cạnh nghe lén người truy kích hội nghị có tính không vi quy ta sát tiết mục tổ đạo diễn liền vội vàng đứng lên không cho phép nghe lén a ha ha ha ha, trên đài một mảnh tiếng cười nô tinh rất là kinh ngạc ninh chu làm sao ngươi biết những người truy kích đang học đâu rất đơn giản ninh chu đưa tay phải ra vẽ một vòng tròn c hậu ú n sung nội dung, bọn hắn khẳng định cũng không tuyên Nói, hắn nhìn trạng như tuyến. g ta một triệu lộ thi, tiểu tỷ tỷ thái như cũ tại vừa phía có có. có việc, có cũ bổ bố. lộ lại, mới rồi h Mà về cần đoàn đội không có công bố thì ra là thế vậy ngươi làm sao xác định là tại s á t vết đâu khi ta tới nhàn rỗi không chuyện gì đi khắp nơi đi nơi này hết thể ba tầng phía dưới hai tầng đều là cùng loại văn phòng diện tích không lớn bọn hắn thành viên liền có m ộ ư ơ i hai người tăng thêm hậu cần đoàn đội quay chụp nhân viên chỉ có thể tại lầu ba hết thể chín cái gia phòng nói là sắt vách không tính quá phận linh chu đơn giản suy luận để thành viên mới nhóm tâm phục k h ẩ u phục mình chỗ này còn không có tiến vào trạng thái người ta đã có thể phân tích ra những vật này Tốt, trước mặt kệ sát vết tình, chúng ta tiếp tục. trưởng, trước một hạng lựa chọn. Thứ nhất, tại tiết tổ xuất truy thức truy Thứ thể, thưởng. thưởng. tâm tình ra ngươi người ngươi chương Chương Sư, như mặc chúng Chu chọn. mục chỉ kích chính kích. có cấp cấp điểm, mở nhiệm nhiệm kệ sự sinh sau, S S vụ vụ đến lựa Ninh đứng hạng định ban ban Hoàng hai, giờ giờ giờ Lao đội bây thế mà là công thủ song phương trao đổi căn bản nghĩ không ra ai hầu minh hạo người làm sao không cười là không yêu cười a đối với hoàng lôi mấy người mà nói s ắ c thực sẽ có t r a n l ệ n h trước khi đến nghị cũng là lần nữa trở thành người đào vong làm cũng là tương quan chuẩn bị tốt xấu lần trước thắng đ ỗ n g nhiên đổi nhân vật cần chút thời gian đến thị trứng thế nhưng là tiết mục tổ căn bản không cho thời gian đi đến cái thứ ba gian phòng lúc mở cửa ra hiệu đám người tiến bảo so sánh s á c vách nơi này phòng họp nhỏ một chút nửa cũng không chỉ đủ trượt một loạt máy tính bảng đen người đào vong tư liệu tựa hồ nơi này chính là mới tổng bộ chỉ là m ộ ư ơ i hai người tạm thời không dành chú ý trang bị đều dừng bước tại bọn hắn phía trước có thân ảnh màu trắng áo thun trên có cái lộ ra cái mông bút sáp màu tiểu tân so đầu gối lâu một chút đại quần c ầ c tử sau lưng động tĩnh để nam nhân kia quay đầu k mười hai đôi con mắt đến dưới chân hắn c á c âm thanh là từ in bút sáp màu tiểu tân dép lê chuyển đến trừ thành viên trao đổi truy kích các đội viên trong lòng nghĩ nhiều nhất đơn giản là tổng bộ nhân viên lao lý đầu không có xuất hiện tại hôm nay tụ hội bên trên thuộc về trong dự liệu hà lao sư liên lạc qua hắn thế nào nói sao trong lòng là nghĩ đến chỉ là lần trước bị tật diệt nguyên nhân chủ yếu vẫn là người nhà không đồng ý lớn tuổi thân thể lại không phải tốt như vậy đập cái tống nghệ không biết ngày đêm người trong nhà lo lắng hắn khỏe mạnh đối với tiết mục tổ mà nói đồng dạng cũng là áp lực cho nên cũng không có cơ cầu làm truy kích đoàn đội đầu g óc tổng bộ tồn tổ tại các đội viên tự nhiên quan tâm ai sẽ để thay thế thế nhưng là nam nhân ở trước mắt đại khái bốn mươi tuổi không đến dâu ria xùm xoàm đỉnh lấy đầu ổ gà tăng thêm một thân có chút kỳ hoa phục s ứ c trong lúc nhất thời hoàng lôi cũng không biết nên nói cái gì đều tới rồi hoan n g h o a n n g nam nhân tiện tay cầm qua trên bàn cỏ cạ cỏ lạ ừng ự c ừng ự c uống hai ngụm rối tay ra mời ngồi ai uống cỏ cạ cỏ lạ à? mấy người đều nhìn về hoàng lôi trong phòng họp chỉ có cái này một vị người trẻ tuổi chỉ cần không phải đồ đần đều biết hắn tất nhiên là tiếp xuống truy kích đội chỉ huy ôi đừng khách khí nha ngồi ngồi nam nhân tựa hồ không hề để tâm đám người trần trờ giới thiệu một chút ta hoàng thắng lợi t bạch kính đình hít vào một ngụm khí lạnh tình huống gì bên cạnh hầu minh hạo không rõ ràng cho lắm hoàng thắng lợi 27 tuổi dôn kiệt y học viện tốt nghiệp bác sĩ năm đó luận văn tốt nghiệp là mang theo mấy cái đ ồ n g học dùng 24 giờ phá được cùng một chỗ liên hoàn án giết người hiện tại là cảnh sát hình sự quốc tế mời riêng cố vấn lâu dài tại các quốc gia hiệp trợ tra án một đoạn thời gian trước tại hàn quốc phá được cùng một chỗ toái thi án mà lại tiểu bạch n m ầ g đầu nhìn đối phương một chút ngươi là lý đồng lão sư học sinh hh ắ ắ hoàng thắng lợi gãi gãi đầu tóc dối bời thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy d a đầu mảnh bày xuống cho nên dôn kiệt y học viện là cái gì thế giới sắp xếp trước năm hình sự trinh sát học viện Tiểu b ạ c hoàng có chút kích thắng lợi người gương hoa m tự đại hồ căn bản không quan tâm hình tượng đánh cái cách nhi dùng ngu bàn tay lao đi khỏe miệng thân thể của hắn không tốt sư mẫu đau lòng thế là ta liền đến tên tuổi của ta là có chút đại các vị chờ chút không có việc gì có thể đi mạng lưới bên trên t r a một chút bất quá tính tình của ta rất tốt sau đó chúng ta trước giải quyết vấn đề thứ nhất xưng hô về sau đâu các ngươi gọi ta tiểu hoàng lão hoàng hoặc là tên đầy đủ đều có thể ta cũng là đồng dạng hô các vị tên đầy đủ cùng tôn kính không quan hệ chỉ là hiệu suất nếu không có người hô cái hoàng lão sư ai biết là gọi ta vẫn là hoàng lôi đâu các thành viên tự nhiên không có ý kiến hôm nay đâu không có việc gì chính là gặp mặt sớm chào hỏi biết nhau nhận biết hoàng thắng lợi tiểu bạch hơi có chút không thể chứng nơi này chính là chúng ta tổng bộ a không phải hả tất cả mọi người xứng sở không phải tình huống gì cái này trang bị sự bố trí này hoàng thắng lợi dùng ngón tay trò điểm một cái cái bàn lao đầu làm sao bị xử lý một quả bom toàn quân bị diệt nơi nào có cái gì nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất ta làm r á n g một chút s á t v á c chính là người đào vòng bọn họ chạy tới ba phút không đến vạn nhất phái một người tới xem một chút quách tề lâm lập tức đứng dậy đi đến cổng không ai phá án đâu giảng cứu nhất chi tiết người qua lưu danh ngông qua lưu tiếng tiếp xuống các ngươi phải tăng cường chính là phương diện này đối thủ thế nhưng là có thể lên mạng ta cũng không muốn cùng lao đầu đồng dạng phanh bị nổ đào thải cho nên cũng mặc kệ bọn hắn có nhìn hay không nhìn thấy tin hay không dù sao có người khô sống cớ sao mà không làm đâu không biết tính sao đang ngồi mười hai vị người truy kích lúc này b và ả vài túi trên mặt cũng co tiểu dung tựa hồ cả người đều nhẹ n h o n không í t nói thật ra có nhất cái tính nhất cái đều không phải nhân sĩ chuyên nghiệp đối mặt ninh tru không có áp lực đó là nói dối nhưng trước mắt này lôi thôi lết thiết nam nhân đơn giản mấy câu Tựa hoàng ồ đã đó cải biến cuộc chúng cái phải biến diện. Tháng lợi Tháng ta h gì? làm à, vậy chúng ta sau đó phải làm cái gì? Hoàng lôi mở miệng hỏi, mở thắng a sao dù cùng n n i Chu cùng một chỗ đào văng qua, cái qua, văng này một đào là lại b t t đầu. i t ư ở n bọn họ chỗ ấy tất nhiên sẽ có đặc biệt họ nhiên chuyện phát sinh.、Tiếp、xuống. Hoàng tháng châu phát có đặc ấy tất Tiếp sẽ lợi nhìn đồng hồ không sớm đều đi về nghỉ ngơi đi đối diện sự t ì n h không có khả năng cáo chi chúng ta đoán mỏ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa lao đầu nói một điểm ta là đồng ý người nhất định phải bảo trì thể lực ngủ không được có thể uống một chút nhưng đ ư n g say t u t tan họ lời đã nói đủ trận nhìn đoàn người cũng không có quá nhiều xoắn suýt truy kích ngày mai mới bắt đầu mười hai vị đội viên cơ hồ đều đi thăm dò vị này hoàng thắng lợi tư liệu đơn giản đến nói là một vị q u cao t h ắ n g tử phá được rất nhiều q u cao phạm tội an tâm đang truy kích đội viên lúc rời đi thuận tiện nhìn cách đó không xa một bên khác ánh đèn y nguyên loại lên ninh chu đội trưởng ngươi bây giờ đứng trước một hạng lựa chọn thứ nhất tại chín giờ đến tiết mục tổ chỉ định xuất sinh điểm ba giờ sau người truy kích chính thức mở ra truy kích thứ hai ngươi có thể lựa chọn một cái khác xuất sinh điểm trải qua thứ nhất quý tôi luyện các thành viên sớm đã không cảm thấy kinh ngạc chỉ là người xem lại hô bởi vì giờ khác này trực tiếp tín hiệu bị cắt ra xuất hiện cái đếm ngược thay thế không phải nhiều truyền bá mấy phút sẽ chết ta nửa đời đêm nay phải ngủ không được đâu chỉ đêm nay là chỉ hoãn một tuần tốt ta tin tức tốt thứ hai quý bắt đầu tin tức xấu phải đợi một tuần người xem ô hô ai thai nhưng không có cách nào cải biến hiện thực tại đặc sắc nhất địa phương c ắ t ra, thông thường thao tác cùng lúc đó người chủ trì cũng đem cắt ra trực tiếp sự tình nói cho những người chạy trốn cho nên các vị có thể yên tâm tiếp xuống nội dung người xem muốn một tuần sau mới có thể nhìn thấy hiện tại chúng ta nhìn xem cái thứ hai xuất sinh điểm có cái gì khác biệt người chủ trì nhấn hạ thủ bên trong điều khiển từ xa đám người sau lưng màn hình lớn lại lần nữa sáng lên đầu tiên đây là một gian phòng năm hai sảnh có ba cái phòng vệ sinh cùng đầy đủ m ộ ư ơ i người ăn hai ngày đồ ăn mặt khác bên trong còn có hai ngàn nguyên tiền mặt hai bộ xe hai bộ điện thoại một bộ laptop cùng nhất cái hai mét đại bồn tắm lớn đương nhiên có cái tiền đ ể các người đến tìm tới chỗ ấy nói rõ một chút xuất sinh điểm cũng không phải là phòng an toàn có thể bị tìm tới có xe có phòng có tiền có ăn nhưng những người chạy trốn trên mặt cũng không có cửa cho tiết mục tổ đồ vật há lại dễ cầm như vậy tất nhiên phải bỏ ra đại giới tin tưởng các vị đều hiểu thiên hạ không có bữa trưa miễn phí người chủ trì đưa qua một cái thẻ triệu lộ thi tiếp nhận không có mở ra cho linh chu nhiệm vụ tổng cộng t a m hoàn vòng thứ nhất toàn viên tiến về thành phố thứ sáu bệnh viện đánh vỡ cảm b ạ o dự phòng trâm hở không có rồi sao trần vĩ đình có chút hoài nghi mình lốt hai đi lên phía trước cầm qua tấm thẻ đây là ý gì không chỉ là hắn thành viên khác nhóm cũng đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhiệm vụ không khỏi quá đơn giản một chút đi các vị cho các ngươi m ư ơ i phút thời gian người chủ trì nói xong trên màn hình lớn xuất hiện đ ế ngược nháy mắt đoàn người đều gấp tự động đem linh chu vây quanh ở trong vòng cảm giác ta bị sai a vì cái gì cảm giác nhiệm vụ này đơn giản như vậy đâu đúng a đi đánh cái châm mà thôi đoán trường phía sau có c ả m bẫy ta cảm thấy cho dù có c ả m bẫy cũng phải thử một chút tốt ta dù sao ban thưởng đồ vật nhiều như vậy đâu nhìn xem đoàn người lao nhau triệu lộ thi có chút hoài niệm trước đó lấy linh chu cầm đầu nao đ o à n đội người tại sao không nói chuyện nàng dùng cánh tay thọc linh chu bên hông gấp cái gì mọi người cùng nhau phân tích là chuyện tốt kỳ thật cái gọi là phân tích đơn giản hai cái quan điểm hoặc là cảm thấy không nên mạo hiểm dù sao thông qua thứ nhất quý đối thủ khẳng định học được không ít thứ giai đoạn trước hẳn là lấy trốn làm chủ có người cảm thấy liền hai trăm khối tiền còn không có phương tiện giao thông coi như trốn cũng trốn không xa nhìn xem màn hình lớn thời gian trôi qua một nửa ninh chu phủi tay đem mọi người lực chú ý hấp dẫn tốt tốt nói trước một tiếng nhiệm vụ khẳng định là muốn tiếp mặc kệ là điện thoại xe vẫn là tiền đối với chúng ta mà nói thuộc về chạy trốn thiết yếu công cụ trừ phi chúng ta ngày mai trước khi lên đường cắt đi cắt vậy ta không có bất kỳ cái gì ý kiến nói xong nhìn đám người một chút năm người trả lời t hà ậ t vất vả tới tham gia tiết vả vong đảo gia h mục, độc đơn độ k lao n b nhiêu, coi sư có một chút nói rất đúng hai trăm linh khối tiền thật quá khó khăn m u a trường xa một chút xe lửa phiếu đều không đủ càng đừng đề cập ăn uống từ một loại nào đó góc độ mà nói đây là tiết mục tổ cho chúng ta tuân thủ nhiệm vụ còn nhớ rõ không đối với chúng ta xuất phát thời gian định chính là buổi sáng ngày mai tám điểm nói cách khác nếu như lựa chọn cái thứ nhất xuất sinh điểm chúng ta có được bốn giờ chạy trốn thời gian bệnh viện bình thường tám giờ mở cửa chúng ta không thể trốn chạy phải đi hoàn thành nhiệm vụ tương đương với dùng đào vong bốn giờ đổi lấy những phần thưởng này không cần hoài nghi những người truy kích tuyệt đối có thể được đến báo cáo sau đó cùng đi lên ta có thể khẳng định t a m hoàn nhiệm vụ tuyệt đối đều không khó bởi vì tiết mục tổ không có khả năng đi lên liền cho chúng ta so với bị bắt nhiệm vụ bởi vì tiết mục muốn tiếp tục không sai ninh chu đứng người lên nói cách khác chỉ cần chúng ta có thể tương đối thuận lợi hoàn thành ba loại nhiệm vụ không chỉ có thể cầm tới ban thưởng còn có thể có một chút chạy trốn thời gian hoặc là ngươi gọi ninh chu đâu hà lao sư cảm thán chúng ta chỉ là xoắn suýt như thế nào mới tính an toàn ngươi lại đem tiết mục tổ dụng ý cho phân tích tấu các ngươi còn có khác biệt ý kiến a đồng ý không có vấn đề cứ làm như thế đi được rồi đã tiếp nhận nhiệm vụ chúc các vị tốt vận mặt khác gian phòng của các ngươi đã an bài tốt tại lầu hai mời đi theo ta xuống lầu dưới người chủ trì đứng tại cổng các vị buổi sáng ngày mai bảy giờ đồng hồ sẽ có điểm tâm đưa tới mặt khác còn có một việc cấp s ban thưởng na chất đột đáp không sai như vậy các vị ngủ ngon ngày mai gạo sau khi vào phòng đám người có chút ngoài ý mớn thế mà là đại thông trải năm sáu mươi bình phương gian phòng bên trong không có một cái giường bất quá trên mặt đất đã trải tốt đẹp trăn cái này ở trên một mùa đào vong bên trong xuất hiện qua nhiều lần nhưng chỉnh thể hoàn cảnh tốt nhiều có điều hòa có phòng vệ sinh có đồ uống cũng có các loại ăn dù sao này sẽ tranh tài còn không có chính thức bắt đầu có chút khác bị lại triệu tiểu thư đi một vòng trở về rồi nói ra cho chúng ta thời gian chuẩn bị càng nhiều người khác rất nhanh kịp phản ứng thứ nhất quý sơ kỳ chỉ cho những người chạy trốn một giờ thương nghị thời gian lần này tương đương với một đêm hiện tại m ộ ư ơ i giờ không đến tăng thêm ngày mai sẽ phải xuất phát ninh chu biết đoàn người nhất thời bán hội khẳng định ngủ không được vây tay đem các thành viên tụ tại nhất khối mặc dù không muốn nhiều lời nhưng có một số việc đến sớm bàn giao sáng sớm ngày mai cơm thật lực đ ừ n g uống sữa b ò hoặc là dễ dàng để cho mình tiêu chạy đồ ăn ăn no điểm bởi vì tiếp theo bữa ăn không biết từ lúc nào tam hoàn nhiệm vụ đối với chúng ta mà nói thời gian trọng yếu nhất đợi đến đánh song châm về sau được đến nhiệm vụ địa điểm lập tức hỏi thăm xung quanh người làm sao có thể nhất nhanh đến tiết mục tổ đồ vật không phải dễ cầm như vậy chúng ta tại chấp hành trong khi làm nhiệm vụ tương đương với tốn hao chạy trốn thời gian đồng thời cho đối phương truy tung manh mối nhưng là có một chút rất mấu chốt nghe nhìn lẫn lộn bọn hắn nhìn chúng ta không thoát đi mà là tại đầy kim lăng suy loạn bình thường đều có thể đánh giá ra là tại chấp hành nhiệm vụ đồng thời có khả năng thu hoạch được cỗ xe những tin tức này cho nên tại vòng thứ ba kết thúc về sau chúng ta phải ngựa không hổ là ngươi a ninh chu chật chật chật lại cho ta một đêm cũng nghĩ không ra dạng này chiều số bội phục bội phục ninh chu nói đại khái mười mấy phút kết thúc phát biểu mọi người hoặc là ăn cái gì hoặc là tắm rửa hoặc là nói chuyện t i ế n triệu tiểu thư cầm một bao khoai tây chiên các người nói cấp S ban thưởng đến cùng sẽ là gì chứ năm đầu tình cảnh mới 2024, chúc các vị đại đại xuôi gió xuôi nước mọi chuyện thuận lợi thân thể khỏe mạnh vạn sự như ý cảm tạp p mấy vạn tám trăm điểm khen thưởng cảm tạ mười ba xanh nhạt năm trăm điểm khen thưởng thuận tiện cầu một chút giữ gốc nguyệt phiếu nha chương một trăm hai mươi hai bong khói chương một trăm hai mươi hai bong khói trong đêm đoàn người đều ngủ không tốt lắm mặc dù đều biết tiếp qua mấy giờ tranh tài bắt đầu đến dưỡng tốt tinh thần nhưng ngủ không được chính là ngủ không được tràn trọc thanh âm một mực chuyển đến n i n h chu cũng là như thế bất quá hắn không có thuyết phục đều là người trưởng thành chịu một đêm quan hệ cũng không lớn cũng may không ai lấy điện thoại cầm tay ra chịu đựng chịu đựng một đêm trôi qua tiết mục tổ bảy giờ đồng hồ đến g õ môn bất quá đoàn người đã sớm tỉnh đồng thời nếm qua đ i ể m tâm ngay tại nói chuyện t i ế m nhìn xem nhân viên công tác đến đây đám người dần dần hưng phấn lập tức sẽ bắt đầu nhà các vị tiếp xuống chúng ta đem cho n i n h chu triệu lộ thi ở trên một mùa không có lính đi cấp s b a n thưởng na chát từ buổi tối hôm qua bắt đầu liền nhớ mãi không quên kết quả làm nàng tương đương thất vọng ban thưởng cũng không có công bố mà là để ninh chu đại biểu đám người đi ra ngoài đầu l ĩ n h lấy là cái gì mười phút sau người trở về ninh chu cười cười cho mấy cái tuyển hạng vận khí ta không tốt lắm rút đến một chiếc xe tùy thời có thể cầm tới cái chủng loại kia l i ê n cái này l i ê n cái này ai tiết mục tổ cũng quá nhỏ khí đi ta còn tưởng rằng vật gì đâu đoán chừng phần thưởng có biến hóa ninh chu cũng không để ý dù sao cũng là mới một mùa cân nhắc đến nhu cầu của chúng ta làm ra cả biến biết được ban thưởng là c ố xe đoàn người cũng không còn xoắn suýt ta tìm khắp nơi qua không có giả râu ria tóc giả cái gì t ă n g l ị đi lên phía trước bên trên một mùa các ngươi khi xuất phát không phải cho phép trang phục à. tiết mục tổ mục đích đúng là để chúng ta bại lộ cho đến người truy kích manh mối đoán chừng một cái khác xuất sinh điểm bền trong hẳn là có triệu lộ thi làm ra giải thích hợp lý nhất thời gian trôi qua rất nhanh bảy điểm năm mươi chín phân đám người chuẩn bị hoàn tất các vị người đảo vong xin chú ý tranh tài sẽ tại mười giây đồng hồ sau bắt đầu chín tám bảy đến ngược kết thúc chín người chạy chậm đến lao xuống lâu hiện tại tranh thủ thêm nhất dây lợi lát nữa chạy trốn lúc cũng có thể nhiều nhất dây thời gian Ta sẽ tại cửa sẽ b ệ n hà viện c h lao đã thẩm tra h sư thứ hai quý bắt đầu rồi h o ta quá may mắn buổi tối hôm qua còn nhìn các ngươi trực tiếp đâu sư phó hà lao sư gặp hắn nhận biết mình có thể hay không dùng ngươi bộ đàm hô nhất hô đồng đội của ta nhóm cũng cần xe không có vấn đề taxi lái xe rất vui vẻ đáp ứng dựa vào sự giúp đỡ của hắn còn lại năm vị đội viên cũng rất nhanh dựng vào xe tám giờ ba mươi năm phần ninh chu bốn người trước một bước đến bệnh viện hà l ã o sư triệu tiểu thư hai người đi tiếp tân hỏi thăm rõ ràng ở đâu trích sau đó đi nhìn một lần lập tức trở về được rồi dư phi đỏ tại bên cạnh mặt có chút đỏ ta hiện tại có chút phát run bình thường chờ thêm hai ngày liền quen thuộc hôm nay là cuối tuần bệnh viện so bình thường người ít không ít nhưng chỉ là so ra mà nói người đào vong đến lập tức dẫn phát vây xem thế nào đến nhiều như vậy minh tinh đâu có lỗi với chúng ta đ ổ i thời gian không có ý tứ chúng ta đang chạy trốn hà triệu hai người có chút bất đắc dĩ bên người có một chút là lao t h á i thái lại không dám qua dùng sức vạn nhất ngã xuống vậy coi như phiền phước cùng ninh chu suy đoán nhất trí chụp ảnh nhiều người tự nhiên liền có người lên người truy kích bất quá này sẽ bọn hắn còn chưa lên ban hoàng lôi bọn người mặc dù không cần nhưng cũng là sớm tỉnh lại mà bọn hắn mới đầu lĩnh hoàng thắng lợi cũng tại tám giờ lúc ở trong bảy phát cái tin tức tám điểm những người chạy trốn cũng đã xuất phát các vị an tâm c h ớ v ộ i còn chưa tới chúng ta biểu diễn thời gian lại nghỉ ngơi một hồi không nóng này cái dạng gì lãnh đạo mang cái dạng gì binh chí ít hoàng thắng lợi lý lịch đã không thể dùng xinh đẹp để hình dung dù là hoàng lôi tiểu bạch cùng ninh chu nhất khối đào văng qua trong lòng y nguyên cảm thấy có lòng tin chỉ là hơn chín giờ lúc phát sinh thú vị một màn đoàn người ngay tại gian phòng bên trong nói chuyện phiếm đâu tiếng đập cửa vang lên nhưng bên ngoài không hay trên mặt đất nhiều tờ giấy ninh chu tại thứ sáu bệnh viện nhìn thấy tờ giấy hầu minh hạo tương đương phúc hậu đ ố i trong phòng máy quay phim biểu hiện ra một phen về sau trực tiếp xé toang biết được là có người sở b h á lờ về sau truy kích các đội viên đều cười đồng thời đều không có đi n h a n nóng còn có ba giờ mới có thể xuất phát người khẳng định di động vị trí ảnh hưởng không lớn chỉ có hầu minh hạo đang chờ mặc bên trên một mùa bên trong những người chạy trốn công trường cái gì suy loạn vạn nhất bị sắt dỉ quẹt làm bị thương vẫn là rất nguy hiểm dứt khoát gia nhập trong nhiệm vụ tại cô y tá tỷ vì trần vĩ đình tiêm vào hoàn tất về sau lấy ra một tấm thẻ phiến ông trời của ta á triệu lộ thi liếc mắt nhìn gọi thẳng khá lắm quen thuộc địa phương á vinh ký tiệm may chẳng lẽ kế tiếp là một nghìn chín trăm một mươi hai đi qua ba lần tự nhiên không cần con đường chín người chạy như đ i ê n đến bệnh viện bên ngoài chỗ tốt là lập tức liền đánh tới xe chỗ xấu là từ chỗ này xuất phát đến gian linh vừa đi vừa về ít nhất phải nửa giờ hà lao sư trần vĩ đình bọn người cảm nhận được không tầm thường áp lực làm người truy kích lúc lo lắng đ ô i phương chạy này sẽ là người đ ả o vòng ngồi trên xe đồng dạng lo nghị không thôi nhất là lái xe không phải mình ánh mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ đo cái này chân ga nhiều dẫm một chút cũng không phải không được ga trên đường trong xe đoàn người cơ bản không có nói chuyện p i ế m kế hoạch đã định tốt đi một bước nhìn một bước này sẽ nói thêm cái gì nếu là lái xe bị tìm được tiết lộ chẳng phải là không đẹp cứ như vậy đau khổ rốt cục đến vinh ký tiệm may cùng ninh chu suy đoán đồng dạng không có gì đặc biệt nhiệm vụ chỉ là cho hai cái túi leo lưng bên trong đặt vào chín bộ quần áo mới cho thêm í tiền t chúng ta chính mình mua không được ca mặc dù biết vì sao tiết mục tổ an bài như thế nhưng ngụy thành y nguyên nhịn không được nhà danh đồng thời kế tiếp địa điểm chính như triệu lộ thi lời nói một nghìn chín trăm m ư ơ i hai nghe ngóng về sau biết chỗ này có tàu điện ngầm ninh chu quyết định mang bốn người ngồi xe lửa bốn người khác đón xe tới mục đích rất đơn giản tuy nói không rõ ràng đến cùng người truy kích có thể tra được một b ư ớ c kia đứng tại đảo vong góc độ có thể gia tăng một chút phiền thoái gia tăng một ít công việc lượng căn bản không cần do dự tự nhiên ở trên tàu điện ngầm năm người lại lần nữa bị vây xem ảnh chụp video cái gì không có mấy vạn cũng chỉ ít hơn ngàn trong lúc đó đổi cái tuyến đại khái dùng ba mươi phút đến một nghìn chín trăm m ư ơ i hai đứng hắn mang theo mấy người một đường chạy như đ i ê n tới trước cá h e o chỗ lệnh người thất vọng chính là cũng không có nhắc nhở thế là năm người bốn phía phân tán không có mục tiêu lúc dạng này hiệu suất tối cao mà lại tạm thời không có điện thoại người đi ra chút Đợi đến đ n ồ ba linh tới, ô n chu a vô đùi qua đ mẹ nó nghĩ phức tạp hai người các ngươi nhanh đi tìm tới người khác nhiệm vụ này hẳn là để tất cả đội viên tại nhất khối liền coi như hoàn thành hai người kinh ngạc ngây người mấy giây đúng vậy a chín người đem vùng này đều chạy toàn bộ tiết mục tổ không có khả năng đem nhắc nhở giấu đi nếu không chín mười người hoa một ngày đều không nhất định có thể tìm được đi máy xay do kia nắm chặt tốc độ phải nhanh thấy hai người chạy đi ninh chu lại giấu một tiếng hai mươi phút sau chín người tập hợp trên mặt mỗi người đều là h n g hồng lại mang theo mồ hôi không có gì bất ngờ xảy ra có cái người qua đường bộ dáng nhân viên công tác đưa lên trước cái phong thư đều tại ta đơn giản như vậy đều không nghĩ tới ninh chu để các thành viên xấu hổ người tốt xấu là nghĩ đến chúng ta căn bản đều không có cân nhắc qua mau mở ra phong thư nhìn xem thông chi vang lên các vị những người truy kích xin chú ý truy kích hành động bắt đầu phía dưới đến mấy vị thợ quay phim sớm thu một chút cái ông k í n h tỉ như các thành viên bên mặt trang bị biểu lộ cái gì mới một mùa nhà xuất phát lúc khẳng định phải có chút nghi thức cảm giác khi tuyên bố truy kích mở ra về sau chỉ có hai bộ xe động thẳng đến xe lửa đứng mà đi còn lại cỗ xe nhân viên y nguyên ở vào chờ lệnh trạng thái trong tổng bộ mười hai vị công cụ nhân ngay tại sàng chọn manh mối cứ như vậy mấy giờ bị mười vạn người báo cáo tám giờ sáng bốn mươi điểm người đảo vong xuất hiện tại kim lăng thứ sáu bệnh viện có video cùng anh trụt đi đánh trâm sau đó cưới taxi rời đi báo cáo m ộ ư ơ i h sáng m ộ ư ơ i một phần những người chạy trốn xuất hiện tại một nghìn chín trăm m ư ơ i hai quảng trường hẳn là đang tìm cái gì đồ vật báo cáo một ư ơ i một giờ sáng hai mươi ba phần người đào vong tựa hồ tìm tới tương quan vật phẩm đồng thời rời đi báo cáo đông n g a i miệng kim mậu cao Úc, phổ miệng khu tựa hồ mỗi cái người đào vong hạ cái mục tiêu điểm đều không giống báo cáo hà lao sư na chát mua tiến về ma đô xe lửa phiếu hoàng thắng lợi hôm nay vẫn là bộ kia lôi thôi bộ dáng trong tay y nguyên đặt vào rất băng có cả có lạ tin tức thật nhiều sao thắng lợi chúng ta muốn đi đâu bọn hắn khẳng định là đang làm gì nhiệm vụ bạch kính đình nghe các thành viên thảo luận hoàng thắng lợi mở miệng ngươi cảm thấy ngươi tiền đội bạn nhóm là đang làm gì tiểu bạch bị điểm đến tên hơi có chút ngoài ý muốn hẳn là làm nhiệm vụ đi nếu không dạng này di động không chỉ có là lãng phí thời gian sẽ còn bại lộ vị trí của bọn hắn phân tích rất không tệ thắng lợi chúng ta chẳng lẽ không đuổi theo à đều biết b ư ớ c kế tiếp địa điểm mặc dù phân tán nhưng chúng ta nhiều người không có phương tiện giao thông tình hùng dưới đuổi theo liền bị lừa hoàng thắng lợi để các thành viên xứng sở ý của ngươi là manh mối nơi phát ra có sai tiểu bạch hỏi, không manh mối nơi phát ra khẳng định là thật là từ bị hỏi thăm người đi đường kia được đến không có khả năng làm giả kỳ thật ninh chu lừa gạt chính là người qua đường tại hoàng thắng lợi nói chuyện trong lúc đó công cụ nhân không có nhàn rỗi ngay tại xem xét video theo dõi hỏi thăm rất đơn giản vấn đề hoàng lôi ngươi cảm thấy người đào vong làm nhiệm vụ có thể được đến cái gì xe tiền nhất cái tương đối an toàn gian phòng hoặc là chúng ta đ ậ u tĩnh bị g ô quách tề lâm ngươi nói cho ta vì cái gì bọn hắn muốn thu hoạch được những này vì tiểu hỏa tử làm sơ do dự an toàn hơn đào vong hoàng thắng lợi cười, cười. Tự tin điểm, người nói một chút cũng không, không i nói trước c ba vòng khẳng định là thật mặc kệ là bệnh viện vẫn là tiệm may thậm chí một nghìn chín trăm một mươi hai nhất là một nghìn chín trăm một m ư ờ i hai quảng trường nhìn ra được bọn hắn thật đang tìm kiếm thứ nào đó hoặc là manh mối nếu không sẽ không ở nhanh đến m ộ ư ơ i hai giờ còn tại kia của nhau ghi nhớ vậy sẽ thời gian một ư ơ i một giờ cách chúng ta xuất phát còn có nhất giờ đổi lại các vị nếu như cho các ngươi một lựa chọn a được đến một ít ban thưởng nhưng vô cùng có khả năng bị bắt b từ bỏ ban thưởng sống sót ở trong trận đấu không cần vội vã lựa chọn bởi vì còn có cái ẩn dấu c tuyển hạng được đến ban thưởng đồng thời lưu lại chạy trốn thời gian nhất cử lương thiện rất đơn giản phân tích nhiệm vụ là tiết mục tổ cung cấp bọn hắn khẳng định sẽ có lưu chỗ chống ta đoán nhiệm vụ trọng điểm chính là thời gian hoàn thành càng nhanh trả lời chính xác nguy hiểm thật thật muốn phân tán kia liền mắt lửa vì sao ta nghĩ không ra đâu giống như cũng không phải đặc biệt khó tiết mục tổ nơi này cười cái này hoàng thắng lợi xác thực lưu xoa không chỉ có đoán được bọn hắn ý nghĩ liên đối ninh chu cũng bị bỏ thấy mua xe lửa phiếu đ â y này cái này không nhất định hoàng thắng lợi không có v ô ngực có lẽ nhiệm vụ có phần chi có lẽ là bóng khói bất quá đã có người đi qua lập tức liền có thể biết được vậy chúng ta bây giờ liền đợi đến a dĩ nhiên không phải hoàng thắng lợi đi lên phía trước mấy bước nhìn xem công cụ nhân đẳng trước màn hình tất cả mọi người xuất phát thông hồ đường đuổi trốn song phương ngay tại cách không đấu pháp đối với minh tinh đại đảo vòng phan hâm mộ mà nói lòng ngứa ngay khó nhịn biết tiết mục đã bắt đầu lại còn phải đợi một vòng thời gian tương đương còn g i u nhất là sáng sớm liền xoát đến người đảo vong tin tức về sau càng là sốt ruột nhìn thấy ninh chu cùng hà lao sư đứng tại nhất tối không hiểu cảm thấy b u ồ n c ư ờ i bọn hắn thật đúng là quá mệnh giao t ỉ n h cho nên là bắt đầu sao ao ước kim lăng đồng bạn nhưng nhìn trước cho t h ỏ a c h í ca môn ngay tại kim lăng cái gì cũng không nhìn thấy được chứ mấu chốt ta liền ở tại bệnh viện bên cạnh sớm đi làm cho nên cái này một mùa không có nhân viên hậu cần a không có khả năng không có hậu cần truy kích đội viên căn bản không có cách nào hành động t ố o ta thời gian mau mau qua đi ta đã chờ không nổi c h ừ một trăm hai mươi ba g ọ t máu đầu tiên c h ừ g một trăm hai mươi ba giọt máu đầu tiên nếu như là ta sẽ giấu ở nơi nào chứ nửa giờ sau hoàng lôi mang theo mấy người đến thông hồ đường con đường này không có gì đặc biệt bên đường là các loại cửa hàng phía sau cũng mới cư xá đều có điện hình thường ở l ư ợ n g dụng khu vực số lượng xe chạy vẫn được nhưng không thấy tụ tập đám người nói cách khác những người chạy trốn sau khi đến hẳn không có bị người qua đường phát hiện tổng bộ cho ra manh mối là chỉ ít có hai bộ taxi đi tới kề bên này hoặc là không xe cũng có thể tới lấy xe bên đường điểm khả năng không lớn đều là hai tầng ba tầng kiến trúc khẳng định phải tìm tầm mắt tốt có thể quan sát vị trí ai hầu minh hạo ngươi xem một chút tiệm kia tên là cái gì ba viên quả. mấy người lẫn nhau đổi cái ánh mắt không cần nhiều lời bước nhanh đi thẳng về phía trước ôi hoàng lao sư hầu minh h ả o ta rất là ưa thích các ngươi mới vừa vào cửa liền bị nhân viên cửa hàng nhận ra đồng thời biết là vì sao mà tới ta cam đoan ninh chu cũng không đến mà lại nửa canh giờ này không thấy hà án bởi vì vừa rồi một mực tại cổng phát t r u y ề n đơn đâu hiển nhiên các tiểu tỷ tỷ là tiết mục f a n hâm mộ xác định a hoàng lôi tự nhiên sẽ không bởi vì một câu liền tin tưởng đối phương tiệm chúng ta bên trong có giám sát đến ta mở ra được rồi hoàng thắng lợi thanh âm chuyển đến không dùng ở đây lãng phí thời gian đã tổng bộ đến chỉ lệnh hoàng lôi bọn người cũng không còn kiên trì phất phất tay rời đi các vị đội viên trước mắt đã liên hệ đến bốn vị tài xế xe taxi có khả năng những người chạy trốn tình trạng kinh tế không phải rất tốt một vị nào đó lái xe nói trả tiền thời điểm móc ra hai tấm một trăm cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn ở không dậy nổi bên trong cấp cao khách sạn điểm này có thể hơi chú ý h ạ v ề p h ầ n tới làm cái gì ta đoán là đến cầm bán thưởng tính toán thời gian Bọn hắn là thông ả ư hưu, u xuất đều từ phát, tới cần 15 đến 20 phút tả hưu, chúng ta t chúng hội, h cần còn có cơ đến động.、Thông、hồ đường đại khái dài hơn bốn trăm h thước truy kích đội viên sách lược rất đơn giản dù là biết người đảo vòng có khả năng trốn vào cư xá cũng là trước d ạ n phố nếu không m ộ ư ơ i hai người ném tới nhất cái trong khu cư xá hiệu quả không lớn đ ố i đây làm truy kích đội đội viên cũ dương dung đến nói cũng không ôm hy vọng quá lớn đối phương thế nhưng là có ninh chu thực sẽ tới chỗ này sợ không phải ninh chu lại nhất cái bong khói người tại thông hồ dưới đường xe tiếp lấy lại đổi xe rời đi thông thường thao tác bất quá nên làm sự tình còn phải làm chính đi tới đâu một bộ taxi tại nàng phải phía trước ngừng lại chờ mấy giây sau nhất cái thân ảnh quen thuộc từ trên xe đi xuống hai người vừa vặn đến cái bốn mắt nhìn nhau dư phi đỏ lao sư ông trời ơi dư phi đỏ lăng n h ấ t dây quay người chạy trốn kêu gọi tăng viện kêu gọi tăng viện liên thông cổng phát hiện dư phi đỏ lao sư dương dung vừa chạy mấy bước liên bị đối diện lái tới c ố xe cản một chút ba bá, bá. đoan chừng lái xe cũng bị giật này mình lập tức đến ta nhìn thấy nàng tốc độ chỉ có thể nói dư phi đỏ lao sư đã phi thường cố gắng nhưng có thời điểm phương hướng lựa chọn sai lầm hết thể đều không tốt chạy không đến nhất phút ngay phía trước nên đón quách tề lâm cùng lăng canh tân hai trẻ danh to xác van cầu tha ta một mạng được hay không nháy mắt nàng bị vây quanh bên người đến bốn vị truy kích đội viên không có ý tứ a vu lão sư một tiếng kêu rên lúc này mới mấy phút ba mươi bảy phân bốn mươi năm giây ai vu lão sư thật là xui xẻo a quá không cẩn thận chỉ có thể nói nàng vận khí thật không tốt tiết mục tổ thấy cảnh này cũng là đang cảm thán bên trên một mùa vị thứ nhất người đào vong dòng dã hoa mười ngày mới năm lấy cái này một mùa ngược lại không ai nói n i n h chu quyết sách sai lầm đúng là dư phi đỏ không may tại 1912 t á c h ra trước đó hắn tìm người qua đường nghe qua đến nơi này chính là 15 phút tả hữu lại căn dặn các đội viên nhất định phải cẩn thận cái đôi tận lực tại phụ cận xuống xe sau đó đi bộ tới dư phi đỏ cũng là làm như vậy thế nhưng là không may nàng nửa đường gặp chạm đôi sự cố taxi vừa lúc bị kẹp ở giữa lúc này mới ngày đầu tiên a gặp được việc này dư phi đỏ hoàng không được trên xe chờ một hồi phát hiện nhất thời bán hội tựa hồ giải quyết không được tranh thủ thời gian xuống xe chạy một khoảng cách lại lên xe người sốt ruột liền sẽ quên sự tỉnh trong lòng suy nghĩ đã đến trễ hồi lâu các đội viên muốn trở gấp cũng không để ý trực tiếp để taxi mở đến trên đường cái không đợi tìm tới cái gọi là chợ bán thức ăn ở đâu trực tiếp cùng dương dung mặt đối mặt làm cho gọn gàng vào các bằng hữu lợi tuy như thế hoàng thắng lợi trên mặt lại là một điểm tiêu d u n g đều không có quá đáng tiếc ca nếu là dương dung chỉ là phát hiện cái bóng lưng sau đó lặng lẽ theo sau k i a tiết mục tổ có thể chuẩn bị thứ ba quý bất quá những lời này hắn cũng không nói ra miệng ngẫm lại bên trên một mùa thiên tân và cổ đến cuối cùng chân chính bắt được chỉ có hai người ninh chu cùng triệu lộ thi còn không thể chắc chắn lúc này mới bao lâu lập tức bắt đến nhất cái không nghe thấy các thành viên lẫn nhau ở giữa đều đang khích lệ tổ hợp a không cần thiết đi sát phong cảnh mau đem người tới trong xe kỳ thật hoàng thắng lợi biết đại khái là không kịp cứ như vậy truy đuổi không đến nhất phút đã dẫn phát không ít người qua đường chú ý rất có thể cái khác người đào vong cũng phát hiện hắn thật sự không có đón o sai dư phi đỏ bị bắt trải qua trần vĩ đình toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt người đào vong đều là phân tạp tới tốc độ của hắn nhất nhanh tìm tới nhà kia chợ bán thức ăn đồng thời trong thời gian ngắn cùng n i n h chu bọn người tụ hợp tại cửa vào bên cạnh có cái tiểu nhị lâu mang b a n g công đi lên nhìn một chút thuộc về tương đối tốt quan sát vị trần vĩ đình xung phong nhận việc làm cái lính gác khi thấy hồng kỳ một khắc này trong lòng đông cảm giác không ổn cũng không lâu lắm truy kích chiến bắt đầu cũng rất nhanh kết thúc hắn không có lộ ra lặng lẽ đi xuống lầu đi đến trong chợ đầu vẫn là một dạng không hay xảy ra gõ mở cửa về sau trần vĩ đình tháo cái nó xuống ta nhìn thấy dư phi đỏ lão sư bị bắt cái gì mới vừa rồi còn cười cười nói nói các thành viên nháy mắt nói không ra lời trần vĩ đình dăm ba câu đem trải qua nói một lần ninh chu cũng là thở dài một tiếng bọn hắn vì cái gì có thể nhanh như vậy tìm tới chỗ này bởi vì chúng ta hoàn toàn là bại lộ tại công cộng thị giác bên trong triệu lộ thi đưa ra giải thích mặc dù truy kích đội m ộ ư ơ i hai giờ mới có thể hành động nhưng chúng ta náo ra chiến trận quá lớn hẳn là tiếp vào không ít manh mối hà lao sư làm đã từ người truy kích cũng minh bạch chuyện ra sao người không n ú p ních khẳng định bị các loại có video cũng rất dễ dàng phán đoán chúng ta xuất xứ bắt đến một người, người truy kích có thể xác định chúng ta cũng tại phụ cận đoán chừng sẽ không rời đi ninh chu chúng ta nên làm cái gì những người chạy trốn cũng không rảnh rỗi vì mất đi đội viên thương tâm khó chịu có lẽ người truy kích giờ phút này đã đi tới phụ cận dựa theo nguyên kế hoạch rút lui mục đích đâu tà tam cứu ra kế hoạch không đổi kịp biến hóa nói chính là lúc này ninh chu nghĩ là người phân t ạ n tới cầm lên xe tiền cùng với khác một chút phụ t ặ n g đồ vật về sau lập tức rời đi kể từ đó đối phương không nhất định sẽ đem cái này xem như mục tiêu cuối cùng nhất điểm nhưng bắt đến người tình huống lập tức có biến hóa trừ phi tại địa phương khác được đến manh mối nếu không lục soát p h i ế khu tất nhiên ở chỗ này bị vây quanh cũng không phải một chuyện tốt bởi vì là trong kế hoạch sự t ì n h tại chờ đợi trong lúc đó đoàn người đã cầm tới ba lô đồng thời cũng làm trang phục đi đến ban công nhìn phía dưới bãi đỗ xe y nguyên yên tĩnh ninh chu không có ý định đợi thêm một đám người thừa dịp thang lầu không ai công phu tất cả đi xuống ninh chu ở phía trước trần vĩ đình ở phía sau hai bộ xe mở ra ngoài trông thấy người mới vừa lên chủ đạo ninh chu liền phát hiện hoàng lôi cùng tiểu bạch b ó n g lưng tương đối quen thuộc hắn không có gia tốc mà là đi theo đằng trước cỗ xe lấy hai mươi mã tốc độ chậm chạm hành xử không có phát hiện chúng ta triệu lộ thi ngồi sổm ở vị trí kế bên tài xế căn bản không dám thò đầu ra dùng đến c hô ỉ c mấy người mới thở nghe t dài ra một hơi không có người trách cứ ninh chu hết thẻ chín vị thành viên tám người đều có thể bình thường đến chỉ có nhất người là hậu vấn đề ở đâu không cần nhiều lời mà lại nếu là không có xe không lấy được tiền không có mấy cái này trang phục dùng tóc giả d â u rĩa cái gì này sẽ có lẽ tại một cái khác hiểm cảnh liên tiết mục mà nói dùng một người đổi lấy hai bộ xe hai bộ điện thoại hai ngàn khối tiền cùng các loại vật tư vẫn là tại tranh tài bắt đầu sơ kỳ hiển nhiên là có lời nhưng lời này không thể làm rõ đứng tại ninh chu g ấ p độ thiếu một người kỳ thật gánh vác còn nhẹ một chút giảm bất bại lộ phong hiểm ý nghĩ này đồng dạng chỉ có thể là ý nghĩ cỗ xe vững vàng lái ra nguy hiểm khu nhưng trong xe y nguyên rất tiến tĩnh một ngày không đến liền bị bắt một vị thành viên trừ sĩ khí đả kích bên ngoài trong lòng cũng có không nhỏ áp lực chúng ta bây giờ đi đâu c h ọ n vẹn qua có năm phút ghế sau hà lao sư mới nói ra câu nói đầu tiên ta tam cứu ra a ninh chu nhìn kính chiếu hậu đồng đội đi theo phía sau không có đi ném n g ư ờ i không phải nói đùa triệu lộ thi cũng cảm thấy ngoài ý muốn cái này có cái gì tốt nói đùa nói xong ninh chu đánh rẽ phải hướng đèn dừng xe ở ven đường vây tay trần vi đình rất mau cùng tới đây là ta tam cứu điện thoại sau đó là địa chỉ bên trên một mùa kết thúc về sau ta về nhà lúc hắn đem ta mắng một trận nói dấu cũng không biết dấu đi hắn kia an toàn nhất địa phương nào nhất cái trong chấn vườn trái cây bình thường chỉ có một mình hắn ở trên núi có ba gian đại nhà t r ệ t phong cảnh tốt không khí tốt ăn ở không dùng sầu các ngươi đi qua triệu lộ thi lập tức phát giác không đúng cái gì gọi là các ngươi ngươi không cùng đi qua a trễ một chút ninh chu cười cười buổi sáng tiết mục tổ không phải đem ta đơn độc gọi tới nó i nhận lấy cấp ép nhiệm vụ ban thường a trừ cái đó ra còn hạ đạt một cái nhiệm vụ cùng bên trên một mùa mở màn một dạng trần vĩ đình biểu thị ký ức vẫn còn mới mẻ ninh chu không có quá nhiều giải thích không sai bịt lắm một đường này đi qua sáu trăm cây số ban đêm cơ bản có thể tới đi cao tốc là được tìm không thấy đường cho ta tàm cứu gọi điện thoại ngươi phải cẩn thận a triệu lộ thi ngược lại là muốn giữ lại nhưng cũng biết chấp hành nhiệm vụ sự gia nhập của nàng không nhất định có thể giúp một tay không nói còn có thể chuyện xấu ta làm việc ngươi còn không yên tâm a nếu không hỏi một chút vĩ đình ca trần vĩ đình đữ ngôi biểu thị hiện tại chúng ta là người một nhà không tính toán với ngươi tiền này ngươi cầm hà lao sư từ trong n g ư ợ c điểm ra một ngàn khối tiền đưa tới điện thoại cũng lưu nhất cái điện thoại liền không cần các ngươi cần hướng dẫn cần lẫn nhau liên hệ ta đã ghi lại dây số chớ trì h o a n thời gian tranh thủ thời gian xuất phát Tuy、nói rơi một vị v thành bên khác tiết mục tổ hai mặt nhìn nhau còn có nhiệm vụ a thậm chí phó đạo diễn còn đặc địa gọi tới tổng đạo diễn hỏi thăm một phen được đến câu trả lời phủ định đã không có nhiệm vụ vậy nói rõ nhìn xem hai chiếc xe rời đi ninh chu đưa tay cả lại đi đâu thông hồ lộ càng tạo ưu sầu lãng tử lão bản năm trăm linh điểm khen thưởng chừng một trăm hai mươi bốn lão bà ban đêm ta trở về ăn cơm chương một trăm hai mươi bốn lão bà ban đêm ta trở về ăn cơm ra h o à i phủ đầu người truy kích ra h o à i phủ đầu đã tới các người đau mất một vị thành viên sau đó đến lượt ngươi biểu hiện thập nhị giờ bên trong làm ra phản kích căn cứ trình độ cho tương ứng ban t h ư ở n g nếu là không có hệ thống cho kỹ năng ninh chu khẳng định sớm rời đi thứ nhất quý tranh tài lúc này đại khái tại tìm làm việc trên đường không có ban thưởng cái gì cũng không phải đã bên trên một mùa thắng lợi cái này một mùa tự nhiên cũng phải cố lên kỹ nhiều không ép thân có ban thưởng cơ hội khẳng định không thể bỏ qua tại tham ế nào gia trận đấu trước đó ninh chu cạo cái ngăn g tấc cái này thuộc về bên trên một mùa tổng kết kinh nghiệm trước đó tóc dài tóc giả mang lên hơi có vẻ một một thế là liền cho cắt ngắn trừ thuận tiện trang phục bên ngoài cũng là cố ý cho những người truy kích lưu lại tương đối ấn tượng khắc sâu dù sao đầu đinh nhà cái khác minh tinh nhìn thấy về sau chỉ có thể nhìn một chút bọn hắn không có khả năng học trừ phi là truyền hình điện ảnh tác phẩm nếu không khả năng không lớn đại đổi hình tượng sư phó p h i ề n phức đằng trước sang bên dừng xe là được năm phút không đến ninh chu lại lần nữa trở lại thông hồ giao lộ chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới cùng nhà mình bị bắt đội viên s ư ợ t qua người thứ hai quý kéo dài thứ nhất quý thẩm vấn chế độ không tồn tại tra tấn bức c u n g nhưng sẽ cho truy kích đoàn đội một giờ thời gian có thể được đến cái gì nội dung đều bằng bạn sự dư phi đọ bị bắt về sau lập tức được đưa tới giao lộ cỗ xe bên trong tâm tình có phải là thật không tốt lần này tới tham gia tiết mục cảm giác thế nào đây là các người điểm tụ tập a giữa chưa dự định ngăn cái gì là tới làm nhiệm vụ a người cảm thấy fan hâm mộ biết ngươi hơn nửa giờ liền bị đào thải có thể hay không đau lòng các ngươi có công cụ truyền tin a trong xe tiểu bạch cùng dương dung biểu thị trường kiến thức đoán được không có khả năng từ dư phi đỏ miệng bên trong được đến bất luận cái gì có quan hệ tin tức nhưng hoàng thắng lợi thẩm vấn phương thức lại đánh vỡ hai người bọn họ thông thường nhận biết trước mấy vấn đề cùng tranh tài không có bất cứ quan hệ nào tựa hồ chỉ là tại kéo v i nhà tiếp lấy đột nhiên xuất hiện đội thành muốn hỏi thăm chủ đánh nhất trở tay không kịp Tại góc c độ ủ dư dương h dung sợ hãi thán phục dư phi đỏ lão sư một câu không nói nhưng nghe đến hoàng thắng lợi thông chi về sau bộ mặt dùng mặt sám như cho để hình dung không quá đáng chút nào điểm này lí đồng ở trên một mùa cũng sử dụng qua bây giờ không phải là chân chính vụ án không cần phạm nhân khẩu cung căn cứ đặt câu hỏi lúc đối phương hơi biểu lộ cùng các loại ngôn ngữ tay chân được đến xác định đáp án là được dương dung phía sau mới biết được thông chi thành viên hành động này đều là hoàn thắng lợi thẩm vấn sách lược cố ý nói cho dư phi đỏ nghe dùng để quan sát phản ứng của nàng ninh chu không biết tường một bên khác nhà mình bị bắt đồng đội ở bên trong nhưng coi như biết cũng chỉ sẽ là cười một tiếng mà qua hắn không phải triệu vân đừng nói hiện tại tay không tất sát cho dù có vũ khí y nguyên đến cân nhắc một chút đối phương thế nhưng là m ư ơ i hai người lúc này ninh chu một tay thăm dò túi thậm chí không có chủ mũ cứ như vậy thoải mái mà trên đường đi tới đối với bình thường bề ngoài hắn thật vô cùng tin tưởng dù là thứ nhất quý kết thúc mình cũng coi như nho nhỏ lửa m ộ t thanh nhưng bình thường thời gian bên trong bị nhận ra số lần ít càng thêm ít thậm chí không chỉ một lần tại tiến đài truyền hình lúc bị gác cổng n g ă n lại tiến vào đài truyền hình về sau nhân viên công tác đứng tại trước mặt hô danh tự đương nhiên còn có khách xem nguyên nhân hắn không có cái gì đ o à n đội đi cái kia cái kia đều là một người lại không phải tất cả mọi người nhìn qua trực tiếp không tính ngoài ý mớn hiện tại vẫn là khốc nhiệt mùa hè nay sẽ cơ hồn là trong một ngày lúc nóng nhất ven đường trên cây biết không biết mệnh mọi t ê u tiểu đ i ế m chó gác cửa tử ghé vào kia lẻ lưỡi còn có lao đại gia để trần cái cánh tay đong đưa trong tay quản giấy linh chu xoa xoa mồ hôi chán xoay người đi vài bước lão bản t ớ i nghe chăm sự t ỉ n h hai khối rưỡi c á c trực tiếp mở ra uống vào mấy ngụm đánh tiếp cái c ắ t nhi dễ chịu tiếp lấy t r ầ m rãi nghiêng mặt qua khoe mắt quét nhìn bên trong q u é t t ề lâm lý trí đỉnh hai người từ ven đường đi tới giống như đã từng quen biết một màn hậu trường nhân viên công tác đều vì hắn lao vẹt mồ hôi kia đại khái chính là kẻ tài cao gan cũng lớn chỉ là hắn rốt cuộc muốn làm gì vậy ninh chu rất nhanh t ạ i nhất cái trà sữa trong tiệm phát hiện hai vị khác người truy kích bạch lộ hầu minh hạo cũng không phải bởi vì cùng hầu minh hạo quen một chút nhận ra chủ yếu hai người bọn họ có điểm lạ hiện nhiên đây là cái không sai quan sát vị tầm mắt khoáng đạt bọn hắn lo lắng bị nhận ra đều là bên mặt nhìn xem bên ngoài một nam một nữ đóng vai chính là tình lữ không thể nghi ngờ nhưng hai người không có trò chuyện cũng không chơi điện thoại tại người hưu tâm ninh chu trong mắt có thể nói là sơ hở trong chỗ Lại trải q u có có miếng miếng nhưng a mức độ này báo thủ có chút trò đùa tốt nhất một mạng chống đỡ một mạng nhưng phong hiểm lớn cái này một chút thời gian đã nhìn thấy bốn vị người truy kích đều là hai mươi hai tổ hợp hắn không phải dịp vấn đừng nói đánh một mươi cái đơn đấu đều không có lòng tin thúng chi đối phương còn có vũ khí mặc kệ giữ nguyên xăm lốp vẫn là cái khác sự tình khẳng định phải làm dù là không vì hoàn thành nhiệm vụ cũng phải náo ra chút động tĩnh biểu hiện ra người đảo vòng còn không có rời đi giả tượng đây cũng là ninh chu vì cái gì quả quyết tới nguyên nhân thứ hai đã muốn đâm xăm lốt nhất định phải có công cụ một phen không phí sức tìm kiếm về sau ninh chu tại trong chợ mua một thanh dao gọt trái cây lão bản n g ư ờ i tốt vừa muốn đi ra ngoài n h ấ t cái x o á y khí tiểu h ỏ a từ đâm đầu đi tới không là trương nhược quân hay là ai dù là ninh chu tâm lý cường đại hơn nữa giờ phút này nhịp tim tựa hồ cũng ngừng một nhịp bản năng hướng bên cạnh đường tạ ơn trương nhược quân vẫn là cái có lễ phép hải tử tiếp lấy thẳng đến lão bản hỏi thăm một việc ngươi buổi chưa có thấy hay không cấp trên người đâu h ắ n tử trong túi móc ra ấn có người đào vong ảnh chụp t r a n giấy g giống như không có chú ý hải người đến người đi thế nào đây là đào p h ạ m úc không cần khẩn trương trưng ơ nhược quân cho ra tiểu dung chúng ta là đập tiết mục chơi trốn tìm đâu xác định không nhìn thấy đúng không ừ m không có chú ý những n à y ngươi phải đi tìm phố hàng rong cái gì hỏi một chút chỗ ấy người lưu lượng nhiều đi ra ngoài hướng phải có hai ba cái tiểu điếm được rồi cảm ơn lão bản trưng nhược quân thu hồi ảnh chụp không có thu hoạch mới là bình thường chỉ là hắn lúc ra cửa mảy may không để ý cổng trên ghế nhỏ ngồi hút thuốc người kia cùng vừa rồi thoái vị chính là cùng là một người tiến tiểu điếm nghe ngóng không có kết quả nhà tiếp theo đây là khu dân cư đi khi nhìn đến đằng trước hai bên trái phải làm tử chưng nhược quân lẩm bẩm c ố c c ố c c ố c đồng nhiên sau lưng chuyển đến một trận tiếng bước chân rồn rập vừa quay đầu liền phát hiện một cái nam nhân ý nguyên vọt tới trước mặt tiếp lấy ngực tê dần trái tim của ngươi bên trong đ a o giờ phút này đang đứng ở suốt hết nhiều lại toàn thân bất lực trạng thái ta cây đao này hai mươi cm hoàn toàn có thể tạo thành đến chết tổn thương người ta chưng n h ư ợ quân mơ hồ ninh chu là ta ninh chu tiến lên kẹp lấy cánh tay của hắn uy tắc bên trong có một đầu mặc kệ là thụ vết đao vẫn là vết thương đã bán tự động coi là mất đi năng lực hành động tất cả không nên phản kháng ta cứ như vậy treo r ồ i đúng cho nên đừng làm vô vị chống cự đều sẽ bị coi là vô hiệu sau đó mang theo trương nhược quân đi đến làm từ góc rẽ trên dưới một phen tìm kiếm lấy đi điện thoại di động chìa khóa xe màu đặc thương đồng dạng chưa quên có thể biểu hiện sinh tồn kiểm tra triệu chứng bệnh tật đồng hồ không phải h á n đại biểu truy kích đội xuất trình nhất giờ nhiều một chút mười mấy phần trước cương trào đến cái người đảo vòng đoàn người vẫn còn trong hưng phấn khởi đầu tốt đẹp đâu n à y sẽ mình liền bị xử lý rồi không phải không thể cấp cứu một chút ta t r ư n g n h ư ợ c quân hai tay ôm đầu một trận xoắn ắ n dạng này ta thật là không có mặt m g i ha linh chu đem mấy thứ đồ thả cất kỹ cười cười ai bảo ngươi tự mình một người lạc đàn nữa nha thật hân hạnh gặp ngươi mặt khác đám f a n hâm mộ ta là vì mọi người cân nhắc chưng được quân tiên sinh thiếu chúng ta quá nhiều hay các ngươi hiểu nói xong cũng mặc kệ đối phương đang suy nghĩ gì quay người rời đi ông trời của ta nha ninh chu hiện tại lệ khí nặng như thế rồi sao trương nhược quân cũng quá đáng thương đi nhìn hắn một mực theo dõi đã cảm thấy muốn xảy ra chuyện những người truy kích khinh thường đều cảm thấy người đào vong còn tại phụ cận vì cái gì có điểm không cẩn thận đâu đạo diễn mặc dù cảm thấy trương nhược quân rời đi có chút đáng tiếc nhưng quy tắc chính là quy tắc người bị giết liền sẽ chết người bị ninh chu bắt được cơ hội chết h a i nghiêm chỉnh mà nói bên trên một mùa bên trong truy kích đoàn đội thế nhưng là trọn vẹn bị xử lý m ư ơ i người kẻ cầm đầu chính là ninh chu lớn như thế còi còi một thân một mình đi tới không người gì địa phương đối với tiết mục tổ mà nói hôm nay kỳ thật áp lực rất lớn thứ nhất quý mặc dù thời gian không dài nhưng tuyệt đối là đặc sắc một mùa ngày hôm trước ninh chu đùa dỡn trần vĩ đình cướp bóc tài xế xe taxi công hiến kinh điển hình tượng mới một mùa lại lần nữa xuất phát đạo diễn tổ nhóm tự nhiên mang trên l ư n g rất nhiều nếu như hiệu quả không tốt khẳng định sẽ bị mắng chết khẳng định như vậy có thể nghe tới nếu là tiếp tục tốt biết bao nhiêu mà lưu vong g i ả nhiệm vụ chính là đạo diễn tổ vì gia tăng thú vị nghĩ ra được chiêu đằng chức dư phi đỏ bị bắt được nửa viên tính nhầm là để xuống về phần ninh chu chỉ có thể nói vĩnh viễn có thể tin tưởng hắn khi đạo diễn đem vừa phát sinh sự tình báo cáo cho lãnh đạo lúc đối diện liên tiếp chuyển đến ba tiếng t ố t có thể đoán được tiết mục chuyển ra về sau cái này hai đầu nhân mạng sẽ mang đến bao lớn rung động trương nhược quân t u y ệ t thủ giờ phút này ngươi không thể làm bất kỳ động tác gì nói bất luận cái gì lời nói nếu không sẽ ngẫu nhiên đào thải một vị truy kích đội thành viên xử phạt như thế chi nghiêm để trương nhược quân chỉ có thể ngồi dưới đất miệng không thể nói như quân ngươi cái kia tình huống cùng trương nhược quân một tổ đường, đường kêu gọi đồng đội nhưng không có được đến đáp lại chẳng lẽ tín hiệu không tốt Các n g ư ơ i a i trông thấy trương nhược quân rồi sao vừa rồi nhìn hắn hướng thị trường đi b ả o ta biết này sẽ ta ngay tại thị trường cổng kỳ quái ta gọi hắn đều không có phản ứng đường đường cùng hắn sở dĩ tách ra chủ yếu là nghĩ lên cái nhà cầu hôm nay có chút không hảo phóng liền đồng đội biểu thị ngươi trước đi ta ngay tại cái này một mảnh lục soát nhưng đã qua tầm mười phút hắn chẳng phải đang ngơi ư bên phải đại khái năm m địa phương a ngay tại thẩm vấn hoàng thắng lợi nhìn định vị bên phải năm m đường đương bay đầu đi không phải người xác định a làm sao rồi ta bên phải là cái rác rưởi hồ a thốt ra lời này trong kinh nói chuyện yên tĩnh mấy giây không tốt khả năng xảy ra chuyện bên ngoài các đội viên đều biết sự tình không ổn đều lao đến nhân viên đến đông đủ lúc đường đường cũng từ rác rưởi trong ao tìm tới thuộc về trương nhược quân đồng hồ đoán chừng đối phương cũng chỉ là tiện tay q u a n g ra kia trương、yeah, nhược quân bây giờ tại đây không ai có thể trả lời có phải là ninh chu động thủ rồi hẳn là hoàng thắng lợi thanh em vừa chuyển đến mấy người bên cạnh đến tiểu cô nương nhanh theo ta đi trương nhược quân chết rồi mấy phút sau chín vị người truy kích đi theo tiểu cô nương đi tới làm từ bên trong trông thấy thân ở vũng máu bên trong trương nhược quân hầu á minh hạo lục soát trương nhược quân thân cho ra trong dự liệu tin tức không hổ là ninh chu hoàng thắng lợi thanh âm chuyển đến tiết mục tổ này sẽ hẳn là thật cao hứng đi ngày đầu tiên liền đưa hai người đầu không phải thắng lợi chúng ta bây giờ nên làm cái gì liền cái này nửa giờ bên trong phát sinh sự tình có phải là m u ố nếu truy tung? Truy! truy! một tại tách trưng thải trách ra, muốn quân chịu Hướng Nói ngươi đường đường, nhược ngươi nhiệm hai hai phải phải cái các có kia đội, i sao để đảo b t không? n ế có hai người bọn hắn tuyệt đối không dám động thủ hoàng thắng lợi cũng không có hô thậm chí ngữ điệu cũng không hề biến hóa có thể từ hắn thanh âm lười biếng bên trong đông đảo thành viên giống như là học sinh không dám ngẩng đầu đao cùng thường có bản chất khác nhau nhớ kỹ quách phú thành câu kia ôi nhà à mặc dù khôi hài lại là chân thật nhất khắc họa chương nhược quân rời đi để đằng trước cái gọi là ưu thế không còn sót lại chút gì người đào vong lúc này ở chỗ tối mà còn có vũ khí tiếp súng sẽ khó giải quyết rất nhiều n à y sẽ tỷ lệ lớn là đã rời đi các ngươi tranh thủ thời gian phân tán hai bên giao lộ chặt lấy cũng đừng q u n khác lợi dụng minh tinh thân phận tất cả cỗ xe đều cản lại nhìn một chút lập tức hành động thu được các thành viên không cần phải nhiều lời nữa chạy chậm đến rời đi ta đây ta đây t r ư n g n h ư ợ c quân chờ nửa n g à y không ai để ý tới hắn phủi mông một cái đứng người lên sau đó nhìn thấy tiết mục tổ nhân viên công tác cầm v â điện thoại di động của mình về sau gọi điện thoại uy lao bà ban đêm ta trở về ăn cơm t r ư ơ n g một trăm hai mươi lăm xem ra người rất cuồng t r ư ơ n g một trăm hai mươi lăm xem ra người rất cuồng minh đào hai hư hư thực thực bắt đầu ra đại sự dư phi hồng bị bắt xử thượng nhất nhanh đào thải ra khỏi hiện dư phi hồng quản lý công ty tạm chưa đáp lại tin tức đáng tin t r ư ơ n g nhược quân bị người đào vong đao minh đào hai ngày đầu đầu người trao đổi mặc kệ dư phi hồng bị bắt vẫn là t r ư ơ n g nhược quân bị đao hai chuyện phát sinh đặc biệt nhanh người gặp được đặc thù sự kiện thời điểm đầu tiên sẽ lăng cái mấy giây xác định an toàn về sau mới có thể lấy điện thoại di động ra chụp ảnh cái gì bởi vậy trang ép được đến vạch trần lúc thấy ảnh chụp hoặc là video đều là tương đối mơ hồ lắc lư nhìn không rõ lắm chỉ có thể căn cứ vạch trần người kể ra tình huống phát ra báo đạo ngược lại là có người tư vấn qua minh đào hai tiết m ụ c tổ không cần phải nói được đến chính là không thể trả lời mấy chữ người xem khi nhìn đến tin tức lúc cũng có chút nửa tin nửa ngờ chủ yếu ảnh chụp video nhìn không ra cái gì đồ chơi nói trắng ra cùng trên mạng những cái kia gặp quỷ, thấy l o n g rõ ràng độ không sai bị lắm mà lại dư phi hồng là người đào vong đoàn đội trưng nhược quân là người truy kích đoàn đội lập tức đào thải hai người có độ tin cậy không cao cho nên tiết mục tổ lại bị mắng có thể hay không sớm một chút truyền bá có phải là gia đại s ứ đây hai người bị đào tải h các n g ư n i ngược lại là nói chuyện a đối mặt cái gọi là áp lực tiết mục tổ đồng dạng không dành để ý hiện tại nào càng hung t à i giá khí cũng sẽ t à n g cao có cái cùng tranh tài không liên quan sự tình thuận tiện sách đời miệng kinh bạo nam trang lão bản buổi chiều mở xong hội s o á t đến mấy cái này tin tức nổi giận thời điểm lại cầm điện thoại lên giữ cửa vệ mắng một trận gác cổng không phải người khác chính là phụ trách quảng cáo tuyên truyền nghiệp vụ bộ trưởng một đoạn thời gian trước không phải tìm linh tru hợp tác hiệp đàm a h ẳ n ý tứ là 80 vạn trong vòng, đều có thể đáp ứng. Kết quả vị lại đại trong ứng. trưởng này tự cho là thông minh, cảm thấy đối phương nhiệt độ cũng chính là có thể tiếp tục mấy tháng, lại không cho mang hàng, không cần thiết hoa lớn như thể Kết tự thấy thể tiếp tục thiết thế cho cho hoa giới. đều đáp đối độ quả có cảm có bộ là là mấy sau đó nhìn xem linh chu các loại bên trên tố nghệ cùng các đại minh tinh cùng đại f a n hâm mộ càng ngày càng nhiều trở lại lần nữa nhắc lên muốn hợp tác lúc hắn đã tiếp một cái khác nam trang nhãn hiệu tự nhiên ngay cả nói chuyện ý nghĩa đều không có cái này cũng coi như minh tinh đại đảo vong hai g i a linh chu vẫn là đội trưởng đằng sau chỉ cần hắn không tìm được chết yêu nhiệt độ cùng chú ý độ đừng nói tám mươi vạn lại thêm cái không đều đằng giá trong cơn tức giận đem vị bộ trưởng kia cho chuyển xuống đến gác cổng cương vị nhìn xem tức giận trở lại trong trận đấu mất đi t r ư ơ n g nhược u â n những người truy kích sĩ khí trọng thường được đến chỉ lệnh về sau lập tức phân làm hai đội chỉ là bọn hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới kẻ đầu têu ninh chu ngay tại bên cạnh rác rời hồ phía sau là lấp kín hai m không đến gạch đỏ tường sau tường bên cạnh cũng là một đầu tiểu ngõ đoán chừng là quá lệnh trừ ở tại nơi này không ai trải qua vì sao không rời đi có mấy cái nguyên nhân thập nhị giờ còn chưa tới trình độ càng cao ban thưởng càng tốt mà lại chỉ nhìn thấy bốn vị đội viên vị trí người khác không rõ chạy lung tung dễ dàng cùng dư phi h ồ n g cùng người truy kích đến cái mặt đối mặt vậy sẽ dù là có hai thanh đao cũng không được một đầu cuối cùng ninh chu có chút tay chân như nhung ra quá chân thực ca vừa rồi hắn cứ như vậy đi theo đi theo kỳ thật trương nhược quân nếu là cảnh giác một chút muốn phát hiện kỳ thật không khó vẫn là câu nói kia những người mới còn không có tiến vào trạng thái trong mắt hắn người truy kích là tuyệt đối cường thế một phương làm sao bị theo dõi đến phân nhánh miệng kia ninh chu cũng là không thèm đếm sỉa cầm đao đối ngực chính là một chút đương nhiên vỏ đao không có mở ra dùng cũng là trôi đao tuy nói tại thứ nhất quý bên trong hắn trực tiếp xử lý n h ấ t người gián tiếp xử lý chín cái nhưng đối mặt như v ậ y mặt giết người còn là lần đầu tiên ca môn thật là người bình thường một hồi trước đánh nhau còn phải trở lại tiểu học lúc nhịp tim đ o á n chừng đến một trăm tám mươi á rền l ỉ n h cũng là tiêu thăng cũng không rõ ràng lộ tuyến vòng quanh vòng quanh liền đến nơi này tiện tay đưa đồng hồ đeo tay hướng tường bên kia quăng ra tiếp lấy trốn đi vậy sẽ một điểm không giả chân như nhung ra tay cũng tại có chút phát run quá khẩn trương quá kích thích về phần phía sau truy kích các đội viên nói chuyện ninh chu nghe tới một chút không có gì đặc biệt lớn trợ g ú t duy nhất một điểm hắn muốn tại bảo đảm toàn thân mình trở ra tình huống dưới lại xử lý nhất cái không có khả năng ông trời của ta nha hà lao sư thay thế ninh chu vị trí ngồi tại trong phòng điều khiển lúc này bọn hắn thậm chí còn không có lái r a kim lăng nội thành sau đó đoàn đ ộ i điểm tích lũy thêm nhất thông chi chuyển đến ở ngoài sáng đào bên trong những người chạy trốn đạt được phương thức có lại chỉ có một loại đó chính là đào thải truy kích đội viên từ s o n g phương tách ra đến bây giờ mới bao lâu na chắc đặc địa nhìn thời gian hai mươi sáu phút hắn đã làm gì hắn làm sao làm được triệu lộ thi đồng dạng ở vào trong lúc k i ế p sợ các ngươi đừng nhìn ta ta cũng không biết ta sau lưng truyền đến tiếng kèn trần vĩ đình nghe tới tin tức sau quá kích động sau đó điện thoại đánh tới ninh trung như a hắn là thật như a hà lao sư cười to không chỉ lúc trước ta bị đào thải ngươi có phải hay không cũng kích động như vậy khẳng định không có rồi trần vĩ đình vội vàng giải thích chúng ta bây giờ không phải người đào vong trận doanh a hoa cũng không biết h a i bị hắn cho đào thải đừng kích động xem ở ổn điểm nếu là ra t hai nạn xe cộ coi như phiền phức hà lao s ư nhắc nhở yên tâm yên tâm nguyên bản bộ này trong xe năm người ninh chu rời đi chỉ có bốn cái phía sau vị trí rộng rãi không ít na chát vui vẻ đòng đưa bà vai nàng một mực không có nhàn rỗi ngay tại trang phục chính mình vì lần này tiết mục đặc đ ệ a đi tìm lão sư học một đoạn thời gian nếu như là hoàng lão sư ninh chu xuống tay đ ư ợ ca vấn đề này để triệu lộ thi cũng không biết nên như thế nào trả lời là ai không trọng yếu chúng ta hiện tại hòa nhau ninh chu được đến một điểm chí ít không cần lo lắng phương tiện giao thông vấn đề mà lại trên tay khẳng định có vũ khí người truy kích định muốn truy tung cũng không dám quá làm cản có đạo lý quả nhiên là chúng ta đội trưởng cùng trong truyền thuyết mạnh như nhau ai ngụy thành trầm q u a thần cho nên ninh chu cái gọi là nhiệm vụ có phải là gạt chúng ta đâu k hà ô n trọng g yếu. h lao sư tiếp lời chúng ta muốn rõ ràng định vị của mình đối với đào vong cái này nhất khối dù là hiện tại là thứ hai quý đừng nói chuyên gia nhập môn đều xem như miễn tướng đi ninh chu không giống tại cái này nhất khối gọi hắn một tiếng lao sư tuyệt đối không quá phận hắn có thể làm ra sự tình không có nghĩa là chúng ta có thể làm đến cho nên tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính tùy tiện đi học đem mình góp đi và coi như tiểu nhân liên lụy đoàn đội trí m ạ n g nhất đám người liên tục xưng phải hà lao sư đây là cho lại đánh một trăm dự phòng trầm ai biết trong đoàn đội có hay không loại kia n é con mới để không sợ có tuyển thủ đâu có một chút Cố tục một ta tại kỷ. Xe tiếp t hiếu ế kỷ. xe ngụy lên, viên nay thành sẽ các thành viên cảm i cả giảm, Ninh á cái c Chu an toàn nhất truy bảo xử lý là đội n thành tại tống nghệ bên trong cũng coi là đầu não rõ ràng tuyển thủ các ngươi phát hiện không cái này một mùa không có làm nhân t u y ể n tay nô tinh thuộc về thẳng tính đây không phải bình thường à thứ nhất quý bạo lựa các minh tinh tụ tập lại muốn tham gia đâu còn sẽ có người bình thường vị trí đâu lời nói là không sai ngụy thành tự nhiên biết việc này tại thứ hai quý mở ra trước tiết mục tổ hỏi qua hắn có nguyện ý hay không lại tham gia thái độ cùng thứ nhất quý hoàn toàn tương phản h ắ n biết chỉ cần mình nói nhất cái không đối phương khẳng định quay đầu bước đi sẽ không mang bất luận cái gì thuyết phục ta cũng là suy đoán ha hiện tại ninh chu đào thải một vị truy kích đội viên dựa theo đêm qua công bố quy tắc sẽ có hai cái bổ vị tuyển thủ lập tức gia nhập tranh tài nếu như ngươi nói có đạo lý h à i nháy mắt đoàn người đều hiểu tới minh tinh hiệu ứng là một chuyện tiết mục hiệu quả lại là một chuyện khác ra sân tuyển thủ bên trong không có làm người không có nghĩa là bổ vị tuyển thủ bên trong sẽ không xuất hiện đứng tại tiết mục tổ người xem thậm chí tranh tài góc độ thêm hai cái làm người tranh tài góc độ thêm hai c i làm người tranh n g ắ m lại xem hiện tại người đào vong thấy xe con hồng kỳ đều sẽ không tự giác làm tránh né nhưng nếu là xe con hồng kỳ bên trên xuống tới không phải minh tinh đâu làm sao ninh chu cái kia không có điện thoại cũng thông chi không đến ngạch na chát ngươi thật giống như coi nhẹ một sự kiện chúng ta có thể nghĩ đến ninh chu đại khái cũng có thể nghĩ đến tưởng t ự ợ n h ư là cái này lý nhi ngụy thành suy đoán thành thật lại lý do cũng giống vậy làm nhân tuyển tay khẳng định vẫn là phải có trải qua thứ nhất quý tổng kết kinh nghiệm rõ ràng gia nhập người truy kích đội hình sẽ so người đào vong hiệu quả càng tốt hơn chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới p h á lưu tuyết hai hoàng lôi mươi nhìn t bảy tuổi một m năm mươi năm mang theo cái kính mắt đặc biệt hiển văn tĩnh pháp y học thạc sĩ đang học bên trong đều không phải đồ đẩn cũng không cần hoàng thắng lợi tật lực nói cái gì cái này hai vị gia nhập nói thiên quân vạn mã có chút khoa trường nhưng xuất kỳ bất ý hiệu quả khẳng định có hoàng lôi lúc này không rảnh vì những thứ khác tuyển thủ giới thiệu trực tiếp kéo đến bên cạnh t r ư ơ n g n h ư ợ c quân bị xử lý là ai hạ thủ tạm thời còn không rõ ràng lắm kêu một mảnh không có giám sát có giám sát địa phương cũng không nhìn thấy những người chạy trốn hẳn là trải qua trang p h ụ hai người là gương mặt lạ đối phương khả năng không nhất định nghĩ đến sẽ có làm người người truy kích đi trong chợ mua ít thức ăn sau đó chung quanh đi dạo một vòng chỉ có thể nói nếu như sớm nửa giờ hai người này tới có thể có, thể có chút tác dụng hiện tại nha mặt khác xe lửa đứng chỗ ấy cũng chuyển tới tin tức trải qua liên tục xác minh na chát hai người cũng không có lên xe khẳng định là bom khói không thể nghi ngờ ninh chu dựa vào tường nghỉ ngơi một hồi c h ậ m qua thần hậu tìm cái đại gia hỏi lối ra liền cũng không quay đầu lại rời đi từ đại đạo đi cũng không được không thể nhưng tuyệt đối không cần thiết không phải đồng bộ trực tiếp áp lực xác thực không có lớn như vậy bây giờ hình tượng đi trên đường trừ phi đối phương rất quen thuộc mình lại nghiêm túc quan sát nếu không sẽ không nhìn nhiều một bên đi ninh chu một bên đang suy nghĩ mặc dù không rõ ràng trước mắt người truy kích nhân viên phân bố tình huống nhưng vừa rơi nhấc người tính cảnh giác tuyệt đối kéo căng dù là này sẽ trong tay mình đầu có súng còn muốn làm điểm thành quả quá khó cho nên không cân nhắc về phần cái khác nhiều nhất là lộ mặt để bọn hắn coi là người còn tại thông hồ đường cố ý hấp dẫn hỏa lực đã không thương tổn t â n cũng bất động cốt ý nghĩa không lớn các thành viên này sẽ hẳn là cao hơn nhanh thuộc về vẽ vời thêm chuyện đã không cách nào tiếp tục phản kích như vậy cân nhắc chính là vấn đề cá nhân hiện tại trong tay có một điểm nhưng ninh chu cảm thấy tranh tài mới bắt đầu lập tức dùng quá xa xỉ n à y sẽ lại không phải không có xe liền nửa bước khó đi trước thả một chút trước mắt người truy kích muốn có được đồng đội tin tức gần như không có khả năng trừ phi chính bọn hắn phạm sai lầm lộ ra chân ngựa như vậy ta cũng không cần gấp rời đi đem đối phương lưu tại thành kim lăng cũng là lựa chọn tốt nghĩ được như vậy ninh chu không do dự nữa trước tìm cái tiểu điếm mua bao trung hoa tiếp lấy lấy điện thoại cầm tay ra tuy nói lao bản sẽ không hoài nghi nhưng kịch đến diễn đủ ra hiệu điện thoại không có điện dùng tiền mặt giao khói tiền tiếp lấy thuận lý thành trương mượn dùng điện thoại di động ninh chu người tốt triệu tiểu thư nghe tới triệu lộ thi thanh âm ninh chu niết miệng lên điện thoại di động ta không có điện mượn người ta lão bản dùng một chút cho nên nói ngắn gọn này sẽ đã đi minh bạch cho nên ai bị ngươi xử lý rồi ha ha t r ư n g được quân hắn b ậ n khí không tốt lạc đàn trang bị đều tại ta chỗ này các ngươi k i a cái gì tình huống mới vừa lên cao tốc ngươi chừng nào thì tới nếu là không được liền dùng điểm tích lũy đổi một bộ xe có lẽ thứ hai quý xe của ngươi vận biến tốt nữa nha vẫn là được rồi ba bộ xe quá lãng phí chúng ta nhìn xem xử lý bình thường ngày mai xuất phát đi không nói nhiều một đường c ẩ n thợ linh chu đưa điện thoại di động còn cho chủ cửa hàng không do dự nữa đ ạ p lên ngẫu nhiên một bộ xe buýt đối với hắn nói đúng ra đối với người đảo vong mà nói kỳ thật một mình chạy trốn hệ số an toàn sẽ lớn hơn rất nhiều lúc này các đội hưu ở vào khu vực an toàn linh chu càng là không có bất kỳ cái gì áp lực rời đi thông h ồ lộ một khoảng cách về sau hắn đưa di động mở máy có thể là vì thuận tiện thực dụng hay là không phải mình điện thoại trương nhược quân cũng không có thiết chí mật mã thậm chí tại tiền lẻ bên trong còn có hai ngàn khối tiền hấp thu bên trên một mùa giáo huấn khi biết trương nhược quân điện thoại bị sờ sau khi đi huệ chặt bên trong chỗ bảy đều bị tê ra ngoài cho nên không chiếm được đầu m ố i hữu dụng cũng không có thể trách hắn ngươi lúc đó có thể mở máy nhưng người ta chỉ cần định vị tra tìm chạy đều không có chỗ ngồi chạy trương nhược quân bị xử lý mặc kệ là điện thoại vẫn là trong điện thoại di động tiền đều thuộc về ninh chu chiến lợi phẩm từ chối thì bất kính chỉ là trả tiền thời điểm có chút phiền phức không phải nói lấy c ơ khó tìm ban đêm muốn tham gia t i ệ cưới c câu nói này liền đủ chủ yếu là hiện tại sử dụng tiền mãi chạy ba cái cửa hàng mới đem hai ngàn khối tiền đổi lại trong túi lại nhiều hai bao khói trong tay nhiều chai nước nhân tình thế sự chuyện không có cách nào khác ngươi nếu không mua chút đồ vật cái gì người ta không vui lòng cùng ngươi đổi vừa đi ra tiểu điểm cổng trong tay điện thoại văng lên nhìn một chút là cái không có ghi chú số điện thoại do dự mấy giây ninh chu tiếp lý đồng l ã o sư ha ha ha ha đối diện một cái tuổi trẻ không ít thanh â m truyền đến để ngươi thất vọng ta không phải lý đồng ta gọi hoàng thắng lợi thì ra là thế ninh chu tiếp tục hướng phía trước xem ra ngươi rất cuồng nhà lời này mới ra đối diện yên tĩnh mấy giây ta cảm thấy ngươi cũng rất cuồng chưng một trăm hai mươi sáu ba lần đến m ư ờ i chưng một trăm hai mươi sáu ba lần đến m ư ờ i ta cảm thấy hai ngươi đều rất cuồng có thể hay không nói tiếng người a tiết mục tổ nhân viên công tác sau khi nghe ở trong lòng nhà ránh ải chờ ta mười giây đồng hồ hoàng thắng lợi xem ra là không có chút nào k h á c h k h í kia cái gì thu đội đi ninh chu đã không ở nơi này rút lui nghe nói như thế ninh chu cũng cười thế nào phía sau câu kia không thể nói cho ta a cái kia một câu vị trí của ta đừng nói không khóa định khóa chặt nhưng ta đoán chừng không có gì dùng đi người này sẽ lập tức tiến tàu điện ngầm tùy ý hướng cái nào người qua đường trong túi vừa để xuống tương đương với đi không được gì truy đội viên mệnh cũng làm ệ n h ninh chu cười ngươi không chỉ có cuồng còn rất có thú tạ ơn khích lệ nhưng là ta không tin ngươi gặp lại ai ai trò chuyện tiếp vài câu tốt tốt tốt để điện thoại xuống hoàng thắng lợi cũng không thất vọng nhưng có một chút chút tức ậ n xem như viên báo cáo trương nhược quân vật phẩm bị vơ vét không còn gì lúc hắn liền hạ lệnh để công cụ nhân nhìn chằm chằm điện thoại vơ mở cơ lập tức khóa chặt vị trí võ thép cùng bộ phận truy kích đội viên lập tức xuất phát mở máy đơn giản là nhìn xem bên trong có hay không manh mối cái gì việc này ninh chu làm qua một lần thuộc về kẻ tái phạm hoàng thắng lợi tự nhiên rõ ràng cho nên tại trước đó liền đem nó đá ra b ẫ từ song phương vị trí đến xem ninh chu đã rời đi một đoạn thời gian cho nên mới dám mở máy vì đem hắn ổn định mình chủ động gọi điện thoại đ á n g t i ế c đây không tính là cao minh một c h i ề u đối phương rất nhẹ nhàng nhìn tấu về phần để đội viên thu đội ngược lại là nói thật minh tinh lực hiệu triệu quá mạnh khi mọi người hướng đầu đường một trạm không mang bất luận cái gì che lấp bọn tài xế xác thực phối hợp nhưng đám người cũng theo đó tụ tập lúc này coi như người đảo vòng từ bên cạnh đi qua đều không nhất định có thể phát hiện vậy chúng ta còn truy a bạch k í n h đỉnh xe mở ra không đến một cây số băng tần công cộng bên trong đã biết được ninh chu cúp điện thoại ai vẫn là phải đi hoàng thắng lợi nhìn trên màn ảnh nhanh chóng di động điện thoại giấu nát câu đi cái hai đội đi lẫn nhau ở giữa không muốn lại tách ra hoàng lôi các ngươi nhìn xem có thể hay không điều lấy đầu đường cuối phố video thời gian đại khái tại các ngươi sau khi đến trong vòng nửa canh giờ hiện tại cơ bản có thể xác nhận những người chạy trốn đã có phương tiện giao thông nếu không bảy người đ o à n đội không có khả năng tại trong vòng vây dễ dàng như vậy rời đi lại không có để lại bất luận cái gì manh mối linh chu tất nhiên là lưu lại đoàn hậu hoặc là hắn hiện tại đi tìm đồng đội hoặc là đồng đội đã rời đi thành kim lăng bước kế tiếp xe đi làm sao trên đường cao tốc hai bộ xe ngay tại lao vùn vụt tiếp xong linh chu điện thoại hai vị lái xe g i ấ m chân ga chân đều có l ự c chút người bình thường ý nghĩ giờ phút này cách kim lăng xa một chút hệ số an toàn liền cao một chút lúc này mới ngày đầu tiên dư phi hồng lão sư liền bị bắt mặc dù chủ yếu là chính mình nguyên nhân nhưng trong lòng mỗi người kỳ thật tương đương thất vọng nhất là tại thông hồ lộ r a sinh điểm vừa biết được tin tức lúc đều hoảng không được bên trên một mùa bởi vì ngô tinh bên trên lội nhà vệ sinh đem tranh t ả i đều cho kết thúc trên mạng những cái được gọi là kịch bản nói trong vòng một đêm a i danh nhận tích minh nào hai không thiếu minh tinh muốn tham gia đến xếp hàng đến cạnh tranh tự nhiên cũng không tồn tại mở một mặt lưới chiếu cố chính mình t rất rất một hai người trước hết nhịn một chút đợi đến mấy vị mới tìm cái khu phục vụ sau đó thay nhau đi vào có thể nhìn ra được mọi người tại thứ nhất quý bên trong đều tổng kết đến một chút kinh nghiệm một bên khác võ thép lưu tuyết cùng lý Chi đình dương dung bốn người đổi xe tàu điện ngầm bởi vì t r ư ơ nhược g n quân điện thoại còn tại di động bên trong bọn hắn ngược lại là rất nhẹ nhõm cùng ninh chu trò chuyện kết thúc mười phút nhưng điện thoại còn tại mở m á y trả thái hắn tất không có khả năng phạm như thế ngu xuẩn sai lầm hoặc là đưa di động giấu ở tàu điện ngầm nơi nào đó hoặc là đặt ở người nào đó trên thân đối với đa tài đa nghệ ninh chu mà nói cái này rất đơn giản người truy kích bị động chỗ liền ở chỗ đây có đôi khi biết rõ là cái cái bẫy vẫn là đến lãng phí nhân lực cùng thời gian tiến đến bài trừ xem ra là đặt ở người qua đường trên thân dương dung mục tiêu điểm tại đông nhai miệng đứng xuống xe ngay tại đi bộ bên trong thu được có tổng bộ chỉ dẫn bốn người tốc độ tiến lên rất nhanh hai mươi phút sau đến tân nhai khẩu cái nào đó trong thương trường đồng thời rất nhẹ nhàng tìm tới mục tiêu nhân vật cái nào đó nhãn hiệu người bán hàng tiểu tỷ tỷ bị hô đến bên cạnh lúc hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra khi nàng lấy ra bao t ừ tường kép bên trong móc ra cái điện thoại càng làm một mặt một b ư ớ c lúc nào bỏ vào ta trong túi đây chính là có khóa kéo tiểu tỷ tỷ không thể tưởng tượng nổi hôm nay người trên xe không nhiều nếu là tại nàng ý nghĩ bên trong bỏ đồ vật hẳn là so trộm đồ muốn khó khăn nhiều mấu chốt mình thật không có chút nào phát giác là ninh chu thả nghe nói như thế nguyên bản kích động tiểu tỷ tỷ nháy mắt tỉnh táo úc kia không có việc gì hắn từng tại bên cạnh ta a ai nha đến lúc đó nhất định phải nhìn trực tiếp thật là lợi hại a bốn người trên mặt có chút không ánh sáng kiểm tra về sau phát hiện thẻ bị lấy đi không tính đặc biệt ngoài ý mớn dương dung các ngươi hiện tại mang nàng đi đến thang máy bên cạnh ta hoài nghi ninh chu có khả năng vẫn không có rời đi ngay tại cửa hàng nơi nào đó quan sát đến cao hơn một tầng đến hai tầng là tốt nhất quan sát vị không cần nhìn mặt đại khái là trang phục chỉ cần nhìn xem phải chăng có nhìn chằm chằm các ngươi là được chuẩn bị sẵn sàng ta đếm được ba số lượng dựa theo đứng vững phương hướng n g ẩ n đầu ba hai một lầu sáu võ thép n g ẩ n đầu thật là có người ghé vào trên hàng rào nhìn xem mình chỗ này đối phương đoán chừng cũng không nghĩ tới sẽ đến cái bốn mắt nhìn nhau nháy mắt rụt trở về hô xong về sau hắn cũng không đ o á i hoài tới cái khác trực tiếp chạy như điên lên lầu xác định làn i n h chú a dương dung ba người cấp tốc đuổi theo không xác định nhưng hắn tránh hoàng thắng lợi nơi này cũng nhìn thấy võ thép vừa rồi hình tượng nhưng là bởi vì tốc độ quá nhanh quả thực phân biệt không rõ hắn nói không sai tránh nói rõ có vấn đề đi lên xem một chút không có gì bốn vị thành viên vị trí là lầu ba n à y sẽ trong thương trường người không nhiều tiếp lấy tự động thang tuấn cũng liền nửa phút không đến công phu v õ thép một ngựa đi đầu lên tới lầu sáu hướng an toàn lối ra kia chạy mặc dù thang máy bên cạnh nhân viên mậu dịch không biết phát sinh chuyện gì nhưng y nguyên nhiệt tâm chỉ rõ phương hướng là người xấu a cần ta hỗ trợ báo cảnh a không dùng t a ơn a v õ thép đang muốn đuổi theo lại bị hoàng thắng lợi h ô n g ngừng chờ đồng đội nhất định phải hai người một tổ cứ như vậy mười mấy giây đã mất đi mục tiêu tung tích chủ quan a hoàng thắng lợi kiểm điểm ta hẳn là phái thêm hai vị nam tuyển thủ đi qua này sẽ tốt hai n g ư ờ i làm người người truy kích thân phận đã bại lộ bốn người còn chưa kết thúc lùng bắt như cũng tại trong thương trường vòng quanh bất quá bọn hắn trong lòng rõ ràng trận này bên trên không chỉ có diện tích lớn cửa ra vào cũng nhiều dựa vào mấy người trừ phi vận khí phá trần nếu không bắt không được mới bình thường thành viên khác nhóm thì là gấp không được vừa rồi lại là tiếng bước chân lại là thở dốc lại là truy đuổi nghe đâm thẳng kích cho nên xảy ra chuyện gì hoàng thắng lợi nơi này ngay tại để công cụ nhân cân đối cửa hàng đ i ề u lấy video còn cần chút thời gian vừa mới bắt đầu ta cho rằng ninh chu đại khái sẽ đem điện thoại đặt ở tàu điện ngầm bên trên kể từ đó người không chỉ có an toàn còn có thể điều động chúng ta thành viên đây là hắn nhất quán tác phong tiêu hao thể lực nhưng khi ta nhìn thấy vị tiểu thư kia quần áo lúc phát hiện sai ninh chu giã tâm càng lớn hắn y nguyên muốn đi săn người ý tứ hắn là cố ý lựa chọn vị tiểu thư này tỷ nhưng làm sao phán đoán không phải tan tầm về nhà đâu cái này rất đơn giản tàu điện ngầm hướng đi trước mắt thời gian người trong cuộc trạng thái tinh thần đi làm biểu lộ xác thực t rất dàng lối thoát hiểm sau tình trạng hắn hoàn toàn không biết gì làm không tốt linh chu dơ thương đang lợi tùy tiện đi qua chính là di động một điểm mặc dù trong lòng ít nhiều có chút tuyệt u ố i nhưng an toàn trên hết hắn cũng không muốn giống người nào đó vừa tới liền bị đào thải hiện tại chúng ta muốn làm gì Cuốn m ộ tiết vòng lớn, không có phát h có ệ n không nói, mấy người thân phận cũng bại lộ, dần dần người đường trên viên cũng trên đường. Ninh、chu、này sẽ khả năng có xe, video còn muốn một hồi, không cần khác khả Chu hồi, phải gấp. có có bại đi đội tại tới video i mấy xem. một vây Vây trước bắt t lộ, đầu qua xe xe, sẽ mục tổ đứng tại thượng đế thị giác lần này cách không đấu pháp song phương không có thắng bại tàu điện n g ầ m bên trong cúp điện thoại ninh chu vốn là định đem điện thoại giấu ở cái nào đó dưới mặt ghế một bên nhìn chung quanh thời khắc nhìn thấy vị kia mặc quần áo lao động tiểu tỷ tỷ hạn phán đoán đối phương phải đi làm lý do không có hoàng thắng lợi nói phức tạp như vậy tiểu tỷ tỷ đang đánh điện thoại cùng hộ khách hẹn thời gian gặp mặt Cái nào cửa lại nào hàng, ấy, đều nhất thanh nhị、sở. Mà lầu đều mấy, sở. bởi vì móc mở mà đem di động đem của Chu điện đeo động đi thoại túi Ninh di nghe, lưng nàng nhẹ nhàng rất thả vào. là ra, biết ở vì b i chỗ ninh chu không cùng tại đối phương phía sau mà là s ớ m đến hoa một chút chút thời gian nhìn toàn bộ cửa hàng bố cục khi thấy đối phương đến bốn người trong lòng của hắn rõ ràng khẳng định là không có cơ hội chỉ là vạn vạn không nghĩ tới truy kích phương thế mà có thể đoán được mình trên lầu quan sát cùng vị kia tràng hắn bốn mắt nhìn nhóc lúc ninh chu có hôm nay lần thứ hai bồi dối cái gì cũng không có cân nhắc xoay người bỏ chạy càng chưa nói tới mai phục cái gì dù là đến vạn bất đắc dĩ ninh chu cũng sẽ không lựa chọn nhất đội nhất tiết mục tổ cũng bị giật ngày mình nếu là đảo vong phương đội trưởng tại ngày đầu tiên để bắt lấy sự t ì n h coi như phiền p h ứ c rồi may hắn trượt đủ quả quyết cũng không quay đầu lại dựa theo trước đó ghi lại lộ tuyến rời đi cửa hàng dựa vào một chiếc xe taxi lúc này ninh chu đã bỏ đi đi săn kế hoạch t h a m thính cái hư thực đều đến bốn người căn bản không cho cơ hội bất quá có một chút hoàng thắng lợi suy nghĩ nhiều ninh chu mặc dù thấy vó thép nhưng không có suy nghĩ nhiều tầm mắt là một chuyện chủ yếu minh tinh rất rất nhiều căn bản nhận không hoàn toàn hắn còn không rời đi a đứng tại tiết mục tổ góc độ, ninh chu lúc này trên người có gần ba tiền mặt xác định không có cơ hội lại xuống hát thủ ở tại kim lăng ý nghĩa không lớn giống như là bên trên một mùa đi vật lưu viên thậm chí trực tiếp đón xe đều có thể an toàn rời đi nhưng vì cái gì cảm giác ninh chu cũng không có quyết định này đâu đây coi như là phạm quý a sau một tiếng rưỡi ninh chu đến kim lăng một nơi nào đó tính đến lần này là lần thứ ba đến không sai chính là thứ nhất quý xuất sinh điểm gõ cửa không người trả lời còn dùng giống nhau mật mã đi vào cái này đại khái chính là các ngươi trong kế hoạch một cái khác xuất sinh điểm đi ai có thể hay không có chút xác ý hai mùa còn ở lại chỗ này nhi người trong nhà ngồi còn muốn bị ninh chu đi nhân viên công tác biểu thị rất o a n u ổ n g có bản lĩnh ngươi đừng đi vào a về phần vì sao a xuất sinh điểm không có phát sinh biến động tự nhiên là tận lực mà vì đó người xem nhìn thấy khẳng định sẽ cảm thấy ai dạng này thiết kế có chút ý tứ quay đầu đuổi trốn song phương quay đầu lại nhìn nhà các ngươi sẽ chơi a chỉ là ngươi ninh chu vì sao hiện tại liền có thể tới đây chứ coi như không tệ a coi như không tệ tiến vào trong phòng cùng lần trước lúc rời đi cũng không có quá lớn khác biệt chỉ là sạch sẽ chỉnh tệ không ít nghĩ đến là thu thập qua trên bàn có cái phong thư ninh chu không nóng nảy nhìn mà là trước tuần sát một vòng nhiều nhất là châu đen không chỉ có trong tủ lại có trong phòng các nơi cũng còn có chồng đầu b à i biện lại nói nhà đứng đắn ai sẽ trong nhà thả những công năng này đ ồ uống a trong ngăn kéo không có tiền trong tủ treo quần áo ngược lại là có chín bộ quần áo cùng tóc giả loại hình đồ vật cho nên tiết mục tổ các ngươi là rất lo lắng thứ hai quý tình huống đúng không ninh chu trở lại trước bàn cơ ngồi xuống tay trái cầm châu đen tay phải cầm phong thư nếu như lúc ấy lựa chọn cái này tuyệt hạ đoán chừng vẫn là có nhiệm vụ đặc thù chứ sao tiết mục tổ điểm tiểu tâm tư kia rất dễ gián đ o nếu là ta không mở ra các n g ư ơ i có tức giận hay không đến đều đến kia liền nhìn xem chương một t r a mươi bảy ta muốn cùng các n g ư ơ i chơi cái trò chơi chương một t r a mươi bảy ta muốn cùng các n g ư ơ i chơi cái trò chơi ta muốn cùng các n g ư ơ i chơi cái trò chơi hoàng thắng lợi nhìn xem trên màn hình lớn phát tới tin nhắn cười các ngươi cho nên là tiết mục tổ muốn cùng đ ổ i trốn song phương chơi a có chút ý tứ song phương đều lựa chọn là trò chơi đem tiếp tục có một phương lựa chọn không trò chơi hết hiệu lực ta đồng ý trên màn hình lớn tờ tờ tờ còn tại lận qua lận lại hắn nơi này đáp ứng trước giút ta mang câu nói cho ninh chu nếu là không đáp ứng liền không có ý nghĩa nhất cái tiết mục mà thôi không dùng quá khẩn trương trước đó cũng nói tiết mục tổ áp lực rất lớn thứ nhất quý tại tương đương thành công tình chẳng hạn đông nhiên kết thúc nếu như thứ hai quý hiệu quả không tốt một đám người đến hối hận chết bởi vậy bắt đầu thi đấu trước đó có hạn thời gian bên trong chủ sáng nhóm mỗi ngày mỗi đêm họp chính là vì nghiên cứu mới một mùa muốn thế nào cải tiến mà ngày đầu trực tiếp trừ tiết mục f a n hâm mộ bên ngoài tất nhiên sẽ có thật nhiều phóng viên cùng không có hảo ý phóng viên ngồi chờ một khi hiệu quả tạo được dư luận đều có thể đem bọn hắn chết mới cho nên tất nhiên muốn làm một ít chuyện nếu không thật muốn bình bình đạm đạm đi qua một ngày đều tính thất bại đương nhiên hiện tại đoàn người tâm đều bỏ vào trong bụng mặc dù thật xin lỗi hai vị bị đào thải tuyệt thủ nhưng tiết mục tổ thậm chí phía sau đài truyền hình đều cảm thấy hai người bọn họ hy sinh là có giá trị nhất cái bị bắt nhất cái bị đ a u căn bản không cần lo lắng nhiệt độ vấn đề mà cái này tại lầu hai xuất sinh điểm tự nhiên là b ê kế hoạch dù là không có bắt đầu dùng phía sau cũng có thể thêm b ả o dựa theo ninh chu nước tiểu tính tiết mục tổ có tám thành trở lên năm chắc cho là hắn sẽ đón lấy t ă n hoàn nhưng là khẳng định đến So với tờ người hền bản Ninh Chu từ cửa đào n g t h t đi, nhân vong i t c bả vai đều tờ nhịu tờ h ì n g ư i trong chút nữa bị đổi kịp, nên được thành thành thật, thật được、so、tay hắn phong thư đơn sơ rất nhiều nhưng không ảnh hưởng đọc nếu là người truy kích chiến thắng đem ngẫu nhiên tại ba vị người đào vong bên trong phủ lên thiết bị theo dõi cách mỗi một trăm hai mươi phút gửi đi một lần tín hiệu tiếp tục hai mươi bốn giờ lại ban thưởng người truy kích một vạn nguyên số tiền thưởng nếu là người đảo vong chiến thắng sẽ thu hoạch được ba cái điểm tích lũy ban thưởng vẫn là rất phong phú nha ninh chu đem tấm thẻ lật cái mặt phía sau là trong không không có nội dung ninh chu t u y ệ t thủ người truy kích hoàng thắng lợi mang một câu phải chăng tiếp thu điểm này bị đoán ra tiết mục tổ đã sớm không ngoài ý muốn được đến sau khi cho phép từ đầu tới cuối truyền đạt hoàng thắng lợi nói ta n g ấ m lại a ninh chu n ế t lên chân ngón tay trên bàn gõ lên tiết đấu đây là cá nhân hắn thói có nhỏ n suy nghĩ thời điểm không tự giác liền sẽ như thế ban thưởng là rất phong phú ba phần tương đương với muốn xử lý ba vị người truy kích lại đổi lấy sáu người lại giới trừng phạt có chút quá mức a lại là thiết bị theo dõi còn phải ba người phía sau một vạn nguyên số tiền thưởng cùng hoàng thắng lợi ước chiến ninh chu không có để ý kim ngạch vẫn là nhỏ một chút nếu là mười vạn tin tưởng sẽ có chuyên nghiệp đoàn đội xuất thủ tại được đến người qua đường trợ giúp lúc cũng sẽ ngẫm lại đối phương có phải là vì tiền phép k í c h tướng ninh chu biểu thị không muốn đàn luận ca môn lại không phải một người nếu không chơi đùa với ngươi hắn đang suy nghĩ khoảng thời gian này tiết mục tổ cũng đang nóng nảy mà nhìn chằm chằm b à o không cần phải nói khẳng định hy vọng ninh chu đáp ứng h ạ mục là cái gì ninh chu lại lần nữa cầm lấy tấm thẻ nhìn một lần tiếp nhận sau cáo chi nhưng tuyệt đối là công bằng trò chơi kỳ thật ta cân nhắc vấn đề là vạch không có lời phong hiểm khẳng định là có nếu như t h u a ba vị đội viên bị bắt phong hiểm rất lớn thắng vì ngày sau đảo vong ra tăng thẻ đánh bạc đứng tại cá nhân ta góc độ khẳng định có khuyên hướng tiếp nhận thế nhưng là lúc này mới ngày đầu tiên bộ phận đội viên cũng chưa quen thuộc tuy i thời gian. Có thể nhiệm vụ thể viết, ế t tổ, thể chút thể trên thẻ mục vụ có cho cân nhắc Có hay không a s một làm làm tức tính từ tự thoại. t giờ không đứng người lên ra cửa đi, làm gì, tự nhiên là gọi lại Ninh đi, nhiên điện Chu lên là đáp cửa bỏ. u ra nói các thành viên bao quát chính mình cũng thừa nhận đội t r ư ở n g thân phận nhưng việc này liên quan hồ toàn bộ đoàn đội vẫn là đến thương lượng một chút lại lần nữa tiếp vào điện thoại của hắn triệu lộ thi câu đầu tiên chính là hỏi cái kia có cần hay không dừng lại chờ mà nghe tới tiết mục tổ trò chơi t h ư ở n g phát lúc đối diện tạm thời lâm vào yên tĩnh giữa chưa tan tầm có đôi khi đều phải xoắn s u ý một hồi ăn cái gì thống chi cục diện bây giờ ban thưởng tự nhiên đều muốn cầm đến bên trên một mùa nếu không phải xử lý mấy người kịp thời đổi lấy c ố xe tại hoa đều đều có bị một mẹ hốt gọn khả năng càng đừng để cập phía sau nhiệm vụ nhưng đồng dạng mật tỷ lúc ấy bị giấu ngắt câu lúc nhiều chật vật đều nhanh muốn từ bỏ dù là tiêu ký thời gian từ nhất giờ kéo dài đến hai giờ đối thủ cũng đồng dạng có kinh nghiệm giải trí nhớ các ngươi trước trò chuyện ta cái này mượn điện thoại mười phút ta lại đánh tới hai xe ở giữa bắt đầu trò chuyện ta duy trì đây chính là ba phần không cầm quá đáng tiếc trần vĩ đình là cái thứ nhất tỏ thái độ thành viên cỗ xe thuộc về đảo vong thiết yếu công cụ nhất là chúng ta bây giờ nhiều một cái gánh nặng tại cùng cái địa phương chỉ có thể ngốc bậy thập nhị giờ làm đã từ người truy kích biết vì cái gì có thể tìm tới người đào vong cỗ xe dù là n g ư ờ i cẩn thận hơn đều có bại lộ khả năng có thể nói tại trong trận đấu xe cùng tiền đồng dạng là tiêu hao phẩm nếu như không thể kịp thời chuyển di bị bắt phong hiểm rất lớn cho nên chúng ta rất cần cái này ba phần nguyên lai、like、tưởng rằng trần vĩ đình chỉ là hành động theo cảm tính không nghĩ tới còn có lý có cứ nhưng nếu là thua đâu thua cũng không có việc gì à chúng ta đã tại mấy trăm cây số bên ngoài hai giờ trên đường cao tốc có thể chạy hai trăm cây số không có tốt như vậy truy thấy đ o à n người còn do dự trần vĩ đình có chút nóng nảy ngay thẳng nói coi như không tiếp nhiệm vụ này chẳng lẽ liền trăm phần trăm an toàn rồi có đạo lý hài làm không tốt chúng ta lên nhà vệ sinh công phu liền bị nhận ra được nếu không tiếp rồi tiếp ta tin tưởng ninh chu năm phút triệu lộ thi đem điện thoại về quá khứ nhất trí thông qua tiếp nhận khiêu chiến được ninh chu cũng không nói nhảm đừng có gấp à cảm giác hắn muốn cúp máy triệu lộ thi vội và nói g n ngươi bây giờ sẽ không ở trên đường cái loạn chuyển a làm sao có thể ở trên về hai ta chỗ ở mật mã đều không đổi đâu triệu lộ thi tiếng cười truyền đến tiết mục tổ cũng đủ tiết kiệm chẳng lẽ là một cái khác xuất sinh điểm thông minh ninh chu khích lệ một câu nhiệm vụ thẻ chính là ở bên trong phát hiện tiết mục tổ làm hai tay chuẩn bị mặc kệ chúng ta lựa chọn cái k i a một hạng đều sẽ có kế tiếp lựa chọn minh bạch cố lên điện thoại bên kia chuyển đến một trận cố lên đồng thành ninh chu cười mang hai thùng mì tôm thêm hai cái ruột hun khói cùng hai nghe có cả có lạ trở về hắn chính mình không hút thuốc lá trong túi ba bao đủ về phần người truy kích chỗ ấy tại thông hồ lộ không có tìm được bất luận cái gì manh mối ngược lại là có chút giám sát nhưng rõ ràng độ có hạn trong xe tình huống gì căn bản thấy không rõ mà thiên nhãn là không cho dùng cho nên nhìn bên kia phát tới video về sau hoàng thắng lợi quả quyết hạ lệnh kết thúc không cần thiết lãng phí thời gian cửa hàng nơi này ngược lại là có thu hoạch dù sao đối phương chạy trốn thời gian ở đâu bè biện từ cửa sau nhìn thấy ninh chu thân ảnh nhưng đổi tiếp liền đoạn mất đường xưa liên tiếp đổi xe dù đơn giản nhưng hữu hiệu hoàng thắng lợi có một chút cùng lý đồng không giống nếu là hắn cảm thấy chuyện nào đó không cần thiết kiên trì sẽ rất quả quyết không ngừng mặc dù bị xử lý nhất người nhưng cũng bắt đến nhất cái tuyệt đối thuộc về tốt đẹp bắt đầu ai chúng ta cứ như vậy uống vào trà sữa có phải là có chút quá mức hầu minh hạo có chút không quá t h í chứng thật đúng là hoàng lôi biểu thị tâm tính nhất trí ngươi nói khi người đ à o vong thời điểm không nói ban đêm ngủ không yên có thể đảm nhận kinh tụ sợ là khẳng định đi đến đâu đều cảm thấy có mắt đang ngó chừng chính mình tuy nói đổi thành người truy kích có chút ngoài ý m u ố n nhưng cảm giác lưng đều thẳng tắp không b t không cần lo lắng cho nhận ra lại nói các ngươi trước đó cũng là rảnh rỗi như vậy a hắn nhìn chính là dương dung không có ai ngày đầu tiên liền bị các ngôi ư đồ nghịch xoay quanh toàn bộ thành kim lăng chạy lung tung phía sau còn thường xuyên suốt đêm ta cảm thấy đi người đào vong khẳng định là ra khỏi thành mà lại có phương tiện giao thông nếu không nhiều như vậy người di động bao nhiêu đều sẽ bại lộ một chút manh mối từ thông hồ lộ rời đi về sau cái gì tin tức không có đã đầy đủ nói rõ vấn đề người phân tích có lý nhưng còn có loại khả năng bọn hắn khả năng tại một nơi nào đó ở lại thành kim lăng như thế lớn lúc ấy tiểu bạch không phải bị thác người đại diện làm phòng a thắng lợi khẳng định cân nhắc qua hoặc là ngay tại cha chúng ta trước nghỉ n ơ i một chút thôi có thể ban đêm lại sẽ có cái gì tình huống đặc biệt đến lúc đó muốn ngủ đều ngủ không được mạch k í n h đỉnh đ o á n đúng hoàng thắng lợi thanh âm tại băng tần công cộng vang lên nay sẽ đều nghỉ ngơi một chút ban đêm m ộ ư ơ i hai giờ chúng ta chơi trốn tìm thời gian trở lại m ộ ư ơ i phút trước đối với hoàng thắng lợi mà nói hắn cũng không phải là nhất thời xúc động hoặc là muốn đem ninh chu danh tiếng đẻ xuống nhiều năm làm việc để hắn học xong toàn diện suy nghĩ vấn đề ninh chu tại nhận nhiệm vụ trước cân nhắc chính là phong hiểm là lợi ích hoàng thắng lợi quan tâm chỉ có nhất cái làm sao có thể bắt đến người đảo vong bên trên một mùa ninh chu cùng lý đồng giao dịch một viên đạn làm cho đối phương làm một chuyện vừa chuyến ra lúc rất nhiều người cảm thấy hắn không sáng suốt về sau giải thích kỳ thật một viên đạn lực uy hiếp cùng năm phát không có khác nhau mọi người mới dần dần lý giải đồng lý lúc này người đào vong trong tay có một khẩu súng mà lại người từ một nơi bí mật gần đó từ ninh chu thiết hạ cạm bẫy liền biết hắn còn muốn làm chút gì còn tốt mình chỗ này bởi vì nhân thủ tương đối dồi dào không có để thành viên đơn độc hành động nếu không hôm nay chính là hai mươi mốt đối mặt sát tâm nặng như vậy đối thủ chưng được quân tuyệt đối không phải là cái cuối cùng đối phương y nguyên có phân cơ hội nếu như không tiến hành trận này trò chơi muốn có được người đào vong manh mối đến phí rất nhiều thời gian so ra mà nói cho đối phương ba phần mình nơi này không tổn thất người theo hoàng thắng lợi tuyệt đối có lời hắn gặp qua đều là thật sự đ ấ m máu vụ án cũng không đại biểu không chú trọng thành viên sinh mệnh cùng lý đồng c h ỉ huy phương thức khác biệt nhưng đều am hiểu sâu một cái đạo lý đội viên cũ tác dụng khẳng định lớn hơn đội viên mới cho nên đang trai nhìn giám sát trong lúc đó hoàng thắng lợi một mực chờ đợi đợi người đào vong phương đáp lại thẳng đến cuối cùng nhất phút cơ hồ đều muốn từ bỏ lúc tiết mục tổ thông chi rốt cuộc đến người đào vong phương gia nhập trò chơi điểm này để hoàng thắng lợi cảm thấy có chút vấn đề là cân nhắc cần thời gian nhưng một giờ cũng quá dài đi hoặc là ninh chu đang chỉ hoãn thời gian hoặc là ninh chu cùng còn lại đội viên khoảng cách rất xa lại hắn hoặc là đội viên trên thân không có công cụ truyền tin bất quá cái điểm này tạm thời không cân nhắc chưa được nghiên cứu trò chơi người truy kích người đào vong song phương đội trưởng đều tiếp nhận trò chơi hiện tại trò chơi hạng mục chơi trốn tìm nghe nói như thế ninh chu trong đầu hiện ra nhất cái hình tượng mấy cái quần vô cùng bẩn mặt đen hồ hồ tiểu hài quăng quăng tại phòng ở cũ bên trong l o t chuyển chơi chỗ tìm thật lâu dài trò chơi thật hoài niệm trò chơi tiếp xuống hết thể có bốn cái tuyển hạng các ngươi song phương tảng đá cái kéo vải phe thắng trước tuyển trước công bố giai đoạn thứ nhất lựa chọn chơi trốn tìm địa điểm tuyển hạng như sau a hai mươi đại học tây g ra khu b hai mươi cửa hàng c hai mươi lộ hoàng thắng lợi cũng cười cho nên tiết mục t ổ ngươi đây là cơ điện kinh hồn tăng thêm hối h ạ truy sát thả nhất khối a có chút ý từ a song phương v o n t h tỳ phe thắng có lựa chọn chơi trốn tìm địa chỉ kế tiếp tuyển hạng để cho phe thua tiến hành lựa chọn rất công bằng song phương cơ hồ không do dự linh chu ra vải đối phương ra tảng đá người đảo vong thắng ngươi có mười phút thời gian cân nhắc tham gia mấy cái tiết mục linh chu xem như có kinh nghiệm biết này sẽ cần đem lưu trí lịch trình nói một câu nếu không hình tượng nhìn xem quá khô khan đầu tiên đại học giáo khu trước bài trừ khả năng đoàn người sẽ nghĩ đến đây không phải tốt nhất tuyển hạng a vì cái gì ngươi muốn bài trừ đâu hiện tại là tháng tám các học sinh còn chưa có trở lại toàn bộ giáo khu trống rỗng hơi có chút động tĩnh có lẽ liền sẽ bị nghe thấy mà lại hơn một tháng cho b u ổ i khẳng định khắp nơi đều là lưu lại dấu chân dùng đèn tin vừa chiếu tương đương với ngọn đèn chỉ đường nếu là nhiều người thời điểm ngược lại là có thể cân nhắc thời trang phục một chút lẫn vào trong đám người sinh viên không có khả năng lẫn nhau ở giữa tất cả đều nhận biết lại nhìn cái thứ ba hai mươi lộ tin tức cho quá ít ai biết là dạng gì lộ vạn nhất tất cả đều là cửa hàng chung quanh không có nơi ở cư xá có thể giấu địa phương quá ít cho nên cửa hàng là lựa chọn duy nhất cửa ra vào nhiều người xa lạ nhiều cửa hàng nhiều tầng lầu nhiều ta lựa chọn hai mươi cửa hàng tốt người đ à o vong phương lựa chọn hai mươi cửa hàng làm lần này chơi trốn tìm địa điểm hoàng thắng lợi ngược lại là có như vậy điểm thất vọng ba cái tuyển hạng bên trong Hắn không thích n bất quá ngay tới cái thứ hai tuyển hạng lúc hắn lại lộ ra tiểu dung tiết mục tổ vẫn là rất công bằng nha mời người truy kích lựa chọn chơi trốn tìm tiến hành đoạn thời gian chương một trăm hai mươi tám a ta là dấu ký phương chương một trăm hai mươi tám a ta là dấu ký phương vì minh chủ tuần tương sóng tăng thêm mười hai giờ mười hai giờ tối hôm nay mười hai giờ hoàng thắng lợi cơ hồ là dùng hô để đằng trước công cụ nhân nhóm cũng nhịn không được quay đầu tiết mục tổ cho mười phút cân nhắc thời gian hắn liền dùng một trăm sáu giây chủ yếu là cảm thấy kinh h ỉ đến quá đột ngột đại ca ngươi thế nhưng là tổng bộ lớn nhất chỉ huy muốn hay không chú ý điểm được rồi cũng không có gì hình tượng tuy nói trong thương trường nhiều người các ngươi có bại lộ phong hiểm nhưng là chúng ta tìm ra được sẽ càng thêm phiền phức gặp được nguyện ý phối hợp chủ tiệm giấu ở dưới váy một bên căn bản tìm không thấy cái lựa chọn này quá đơn giản khẳng định là lúc nửa đêm để chúng ta lặng yên chơi một trò chơi đi nhìn xem hai vị đội trưởng thay nhau vui vẻ cùng thở dài tiết mục tổ đạo diễn mặt đều nhanh muốn cười lệnh lựa chọn thứ ba tham dự lần này chơi trốn tìm nhân số dựa theo tỷ lệ bắt đào dựa theo mười hai nói cách khác một vị tìm phối hai vị dấu a hai người b bốn người a điểm này để ninh chu khổ không thể tả Hiển nhiên là tính xong người đào vong hiện tại nhân số, bắt 4 người tại xong vong là đào số, bởi ắ thắng t tương toàn thể xuất、động. Tiết mục tổ, ta tìm tới tất cả mọi người, đương người vong đến động. muốn vấn kiện muốn người? với hỏi cái điều lợi phải mọi Phải. đào đề, là mục có cả b vì cả nước các nơi chơi trốn tìm quy tắc có chỗ khác biệt cho nên tiết mục tổ tổng hợp về sau trước khi bắt đầu tranh tài giấu một phương sẽ sớm nhất giờ đến thời gian vừa đến bất kể có hay không giấu kỹ bắt một phương nhân thủ một bộ điện thoại chỉ cần quay chụp đến giấu một phương lập tức đào thải trong lúc đó giấu một phương không cần cố định tại nơi nào đó có thể tự do an bài tại hạn định thời gian bên trong quay chụp đến tất cả g i ấ u phương thành viên bắt phương thắng lợi tại hạn định thời gian kết thúc chỉ cần có một vị g i ấ u kín phương tuyển thủ không có bị đập tới g i ấ u phương thắng lợi linh chu nhớ kỹ khi còn bé chơi trốn tìm tựa như là trông thấy người hô lên danh tự coi như bắt đến bất quá điểm này không trọng yếu dựa theo tiết mục tổ quy tắc đến là được hắn này sẽ để ý không phải những này mà là nhân số vấn đề nhìn như có lựa chọn hoặc là lựa chọn a đem tất cả trách nhiệm gánh trên người mình hoặc là đem các thành viên cho hô trở về dù sao nhiều người dấu địa phương cũng nhiều xác suất thành công có lẽ sẽ cao một chút nhưng đầu thứ hai thực hành giá quá lớn thật vất vả ra khỏi thành ngươi lại chạy về đến đừng quên mục đích cuối cùng nhất là đảo vòng mà không phải thắng được cá biệt trò chơi nhỏ m ẫ u chốt cũng không kịp cùng các thành viên thương lượng liền mười phút thời gian chỉ cần có thể giấu kỹ vẫn là có phần thắng a tuyển hạng ra hoàng thắng lợi ngược lại là không nói gì mặc kệ chọn cái kia đều có lý cái thứ tư tuyển hạng chơi trốn tìm tiến hành thời gian a ba giờ b bốn giờ bờ bờ bờ bờ bờ ta tuyển b ha ha ha ha, ha. ninh tru ngốc hạ vận khí cũng là thực lực một bộ phận tiết mục tổ an bài không sai tương đương công bằng trước chọn một phương nhìn như có ưu thế kỳ thật cái này không thể nghi ngờ đoàn người đều biết hắn đang g ử i cái gì cũng trách tiết mục tổ cố ý không đem bốn cái tuyển hạng cùng một chỗ lấy ra cái này mẹ nó thắng tảng đá cái kéo vải mạnh một thanh không tính thắng quá p h ậ n đi linh chu nghe tới cái này hai tuyển hạng giống như là giữa mùa đông từ đầu đến chân s ố i một thùng nước đá cũng nói không nên lời không công bằng đến dù sao hàn thắng tin tưởng tiết mục tổ vậy khẳng định là chuẩn bị từ trước tốt bốn cái tuyển hạng vận khí này cũng quá kém đi ba giờ bốn giờ trực tiếp nhiều nhất giờ đàng trước phân tích đường này cái gọi là ưu thế có thể nói không còn sót lại chút gì ta có thể đổi ý a có thể đổi ý ngươi bao quát ngẫu nhiên ba vị người đảo vong thành viên hai giờ thông báo một lần tung tích tần suất tiếp tục hai mươi bốn giờ tiến hành trừng phạt sai sai không đổi ý không hối hận thua m ư i ba cái đâu cái này còn nhiều đưa nhất cái vậy không bằng liệu nữa n h a t ố t m i n h đào hai giới thứ nhất chơi trốn tìm giải thi đấu sẽ tại đêm nay mười hai giờ bắt đầu tại bắt đầu trước sẽ có tiết mục tổ cỗ xe tới đón tiếp trở lên hoàng thắng lợi nơi này cười hì hì ấn mở toàn kênh nay sẽ đều nghỉ ngơi một chút ban đêm mười hai giờ chúng ta chơi trốn tìm cái gì truy kích các đội viên đều biểu thị nghe không hiểu thế nào liền chơi trốn tìm đây hắn em vừa rồi trải qua nói một lần không có ngoài ý mớn đoàn người nháy mắt tinh thần tỉnh táo còn có dạng này trò chơi nghe rất thú vị a cho nên chúng ta là hai người tìm bốn cái đúng không người nào tham gia sao tổng bộ màn hình lớn bên trong xuất hiện m ộ ư ơ i ba vị đội viên ảnh chụp không có kỳ thị chúng ta cái đoàn đội này bên trong nữ sinh thể lực khẳng định phải so nam sinh yếu hơn một chút địa điểm tại cửa hàng cụ thể mấy tầng lâu vị trí nào tạm thời không biết nhưng từ cất bước ba giờ thời gian bên trong có thể suy đoán khẳng định không nhỏ cho nên phụ trách tìm hai người khẳng định là muốn thể lực tốt tại lựa chọn trước đó nói trước một tiếng đoàn người buổi chiều có thể trở về khách sạn nghỉ ngơi tranh tài là m ộ mươi hai giờ bắt đầu chúng ta thắng lợi những người chạy trốn sẽ bị lắp đặt định vị nửa đêm về sáng khẳng định phải hành động mà lại đây là ban đêm không hề động xe để bọn hắn vô hạn chuyển đến gì, định vị tiểu mục tiêu đi trưa mai m ộ ư ơ i hai giờ bắt được chí ít ba vị người đào vong hoàng thắng lợi trong giọng nói câu câu không đề cập tới máu gà câu câu lại là máu gà xem chừng truy kích đội viên trở lại khách sạn nhất thời bán hội cũng ngủ không được bây giờ nghĩ lại buổi tối hôm qua ngủ không ngon vẫn là chuyện tốt rồi nói điểm chính hai người bắt bốn người tiểu bạch ta ok bạch kính đỉnh tạch tạch tạch nắm bắt ngón tay nâng sát xương hào cũng không phải đến không tại tham gia cái khác tống nghệ lúc tùy tiện tăng tốc độ liền có thể vứt bỏ phía sau người tăng thêm trẻ tuổi đồng thời đã từng là người đào vòng đối với đối phương tương đối quen thuộc cho nên tên của hắn bị đưa ra không có chút nào ngoài ý mớn v õ t h ép ta cũng ok một cái khác trong chiếc xe hầu minh hạo lăng canh tân lý trí đỉnh đám người trên mặt thất vọng không cần nói cũng biết hoàng lôi cười an ủi đây là lựa chọn tốt nhất tiểu bạch mặc dù không nhất định thể lực so với các n g ư ờ i mấy cái có thể cao quá nhiều nhưng tâm hắn kỳ thật rất mạnh năng lực trinh thám rất mạnh lại quen thuộc đối thủ võ thép liền lại càng không cần phải nói đ ừ n g quên hắn nhưng là t r ư ớ c tiêu phòng đội viên cửa hàng đối với chúng ta mà nói chỉ là cái dạo phố mua đồ nơi trốn nhưng võ thép khẳng định đi kiểm tra qua hiểu rõ kiến trúc kết cấu biết cái kia nào có góc chết nguyên bản còn có chút nghĩ của mấy cái nam sinh nghe xong hoàng lôi hiểu ra xác thực võ thép thích hợp nhất đã hoàng lôi giải thích hoàng thắng lợi không tiếp tục lập lại hắn sở dĩ lựa chọn võ thép chính là nguyên nhân này Đáng đã đáng đều các người người Ninh đã thấy khả năng thân phận nay chiến thắng, hết đều không trọng yếu. Cố lên, cố lên. trước thấy, chút tiếc. Bất tối rất tốt, hết thẻ Chu có Cố cố hai khả bại quá, yếu. lộ, làm so với truy kích đoàn đội gái này vô cùng náo nhiệt ninh chu thì là đang ngẩn người đại khái qua có mười phút cầm qua giấy bút bắt đầu tô tô vẽ vẽ h à n đối với cửa hàng hiểu rõ đoán chừng không bằng trong đội ngũ các tiểu tỷ tỷ đi số lần thật không coi là nhiều trước kia có chút cửa hàng làm ở tại trong thương trường đầu sau khi tới trực tiếp sửa sang lại hiện trường làm một chút huấn luyện cùng lao bản nói chuyện p h i m pha trả nếu như là mình muốn mua đồ vật đi thẳng vào vấn đề Mua xong liền không đi, h c ú thứ hai mình phản ứng đầu tiên là trần nhà như vậy người truy kích có thể hay không cũng có ý tưởng giống nhau đâu thật muốn leo đi lên cơ bản rất khó di động bị trông thấy chỉ có bị đập một con đường l ạ so với hắn xoan suýt người truy kích kia nhẹ nhõm rất nhiều vo thép đồng chí đã bắt đầu lên lớp cùng hoàng lôi nói đồng đạng cửa hàng tương đối chính quy có mình bảo an phòng cháy ý thức cũng tương đối mạnh nhưng một năm đi cái mấy lần là có nhiều năm như vậy xuống tới lại là nhân sĩ chuyên nghiệp nói rất quen thuộc tuyệt đối không có vấn đề hắn thấy có mấy cái phải chú ý điểm nhất cái là nhi đồng khu vực bên trong cỡ lớn thiết bị tương đối nhiều giống như là hải dương hồ a thang chửa ta cái gì giấu một người trưởng thành dư x à i còn nữa là đ ồ dùng trong nhà khu vực có giường nhìn xem phía dưới là thật tâm kỳ thật có thể giấu bốn năm người bao quát trong nhà ăn ngăn tủ cái gì đều có không nhỏ không gian trong lúc đó hoàng thắng lợi không có nhiều tất tất một câu ở phương diện này v õ thép mới là chuyên gia nhìn xem t i ể u b ạ c h đỏ mặt không được nhìn bộ dạng này hận không thể lập tức bắt đầu cứ như vậy một đám người vừa nói vừa cười trở lại khách sạn người khác đi nghỉ ngơi Còn l ạ i hai năm g nghiên ư ờ i tiếp tục nghiên cứu, đem có n khả đem n ẩn thân g địa đ i ể đ xuống trước đó ninh chu vẫn không bên đem mật mã cho đổi thuận tiện các loại khóa trái theo đạo lý những người truy kích này sẽ cũng hẳn là đang thương thảo đối sách vạn nhất người tới sẽ giả bộ bên trong không a i mà lại lần trước đến thời điểm ninh chu liền quan sát qua phong bếp bên cửa sổ trên có cây ống thoát nước mình lại chỉ là tại lầu hai dù là đối phương phá cửa cũng có thể thoát đi cứ như vậy nghĩ đến nghĩ đến mí mắt càng ngày càng nặng ngủ t i ế p đi cũng không biết qua bao lâu ninh chu ninh chu tỉnh tỉnh hắn mở mắt ra trước người đứng cái thân ảnh quen thuộc ta là đang nằm mơ à. ninh chu nói lẩm bẩm làm sao trong ngộng cũng là ngươi nghe nói như thế triệu lộ thi lay động lực tay đều nhỏ đi rất nhiều ninh đại thiếu ra rời giờ rồi hả ninh chu ngồi dậy dùng sức rủi mắt một cái dưới ánh đèn nét mặt tươi cởi như hoa không phải triệu lộ t h ì còn có ai không phải ngươi làm sao ở chỗ này nói hướng nàng sau lưng nhìn lại những người khác thì sao làm sao trở về có hay không bị phát hiện đừng có gấp a từ từ nói đón lấy kéo ninh chu rất đắc ý đi đến phòng khách thế nào cao hứng đi trên bàn bày biện đồ ăn còn tại bốc hơi nóng ta đoán ngươi đại khái không ăn cơm tối nghĩ đặc biệt chu đáo đi ninh chu không thuộc về dễ dàng gấp cá tính người đều đến cũng không xoắn suýt tại cái này nhất thời bán hội ngươi cũng không ăn đi nhấc khối hắc hắc tùy tiện tuyển một nhà tiểu điếm nhìn người thật nhiều sinh ý phải rất khá yên tâm ta trang điểm qua tuyệt đối không có bị nhận ra đến uống có cả có lạ nói xong cách một tiếng giúp hắn mở ninh chu buổi chiều liền chưa ăn no n à y sẽ bên ngoài trời đã đen không còn k h á c h khí cầm lấy đuối liền đau cơm triệu lộ thi thích cùng hắn cùng nhau ăn cơm chủ yếu là ninh chu ăn cơm xem ra đặc biệt hơn ư g khẩu vị của mình cũng sẽ đi theo rất nhiều nói đi tình huống gì các thành viên không yên lòng tiểu tỷ khả năng cũng có chút sợ hãi ninh chu trách cứ đi lên liền chuyển ra toàn bộ đoàn đội bên trên một mùa ngươi chính là một người đối mặt tất cả hà lao sư nói tán thành ngươi năng lực nhưng nhân lực có tận lúc ngươi cũng không biết là cái gì tranh tài hạng mục có lẽ cần trợ giúp tất cả chúng ta gấp trở về không sáng suốt nhưng là phái một người một chiếc xe một bộ điện thoại tới vẫn có thể làm được dù là quay đầu tranh tài thua cũng có thể có chạy trốn điều kiện làm cho gọn g à n g vào ta biết không ngươi nói cái gì triệu lộ thi cúi đầu chuẩn bị chịu nói kết quả được đến l i n h chu khẳng định có chút ngoài ý muốn ngươi không phải đều thích gánh chịu tất cả trách nhiệm lần này thế nào ta nguyên lai、like、cao lớn như vậy a ninh chu cười cười rút tờ khăn giấy lao đi bên khỏe miệng d ầ u nếu là lại đến hai liền tốt cái này chờ chút nói hiện tại tám điểm m ộ ư ơ i năm phân không đúng hơn sáu giờ không đủ ngươi vừa đi vừa về a ừng quyết định để cho ta tới chợ giúp ngươi về sau cải biến sách lược trước thời gian hạ cao tốc đem hà lao sư bọn hắn ba t r ư ớ c g i ấ u đi đến sau đó tiếp vào trần vĩ đình điện thoại đã thành công tìm được ngươi tam cứu địa chỉ đồng thời tại đi đón hà lao sư trên đường thì ra là thế cho nên tranh tài hạng mục là cái gì vừa vặn ninh chu nhìn chung quanh một lần tìm tới không có viết mấy chữ giấy trắng tối nay m ư ơ i hai giờ tại kim lăng cái nào đó trong thương trường tiến hành chơi trốn tìm đối phương hai người chúng ta lúc đầu chỉ có nhất cái hiện tại có hai người nói rất đơn giản triệu lộ thi nghe hiểu bao lâu thời gian bốn giờ độ khó rất lớn a ai nói không phải đâu vận khí ta quá kém thời gian còn sớm ninh chu đem buổi chiều lựa chọn từng cái c á o chi chỉ là để hắn tiếp nối chính là triệu lộ thi cũng không thể cho ra quá nhiều có tính kiến thiết ý kiến tiểu tỷ tỷ không thành danh lúc s á c thực thường xuyên s o p tim nhưng cũng giới hạn trong đi dạo mà thôi chỗ ẩn ấp ai chúng ta có thể lên lưới cha một chút cửa hàng chơi trốn tìm giấu cái kia tốt nàng nghĩ cái chủ ý ninh chu vừa định gật đầu suy nghĩ một chút lập tức lắc đầu không đúng vạn nhất đối diện cũng lục soát vấn đề này làm sao xử lý nô、no. bất quá hai người lực lượng so một người lớn chí ít có thương có lượng lại nhiều nhất cái cần bị tìm người tốt xấu s á t x u ấ t thành công cao một chút cứ như vậy thời gian chậm rãi qua đi tại một nghìn không trăm mười thời điểm song phương đều tiếp vào tiết mục tổ phát tới thông chi để tuyển thủ xuống lầu võ thép tiểu bạch hai người có thể nói lòng tin tràn đầy phải biết hai người bọn họ từ xế chiều đến bây giờ cơ bản không có thế nào nghỉ ngơi vẫn luôn đang nghiên cứu thậm chí làm rõ ràng trong thương trường nhà vệ sinh có mấy cái hố theo bọn hắn nghĩ đối phương trong bốn người khẳng định phải có hai cái thậm chí nhiều hơn nữ sinh bởi vì trong thương trường kỳ thật có không ít kẽ hở cái gì nam nhân không có khả năng tiến đi nhưng nhỏ bé nữ sinh vẫn là có cơ hội đến lúc đó đi lên đỉnh đầu chút vận gì hoặc là thoáng đóng gói một chút thật không nhất định có thể chú ý nhưng bây giờ khác biệt có chuẩn bị tâm lý tự nhiên sẽ đi thăm dò nhìn trước khi đi các thành viên đều đang vì hắn hai cổ động cố lên nói chờ lấy tin tức tốt chỉ cần tranh tài thắng hai ngươi tối nay nghỉ ngơi còn lại làm việc giao cho bọn hắn xuống lầu dưới một cố r ẻ m toàn bộ kéo lên tiểu ba mở cửa chờ ai làm sao liền hai người các ngươi nhìn thấy hai người bọn họ lên xe cấp trên nhân viên công tác dò hỏi tiểu bạch nhìn võ thép không phải liền là hai người a người đào vong lựa chọn a úc nhân viên công tác vô h ủ i đạo diễn quên cùng các ngươi nói a tối nay các ngươi đang chơi trốn tìm bên trong đóng vai ẩn giấu một phương đối phương là tìm một phương cho nên còn cần hai người tiểu bạch võ thép hoàng thắng lợi vê đút tờ ép cả tạ tuần tương sóng lao bản một trăm nghìn điểm khen thưởng lão bản khí quyển chương một trăm hai mươi chín tiểu bạch ngươi ở đâu hai mươi chín tiểu bạch ngươi ở đâu vì minh chủ tuần tương sóng tăng thêm hoàng thắng lợi ngươi không phải rất cuồng a ninh chu ngươi không phải cũng rất cuồng a hai ngươi vì cái gì không cười là không yêu cười a ha ha ha ha ha tiết mục tổ trong bụng n ở hoa các ngươi không phải đã sớm dự phán kế hoạch của chúng ta vì cái gì hiện tại sẽ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hoàng thắng lợi ngươi thế mà b ạ o nói tục chẳng lẽ phá phòng rồi úc có phải là bởi vì lựa chọn không thỏa đáng thời đoạn có phải là bởi vì kéo dài thời gian ninh chu ngươi sửng sốt làm gì úc có phải là bởi vì lựa chọn không thỏa đáng địa điểm lúc này đạo diễn tổ nhóm tâm tình so cầm tới tiền thưởng còn nhanh vui mấy phần cho tới nay không nói trí thông minh bị áp chế đi nghĩ làm chút n g o à i định mức kế hoạch đều bị tuyển thủ ăn gắt gao nhưng là rốt cục thắng một lần kỳ thật song phương bắt đảo quan hệ là sớm định tốt một chơi trốn tìm địa điểm hai chơi trốn tìm đoạn thời gian ba chơi trốn tìm nhân số bốn chơi trốn tìm tiếp tục thời gian cái này bốn hạng sắp xếp thuộc về tiết mục tổ đào hố mặc kệ ai trước tuyển chỉ cần không có kịp phản ứng phe mình thực tế thân phận đều sẽ bị bọn hắn cho hố đi vào phải chăng xác định chỉ phái hai vị tuyển thủ tham gia chơi trốn tìm tranh tài trong xe phó đạo diễn minh cười nghiêm trang lại lần nữa hỏi thăm không phải dĩ nhiên không phải còn có hai người đang đi vê đức cờ lập tức tới ngay hoàng thắng lợi không kịp cảm khái sau khi lấy được tin tức này cũng lo lắng tiết mục tổ thật cho hạn định thời gian tại đội viên bên trong nhìn một vòng sau quách tề lâm bạch lộ hai người các ngươi đi xuống lầu thu được chỉ là trong khoảng thời gian ngắn hoàng thắng lợi liền minh bạch chuyện ra sao bị tiết mục tổ hố n h a hay là thua ở quá tự tin cấp trên ta muốn cùng các ngươi chơi cái trò chơi câu nói này kỳ thật tính tiết mục tổ nhất cái nhắc nhở không phải là các ngươi ở giữa chơi là ta chơi các ngươi không chỉ có là mình ninh chu cũng muốn làm nhưng thay vào trước mắt thân phận cho rằng y nguyên vẫn là truy cùng đảo quan hệ tiết mục tổ hiển nhiên là tận lực mà vì đó dù là trong lúc đó có thảo luận nghe vào trong lỗ thai nhưng cũng không cho bất luận cái gì hốn nắn cùng nhắc nhở suy nghĩ một chút trước đó lựa chọn hoàng thắng l ợ i cười tiết mục này truyền ra đi người xem hẳn là đặc biệt vui vẻ thông minh quá sẽ bị thông minh hại khả năng đằng trước vui vẻ dáng vẻ sẽ bị làm thành quỹ súc liên tiếp phát ra đi bất quá phản ứng của hắn cũng tương đương nhanh nháy mắt chuyển đổi đến dấu góc độ bên trong từ bỏ càng nhiều cái gọi là linh hoạt thể lực tốt tuyển thủ mà là phái hai vị dáng người càng thon thả tuyển thủ gia nhập đã không cần chạy không cần thiết để lý trí đình bọn hắn tiến đến tên nhỏ con có lẽ càng chiếm ưu thế một bên khác sau khi lên xe biết được mình thế mà là bắt một phương ninh chu cũng là nửa ngày nói không ra lời chơi vẫn là các ngươi sẽ chơi a triệu lộ thi xứng sở mấy giây sau không chút lưu tình tại bên cạnh cười to cười không chỉ là ninh chu còn có đối diện vị kia hai người này lục đục với nhau kết quả là vì đối diện làm áo cưới đoán trường ruột đều muốn hối hận thanh ngươi trước đó nói hai mươi đường đi cái kia không tốt tới linh chu che ngực đã rất đau ngươi liền đường sắt muối khó mà làm được triệu lộ thi lắc đầu khó được trông thấy ngươi kinh ngạc h ừ h ừ quay đầu muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho hà lao sư bọn hắn tiểu tỷ tỷ cũng chỉ là qua qua miệng nghiện nàng rất rõ ràng kế tiếp là trọng đầu hí. mặc kệ là bắt vẫn là dấu trọng yếu nhất sự t ỉ n h thắng được tranh tài nếu không tiếp xuống hai mươi bốn giờ sẽ vô cùng vô cùng bị động cỗ xe đang không ngừng hành xử trong xe không chỉ có kéo lên màn cửa cùng phòng điều khiển còn có đạo tấm màn đi đến đó căn bản không rõ ràng bên thai cũng chỉ có lạt ma âm thanh Tổng kết một chút, chúng ta chúng n giờ g hai bây ưu ờ giờ trường, người. i tại tại cái biết tới đối trong, nhất trong thương tìm không phương bên bao cần lớn q y tắc là g i ấ u người lẫn nhau ở giữa không có liên hệ công cụ có thể di động chỉ cần bị ặ tới liền bị đào thải g i ấ u vị trí giới hạn trong siêu thị nội bộ nói cách khác không dùng s ở hãi đơ mạn ghé vào ngoài cửa sổ bên cạnh tình huống cái kia quá nguy hiểm cho nên ta trước đó nói trên mặt điếu đỉnh vẫn là có khả năng nó thuộc về nội bộ có một loại tình huống phiền thoái nhất triệu lộ thi nghiêm túc nói tỷ như hai chúng ta t á c ra nhất cái tại lầu một nhất cái tại lầu hai ngay tại nghiêm túc tìm được gần g i ấ u người kỳ thật không phải đặc biệt tấn nấp hắn ngay tại phía sau trong tiệm nghe thấy hoặc là trông thấy cử động của chúng ta người tại ma điểm ngay tại đi hướng bê điểm hắn lặng lẽ từ hát điểm chuyển rời điện đà điểm có khả năng xuất hiện n g ư ờ i nói tình huống này hai cái phương án giải quyết thứ nhất chúng ta dạy kỳ thật rất nhẹ nhàng đi đường lúc chỉ cần hơi chú ý thanh âm không lớn nhưng là ta cảm thấy tranh tài bắt đầu khẳng định sẽ nóng nảy cho nên sau khi tới trước đi mua hai cặp bít đất bọc tại g à y bên trên kể từ đó giải quyết tiếng bước chân vấn đề thứ hai, thỉnh thoảng giết nhất cái hồi mã thương kể từ đó bọn hắn muốn di động được thôi hai vị đội trưởng hỗ trợ lẫn nhau yêu cứ như vậy trò chuyện trò chuyện cỗ xe dừng lại nhìn đồng hồ tay một chút bên trên thời gian vừa vặn mười một giờ người truy kích bốn vị đội viên năm phút sau bắt đầu ấn nút xin chú ý tại trong thương trường dự đoán giấu kỹ mười cái mù hộp Bên thứ r o loại n g sẽ có đủ k hai t mỗi a n h m tìm tới một vị ẩn nút phương tuyển thủ có thể được đến nhất cái mù hộ giả thiết tìm người phương tại hai giờ bên trong tìm tới tất cả dấu kín phương Thời gian còn lại có thể t gian lại dùng còn đến có ì một kiếm mù h p đầu này h ê mươi vào song quy tắc đánh h p n không g đều yếu có chút trở tay không kịp, chủ chỉ cho 5 phút h trở tay t kịp, ờ gian.、Nói、ngắn gọn, hoàng thắng Nói lợi khó ợ đ ư cái có chút c nóng nảy. mù hộp nghe thật nhiều nhưng bỏ vào trong thương trường kỳ thật tìm độ khó vô cùng lớn bên trong manh mối ta suy đoán là chúng ta giấu kỹ về sau ảnh chụp hoặc là khác nhắc nhở ban t h ư ờ n g hẳn là thông thường thi đấu bên trong đồ vật t ỷ như xe t ỷ như phòng an toàn điện thoại cái gì sau khi đi vào võ thép phụ trách tìm chỗ nút người khác không cần thiết đi tìm mù hộp bốn người bốn giờ 960 phút nếu như có thể thành công nhất cái đều không bị bắt mù hộp cũng liền hết hiệu lực bất quá có thể cố ý chế tạo chút giả tượng tùy ý lật qua lật lại chút quần áo hoặc là cái gì làm cho đối phương cho rằng nơi này bị đi tìm d ấ u kỹ trước hết để cho đội viên mình xét duyệt một phen sẽ hay không có đột một địa phương hơi động một chút nhìn xem sẽ hay không có đặc biệt động tĩnh lớn như thế diện tích đối phương tại bắt đến người liền có thể được đến mù hộp tình huống dưới không có khả năng đem lực chú ý đặt ở tìm kiếm mù hộp bên trên khẳng định là tiện thể mà vì đó cho nên không muốn tốn hao thời gian quá dài đang tìm kiếm vật phẩm bên trên mười phút nhiều nhất. trong lúc đó còn cho hà lao sư gọi điện thoại bọn hắn ba đã thành công lên xe đang nói đến nhiệm vụ lúc đồng dạng thay vào chính là dấu một phương khi triệu tiểu thư nói ra hai người phải tìm lúc nháy mắt mơ hồ gọi thẳng khá lắm gọi điện thoại cũng không phải chưng cầu đề nghị trò chơi này đã hồi lâu không có chơi qua tăng thêm đối cửa hàng hiểu rõ mỗi người không sai bịt lắm đặc biệt tốt kế sách thật không có chủ yếu là nhắc nhở tranh tài nha không phải thua chính là thắng thắng hết thệ cũng không đáng kể nhưng nhất định phải làm tốt thua chuẩn bị trên xe ba người tạm thời đi tam cứu kia đồng thời muốn để tam cứu lái xe trước tiên đem bên kia bốn người cho phân tán kể từ đó cũng có thể l ẫ n lộn tối nay mặc kệ thắng thua cũng sẽ không quá dễ dàng về phần mù hộp cùng hoàng thắng lợi suy đoán đồng dạng hai người bọn họ thương lượng sau cảm thấy có thể tìm tới tốt nhất tìm không thấy không bắt buộc lấy người vì chủ mà hà lao sư đưa ra gọi là không sẽ có nhất cái ẩn nút tuyển thủ đặc địa ra tìm m ù h ộ n linh chu cho rằng không cần thiết x o a n suýt mười một giờ năm mươi phút trưa đến ngược mười phút trên xe hai người không còn ngồi không mà là làm lên vận động nóng người khẳng định đến chạy không có hoạt động mở thân thể dễ dàng tổn thương linh chu ta thật khẩn trương a ta cũng vậy đây là hưng ơ phấn biểu hiện tuyến thượng thật bài tiết là chuyện tốt cố lên cố lên hai người vỗ tay về sau xuống xe đối mặt chính là cửa hàng đại môn đám tuyển thủ chú ý đám tuyển thủ chú ý minh đào hai giới thứ nhất chơi trốn tìm giải thi đấu sẽ tại lầu một đến lầu ba ở giữa tiến hành ẩn nút một phương vượt qua giới tuyến sẽ trực tiếp phán đào thải mười chín tám so sánh thi đấu bắt đầu theo một tiếng loa vang lên tranh tài chính thức mở ra chúng ta tới rồi nhất định phải tránh tốt nha ninh chu cũng không có ngay lập tức lựa chọn chạy mà là ngầm đầu hô to một câu ẩn nút một phương áp lực trong lòng khẳng định lớn hơn một chút dù sao ta hô một tiếng không lao lực n h ì ngươi nếu là hoảng liền có phạm sai lầm khả năng triệu tiểu thư thì là cấp tốc hóa chặt một nhà tiệm bán quần áo rất mau tìm đến bít ấ t cho cầm trở về ngươi đi lâu hai ta ở chỗ này chúng ta chia ra hành động chạy lung tung khẳng định không được trong lòng mặc dù sốt ruột vô cùng bất quá hai người vẫn là tại dẫn hướng đánh dấu bài trước nghiên cứu năm phút cái này cửa hàng không tính đặc biệt lớn mỗi tầng diện tích lớn khái tại ba chừng năm tức v ù n g đương nhiên thực dụng diện tích không có nhiều như vậy một chút có thể nhìn thấy một phần năm đất trống hoặc là không cách nào t r ỗ nút lầu một tương đối t ạ n điện thoại phục sức thậm chí bày hai chiếc ô tô phòng game c ả cái gì cũng có lầu hai lấy trang phục giày làm chủ sen lẫn một chút trà sữa cửa hàng tinh phẩm cửa hàng lầu ba là ăn uống chỉ có thể nói cửa hàng không lớn nhưng bởi vì kiến trúc kết cấu vấn đề tìm bốn người thật không dễ dàng ninh chu bộ xong bít tất liên bắt đầu đùa nghịch lên tâm nhắc tử lớn tiếng nói hai người trước từ lầu một lục xoắt lên trên thực tế chỉ vào lầu ba ra hiệu mình từ b ư ớ c bậc thang đi lên để tiểu tỷ tỷ đi lầu hai tại bắt đầu trước đó hai người thảo luận qua một vấn đề nhân viên an bài như thế nào tương đối phù hợp hiện tại xem ra ba tầng lầu bốn người mỗi tầng lầu một người giống như hội hợp lý một chút chứ không cân nhắc g i ấ u kín điểm tính bí mật chỉ cân nhắc quét lâu thời gian mỗi tầng thả nhất cái có thể mức độ lớn nhất tiêu hao phí tìm kiếm giả thời gian ổn thoa nhất nhưng là ninh chu lại nghĩ tới cái vấn đề nếu như đối phương đem trứng gà đặt ở cùng cái rổ bên trong phe mình nếu là tại lầu một tìm tới người liền sẽ đem nhiều thời gian hơn đặt ở lầu hai trên lầu ba phải biết phe mình là có thời gian hạn chế còn có lầu một là vào cửa vị trí t i ể u gì cũng sẽ cảm thấy nguy hiểm có thể hay không trực tiếp từ bỏ lầu hai lầu ba phân biệt giấu hai cái được rồi không nên nghĩ quá nhiều đem mình phân tấp bừa bãi ninh chu lắc đầu đem các loại ý nghĩ từ trong đầu t h a n h k h ô n g có đôi khi trí thông minh cao cũng không phải chuyện tốt luôn cảm thấy sẽ có tình huống đặc biệt triệu tiểu thư nói rất đúng đừng quản nhiều như vậy tìm tới khả nghi địa phương lật chính là đã cho rằng lầu hai lầu ba là trọng điểm tìm nói thật ra ninh chu còn là lần đầu tiên tiến vào đ ỉ n h chỉ kinh doanh trong thương trường tuy nói bốn phía đèn đốt s á n g trưng nhưng chống rông không khí có chút quái dị chẳng trách hồ có chút phim kinh dị sẽ đặt tại cảnh tượng như vậy bên trong quay t r ụ n tiểu b ạ c h người ở đâu có phải là có chút hoảng tiểu b ạ c h người tại sao phải phản bội người đảo vong đ o à n đội tiểu b ạ c h chúng ta có phải hay không hào bằng hữu ra thôi dù sao các ngươi có bốn cái cũng không kém một người này đúng không tiểu mạch lầu hai triệu tiểu thư che miệng để cho mình không nên cười lên tiếng ninh chu quá tiện a dạng này nghĩ linh tinh tiến hành mà pháp công kích mình là biết vị trí của hắn nếu không thật không biết từ cái k i a p h á t ra thanh âm trừ khả năng giấu kín địa điểm đối với tuyển thủ tham gia khẳng định sẽ có suy đoán dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thân thủ nhanh nhẹn là hai cái yếu tố gồm nhiều mặt tiểu b ạ c h ninh chu chắc chắn hắn nhất định sẽ gia nhập tại không xác định người khác tình huống lại hai người quan hệ không tệ điều kiện tiên quyết có thể một con dê kéo cũng có thể hiểu được cái này ninh chu chết cười ta đừng nói ngươi xem một chút tiểu bạch giống như đang phát run không thể nói một chút hiệu quả không có ta đoán chừng đều sẽ nước tiểu gọi hôn hoàn tất l i n h chu nhìn đồng hồ đi qua bảy phút hai cặp bít tất bọc tại g i à y bên trên hiệu quả không tệ cơ bản nghe không được tiếng b ư ớ chân c nhưng là nếu như đối thủ giấu ở, ở giữa đồng thời có tốt quan sát vị như vậy ước chừng tương đương bị thai trùng t r u n g nơi này sẽ hay không có mù hộp đâu trước người có hai cái thùng rác l i n h chu đụng lên đi nhìn một chút bên trong bị thanh lý qua dấu tuyết ôi phiền nhất cái này ánh mắt đến bên phải cũng là phần cuối vị trí là một tòa già sơn khắp nơi có cái hố mà lại bày không ít hoa rõ ràng là cái dấu đồ vật nơi tốt muốn lãng phí thời gian của ta thật xin lỗi không tìm ninh chu trong lòng nhà d á n h một phen tiết mục tổ về sau trực tiếp đi hướng bên tay trái tiệm lầu đây là một nhà cả nước mắt xích cửa hàng lấy đặc chế canh ra vòng diện tích cũng không lớn hai mươi tấm lớn nhỏ khác biệt cái bản ở giữa có cái cao một t h ư ớ c tiểu ngăn cách chính thức tìm kiếm ninh chu bước chân tăng nhanh hơn rất nhiều mặc dù biết khả năng không lớn vẫn là xoay người nhìn một chút đáy bản dạng này ngoài tiệm đầu có thể ẩn nấp người địa phương cơ bản không có chủ yếu là phòng b ế t ngăn tủ chống không tủ lạnh như thế lạnh ngốc năm tiếng đồng hồ sẽ xảy ra chuyện trần nhà ninh chu tìm đến một cây côn rất tiếc nuối cũng không có thu hoạch sau khi ra cửa hắn không có gấp t i ế n kế tiếp cửa hàng mà là đứng tại hành lang chỗ hướng xuống quan sát vạn nhất thật có bộ đội cơ động đâu cứ như vậy thời gian chậm rãi qua đi ninh chu ninh chu dưới lầu chuyền đến triệu lộ thi tiếng hô hổ hạn trường một trăm ba mươi t r ư n g hợp như vậy c h ư ơ n một trăm ba mươi t r ù n g hợp như vậy thời gian là một loại mơ hồ khái niệm nhưng là thông qua thuyết tương đối đến giải thích bình thường chính là tốc độ càng nhanh thời gian càng chậm nơi tay bề ngoài biểu hiện còn lại bốn giờ ba mươi ba tiến hành cùng lúc ninh chu cảm thấy hẳn là phải tăng tốc tốc độ hạn tại lầu ba ngốc đại khái h hai mươi phút không đến to to nhỏ nhỏ hết thẻ h hai mươi ba cửa hàng tìm ba nhà bình quân một nhà năm phút có nhìn thấy một chút lật qua lật lại vết tích t ỷ như mộ ra thu ngân quầy hàng ngăn kéo bị mở ra qua t ỷ như mộ ra môn làm ở ninh chu cũng đang cố gắng tìm manh mối cùng loại dấu chân chỉ có thể nói các công nhân viên quá tích cực nơi này làm chơi trốn tìm nơi trốn khẳng định là tiết mục tổ sớm câu thông qua có lẽ ban đêm sẽ tới kim lăng ở trên một mùa minh đảo bên trong ă n vào không ít du lịch tiền lãi dù là đối phương chỉ nói là có khả năng sẽ đến đều sẽ tương đương coi trọng có thể tưởng tượng nơi này thương hộ môn tuyệt đối bị mở một chút đài truyền hình có lẽ phải đến liên quan đến m ù a ít ta cửa hàng thậm chí toàn bộ kim lăng mặt mũi vệ sinh cái gì nhất định phải làm tốt nhìn xem sáng loáng sàn nhà sờ rất nhiều địa phương lại không phải đặc biệt b ậ n tay đoán chừng là vài ngày trước liền bắt đầu cái này nhưng khổ ninh chú ăn uống nha ít nhiều cũng sẽ có chút khói dầu nếu như lên tới trần nhà khẳng định sẽ lưu lại vết tích nhưng cổ của hắn đều xây hoa cũng không nhìn ra có địa phương không đúng so ra mà nói tiệm cơm có thể trô giấu người sẽ s o địa phương khác ít một chút nhưng ninh chu lại không thể hoàn toàn từ bỏ đang lúc trong lòng lo lắng thời điểm dưới lầu truyền đến triệu lộ thi thanh â m làm sao rồi đều thời gian dài như vậy đối phương khẳng định biết ngay tại tìm được cái gọi là tâm lý chiến không dùng được ngươi xuống tới lập tức ninh chu nhìn xê hồng quanh một chút hướng cách mình gần nhất thang máy đi tới sau đó hắn đứng vững quay đầu lại nhìn về phía trước nhìn không thể nào triệu tiểu thư ngươi là tìm tới người vẫn là mù hộp hẳn là mù hộp kia không nóng này ngươi lên trước tới đặt, đặt đăng tiếng bước chân chuyển đến triệu lộ thi tiểu t h ở phì phò lên tới lầu ba thời gian cấp bách ninh chu không có tê n h ậ t h o a n thời gian chỉ vào nơi hẻo lánh cây cột đi lên đạn một cước làm điểm kình đi qua cửa hàng đều biết bên trong quảng cáo có thể nói là phô thiên cái địa cái k i a cái kia đều có mà mỗi cửa tiệm ở vào vị trí khác biệt cấu tạo cũng liền không giống nhà này hết trâu cửa tiệm có mấy cây lồi ra hình vương cây cột bị thương ra dùng quảng cáo vây lại không kỳ quái đúng hay không thế nhưng là nó bấm núc ních ninh chu vừa rồi cũng cho rằng là mình hoa mắt nhưng đứng vững quan sát so sánh mặt khác mấy cây cây cột rõ ràng không tềnh lại bành trướng rất nhiều ngươi có thể giải thích vì trang trí quá lâu đã từ trên cây cổ thoát ly không có vấn đề thế nhưng là nó lại bống n ú c ních đá m ộ t cước thuận linh chu chỉ phương hướng triệu lộ thi lập tức phát hiện không thích hợp nụ cười trên mặt khống chế không nổi lôi kéo hắn đi đến đằng trước không tốt à, vạn nhất bên trong ẩ n giấu chính là hoàng lao sư làm sao ta không phải lấy hạ p h ả m thượng không lễ phép à. sẽ không là hoàng lao sư hắn không có như thế thoát thả ngươi làm điểm tình vạn nhất ngủ đây tốt vậy ta bắt đầu lạc nằm ngang đến đúng không muốn hay không chạy lấy đà phần e o vị trí thế nào chờ một chút chờ chút chờ chút cây cột bên trong truyền đến nhất cái thanh âm quen thuộc ôi ôi ca môn thì môn hỗ trợ băng dính dính lên kéo ta đầu đau mặc dù đứng tại đối diện nhưng lại không phải chân chính cửu nhân h hai người rất m a đem bên ngoài biển quảng cáo cho giật ra lộ ra bên trong ẩ n n ú t lấy quách tề lâm hắn lúc này nói không nên lời nhiều chật vật trên mặt tất cả đều là mồ hôi tóc dối bởi đặt mông ngồi ở kia miệng lớn thở phì phò người thế nào phát hiện ta xin chú ý dấu kín phương tích lũy ẩn núp thời gian phút, mù một trăm phút n g h ộ một tiết mục tổ thông chi thoáng đánh gây giữa hai người nói chuyện quách tề lâm có chút tiếp c u ố i đồng bạn hoa trọn vẹn mười phút mới cho chuẩn bị cho tốt ngươi đ ậ u g ninh chu cười nói ai quách tề lâm tùy ý triệu lộ thi cho hắn chụp ảnh địa phương là nơi tốt nhưng thật quá sức ta đến r á n cái này cây cột vậy ngươi có thể chọn ép hai chỗ dù là vừa rồi ta không thấy ngươi nhưng ngươi cũng kiên tê nhật không được bao lâu được thôi quách tề lâm vươn tay để ninh chu đem hắn kéo bên trên một mùa không có cơ hội gặp mặt lần này rốt cục tại trong trận đấu thấy cẩn thận một chút đừng bị ta bắt lấy quách tề lâm xứng sở ai đây là ta lời kịch t ta vừa nói xong đầu thứ h 2 tin tức cũng truyền đạt đúng chỗ xin chú ý đổi bắt phương thành công bắt giữ một dấu kín phương tuyển thủ mù hộp một cái tin tức này thuận tiện cáo chi h 2 phe đội viên đối với người truy kích đoàn đội mà nói khẳng định là cái tin tức xấu lúc này mới qua h hai mươi lăm phút mà thôi liên bắt, bắt đến nhất cái quách tề lâm vậy thì là tự động dời trận khi cáo chi các thành viên mình cất giấu vị trí lúc hoàng thắng lợi cũng là bất đắc dĩ lắc đầu đích xác cảm giác thượng vị đưa không ai chính như ninh chú nói coi như hắn vậy sẽ không nhìn thấy phía sau khẳng định không tiên tê nhận đ ổ i năm tiếng đồng hồ đâu không phải năm mươi phút cũng coi như giải thoát nửa giờ tìm tới một người hai người tâm tính lập tức liền buông lỏng tiếp xuống ta cùng ngươi cùng một chỗ trước tiên đem lầu h hai cho lục soát theo ninh chu lầu ba thật không tốt giấu người mà lại hiện tại lại tìm đến nhất cái trọng tâm có thể hơi thả một chút ngươi đến xem cái này đi xuống lầu một đường hướng phía trước tại chính giữa vị trí đặt vào đài bé con cơ cái đồ chơi này trong thương trường còn nhiều tiểu nhân đại khái h hai mươi cm cao cao hơn một mét chút trước mắt đỉnh chốt đã nhanh đến lầu bốn chỉ ít có năm mét bên trong con dối cái gì cũng đều là cự hình thật nhiều cái bên trong g i ấ u người cũng không phải không thể nhìn nó thật nhiều lần luôn cảm thấy có vấn đề triệu lộ thi đi hướng bé con cơ bên cạnh nơi này có khóa nhưng là ngươi nhìn ninh chu đi theo ngồi xuống về sau sờ sờ ổ khóa bên cạnh v ế i cắt cảm giác giống như là mới gầy ra đến đúng à gặp hắn đồng ý cái nhìn của mình triệu lộ thi có chút hưng phấn tuy nói cái đồ chơi này lại có chút không hợp t h ó i thưởng thật muốn giấu ở bên trong lộ ra đặc biệt ngu nhưng bạn nhất đối phương chơi chính là cái tâm lý t r ê đâu liền c ư c ngươi cảm thấy không có khả năng mà lại ta tại cái nào tinh phẩm trong tiệm trông thấy có b á n khóa kia phế lời gì ninh chu đứng người lên nhìn x ê hồng quanh một phen từ bên cạnh tìm đến một t r ư ơ n g băng ghế khen khen khen l i ê n ba lần n h i ề u một chút liền không có ổ khóa cho đập ra ta đến ta đến triệu tiểu thư cầm điện thoại không kịp chờ đợi mở ra cửa nhỏ và o vào giơ tay lên đón lấy lập tức lật qua lật lại lên bên trong con dối ninh chu thì là đi đến chính diện có thể thấy rõ triệu tiểu thư tựa hồ chơi rất vui vẻ bên trong con dối cái đầu lớn khái có nửa cái nàng đại không ai hỏi phân tích nửa ngày tìm kiếm h hai mươi giây triệu lộ thi khuôn mặt nhỏ lập tức tiêu n h u xuống vậy vậy gặp nàng nháy mắt không phân rõ tả hữu ninh chu dán tại pha lê bên trên ánh mắt cùng ngón tay cùng một chỗ điểm mình tạ hạ đối phương phải phía dưới vị trí ai nha có cái mù hộp vì sao triệu tiểu thư xác nhận trong tay hộp là mù hộp bởi vì cấp trên viết h hai chữ mù hộp xem ra bên ngoài vết cắt cũng không phải là dấu kín phương tạo thành mà là tiết mục tổ cho nhắc nhở nếu không khóa lại ngăn tủ ngăn kéo bao quát cái này bé con cơ bình thường sẽ không đi là xem triệu tiểu thư thưởng thức một hồi sẽ hiện tại liền mở dương a không nóng này vừa mới bắt đầu mà thôi ngươi vừa rồi từ cái kia tìm tới cái kia ninh chu chuẩn bị cùng nàng n h ấ t khối t r a tìm lầu hai phía trước trên thang mày đến tả hữu tả hữu tiến hành ta cảm thấy mộ ý ta phải trước tiên đem nhà này tiệm bán quần áo cho tìm đặc biệt lớn quần áo cái b ả n cái gì đặc biệt nhiều ta lo lắng vạn nhất h ắ n là cái hoạt động mục tiêu hiểu rõ ngươi tả ta, ta phải bốn giờ thời gian rất dài từ sát xuất đến nói mặc kệ giấu ở chỗ nào bất động đều có bị tìm tới khả năng vừa rồi tiếp vào tiết mục tổ thông chi tổng cộng một trăm phút đến mù hộp giám nhất ninh chu lập tức nhìn thời gian vừa vặn còn lại ba giờ ba mươi lăm phân cũng liền mang ý nghĩa tạm thời không có người di động bất quá quy tắc bên trong còn có một đầu bán kính m ộ mươi m bên trong đều tính nguyên đ ị a tại trước mắt chỗ trong tiệm nếu như chỉ là một mình vào đây xác thực có khả năng thông qua các loại quần áo hoặc là cái gì khác che chở lấy né tránh hắn còn c ầ n lại nghiệm chứng một vòng đây cũng là vì cái gì không lập tức mở ra mù hộp nguyên nhân chủ yếu manh mối tự nhiên là liên quan tới dấu kín phương tỷ lệ lớn sẽ không cho ra chuẩn xác vị trí nếu không quá không công bằng không dùng tìm người tìm mù hộp là được có thể là cho nhắc nhở đại khái phương vị tầng lầu hoặc là cái gì khác nếu là có hoạt động mục tiêu manh mối khả năng chỉ là tạm thời có chút lãng phí đem cái này cầm l i n h chu trong tay trống trơn nhớ tới đem đồ lau nhà cấp q bên lầu ba bất quá đến tiệm bán quần áo sẽ còn thiếu côn côn a rất mau tìm hát hai cây b ồ n g tử ngươi một cây ta một cây có cái đồ chơi này tìm kiếm tốc độ nhanh hơn không biết trên tường quần áo gõ người mẫu gõ một đống quần áo gõ lẫn nhau dùng ánh mắt còn lại nhìn xem tiến độ tuyệt đối không cho đối phương lưu lại bất luận cái gì cơ hội chạy trốn ngươi cho rằng như thế đơn điệu gõ gõ không có khả năng gõ một hồi triệu tiểu thư ném đ ồ n tử Vọt cho n g r dù là này sẽ trong thương trường mở ra điều hòa không khí hai người y nguyên mồ hôi đầm địa ninh chu cũng mặc kệ băng không băng trực tiếp từ khắp nơi có thể thấy được châu đen trồng trên đầu cầm h hai bình tiếp tục hướng phía trước thăm dò xin chú ý d ấ u kín phương tích lũy ẩn nút thời gian h h trăm phút mù hộp tổng cộng hai nghe tới tiết mục tổ vòng thứ h hai thông tri triệu lộ thi rõ ràng có chút hoảng lần thứ nhất bốn cái ẩn nút mỗi người hát h a mươi năm phút ngược lại là còn có thể tiếp nhận nhưng vậy sẽ tìm đến một người nói cách khác quá khứ ba mươi ba phút bên trong hai người bọn họ trừ bé con cơ bên trong mù hộp bên ngoài không có khác thu hoạch bốn giờ một giờ tìm một người tiến độ xem như không rơi xuống nhưng cái này nửa giờ bên trong hai người bọn họ nhưng một điểm lười không có trộm tìm đặc biệt nghiêm túc xó a xỉnh đều không có bỏ qua lại không chút nào phát hiện tâm tự nhiên có chút hoảng người đầu tiên chờ chút đã ninh chu nhìn cách đó không xa triệu tiểu thư phất phất tay chạy chậm đến đi theo đến ngồi、hát、hai người bọn họ lựa chọn vị trí ánh mắt không ai có thể nhìn thấy đại bộ phận khu vực tiếp tục như vậy không được thể lực của mô ý ta khẳng định không chịu được nổi hiện tại mới qua một phần tư thời gian còn có ba giờ càng đến phía sau thể lực của mô ý ta sẽ hạ xuống lợi hại hơn căn bản chưa nói tới hiệu suất triệu tiểu thư nhẹ gật đầu mồ hôi thuận nàng chân bóng cái c ẳ m trượt xuống tại mặt đất ninh chu thấy về sau từ trong túi xuất ra vừa rồi lấy khăn giấy đưa tới tạ ơn mỗi y t a lúc trước cảm thấy có thể chỗ giấu người đều không tìm được người ngươi cho phân tích phân tích s ắ c thực muốn nói một chút ninh chu đem uống trống không trâu đen m ì n h để ở một bên nếu để cho ngươi tới chọn một chỗ tranh né đại khái cần bao lâu thời gian chuẩn bị kỹ càng cuốn như thế lớn một vòng triệu lộ thi cũng coi như đối cửa hàng có chút quen thuộc khó mà nói đại khái mời mấy h hai mươi phút đi kia liền đúng ninh chu sờ lên cằm vừa rồi quách tề lâm vị trí kia hiển nhiên không phải người bình thường có thể ngh cũng không phải một người có thể làm đến khẳng định đến phí không ít tình ta cảm thấy tiết mục tổ sở dĩ cho ra thời gian lâu như vậy không phải để giấu kín phương đi tìm càng nhiều hơn chính là cổ vũ lúc nào đi chế tạo tựa như quách tề lâm châu ấy nếu như không phải hắn thể lực chống đỡ hết nội động thật không nhất định sẽ chú ý triệu tiểu thư như có điều suy nghĩ ta nghe hiểu nhưng cái này cũng không tốt tìm đi tạm được ninh chu nhìn xê hồng quanh dù sao bọn hắn không có khả năng từ không sinh có đúng ta nghĩ đến cái địa phương gặp hắn đứng dậy chạy chậm triệu lộ thi vội vàng đi theo sau đó lại đến nửa giờ trước liền tra xét nhà kia tiệm bán quần áo chỗ này có vấn đề gì a không xác định ninh chu đi vào trong tiệm đến một loạt t ủ t r ư ớ c ngồi sùng xuống đánh tiếp mở ngăn tủ víu vào rồi đóng cửa đổi một cái khác sắp xếp tủ tiếp tục l â y không phải mở ra nhìn qua triệu lộ thi không thể lý giải cũng đi theo ngồi sùng xuống khí lực cũng không phải như thế sóng ta đi bạch lộ tỉ tại trong ngăn tủ nàng trông thấy người quen khi trùng hợp như vậy các ngươi cũng tới xóm a a bên trong bạch lộc có chút tốn sức phất phất tay nụ cười trên mặt có chút xấu hổ chương một trăm ba mươi một quang minh chính đại đi dạo nhà vệ sinh nữ chương một trăm ba mươi một Quang m i bạch, bạch lộ hoạt động thân thể dù là ngăn tủ so với nàng thân cao dài nhưng bị trốn ở bị ngăn cách chỉ còn lại ba mươi cm trong ngăn tủ thời gian dài như thế cái tiêu cái tiêu cũng sẽ không quá dễ chịu biết dù là bị bắt cũng sẽ không có đào thải nguy hiểm cho nên thấy hai người lúc nàng cũng không có bối rối hai ngươi không phải tới qua một lần rồi sao thế nào còn tới đâu triệu lộ thi cho nàng một cái ôm một cái làm ă n ủi tiếp lấy quay đầu nhìn ninh chu là hắn không có quan hệ gì với ta ninh chu ho nhẹ hai tiếng vừa rồi hai ta tại thảo luận cảm thấy các ngươi hẳn không phải là trực tiếp trốn ở hiện hữu hoàn cảnh bên trong mà là chế tác cho nên vì cái gì có thể nghĩ đến t a chỗ này bạch lộ đối đáp án này không hài lòng cửa hàng lớn như vậy đâu linh quan g lóe lên đi ninh chu nói thực ra đến vừa rồi là tới qua cũng mở ra ngăn tủ nói hắn đã đã tán loạn trên mặt đất học giấy đây là ngươi lấy ra cản trở tấm ván gỗ a đúng người đều bị bắt bạch lộ cảm thấy không có gì tốt che giấu tìm đến đánh gợi độ rộng không đủ cho nên nét h mấy cái hộp giấy nhỏ chính là cái này hộp giấy nhỏ bán ngươi ninh chu đi đến đằng trước mở ra một cái khác sắp xếp tủ ngươi nhìn nơi này đầu cái gì cũng không có lần thứ nhất ta nhìn lên cũng không có quá để ý bỗng nhiên liền nghĩ đến trang trí dùng hoặc là để khách nhân ngồi nghỉ ngơi ngăn tủ phía dưới thả g i ấ y hộ p kỳ thật không hợp lý bởi vì nhân viên công tác không tiện cầm lấy bạch lộ ngốc lăng cho nên cái này thuộc về váy r n thêm chân không phải sao ninh chu n í m cười nếu không có mấy cái này giày hộp ta khẳng định không được trở về mệnh của ta thế nào cái này khổ đâu sau khi nghe xong bạch lộ sụp đổ đặt mông ngồi dưới đất nàng là thật rất vất vả đâu năm phút tìm đến nơi này quách tề lâm ra c h ú ý bạch lộ nằm trở ra phát hiện vẫn được thăng thêm đánh gậy một ngăn cảm giác cá cả an toàn b ạ o giảm khả thi ở giữa giải thực tình không chịu được nổi bởi vì không rõ ràng bên ngoài tình huống không dám động bên trong là vừa ngạt vừa nóng lại khó chịu thậm chí tại ninh chu mở ra cửa tủ bung xuống tấm tre hai người bốn mắt tương đối một khắc này trừ đáng tiếc bên ngoài thậm chí còn có như vậy ném một cái rất giải thoát bất quá bây giờ biết là hộp xấu xong việc bạch lộ tâm tình thật không tốt quá trình mặc dù khó chịu nhưng kết quả là tốt là được hiện tại kết quả không tốt kia d à y hộp vẫn là chính mình yêu cầu lấy ra che chắn bạch lộ tỉ ngươi trầm rãi thương tâm a ta không rảnh triệu tiểu thư dùng hành động biểu thị cái gì gọi là nhửa tỉ m ộ i trong tiệm có không chỉ chỗ này có tủ cái khác cùng với khác trong tiệm đều có đừng có gấp a ninh chu đi theo cũng mặc kệ vẫn ngồi ở trên mặt đất bạch lộ chúng ta hiện tại có ba cái mù h ộ cũng bắt được hai người một nửa thời gian còn có hơn hai giờ kia là ngươi lúc này triệu tiểu thư giống như là sinh khí bạn gái tại bạo tàu bên trong hai người chơi trốn tìm ngươi bắt lấy hai ta một cái không nhìn thấy đâu linh chu cười ha ha sớm biết vừa rồi để nàng đến mở ra kết quả nghe tới tiếng cười triệu lộ thi quay đầu cho cái ánh mắt hút ác trực tiếp đem hắn hù dọa ý của ta là tìm có thể tìm nhưng chúng ta hiện tại có ba mù hộ có hay không có thể trước mở thưởng đúng a triệu lộ thi đình chỉ đi nhanh trạng thái ai chúng ta phải tìm điểm an toàn địa phương vạn nhất vừa vạn bên người có dấu kín giả mặc kệ biết là manh mối cũng tốt là ban thưởng cũng được đều quá thua thiệt minh mạch thế là hai người lựa chọn nhà vệ sinh nữ đây là triệu lộ thi quyết định ngươi như thế lớn hẳn là chưa từng vào nhà vệ sinh nữ đi đến tỷ tỷ mang ngươi quan minh chính đại đi dạo nhà vệ sinh nữ một khắc này ninh chu cảm thấy tiết mục tổ ngược lại là không có trình hoạt mù hộp thuộc về hai người bọn họ tự nhiên không có khả năng tại cửa hàng phát thanh bên trong thông báo mở ra mù hộp thành công chúc mừng các ngươi thu hoạch được đặc thù tấm thẻ được thưởng đâm bảo ngươi l ố t xe có thể tại s á t thực biết được người truy kích c ố xe thẻ số lúc sử dụng tấm thẻ này hiệu quả nguyên địa đình chỉ nửa giờ cái gì loạn thất bắt tao nhìn thấy phát tới ban thưởng triệu lộ thi nhịn không được nhà rãnh cái đồ chơi này hữu dụng a đại khái là bị truy kích thời điểm có thể dùng tới đi ninh chu ngược lại là cảm thấy bình thường mười cái mù hộp số lượng không ít không có khả năng cho ra đặc biệt ảnh hưởng trò chơi cân bằng b a n thưởng còn nữa có nửa giờ có thể chạy rất xa giống như cũng là có ninh chu ở bên người thời điểm triệu lộ thi liền không thích suy nghĩ tới đi cái thứ hai mù hộp mở ra mở ra mù hộp thành công chúc mừng các ngươi thu hoạch được định vị tấm thẻ sử dụng phương thức có thể tại bất luận cái gì một cái thời gian được đến chỉ định người truy kích trước mắt chỗ vị trí cụ thể vốn thẻ vì tiêu hao phẩm sử dụng một lần sau tự động biến mất ai nha nhìn thấy cái này b a n thưởng triệu lộ thi vội vàng xông ra nhà vệ sinh ninh chu không biết nàng muốn làm cái gì tự mình một người cái kia có ý tốt ở tại nhà vệ sinh nữ coi như biết này sẽ không ai cũng không được nàng đi a ra lúc vừa vặn trông thấy bạch lộ b ó n g lưng đã đi xa úc ngươi làm muốn hỏi một chút còn lại còn có ai đúng không ninh chu kịp phản ứng không phải tìm môn ngươi thế nào nghĩ cho rằng nàng sẽ nói cho ngươi biết đâu vạn n h ấ t đâu triệu lộ thi dậm chân một cái tấm thẻ này ta cảm thấy bình thường không có gì dùng nếu như bị người truy kích đổi tới trước mặt dù là biết hắn là ai đoán chừng cũng không kịp ngược lại hiện tại là cái thời điểm tốt ai ngươi không phải đi lên liền cho rằng tiểu bạch ở đó không nếu không l i n h chu do dự ngươi nói hắn không có lòng tin à, cũng là không phải đối diện mười hai người đều gặp nếu như sắp xếp chính là bọn hắn đến phụ trách tìm có thể rất nhẹ nhàng điểm ra tới có thể để l i n h chu giao động chính là bị bắt cái này hay một cái quách tề lâm một cái bạch lộ thuộc về dáng người không có như vậy khôi ngô thích hợp tần nút tiểu bạch thế nhưng là cao hơn chính mình mấy cm thế nào gặp hắn không nói lời nào triệu lộ thi g i lên cái cằm biểu lộ có như vậy điểm khiêu khích không giống ta biết ninh chu a chẳng lẽ qua một mùa lá gan cũng không lớn rồi ninh chu chừng n à n g một chút ta lá gan không lớn đừng quên ban ngày làm cái gì nói giơ lên trong tay tiểu côn côn làm cái đâm động tác chỉ là ta cảm thấy tiết mục tổ thiết trí cái này ban t h ư ở n g hẳn không phải là để chúng ta như thế dùng à. triệu lộ thi lắc đầu ban thưởng là chúng ta như thế nào sử dụng chúng ta nói tính nếu như ngươi nói đúng chỉ còn lại một người được đã triệu lộ thi kiên trì ninh chu cũng không cần phải nhiều lời nữa thẩm tra người truy kích bạch kính đình trước mắt vị trí cụ thể phải chăng xác định thẩm tra nhân viên vì bạch kính đình vâng bạch kính đ ỉ n h trước mắt vị trí vị trí đang đứng ở phương nam thương hạ lầu một vui đồng phòng trò chơi bên trong ngươi nhìn ngươi nhìn lúc đầu rụt lại thân thể chờ đợi đáp án triệu lộ thi nhảy cấm lên trực tiếp nhảy vào ninh chu trong ngực cái sau tranh thủ thời gian đưa tay ôm đừng cho rất h ỏ n g rồi mặc dù ngươi biết t i ể u bạch ở chỗ này nhưng ý chí không đủ kiên định nhờ có ta nhờ có ta trong tay trong ngực thậm chí trên mặt truyền đến mềm mại để ninh chu thật sự có chút ý chí không đủ kiên định ngươi nói đúng nhờ có ngươi bất quá chúng ta có phải hay không phải chú ý nói mặt của hắn có chút tốn sức hướng rẽ phải đi nơi này chính là vui đồng triệu lộ thi vội vàng từ trên người hắn xuống tới gô gô gô một bên khác dấu kín phương lại bị tìm tới một người tin tức truyền đạt đến đuổi trốn song phương nhìn thời gian về sau người truy kích phương cười không nổi còn có hai giờ rưỡi chỉ còn lại hai vị đội viên mà lưu vong giả phương cười hì hì hà lao sư càng là cùng trần vĩ đình đang thương lượng có hay không có thể để tam cứu lại đem người cho tiếp trở về vẫn là đừng có gấp chờ một chút hà lao sư cảm thấy ổn thỏa một chút bất quá có thể để bọn hắn chớ đi quá xa về phần tiết mục t ổ kia đương nhiên cũng đang chăm chú tranh tài tiến trình đầu tiên nói một chút dấu một p ư ơ n g cùng ninh chu đoán đồng dạng bốn người sau khi tiến vào trước hoa m ộ ư ơ i phút đem ba tầng lầu cho mau mau qua một lần cửa hàng nha thuộc về vừa quen thuộc lại vừa xa lạ địa phương võ thép nói gian tạp vật p h o n g cháy góp chết cái gì nơi này cũng có nhưng cũng không thích hợp g i ấ u người tựa như kia gian tạp vật hết thể liền hai ba mét v ù n g bên trong chất đầy quét dọn vệ sinh dùng công cụ hai người đứng ở giữa đầu chuyển cái thân đều khó khăn chớ nói chi là g i ấ u người mà lại hắn biết một chút cái tốt chỗ giấu người bình thường cửa hàng cũng sẽ không quá để ý nơi này lại bị thanh lý tương đối rõ ràng bốn người hợp lại kế cảm thấy cố định điểm cái kia cái kia cũng không an toàn nhất định phải mình giờ đúng sống không thể nói trước hai cái bị tìm tới vị trí không tốt g i ấ u phương thức không ổn chỉ là ý tưởng đột phát có đôi khi sẽ coi nhẹ khuyết điểm quách tề lâm kia bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi động bị ninh chu phát hiện bạch lộ kia bởi vì tự cho là thông minh d à y h hộp bị ninh chu phát hiện tiểu bạch đáng thương bạch kính đ ỉ n h hắn hiện tại siêu cấp hồi hộp trước đó ninh chu đang gọi hắn danh tự thời điểm có thể nghe tới tiểu bạch hai chữ chứ im lặng chính là bất đắc dĩ bên trên một mùa kết thúc lúc hai người bọn họ đổi phương thức liên lạc bí mật tụ một lần quan hệ vẫn được xưng thượng hạ bằng hữu nhưng trong vòng một đêm đồng bọn biến thành đối thủ này sẽ lại đổi thân phận bắt người bị bắt tâm tính thật sẽ khác biệt đáng chết đến đến tại sao phải gọi ta danh tự rất sợ hãi a theo tiếng bước chân v ă n g lên ninh chu cùng triệu lộ thi thanh âm chuyển đến hai người hào tiện tiểu bạch bạch ngươi ở đâu trắng n â m s á t gia lạc đừng giấu lạc trông thấy ngươi rồi ta nhưng có giật tỉ tỉ điện thoại không còn ra ta nói ngươi ôm cô gái khác bạch k í n h đình im lặng cái gì loạn thất b á tao chỉ là các ngươi vì cái gì có thể như thế chắc chắn ta ở chỗ này hắn giấu vị trí kỳ thật rất không tệ Mang hải tử lúc đầu được đến tiểu bạch điểm về sau hai người hứng thú bừng bừng dù là nơi này có mấy trăm bình phương nhưng lớn như thế cái người sống làm sao có thể không thấy đây quay thu ngân trong ngăn tủ trang trí dùng tủ lớn ném rổ khí phía sau bên trong nhìn bằng mắt thường nhìn thấy địa phương đâm đâm một cái nhìn không thấy mở ra nhìn không ai tiết mục tổ tình báo không có khả năng có sai nơi này là một cái hình chữ nhật đại s ả n h nếu là hắn đi ra ngoài tuyệt đối có thể nghe tới đập tĩnh húng hồ hai chúng ta một mực tại phòng bị hắn di động ninh chu lúc này đã đem tiếu dung thu hồi vốn cho rằng nhẹ nhóm liền có thể tìm tới tiểu bạch hoa hai người bọn họ gần nửa giờ lại ngay cả cái bóng đều không thấy được tới đi dùng đơn giản nhất phương pháp bài trừ từ đầu tới đôi sàng chọn một lần được rồi triệu lộ thi đi theo t h i ế p tân t h i ế p tân đã lục soát hai lần không có khả năng có chỗ ẩn nút máy chơi game khu vực nơi này chúng ta trái nhất cẩn thận vận động khu hai người ngừng ngừng đi một chút lẫn nhau nghiệm chứng lấy cha tìm qua cụ thể một chút vị rốt cục đem ánh mắt đặt ở hải dương cầu nơi này sẽ không trốn ở chỗ này đầu đi triệu lộ thi đ á đá thổi phồng hàng rào nháy mắt cảm giác không đúng nàng trước đó đi vào thời điểm cũng đá hai cước vậy sẽ chân cảm giác cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt ninh chu cái sau hiểu ý tiểu bạch mình ra đi nếu không ta một gì ổ、oh, đi qua ngơi nào cái gây xương cái gì liền không dễ chơi bên trong không có động tính ninh chu đưa tay tới s ờ s ờ trên mặt hiện ra ý cười ta thật đã a đã em gái người a tiểu bạch thanh âm từ giữa đầu chuyển đến ha ha ha ha ha. triệu lộ thi lại cười cười cái gì rút một chút thổi phòng bên kia bên ngoài buộc ta chỗ này không giải được đón lấy liền nhìn thấy túi khí có động tác không phải tiểu h ả i tiểu bạch biết ở bên trong đổ thừa vô dụng ninh chu thế nhưng là dám động đau người vạch phá cái túi khí đối với hắn mà nói không tính là gì không cần thiết lệm về điểm này thời gian ai tự ôn chuyện nha gấp gáp như vậy làm gì ngươi còn chưa nói vì sao có thể nhanh như vậy khóa chặt vị trí của ta a mở mù hộp ninh chu hai người cũng không quay đầu lại rời đi ở đây chỉ hoãn thời gian quá dài khoảng cách tranh tài kết thúc còn có nửa giờ được rồi không đi nhà vệ sinh nữ ra cửa tự nhiên là tiếp tục mở mù hộp còn có hai đâu t i ế t m ụ c tổ hai mù hộp cùng một chỗ mở mở ra mù hộp thành công chúc mừng các ngươi thu hoạch được ban thưởng tùy ý khách sạn phòng đôi một đêm quyền cư ngụ làm sao đều là ban t h ư ở n g đâu triệu lộ thi có chút bất mãn đương nhiên trong nội tâm nàng rất rõ ràng nguyên nhân hết thể liền bốn người giấu nếu làm mù trong hộp manh mối cho quá nhiều đối với dấu kín một phương không quá công bằng con r ồ i lại tiểu cũng là thịt ban thưởng cầm lại nói hy vọng thứ hai là đồ tốt mở ra mù hộp thành công chúc mừng các ngươi thu hoạch được dấu kín phương manh mối một đầu chú ý xem xét tin tức a rốt cục manh mối nhanh mở ra nhìn xem triệu lộ thi chê hắn tay đần đưa di động đặt lại ừ m đây là ý gì nhìn mấy giây nàng trưng mắt nhìn đưa điện thoại di động lại cho còn trở về tiết mục tổ có phải là lầm liền cái này linh chu túi đầu xem xét bảy m ư i hai n g h sáu t r m năm trăm s á mươi tám người đều là thì làm chương một trăm ba mươi hai người đều là thì làm bảy t r ă hai sáu n g h ì ă m t sáu tám nv đây là ý gì đừng có gấp chúng ta tìm một chỗ tọa hạng nghiên cứu khẳng định làm a n h mối đúng không giống như có chút khó h ả i triệu lộ thi đắp đi đắp đi nói không xong ninh chu đều không phải miệng kỳ thật cái này rất đơn giản gặp nàng rốt cuộc không nói lời nào ninh chu vội và nói g n a triệu tiểu thương ngầm đầu ngươi sẽ không đã giải khai đi ninh chu gật đầu lấy điện thoại di động ra lầu ba hướng tây bắc không phải triệu lộ thi nhìn một chút đối phương mặt lại là lầu liền tại thoại cái điện giản, nhìn xem màn hình, 726568NVD, cung cách bên trên chính là lầu 3 ghép vẩn, NVD càng đơn nọ tuen, cách ghép Ngạch, vì gì xem à? cựu tây bà ca. Ngày, ý của ta là ngươi vì cái gì có thể nhanh như vậy liên tưởng đến triệu lộ thi không thể lý giải ninh chu chỉ chỉ lộ ba ý tứ vừa đi vừa nói chúng ta tống nghệ bên trong xuất hiện số lượng liền mấy cái tình huống hoặc là âm phủ nhưng nơi này có tám có thể bài trừ hoặc là hai mươi sáu cái tiểu chữ tiếng anh sắp xếp ta vừa rồi đếm thẩm không tổ hợp được thành từ ngữ còn có càng nghe triệu lộ thi càng kinh ngạc cũng không phải ninh chu nói những n à y cao to đến mức nào bên trên chính như hắn lời nói ở trong nước tống nghệ bao quát mình tham gia không ít tiết mục bên trong đều xuất hiện qua vấn đề tương tự câu đố tốt h r a chỉ có thể nói rõ hắn phản ứng là thật nhanh tiết mục tổ cũng liền chơi chút dạng này câu đố ninh chu thuận miệng một câu để tương quan người phụ trách mặt nóng lên lặng lẽ nhìn về phía tổng đạo diễn phương hướng còn tốt đối phương cũng không có lộ ra đặc biệt biểu lộ ngươi cho rằng đều cùng ngươi biến thai a triệu lộ thi giúp đỡ tiết mục tổ nhân viên nói chuyện giải khai câu đố bước kế tiếp tự nhiên chính là tìm người phương hướng tây bắc là cái đại n h ấ t nhở chí ít có năm cửa hàng tại phạm vi bên trong vấn đề đến cái này năm cửa hàng ta đều tìm q có ải ừ n a triệu lộ thi kinh ngạc ngươi xác định ninh chu gật gật đầu chỉ vào an toàn lối ra ta từ kia đi lên nhà thứ nhất chính là gần nhất tiệm lầu đồ lau nhà cũng là kia cầm khoảng cách tranh tài kết thúc còn có bảy thập nhị phút tiểu tỷ tỷ không phải đặc biệt xuất ruột dù sao khoa chặt vị cuối cùng g i ấ u kín giả đại khái vị trí vẫn là đồng dạng từng cái bài trừ đi bên ngoài ngươi tìm rồi sao ninh chu chỉ vào thùng rác cái đồ chơi này tiểu hai cũng tránh không đi vào đi nói xong hắn ngầm đầu chỗ này trần nhà không có sâu đỉnh một chút có thể thấy rõ ràng tình huống xem ra lại là cùng bọn hắn ba đồng d ạ n giấu ở một cái chúng ta nghĩ không ra hoặc là trải qua trang phục có thể lừa qua ánh mắt địa phương tìm đi bên ngoài sân người truy kích phương vô cùng thật trương nói đúng ra bởi vì tiết mục tổ nguyên nhân xuất phát lúc liền đặc biệt không thuận quách tề lâm bị tìm được các thành viên sau khi nghe xong cảm thấy đều có thể lý giải hai trắng liền có chút đáng tiếc hoàng thắng lợi từ quách tề lâm kia biết được hai người này ẩn thân về sau biểu thị mình bình thường là tìm không ra bây giờ chỉ còn lại võ thép một người hắn giấu ở đâu ba người đều không rõ ràng cung cấp xong chợ giúp về sau v õ thép một mình lên lầu trở thành toàn thôn nhân hy vọng người đ à o vong cái này cũng kém không nhiều hà lao sư đã chuẩn bị hai trăm khối khoản tiền lớn nếu là nhiệm vụ thành công nhất định phải đến đ ố n g nhiên bữa ăn khuya khao mình lo lắng hai hùng cũng coi như s u ấ t lực năm cửa hàng trại một nhà mười phút chính là năm mươi phút khi thời gian đi tới một mở đầu về sau hai người biểu lộ mắt trần có thể thấy khẩn trương lên không nên a lục soát rất dài thời gian triệu lộ thi cảm thấy mình đã có kinh nghiệm mà lại tiệm cơm không giống một hai lâu cửa hàng có thể trốn giấu vị trí không có nhiều như vậy nhưng hai người trải qua thảm thức lục soát lại như cũng không thể tìm tới cuối cùng đến d ấ u k í n giả chẳng lẽ giải sai đề lời này là ninh chu nói hắn lại lần nữa trở lại điểm trung tâm sau lưng có cái môn cấp trên viết rất rõ ràng nam môn phương hướng khẳng định không có vấn đề có phát hiện mới a triệu lộ thi cùng đi qua ninh chu lắc đầu phương hướng là đúng chúng ta còn nhiều tìm một cửa tiệm nếu là lầu ba một hai lâu không tại suy nghĩ phạm vi bên trong chẳng lẽ còn có thể lên trời xuống đất không thành ta đây là đang l ầ ba trên không chạm trời dưới không chạm đất triệu lộ thi nói còn dùng lực bước lên mặt đất đây cũng là thật tâm khẳng định đ à o không ra không chung đều là tranh chữ đèn l ư n g ai tiểu tỷ tỷ đi lên phía trước mấy bước cái kia trên biển hiệu đầu ngươi nhìn rồi sao là cửa hàng liền hữu chiêu bài trong thương trường bảng hiệu đại đa số đều là dùng phát sáng kiểu chữ khảm nạm tại môn nơi cuối có không giống t ỷ như triệu lộ thi chỉ nhà này nó là giống mái hiên lồi ra đến ninh chu nhãn tỉnh sáng lên đây đại khái là dưới đĩa đèn thì tối đi ta đi tìm cái thang nói xong thẳng đến gian tạp vật đợi cho hắn đạp đạp đăng lại lần nữa trở về lúc phát hiện không cần đừng quản cái thang mau tới đây triệu lộ thi hưng phấn tại chiêu kia tay bên cạnh thì là đứng một đại hán đến gần nhìn lên không phải liền là chiều hôm qua nhìn thấy vị kia à, ta làm được ta làm được ta không có cản trở đối mặt mỹ nữ nũng nịu ninh c h u dơ ngón tay c á i lên quá tuyệt giấu kín vương vị tuyển thủ cuối cùng bị tìm tới tranh tài kết thúc người đào vong chiến thắng tiết mục tổ thông chi đánh nát những người truy kích một kia hy vọng cuối cùng a tại sao có thể như vậy chỉ còn lại mười một phút ta tốt đáng tiếc ta lại kiên trì một hồi liền tốt các thành viên than thở hoàng thắng lợi ngược lại là nhìn rất mở ta cảm thấy rất lợi hại có thể tránh ba cải đến, đến giờ mặc dù thất bại có chút đáng tiếc nhưng quan hệ không lớn cho ba phần mà thôi mọi người mệt mỏi một ngày hiện tại nhanh bốn điểm đều tẩy tẩy ngủ đi không dùng thiết đồng hồ báo thức tỉnh ngủ lại nói về phần hà l ã o sư bọn hắn kia được đến thông chi sau ngay lập tức liền gọi điện thoại tới tất cả thành viên k h ố n thành chó rốt cục có tin tức tốt có thể ngủ cái ăn rớt còn thừa điểm kia thời gian ngay tại trò chuyện chúng qua đi đi ra siêu thị đại một lúc nơi xa chân trời nổi lên hơi sáng ánh sáng các ngươi bây giờ đi đâu lái xe này sẽ, sẽ đặt câu hỏi nếu không thông hổ triệu tiểu thư quay đầu hỏi ninh chu nhẹ gật đầu liền thông hồ lộ đi tiểu ba chậm rãi khởi động hai người lúc này chỉ cảm thấy sức cùng lực k i ệ t buổi sáng sáu điểm liền rời giường hai mươi hai giờ may mắn chiều hôm qua thiêm thiếp một hồi nếu không thể lực khẳng định theo không kịp người cuối cùng là người bắt còn có cái mù hộ mở đi vừa rồi quá h ư n phấn ninh chu đều cấp quên triệu ố t t lộ thi dùng hai tay chống lên không tự giác trượt thân thể t i ế t một tổ mở mù hộp mở ra mù hộp thành công chúc mừng các ngươi thu hoạch được manh mối bởi vì chơi trốn tìm tranh tài đã kết thúc vốn mù hộp hết hiệu lực triệu lộ thi chủ yếu là quá mệt mỏi thực tế không còn khí lực cùng tiết mục tổ tranh luận nếu không nhất định phải đổi vài câu ý gì đâu vừa rồi muốn manh mối thời điểm ra tất cả đều là ban thưởng này sẽ tranh tài kết thúc ngược lại là cho cố ý á như thế trách o a n tiết mục tổ rút mù hộ p ban thưởng đều là có trực tiếp hình tượng nhân viên công tác vớt tiểu cầu mở ra về sau mới biết được bên trong đến cùng là cái gì linh chu đồng dạng lười nhác so đo n à y sẽ trên thân cực độ không thoải mái tại trong thương trường chạy gần bốn giờ quần áo bẩn hai tay tối đen trên thân mồ hôi là phản phục lưu sền sệt đừng đề cập nhiều khó chịu hỏi ngươi cái vấn đề、ừ. triệu lộ thi này sẽ đã nhắm mắt lại trả lời h ư u khí vô lực l i ê n vừa rồi trên biển hiệu kia to con kêu cái gì tên ninh chu lần này xích lại gần nhìn xác định lạ mắt không biết a ninh chu kinh ngạc vòng tròn bên trong còn có người không biết minh tinh hắn không phải minh tinh đi triệu lộ thi lúc này mới kịp phản ứng mở mắt ra nhìn một chút ninh chu vừa cẩn thận hồi tưởng một trận nhìn xem có hơn ba mươi tuổi nếu như là vị nào l ã o sư ta khẳng định có ấn tượng triệu lộ thi hồi ức về sau nhẹ gật đầu minh mạch thân thể mọi mệnh để ninh chu đầu góc chuyện không phải nhanh như vậy ta nói lần này làm sao không thấy làm người khách quý tình cảm phái đến người truy kích đội hình kia triệu lộ thi giật mình đúng nga ngươi xử lý một cái bổ sung hai xem chừng đều là làm n h â n t về tay thế nhưng là vì sao lại p h ả i hắn đến đâu đây không phải mình bại lộ rồi sao rất đơn giản ninh chu vốn định lấy thêm bình châu đen nhưng chờ chút muốn nghỉ ngơi ngủ không được coi như phiền phước chiều hôm qua ta thiết trí cái cầm ấy muốn thử xem có thể hay không lại âm bọn hắn một tay kết quả đến bốn người hắn là một cái trong số đó lúc ấy cho rằng là ta không biết minh tinh nhưng đối phương khả năng coi là bại lộ Hán, hẳn là một cái nhân viên chữa cháy cho nên đặc địa phái tới tham gia trong thương trường tiến hành chơi trốn tìm tranh tài triệu lộ thi như đầu chúng ta là đơn giản trò chuyện hai câu đối phương không nói nghề nghiệp đi phân tích r a h ắ n thế đứng có bài bản hẳn hỏi trong tay tất cả đều là vết chai hoặc là bộ đội hoặc là phòng cháy hơn ba mươi tuổi nếu như là tại bộ đội đại khái không có cách nào tham gia chúng ta cái tiết mục này cho nên m ạ n h đoán chừng là quá mệt mỏi triệu lộ thi khích lệ tương đương không đi tâm muốn hay không nhắc nhở hà lão sư đâu không có việc gì ngày mai rồi nói sau ninh chu đánh cái đại đại ngáp bên cạnh triệu tiểu thư cũng bị ảnh hưởng Tin tưởng người truy người kích được o theo sao à là n khẳng định theo thức đêm, dù sao bọn hắn nếu là thắng, khẳng định đội đêm, đi đ thức dù ờ Người n là cần nghỉ ngơi, tại không có manh mối tình hùng dưới, chắc chắn sẽ không đi ra ngoài. g suốt sẽ đều đều mối thịt tại đêm. đi đ làm, dưới, ư là chắc có ra nghe ngươi trải qua hơn nửa giờ hành xử thiếu ba đến mục đích hai người lên xe lúc chân trời chỉ là hơi sáng này sẽ đã có thể rõ ràng mà thấy rõ mặt người chợ bán thức ăn chỗ này so bên ngoài đường đi náo nhiệt rất nhiều không ít tiểu thương đều đang bận rộn bất quá thời gian vẫn là qua sớm ninh chu nhìn thấy một nhà cửa hàng máy mau tiến lên hỏi thăm sau biết được còn muốn nửa giờ được rồi không ăn tắm rửa đi ngủ triệu lộ thi biểu thị đi lại mấy bước người đến có quắp trên mặt đất cái này xuất sinh điểm vẫn là an toàn những người truy kích cũng không có khóa định trở lại trong phòng ninh chu chỉ chỉ phòng vệ sinh ai nha thúc ta ta mau mau tắm rửa mười phút không đến người ra tóc ta ngày mai lại tẩy tiểu tỷ tỷ còn đặc địa giải thích một câu ninh chu tắm rửa xong ra lúc nàng đã ngủ tính toán ra triệu lộ thi mệt mỏi hơn mình buổi chiều tốt xấu còn ngủ bà bố tiếng nàng đâu bởi vì lo lắng cho nên chạy tới c ũ nàng g không phải thua thiệt thư Ninh Chu thể định, nhiệm thất triệu tiểu bại, tất nếu nay đến, đêm có xác vụ y sẽ sao có thể ằ m mái tại thoải mái, dễ chịu trên chịu dễ i ư thưởng ờ n yên tĩnh Nàng, g thụ đâu. công đầu về phần ban thưởng cái gì ninh chu còn chưa nghĩ ra liền ngủ thiết đi cái này một giấc thẳng đến hơn mười một giờ mới tỉnh lại ra vai phủ đầu người truy kích ra vai phủ đầu đã tới các ngươi đau mất một vị thành viên sau đó đến lượt ngươi biểu hiện thập nhị giờ bên trong làm ra phản kích căn cứ trình độ cho tương ứng ban thưởng nhiệm vụ hoàn thành đánh giá s ban thưởng mười điểm thể năng mười hai giờ đã sớm đi qua Chỉ là vậy sẽ ninh chu vội tìm người, ninh là vàng vậy vội sẽ người, tìm không rảnh biết n h h c được có phải là một mươi cái điểm cho nguyên nhân ngủ sau mây tiếng mệt nhọc biến mất không có cảm nhận được bất luận cái gì cơ bắp đau bớt n h ấ t trở khó chịu hơi hoạt động một chút về sau hắn ra khỏi phòng triệu lộ thi y nguyên ngủ ngọt ngọt r ử a mặt hoàn tất cầm lên điện thoại nhìn một chút bên trong có gì lao sư phát tới tin tức làm sao rồi ninh chu trực tiếp về quá khứ chúng ta có bại lộ nguy hiểm hà lao sư để ninh chu nháy mắt thanh tỉnh chuyện gì xảy ra buổi tối hôm qua các ngươi muốn so thi đấu nếu như thua đối phương có thể khóa chặt chúng ta ba người vị trí cho nên đoàn người sau khi thương nghị cảm thấy muốn đem người cho sớm tách ra dạng này dù là xảy ra vấn đề cũng sẽ để truy kích phương h ố n loạn sau đó thì sao sau đó ngụy thành bọn hắn không phải đi theo ngươi tam cứu dự định đi cái khát thị trấn bên trên trước ở lại hà lao sư cũng là thật bất đắc dĩ chỉ là đói ăn m ặ t công phu bị nhận ra rồi thế thì không có hà lao sư thanh â m có chút trọn dạng ninh chu không hiểu đã không có bị nhận ra người ngự a khí thấp như vậy c h ỉ là vì cái gì hắn sáng nay lại đi ra ngoài ninh chu thật xin lỗi á đội trưởng ngụy thành thanh â m chuyển đến chúng ta nơi này không phải nhiều người nha tam cứu nơi này ăn uống cũng không s ầ u thế nhưng là bạn trải đánh răng khăn mặt cái gì đều không có thừa dịp đoàn người đều đang ngủ ta suy nghĩ buổi tối hôm qua đi cái kia thị trấn không lớn trước hết đi mua một chút việc này ta biết cũng là cảm thấy không có vấn đề hà lao sư đi theo nói đến cũng là mang mũ t h ờ i trang vừa qua kết quả rời đi thời điểm vẫn là nhận ra ninh chu vịn cái chán có chút đau đầu a người đều sẽ có sai lầm lầm hắn có thể lý giải chỉ là đáng tiếc cái này tuyệt hảo giấu k í n điểm an tâm lốc ba ngày không tốt sao bị nhận ra thời điểm ngươi tại bên cạnh xe lên sao không tại nhưng không thể xác định phía sau có hay không bị đập hà lao sư đánh gây hắn đối phương cam đoan sẽ không bại lộ ninh chu thở dài một tiếng hắn sẽ không bại lộ có thể hay không khoe con đâu khoe khoang có thể hay không cam đoan người khác không nói đâu đầu bên kia điện thoại hai người không lên tiếng chúng ta bây giờ chỉ có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất xe đại khái là không thể m u ố n xe không m u ố n hà lao sư cảm thấy tiếp cận đúng thật muốn hưu tâm cha được đến không khó các ngươi hiện tại tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi hiện tại còn có bốn phần đứng bớt chương một trăm ba mươi ba chẳng lẽ e muốn m bị bắt rồi chương một trăm ba mươi ba chẳng lẽ e muốn m bị bắt rồi ninh chu đoán một điểm không sai vị k i a cái gọi là f a n hâm mộ đang xoắn suýt sau một tiếng bán đi ngụy thành công cụ nhân phản ứng đầu tiên cảm thấy chỉ là dân mạng đùa ác mà thôi cùng bên trên một mùa cái gọi là hành tung đồ không sai biệt lắm c á i ý tứ hôm qua vừa phát sóng giờ ho a u ý l liền thu được rất nhiều cái gọi là manh mối bất quá xác minh về sau xác định tính chân thực lập tức thông chi hoàng thắng lợi tìm hiểu tình huống hoàn tất hoàng thắng lợi ban thưởng đối phương một bộ điện thoại nhưng không có sốt ruột đem các đội viên q u á t lên mà là trước đặt trước tám tấm tiến về đái c h â u xe lửa phiếu ta thu được tin tức một nghìn một trăm ba mươi xe lửa phiếu hoàng lôi rất mau đánh điện thoại tới hỏi thăm đúng phát hiện ngụy thành vị trí đại khái ừ hoàng lao sư không hiểu vậy còn chờ gì ta gọi bọn họ rời giường đừng có gấp hoàng thắng lợi bình chân như vậy đoàn người đoán chừng đều là buổi sáng mới ngủ à này sẽ người khẳng định không có tinh thần còn nữa chỉ là khóa chặt vị trí đại khái dù là hiện tại đi qua cũng bắt không được người chẳng bằng nghỉ ngơi một chút xem bọn hắn có thể hay không chủ động bại lộ chủ động bại lộ hoàng thắng lợi kỳ thật cũng không ngủ mấy giờ đúng căn cứ manh mối ngụy thành hẳn là mua đồ dùng hàng ngày ta cùng tiến nhân thông qua lời nói để hắn hỗ trợ hiểu rõ cụ thể số lượng bàn trải đánh răng cái gì đều là tám chi c ũ nhưng g l n g h là tuyến i ế x nhân cho một cái bảng số xe chiếu hôm qua từ kim lăng bên trên cao tốc mà lại đồng dạng xuất hiện tại thông hồ lộ nghe tới tin tức này hoàng lôi cũng minh bạch hắn ý tứ cho nên ý của ngươi là hiện tại nắm giữ biển số xe đúng ư vậy hoàng thắng lợi hồi đáp cao tốc kia biểu hiện chiếc xe này đêm qua hơn bảy điểm lại trở lại kim lăng ta bây giờ nói nói hôm qua người đ à o vong toàn bộ quy trình n g ư ờ i nghe một chút nhìn đầu tiên buổi sáng trước hoàn thành tiết mục tổ tuyên bố nhiệm vụ đi bệnh viện đi tiệm may đi một nghìn chín trăm m ư ơ i hai cuối cùng đến thông hồ đường cầm tới chi ít hai chiếc xe cùng với khác tạm thời không biết b a n thưởng hiện nhiên nhiệm vụ là có p h o n g hiểm thể hiện tại về thời gian dư phi hồng cũng là bởi vì nửa đường gây ra rủi ro bị chúng ta bắt đến từ thời gian đến xem dư phi hồng bị bắt không bao lâu hai bộ hiểm nghi cỗ xe liền rời đi thông hồ lộ hoặc là bắt người lúc bị phát hiện hoặc là những người chạy trốn hẹn xong rút lui thời gian điểm chỉ cần qua mặc kệ người phải trăng đến đ ô n đủ trực tiếp rời đi có thể khẳng định ninh chu không có đi còn nghĩ muốn ám toán chúng ta thành viên chỉ là thất bại mặt khác những người chạy trốn hẳn là cũng đồng dạng lâm thời tiếp vào muốn chơi trốn tìm thông chi từ lựa chọn kết quả đến xem ninh chu đồng dạng bên trên tiết mục tổ cái bẫy cho rằng bọn họ mới là giấu kín một phương điểm này từ địa điểm lựa chọn bên trên có thể xác định đồng thời bởi vì đồng đội đều không ở bên người mới dùng một giờ đến quyết định có tham dự hay không chỉ là cái này thời gian một tiếng để hắn lâm vào xoắn suýt bên trong đồng đội đã cách rất xa mà cái thứ ba tuyển hạng hắn thì thật tương đương bị động chỉ có thể lựa chọn hai người không đúng đằng trước hoàng lôi đều nghe hiểu nhưng là nơi này có dị nghị ta minh bạch ngươi ý tứ không phải có chiếc xe lâm thời trở về sau tuy nói vậy sẽ còn không rõ ràng lắm bắt dấu quan hệ nhưng trò chuyện về sau trở về chi viện hoàn toàn tới kịp cái này cũng giải thích trở về nguyên nhân ngươi cái này khiến chúng ta đi tám người đến ngụy thành kia có phải là nhiều một chút nay sẽ người đào vong tại kim lăng không phải chỉ ít có bốn người à, trong đó còn bao gồm n i n h chu hoàng lôi ý tứ hoàng thắng lợi đương nhiên minh bạch làm đoàn đội thông minh nhất khó chơi nhất đội trưởng nhiều ăn bài chọn người mới đúng nhưng tám tấm xe lửa phiếu đây chính là ta đoán không được điểm là vì thắng lợi hắn đã lựa chọn hai cái bắt người chơi giấu bốn người khẳng định so một thân một mình tỷ số t h ắ n g cao hơn nhưng là buổi tối hôm qua tham gia lại là triệu lộ thi nếu như theo lời ngươi nói đến ba người trợ g i ú t tại cho rằng là giấu kín phương lúc lựa chọn nàng không có vấn đề chính như chúng ta lựa chọn cách tề lâm bạch lộ ý tưởng giống nhau có thể tìm ra tìm vương để triệu lộ thi xuất chiến hiển nhiên không hợp lý ba tầng thêm một khối hơn b ạ n bình phương bốn lớn giờ mặc kệ là trần vĩ đình hay là ngô tinh đều so với nàng càng thêm phù hợp cho nên ta cảm thấy trở về chỉ có nàng một cái ninh chu không được chọn về phần phía sau đơn thuần ngoài ý mớn hoàng lôi có chúc động cái kia cũng không đúng đã đều quyết định trở về vì cái gì chỉ là triệu lộ thi một người đâu ta đoán ninh chu đại khái là có lòng tin tuyệt đối không bị tìm được triệu lộ thi trở về cũng không tại trong kế hoạch đạo diễn tổ đang vỗ tay vì hoàng thắng lợi cũng vì ninh chu bởi vì lẫn nhau ở giữa đều đoán được đối phương suy nghĩ gây nên chờ một chút không đến một phút hoàng thắng lợi trở về vừa rồi được đến mới nhất tình huống ninh chu tam cứu là nhà vườn hắn dừng quả ngay tại đảo nguyên t r ấ n bên cạnh không đến m ộ ư ơ i cây số địa phương vậy bây giờ đạt được phát đi có khả năng người vất ạ i hoàng lôi sốt ruột、ừ. Đã giúp chi á c trước người một lần nữa người một đặt là vé, dù k ô n g t ạ chi ũ n g p ả cấp áp bách, áp b để ọ ninh hắn l xe rời đi, ư thế chu ũ n g t ậ n tranh i ệ n t u y t g thủ c xuất p thời gian quay đầu đối đang muốn rời giường triệu lộ thi so cái cái ra giấu im lặng cái sau vừa chống đỡ lấy nửa người có chút lung lay s ắ p đổ còn tốt cuối cùng ổn định không có ngã xuống cũng không có lại làm ra thanh âm gì bên ngoài người chờ đợi mấy giây không có đạt được đáp lại sau đó xoay người rời đi rất nhanh s á t vách cũng vang lên tiếng đập cửa ninh chu thở phào một cái vô cùng vô cùng cẩn thận đem dưới mông đầu cái ghế rời sau đó đi vào triệu tiểu thư gian phòng cũng đóng cửa lại có phải hay không là suy nghĩ nhiều rồi triệu lộ thi cũng nghe thấy bên ngoài vang động không biết ninh chu thất giọng nhưng tuyệt đối khả nghi trà khí ga rất bình thường khả thi ở giữa điểm hơi có chút không đúng ta nhớ được trước kia trong nhà cơ hồ đều là chập tối hoặc là ban đêm tới dạng này người cơ bản trong nhà có thể thiếu chạy mấy lần nhưng là cũng không thể xác định có lẽ thật sự là t r ù n g hợp hôm qua người truy kích liền tới qua thông hồ đường nơi này phòng ở nhiều như vậy muốn chuẩn xác tìm tới chúng ta tòa nhà này có chút kho a húng hồ đoàn người đều là hừng đông mới nghỉ ngơi l i n h chu tự hầu nghĩ đến cái gì tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra phát một đầu tin tức sau lập tức tắt máy xe của ngươi ngừng cái kia rồi ngay tại dưới lầu triệu lộ thi lập tức che miệng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ sẽ không bại lộ đi hẳn là bằng chứng linh chu đứng dậy đi đến bên cửa sổ bên trên đem màn cửa kéo ra một cái khe hở n h ì n quanh triệu lộ thi thì là chân trần đi ra ngoài đầu lộ thai r á n chặt lấy môn nghe động tĩnh cứ như vậy một lát sau tiểu tỷ tỷ trở về đã không có động tĩnh người chỗ này đâu linh chu khẽ lắc đầu tạm thời không nhìn thấy không ổn nhưng ta cảm thấy không thích hợp nam nhân giác quan thứ sáu a triệu tiểu thư s ữ n g sở không phải linh chu bông u rèm cửa sổ xuống trên mặt vẻ lo lắng che giấu không được nếu như ngụy thành bị phát hiện xe của hắn chết tin tức có khả năng bại lộ sau đó tại sao phải đi đào nguyên đâu chỉ cần t r a một cái mạng lưới quan hệ liền có thể t r a được ta tạm cứu bên trên hôm qua hà lao sư khẳng định cho hắn đi điện thoại chỉ cần t r a trò chuyện ghi chép liền có thể khóa chặt vị trí triệu lộ thi nghe xong lời này biểu lộ cũng biến thành n g ư n g trọng cho nên ngươi vừa rồi gửi tin tức lúc để hà lao sư tắt máy đúng ninh chu gật gật đầu vị trí của chúng ta có khả năng cũng bị khóa chặt tại tòa nhà này bên trên một mùa bên trong muốn nói nguy cấp nhất đại khái là cao tốc trận kia truy đ ổ i chiến cùng người truy kích mấy lần tiếp xúc gần gũi cơ bản cũng là ở bên ngoài nơi này nói một chút thông hồ đường thuộc về nhiều năm rồi quảng trường rất nhiều phần cứng thiết bị đều theo không kịp không bằng hoa đều kia khoa trường nhưng cũng biết bao quá nhiều linh chu hai người chỗ tòa nhà này không xác định phải t r a n g tính cư xá p h ạ m vi hai bậc thang tám hộ mười bảy tầng từ bốn tòa nhà tạo thành phía dưới có cái cộng đồng bãi đỗ xe bên cạnh có t ư ờ n g cây nhưng chỉ có chiều cao hơn một người vượt qua không khó chỗ khó ở chỗ ra và o chỉ có lầu một một cái cửa ra không có đất tầng hầm t i ê u phía sau triệu lộ thi nhớ tới nguyên thủy nhất lầu hai xuất sinh điểm có thể thông qua cửa sổ bỏ xuống đi chúng ta tại lầu bốn linh chu lắc đầu dù là có cái ống cũng không thể mạo hiểm ké xuống sẽ chết người Nói n h ấ c cái ghê dựa đ ế n bên cửa sổ bên trên, tiếp tục quan n cửa tục Chỉ sổ sát. tiếp hy v ọ g là t a n g h ĩ n h i ề u ninh chu nghĩ nhiều rồi sao? Cũng không rồi sao? có. là ú c n y vị người truy kích chính phân trách á n tầng tại lâu nhiệm tới, cùng ninh chu suy đoán g như nhưng tầm quan trọng của hắn tuyệt đối so cái khác người đảo vòng cao hơn nhiều dù là hoàng thắng lợi phán đoán tại đảo nguyên các bằng hữu nhân số tương đương nhiều nhưng y nguyên quyết định đem đã tại xe lửa bên trên các thành viên lại cho hô trở về có một chút ninh chu đoán sai tín hiệu nguyên chỉ có thể cho ra vị trí đại khái sẽ có nhất định sai sót bởi vì cái này mấy tòa nhà khoảng cách tương đương gần cho nên cũng không thể xác định ở đâu một tòa nếu là hoàng thắng lợi biết ninh chu hoài nghi điểm đoán chừng sẽ d ở khóc d ở cười đại ca ngươi lại không phải ở chỗ này sao có thể nguyên lai thói quen cũng mang đến đâu người an toàn viên là chọn chập tối ban đêm tới cửa không sai cũng không đại biểu ban ngày không đi làm a đương nhiên đây là nói sau h o à n g tháng hiểu nghiệp nơi này lợi qua, vật nghiệp không quá quản sự, t i ế p g h á m chí ị đường dây này trước đi theo sau đó mời đến mấy vị gas nhân viên của công ty lại mang nhiều mấy bộ chế phục tới vừa rồi gõ cửa là chân chính nhân viên nhưng mắt mèo nhìn không thấy địa phương trốn tránh chính là truy kích đội viên nếu có người mở cửa sẽ thuận đi vào xem xét một phen làm ra sản nhưng trọ mặt khác bãi đỗ xe xe đã tìm được nhất nhất nhất đáng tiếc chính là bốn tòa nhà tám bộ thang máy đều không có camera thông qua thời gian đại khái từ bên ngoài giám sát bên trong tìm được cô xe lúc đi vào ống kính mặc dù y nguyên không thể khóa chặt vị trí cụ thể nhưng ít ra khẳng định người ở bên trong ninh chu thế nhưng là làm qua đưa di động thả người khác trong bọc sự t ì n h mà lại ngay tại hôm qua cân nhắc đến hiện trường địa hình tương đối phức tạp m ộ ư ơ i hai người đặt ở bên trong cũng không quá đủ ở trên môn trước đó tại mấy cái giao lộ bên tường cái gì lắp đặt tốt giản dị camera tránh cho bị chúi chỗ trống chẳng lẽ muốn bị bắt rồi tiết may ụ c công tác tổ trong nhân viên lòng l đều lau vệt mồ hôi. Cái n à thật là mắn ẹ nó ứng hồ A, mấy trăm cây số bên ngoài Nguyễn Thành bị nhận ra, thân ở Kim Lang Ninh là à, hiệu hồ Chu bị 13 vị người truy kích cho vây quanh. Kim người truy đẹp mấy trăm May m cây vây ra, số bị bị vị ở chính là linh chu tương đương cảnh giác đã đoán được nguy hiểm tiến đến thế nhưng là tại dạng này thiên la địa vong phía dưới hắn muốn thế nào đảo thoát đâu phải biết dù là cuối cùng người truy kích phương y nguyên không thể xác định ở đâu một tòa lâu nhưng là bảy thập nhị giờ qua đi sẽ tự động truyền đạt t o à độ đến lúc đó bốn giờ chiều hoàng thắng lợi nơi này được đến đến từ hiện trường tin tức trải qua gần năm tiếng đồng hồ loại bỏ Tổng cộng năm trăm mười hai gia đình gõ mở cửa chỉ có hai trăm linh bảy hộ cũng không phát hiện chỗ khả nghi hoàng thắng lợi đội kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n dù là gõ đối môn đối phương không mở cửa n g ư ờ i cũng không biết được tất cả mọi người dựa theo trước đó an bài điểm vị giấu giấu kỹ tính toán thời gian bọn hắn đã sớm hẳn là tỉnh nay sẽ không có đi ra ngoài hoặc là trong nhà còn có ăn hoặc là dự định ban đêm lại hành động đều chừng to mắt c h ẳ m g c h ẳ n tốt có tin tức lập tức báo cáo không muốn một thân một mình hành động trong tay đối phương có tiền chỉ cần một trung đạo các vị liền đánh mất báo điểm quyền lợi ta không muốn chủ nghĩa anh hùng ta chỉ cần tối nay bắt đến hai người này chỉ là không chờ hắn nói xong hoàng lôi trực tiếp đánh gãy thắng lợi hiện trường giống như có chút không đúng